nhưng c đi t mà n l khi hắn một trường này đánh ra một nửa trong lòng nhất thời sinh ra một loại cực kỳ cảm giác quái dị thật giống như đã biết đánh ra thiên huyễn trường chiêu thứ nhất là hướng lâm hạo núi kiếm đưa đi vì vậy cổ thiên kỳ lập tức nửa đường biến chiêu thiên huấn y trưởng chiêu thứ hai đánh ra đánh ra trong nháy mắt đó trong lòng của hắn cũng đã hối hận nhưng là một trưởng này hắn lại cũng không kịp thay đổi chiêu thức thiên ngân kiếm mũi kiếm đã để tại hắn lòng bàn tay vị trí nếu như lâm hạo kiếm lại thoáng đi phía trước một chút cổ thiên kỳ lòng bàn tay cũng đã xuất hiện một cái lô máu lúc này mới chẳng qua là hai chiêu còn gì n ữ a không cổ thiên kỳ cắn răng một cái không phục lắm hô lớn lâm hạo sẽ không để ý để cho tiếp tục Thi c lúc này liên quan tới thiên hàn tông sứ giả tuyên bố kết quả mọi người cũng không dám nữa chút nào hoài nghi mới rốt cuộc minh bạch lâm hạo sức lãnh nộ đạt tới kinh khủng bực nào mức độ bọn họ cũng đều là thiên sương thành biên giới kiêu ngạo nhất một nhóm người tuổi trẻ nhìn một lần thiên hàn tông sứ giả thi triển một lần thiên hữu trưởng nhưng căn bản không lãnh nộ ra bao nhiêu thứ lĩnh ngộ ra bảy chiêu cổ thiên kỳ đều đã ở trong lòng bọn họ bị cho là thiên tài tuyệt thế có thể lâm hạo nhìn một lần sau khi cũng không gần nhìn thấu một bộ này t r ư ờ n g pháp bí mật còn nhìn ra nên như thế nào hoàn toàn khắt chế một bộ này t r ư ờ n g pháp trọng yếu hơn là phương pháp phá giải trong tay hắn chỉ có nhất kiếm cổ thiên kỳ không nói một lời trở lại trong đám người đầu có chút thấp không nhìn ra cụ thể thần sắc biến hóa thiên hàn t ô n g sứ giả hướng lâm hạo gật đầu một cái sau đó ánh mắt liếc một cái toàn trường đạo lần khảo hạch này đã chấm dứt tối nay chuẩn bị cho các ngươi ngày mai sáng sớm tất cả mọi người tới đây tập họp đi tô môn t h hắn, hắn ba người trò chuyện ú một hồi đỗng nhiên một tên ở khảo hạch lúc gặp qua thiên hàn tông đệ tử đi tới đan bảo cát nhìn hứa thương thi lễ một cái đạo thiên hàn tông bắc hàn nhất mạch l i n h phong gặp qua hứa các chủ ninh phong tới chính là phụng thiên hàn tông sứ giả mệnh lệnh tới mời lâm hạo đi thiên hàn tông ở chỗ này chỗ nghỉ ngơi tạm thời một tự lâm hạo theo ninh phong cùng đi trước thấy kia thiên hàn tông sứ giả trên đường ninh phong đối với lâm hạo rất là nhiệt tình đạo lâm sư đệ chỉ sợ ngươi còn không biết chúng ta tông môn tình huống cụ thể đi ta tới giới thiệu cho người giới thiệu lâm hạo cười một tiếng đạo vậy liền đ a t ạ chữ sư huynh lâm sư đệ không cần k h á c h khí đây là ta thân là sư huynh nên làm ninh phong cười nói chúng ta thiên hàn tông tổng cộng có ngũ đường cũng xưng là ngũ mạch theo thứ tự là chủ phong nhất mạch cùng với đông nam tây bắc tứ đại phân mạch chúng ta đều là trời giá rét bắc mạch người hôm nay các ngươi xưng là sứ giả là là chúng ta bắc mạch tam đại trưởng lão một trong tam trưởng lão lưu minh nguyên đan cảnh thập trọng đ ỉ n h phong tu vi ngoài ra hai cái trưởng lão là đều là nguyên vương cảnh nhất trọng thực lực cực kỳ mạnh mẽ về phần chúng ta bắc mạch nhất mạch đường chủ nghe nói đã là nguyên vương cảnh ngũ trọng tu vi sâu không lường được bên trong t ô n g môn đệ tử bối phận là ngoại môn đệ tử nội môn đệ tử đệ tử nòng cốt cùng với chân truyền đệ tử mà đệ tử trên còn có chất sự trưởng lão đường chủ tông chủ dĩ nhiên nếu là có thể thành là chân truyền đệ tử thân phận địa vị cũng đã không có ở đây đại đa số trưởng lão bên dưới đúng ta nghe nói các ngươi thiên sương thành có hai người đã trước thời hạn trở thành nội môn đệ tử vốn là thiên sương thành là thuộc về chúng ta bắc mạch triều thu đệ tử địa bản có thể hai tên kia thật giống như đầu nam mạch đại trưởng lão muôn h ạ vài ngày trước chúng ta bắc mạch ba tên trưởng lão còn đi nam mạch náo một trận đây lâm hạo tự nhiên biết ninh phong nói hai người kia là ai bất quá lại cũng không có liền nói mình cùng bọn chúng n đoán một bộ khiêm tốn nghe ninh phong giới thiệu biểu tình vừa nói vừa nói liền đến thiên hàn tông ở trên trời sương thành tạm thời an bài nghỉ ngơi nơi ninh gió mang lâm hạo trong sân đi chuyển q u ả phải rồi sau đó chỉ về đằng trước đạo lâm sư đệ lưu trưởng lão ở bên trong chờ ngươi ta sẽ không đi lâm hạo gật đầu một cái rồi sau đó đi hướng hậu viện vị trí lần này phụ trách ở trên trời sương thành chiêu thu đệ tử sứ giả thiên hàn tông bắt mạch tam trưởng lão lưu minh lúc này chắp hai tay s à o lưng đang chờ lâm hạo đến thấy lâm hạo xuất hiện trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười gật đầu một cái đạo lâm hạo ngươi biểu hiện rất không tồi ta lần này đơn đ ộ n tìm ngươi là là hy vọng trước với ngươi ước định một chuyện trưởng lão người nói lâm hạo đạo lưu minh gật đầu một cái đạo tin tưởng ninh phong tiểu tử kia tại lộ thượng đã giới thiệu cho ngươi một chút thiên hàn tông tình huống mà ta muốn cùng ngươi trước thời hạn ước định sự tình chính là đối đãi ngươi đến thiên hàn tông sau khi lựa chọn chúng ta trời giá rét bắt mạch đến lúc đó ta bảo đảm có thể cấp cho ngươi tốt nhất tu hành tài nguyên đưa ngươi coi là đệ tử nòng cốt bồi dưỡng nghe đến đó lâm hạo trong lòng cũng đã rõ ràng một cái vấn đề thiên hàn tông bốn mạch p lâm hạo gật đầu đạo được thấy lâm hạo đáp ứng lưu minh tâm tình hiển nhiên thật tốt những năm gần đây thiên hàn tông bốn mạch tranh đấu lợi hại bắt mạch đường chủ ở bốn mạch đường chủ bên trong thực lực mạnh nhất có thể những năm gần đây đệ tử bối phương diện này nhưng vẫn bị còn lại ba mạch thép một đầu lưu minh trong lòng rất là khẳng định nếu như đem lâm hạo kéo vào bắt mạch nhất định có thể thay đổi cục diện này sáng sớm hôm sau hôm qua toàn bộ thông qua đợt thứ hai khảo hạch người tuổi trẻ ở lưu minh cùng với sáu cái thiên hàn tông đệ tử dưới sự hướng dẫn hướng thiên hàn tông đi nửa tháng sau dẫn đầu trưởng lão lưu minh dừng lại mọi người nhìn về phía phía trước ánh mắt sáng lên kích động trong lòng phía trước một tòa tuyết trắng mênh mang cao sơn cắm thẳng vào chân trời ở tại đông nam tây bắc phương vị còn có một tòa khí thế bảng bạc đỉnh núi thiên hàn tông rốt cuộc đến chương năm mươi tám có đầu tường ở t r ư ở n g lão lưu minh dưới sự hướng dẫn mọi người thông qua hộ tông đại trận tiến vào trong tông môn mọi người khiếp sợ trên mặt lộ ra vẻ say mê nơi đây nguyên lực so với bên ngoài đậm đà gấp mấy lần không có ai chú ý tới lâm hạo tiến vào thiên hàn tông bên trong sau chỗ sâu trong con người xuất hiện kia hai đạo kim s ắ c dựng t h ẳ n g văn chỉ chẳng qua là nhìn mấy lần hắn liền đã đại khái nhìn ra thiên hàn tông bên trong huyền bí nơi đây bị một tòa ngũ giai trận pháp bao phủ trận pháp hạch tâm liền ở tòa này cắm thẳng vào chân trời chủ phong chủ phong đông nam tây bắc bốn phương tám hướng cũng chính là thiên hàn tông bốn mạch bảo vệ chủ mạch tạo thành một cổ đại thế rất nhanh đám người bọn họ liền bị mang tới một nơi cực kỳ rộng rãi trên quảng trường mà lúc này một tên năm sáu chục tuổi lão giả hướng lưu minh đi tới mang trên mặt cười đạo lưu trưởng lão ngươi trở lại có thể hơi chảy a không biết các ngươi bắc hàn nhất mạch lần này ở trên trời sương thành thu hoạch như thế nào lưu minh rõ ràng đối với người này rất là chẳng ghét đạo chu khiếu trưởng lão chuyện này cũng không nhọc đến các ngươi nam hàn nhất mạch tới bận tâm kia bị lưu minh kêu làm chu khiếu nam hàn nhất mạch trưởng lão cười ha hà đạo xem ra lưu trưởng lão lần này thu hoạch hẳn chưa ra hình dáng gì tâm tình không được tốt ta bất quá cũng vậy thiên sương thành kia hẻo lánh địa phương、nhỏ. có thể xuất hiện một thiên tài cũng coi như là đi đại vận mà vừa vặn không khéo vài ngày trước thiên sương thành duy nhất vị thiên tài kia đã đầu nhập chúng ta nam hàng nhất mạch chu khiếu thần sắc còn có giọng cũng rõ ràng cực kỳ đ ạ c ý sau khi nói xong còn ngoắc ngoắc tay đạo mấy người các ngươi tới đây cho ta nhất thời liền có năm tên đàn ông trẻ tuổi ngẩng đầu đỡ ngực đi tới chu khiếu trước mặt chu khiếu nhìn lưu minh sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi trong lòng chính là càng ngày càng cao hứng đạo mấy tên tiểu t ử thiên phú rất không tuổi cũng đã được đến trở thành nội môn đệ tử tư cách sau khi nói xong vừa hướng năm tên người tuổi trẻ mấy người các ngươi còn đứng n g â y ở đó làm gì trước mắt các ngươi vị này nhưng là bắc hàn nhất mạch lưu trường lão còn không mo hành lễ năm người này sau đó cùng hành lễ lưu minh sắc mặt tái xanh k h o á t k h o á t tay tỏ ý không cần đa lễ lúc này hắn cũng quả thực không dễ làm đến bọn tiểu bối này bạo nổ nổi giận mặc dù lần này thiên hàn tông bốn mạch phân đường đi ra chiêu thu đệ tử nhưng thông qua khảo hạch lấy được nội môn đệ tử tư cách người đều có thể lại tự lựa chọn gia nhập vậy một mạch nhưng trên thực tế cái này cũng chẳng qua là một đạo trình tự dù sao mỗi một mạch phát hiện nữa hạt giống t u t sau cũng sẽ trước thời hạn đưa bọn họ lôi kéo chu khiếu ta cũng không có người rảnh rỗi như vậy ta còn có việc sẽ không phục hồi lưu minh lạnh dê một tiếng đạo liền xoay người muốn rời đi lưu trưởng lão chúng ta cũng biết gốc biết rể ngươi cũng không cần giả bộ ngươi bây giờ có thể có chuyện gì không bằng đưa ngươi lần này thu nhận đến trong hàng đệ tử người xuất sắc kéo ra ngoài cùng ta bên này thu nhận đến người s o c h i ê u một chút ngươi xem coi thế nào chu khiếu cười ha hả nói ngay tại lưu minh chuẩn bị tự tuyệt đằng lúc Chật, một bên cổ thiên kỳ một bước đi ra lưu minh chân mày một đám nhìn cổ thiên kỳ nhưng này cổ thiên kỳ nhưng thật giống như căn bản không có thấy lưu minh kia rất là khó khăn xem sắc mặt như thế hướng nam hàn nhất mạch chu khiếu chắp tay hành lễ nói t i ể u tử cổ thiên kỳ gặp qua chu trưởng lão chu khiếu thấy cổ thiên kỳ bên hông buộc đến một tấm lệnh bài đó là đại biểu thông qua khảo hạch lấy được nội môn đệ tử tư cách tự chứng vì vậy gật đầu một cái đạo miễn lễ đi cổ thiên kỳ người đứng ra đây là muốn đại biểu bắc hàn nhất mạch tới với ta bên này người tỷ đấu một chút cổ thiên kỳ lập tức lắc đầu nói chu trưởng lão hiểu lầm tiểu tử đã sớm nghe thiên hàn tông nam hàn nhất mạch đại danh đình đ ỉ n h lần này tham dự thiên hàn tông k h ả o hạch trong lòng cũng sớm đã làm quyết định muốn gia nhập nam hàn nhất mạch sau này xin chu trưởng lao chiếu cố nhiều hơn nghe nói như vậy lưu minh đệ nén tức giận tâm tình nhất thời lại cũng không khống chế được buộc phát ra nổi giận nói cổ thiên kỷ bây giờ còn chưa tới các ngươi lựa chọn thời điểm mà kia chu khiếu chính là cười ha ha đạo cổ thiên kỷ ta ngược lại thật ra rất thưởng thức ngươi làm thức rất tốt ta trước trước thời hạn hoan g h ê n ngươi gia nhập nam hàn nhất mạch hơn nữa ở chỗ này có thể với ngươi bảo đảm gia nhập chúng ta nam hàn nhất mạch được đúng lúc tuyệt đối sẽ là bác hàn nhất mạch gấp đôi tiểu tử kia cổ thiên kỳ trước ở chỗ này cảm ơn chu trưởng lão nói xong câu này cổ thiên kỳ liền bay thẳng đến chu khiếu vị trí đi tới đứng sau l ư n g chu khiếu lưu minh lúc này trong lòng kia tức giận hòa diễm hận không được trực tiếp đem cổ thiên kỳ cỏ đầu tường cho giết nhưng loại thời điểm này hắn vô luận như thế nào bạo nổ nổi giận cũng vô dụng chỉ có thể cắn răng nhịm cơn tức này chu khiếu vô cùng đ ắ c ý lại nói cổ thiên kỳ ngươi đến nói một chút lần này thiên sương bên trong thành chứ ngươi ra còn có ai thông qua ba cửa ải khảo hạch cổ thiên kỳ không n ờ i thân xác cung kính vô cùng, đạo, khải lưu minh lúc này thật lo lắng chu khiếu lại kể một ít lời nói tới lôi kéo lâm hạo cổ thiên kỳ qua nam hàn nhất mạch mặc dù đối với lưu minh châu bắc hàn nhất mạch coi như là không nhỏ tổn thất nhưng vẫn còn ở trong giới hạn chịu đựng nhưng nếu là ngay cả lâm hạo đều bị lôi đi vậy coi như là thiên đại tổn thất lâm hạo ở lưu minh trong lòng địa vị so với cổ thiên kỳ cao không biết bao nhiêu lần chu khiếu ngươi không nên quá mức phân lưu minh vẫn nổ quát chu khiếu nhưng là lơ đ ễ m xoay người liếc mắt nhìn cổ thiên kỳ đạo đến nói cho ta biết người nào là lâm hạo cổ thiên kỳ một bước tiến lên sau đó ánh mắt rơi ở trong đám người lâm hạo trên người chỉ lâm hạo đạo chính là hán chu khiếu ánh mắt theo cổ thiên kỳ ngón tay nhìn về phía lâm hạo lưu minh cũng quay người lại nhìn lâm hạo thần s ắ c mang theo khẩn trương mà trong sân lâm hạo nhưng là mặt đầy bình tĩnh khi tiến vào thiên hàn tông sau khi hắn liền một mực ở quan sát chung quanh trận pháp kết cấu vì vậy mới vừa rồi lưu minh còn có chu khiếu đối thoại g i a n một ít mâu thuẫn mâu thuẫn hắn đều không thèm để ý có thể lâm hạo không nghĩ tới là cái đó cổ thiên kỳ lại không kịp chờ đợi nhảy ra đem chính mình cho cuốn vào tràng này mình tranh ám đấu trong nước xoáy chu khiếu cười tủm tìm nói lâm hạo nếu như ngươi bây giờ đáp ứng gia nhập chúng ta nam hàn nhất mạch bắc hàn nhất mạch đáp ứng cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt chúng ta cấp cho gấp ba một bên cổ thiên kỳ khóc người trong mắt lóe lên ghen tị thân sắc chu k i ế u trước đáp ứng cho hắn chỗ tốt là gấp đôi mà lâm hạo chính là gấp ba vô hình chung hắn lại bị lâm bất quá hắn làm như vậy là là bởi vì hắn đang đánh cuộc đánh cược lâm hạo sẽ không đáp ứng chu khiếu lôi kéo chỉ cần lâm hạo không đáp ứng như vậy chuyện còn lại liền không cần hắn lo lắng Trước 59, Kiếm Gậy Trấn Nhếp. Lưu Minh thật rất trước chót nhất suốt tử xuất sắc của thời, thực lực đem sẽ xuất hiện nghiêm trọng đứt Lưu ước được Chu cuốn cùng cùng cũng cân nhắc, bác mạch có sắc của lực Kiếm Khiếu, không không Minh vội miệng giờ hồi lại hiện nghiêm Nhếp. nếu Lâm Lâm Lâm làm đem Gậy lắng ứng bây nhìn hắn định, bọn hắn hàn Hảo Hảo, Hảo đáp lo lâu, là sao đã đệ vã dù sẽ xa xin lỗi ngươi mới vừa rồi nói cái gì lời này vừa nói ra mọi người ánh mắt cũng trở nên cực kỳ quái dị hắn lại hỏi nam hàn nhất mạch chu khiếu trưởng l ã o mới vừa nói gì lưu minh viên kia treo t ầ m rốt cuộc để xuống cổ thiên kỳ lúc này ngẩng đầu lên mang trên mặt cười hắn đánh cuộc lần này lâm hạo hiển nhiên không thể nào lại có bất cứ cơ hội nào gia nhập nam hàn nhất mạch hơn nữa lập tức sẽ đối mặt đến từ nam hàn nhất mạch trưởng l ã o chu khiếu chen ép hết thảy đều đã dựa theo hắn kế hoạch đi chu k i ế u cười bất quá nhưng là cười lạnh đạo không sai không nghĩ tới lưu minh trưởng lão lần này t r ả đòn tới một như thế có khí phách đệ tử trẻ tuổi thật là khiến người nhìn với cặp mắt khác xưa a không cần chu khiếu lại tỏ rõ cái gì h á n thu nhận kia năm tên lấy được nội môn đệ tử tư cách người tuổi trẻ liền đã biết nên làm như thế nào một người trong đó một bước đi ra nhìn lâm hạo đạo trước ta tự giới thiệu mình một chút ta gọi là trương vĩ lâm hạo mọi người sau này sẽ là đồng môn sư minh đệ sau này thiếu sẽ không có rất nhiều lẫn nhau tỉ thí thời điểm không bằng bây giờ chúng ta trước hết tỉ thí một chút ngươi xem coi thế nào t r ư vĩ chính là một cái khí hải cảnh cựu trọng võ giả đỉnh cao tiếng nói rơi xuống trong tay nắm kiếm cũng đã ra khỏi vỏ nhìn cái này gọi là trương vĩ r a hỏa lâm hạo lắc đầu một cái đây chỉ là một chàng đơn giản tỉ thí mà thôi thế nào không dám sao trương vĩ hử lạnh nói đủ lúc này lưu minh lại lần nữa lên tiếng chu khiếu lập tức nói lưu trưởng lão bọn tiểu bối tỉ thí chúng ta không nên đúng tay húng chi bất kể thắng thua đối với tại chúng ta thiên hàn tông đệ tử mà nói cũng là chuyện tốt giữa hai bên với nhau tỷ đấu lẫn nhau xúc tiến không là rất tốt sao thế nào ngươi đây là lo lắng ngươi khai ra người không đ ị c lại mất thể diện mặt nếu quả thật là lời như vậy ta nhớ ngươi lo lắng là dư thừa thân là v õ giả người nào sẽ là thuận buồn sôi gió một đường vô địch thỉnh thoảng thất bại đối với người tuổi trẻ mà nói ngược lại là chuyện tốt bất quá ta ngược lại có chút minh bạch vì sao các ngươi bắc hàn nhất mạch đệ tử những năm gần đây một cái không bằng một cái h i ệ n nhiên là bởi vì ngươi môn bồi dưỡng phương thức có vấn đề à. đến đây đi là người đàn ông lời nói liền lấy ra ngươi kiếm tới đánh với ta một trận trương vĩ đắc ý la lớn lâm hạo lại lần nữa lắc đầu một cái trương vĩ nhuốm mày một cái đạo chẳng lẽ ngươi ngay cả xuất kiếm dũng khí cũng không có ngươi hôm nay nếu không phải dám xuất kiếm đánh với ta một trận như vậy sau này ngươi cũng không xứng lại dùng kiếm lâm hạo một mực bình tĩnh thần sắc rốt cuộc có một tí biến hóa khoe miệng vạch qua một vệ độ cong đạo các ngươi có năm người ta chỉ có một nếu như ngươi là lo lắng chuyện này lời nói ngươi không khỏi cũng quá để ý mình chúng ta cũng sẽ không ỉ vào nhiều người khi dễ ngươi ít ta trương v ị kiếm đánh bại ngươi đủ rồi không ta chẳng qua là cảm thấy từng bước từng bước đến quá phiền thoái lâm hạo lắc đầu nói lời này vừa nói ra trương v ị cùng với ngoài ra bốn người kia sắp mặt đều mang tức giận tâm tình mà kia cổ thiên kỳ trong lòng chính là vô cùng đặc ý lâm hạo lời nói đã hoàn toàn chọc giận nam hàn nhất mạch bên này người sau này có hắn nếm mùi đau khổ lâm hạo người quá cuồn vọng trương vĩ cũng không còn cách nào chịu đựng cũng không để ý lâm hạo có nên hay không chiến thân hình trong nháy mắt xông về lâm hạo trong tay hắn thanh kiếm kia phun ra nuốt vào đến ác liệt h à n quang hướng lâm hạo c ô n g tới lưu minh vốn là muốn muốn động thủ đem tấm này vi cho ngăn cản có thể kia nam hàn nhất mạch chu khiếu cũng đã phong tỏa hắn khí tức một khi hắn động thủ chu khiếu cũng sẽ động thủ lưu minh chỉ có thể xóa bỏ đã như vậy liền để cho bọn họ so với đi ngược lại lưu minh không hy vọng cuộc chiến đấu này xuất hiện chẳng qua là lo lắ hắn căn bản không cho là lâm hạo sẽ bại đối mặt trương vĩ một kiếm này lâm hạo cười lạnh một tiếng trong mắt đại đa số người xem ra trương vĩ kiếm rất nhanh nhưng theo lâm hạo một kiếm này lại là có rất nhiều sơ hở bước chân hắn chưa từng rời động một cái thân thể cực kỳ tự nhiên hướng bên cạnh một bên một kiếm kia liền cơ hồ là l a o qua hắn quần áo mà qua đâm vào chỗ trống trương vĩ thần sắc biến đổi lập tức biến đổi kiếm chiêu nhưng là hắn chiêu thức biến hóa còn chưa hoàn thành liền nghe trong t a i chuyển tới một tiếng hư lạnh sau một khắc hắn kiếm liền trên không trùng không thể động đậy chút nào định thần nhìn lại lúc này mới phát hiện lâm hạo tay chẳng biết lúc nào đã động hai ngón tay kẹp lại hàng kiếm trương v ĩ cắn răng lực lượng bùng nổ muốn rút về chính mình kiếm nhưng là vô luận hắn dùng lực như thế nào thanh kiếm kia ở lâm hạo hai ngón tay dưới sự k h ô n g chế vẫn không nhúc đ í c h ngươi kiếm quá yếu lâm hạo quát lạnh một tiếng sau một khắc kẹp lại trương v ĩ thanh kiếm kia hai ngón tay bên trong kiếm nguyên rung động cộng thêm bị thần bí huyết dịch rèn luyện quá thân thể lực lượng cường đại một màn khiếp sợ tất cả mọi người hình ảnh xuất hiện loảng xương vi thanh kiếm kia ứng tiếng mà đức rồi sau đó trương vi cả người đều bị kiếm đoạn lực lượng trực tiếp căng bay ra đi, phanh một tiếng. n lúc, là lúc này g chu khiếu người lần này thu nhận ngoài ra bốn cái lấy được nội môn đệ tử tư các người đều là thần sắc biến đổi liếc mắt như nhau cũng nhìn ra mỗi người trên mặt kiên cũng kỵ cùng với vẻ do dự trong lúc nhất thời nhưng không ai dám ra đây đánh với lâm hạo một trận tình cảnh thế cục trong n g á y mắt phản lộn lại lâm hạo nhìn mấy người kia đạo đồng thời đi tỉnh phiên thoái tất cả mọi người thấy lâm hạo có thực lực lúc này không có ai lại cảm thấy lâm hạo những lời này là c u ồ n g vọng không biết trời cao đất rộng chu khiếu s á t mặt cũng từ bắt đầu đắc ý thay đổi song giống như ăn chuột chết một loại khó coi nhìn lâm hạo đạo rất không tồi t i ể u tử hy chỉ bất quá bắc hàn nhất mạch xa suốt lâu như vậy cũng không phải là một mình ngươi có thể cả biến chờ xem dứt lời chu khiếu hất tay một cái mang người rời đi cổ thiên kỳ liếc mắt nhìn lâm hạo vừa vặn phát hiện lâm hạo cũng nhìn hắn h ắ n cả người không khỏi đánh cái dùng mình chương t giống n h c h mình sáu mươi lâm hạo quyết định ngay kế do thiên hàn tông chủ mạch người đặc biệt phụ trách làm cho này miệng lưỡi công kích người mới ghi danh ngoại môn đệ tử là không có quyền lựa chọn chỉ có thể được căn thể bài. Mà lâm hạo bọn họ những thứ này thứ lấy đối ư tư ợ c cách, là là có thể căn cứ chọn mạch. nội môn mình nguyện dụng nhập một gia Lâm đệ đ tử thể từ sử Hạo là là lựa ý vậy với cái này sự kiện căn bản không có suy nghĩ nhiều trực tiếp lựa chọn bắc hàn nhất mạch đơn giản thủ tục ghi danh sau khi hoàn thành bắc hàn nhất mạch lưu minh trưởng lão quả nhiên tự mình đến n ê n đón lâm hạo mang theo hắn đi tới bắc hàn nhất mạch chỗ khu vực vốn là lưu minh còn tưởng rằng có thể có được hai tư chất không tệ nội môn đệ tử nhưng cổ thiên kỳ lựa chọn nam hàn nhất mạch vì vậy lần này bắc hàn nhất mạch chỉ đạt được một cái nội môn đệ tử lâm hạo cùng với một trăm năm mươi danh ngoại môn đệ tử bất quá lưu minh cũng đã muốn lái chỉ cần đem lâm hạo thật tốt bồi dưỡng bắc hàn nhất mạch nhất định sẽ có cực đại thu hoạch từng cái mới vừa gia nhập thông môn đệ tử đều cần chính mình đi trước nhận lệnh bài thân phận rồi sau đó tập trung ở đồng thời từ một gã chấp sự thống nhất giảng giải ở thiên hàn t ô n g sinh hoạt tu hành quy củ bất quá lưu minh trực tiếp giúp lâm hạo bớt đi những phiền phái này hắn đem nội môn đệ tử lệnh bài giao cho lâm hạo trong tay rồi sau đó lại để cho chức cùng lâm hạo có tiếp xúc qua ninh phong một chọi một giảng giải một ít cần thiết phải chú ý sự tỉnh thông qua ninh phong giảng giải lâm hạo rất nhanh cũng đã thăm dò rõ ràng tiếp theo cần thiết phải chú ý địa phương thật ra thì, toàn bộ thiên hàn tông đối với với môn hạ đệ tử quản lý cũng coi như là tương đối thả l ò n g hiện lên nội môn đệ tử mỗi t h ă n g có thể nhận ba khối nguyên thạch cùng với mười viên thuốc hơn nữa thống nhất lấy được một môn huyền giai hạ phẩm công pháp hàn băng c h ấ t khí hàn băng c h ấ t khí đây là từng cái thiên hàn tông đệ tử đều cần tu hành cơ sở pháp môn đặt đến tới đỉnh phong sau khi mới có thể được thiên hàn tông chân chính t u y ệ t học tam hàn c h ấ t quyết sau đó muốn đạt được t ô n g m ô n n h i ề t tam n t u y ế t sau đó m n yêu cầu lấy điểm tích lũy hối đoái mà điểm tích lũy nguồn thì cần nên vì tông môn làm ra một ít công hiến nhận nhiệm vụ căn cứ nhiệm vụ khó dễ trình độ tới lấy được ninh phong giảng giải không sai bị lắm trước lúc ly khai cố ý giao phó đạo lâm sư đệ ngươi thiên phú cực cao lưu trưởng lao nhất định sẽ đối với ngươi lại có một ít đặc thù an bài ta phỏng c h ứ n g ngày mai bọn họ liền sẽ an bài được lại tới tìm ngươi đến lúc đó ngươi nếu là phát tích cần phải nhớ dịu r ắ t dịu r ắ t tạ ạ ha ha chữ sư h i n h khách khí hôm nay đa tạ chữ sư h i n h sau này còn có thật nhiều chuyện sợ rằng còn cần chữ sư h i n h chiếu cố nhiều hơn lâm hạo cười nói đêm khuya ánh trăng trong sáng tinh thần đầy trời lâm hạo tu hành một phen sau khi tung người nhảy một cái đi tới nóc nhà ngồi xuống chân truyền đệ, đệ tử thân phận địa vị so với thiên hàn tông đại đa số trưởng lao cũng cao hơn có thể tiến vào thiên hàn tông truyền công đường tu luyện lấy được thiên hàn tông càng liền truyền thừa mạnh mẽ đương nhiên muốn trở thành chân truyền đệ tử thật khó toàn bộ thiên hàn tông chân truyền đệ tử số lượng chung vào một chỗ bất quá chuyện này cũng chỉ chẳng qua là ở lâm hạo trong đầu chợ lõi lên hắn gia nhập thiên hà tông chẳng qua là, là lấy được càng nhiều tu hành tài nguyên về phần kia chuyển công đường công pháp vũ ký truyền thừa hắn căn bản không coi vào đâu bác hàn nhất mạch đệ tử bối mặc dù suy n h ư ợ c lâu này nhưng là có một cái chỗ tốt nơi này so với còn lại mấy mạch mà nói an tính rất nhiều thích hợp hơn lâm hạo suy nghĩ một chút lâm hạo khoe miệng đống nhiên vạch qua một tia cười lạnh nhẹ g i ọ n g tự nói đạo nam hàn nhất mạch sao hôm qua chính mình hành động hiển nhiên sẽ bị nam hàn nhất mạch cái đó gọi là chu khiếu trưởng lao ghi ở trong lòng hơn nữa nam hàn nhất mạch bên trong còn có hận không được chính mình chết liên vân hải xuyên tiêu kỳ cùng với một cái nghĩ tưởng phải đối phó chính mình cổ thiên kỳ những thứ này đều là phiền t h á i bất quá lâm hạo cũng không đi nghĩ tưởng như thế nào giải quyết những phiền t h á i này bởi vì h ắ n biết không cần chính mình chủ động đi giải quyết bọn họ sớm muộn cũng sẽ không nhịn được tìm tới chính mình đến lúc đó xử lý chính là c ũ lúc h này g qua l một ít k h i lưu minh cho là lâm hạo với chính mình quen thuộc nhất nhất định sẽ lựa chọn chính mình nếu như có thể lấy được một cái như vậy đệ tử suy nghĩ chuyện này hắn dĩ nhiên cả đêm cũng không ngủ lâm hạo cười gật đầu một cái đạo đa tạ lưu trưởng lão có hảo ý ta đã nghĩ xong hy vọng đi chúng ta bắc hàn nhất mạch bắc linh sơn tu hành cái gì lưu minh cho là mình nghe lầm kinh ngạc mở lời đạo lâm hạo lặp lại một lần mình nói ở hôm qua ninh phong giới thiệu lâm hạo giải đạo bắc hàn nhất mạch quảng h ạ thiên t hàn tông bên trong mười ba ngọn núi trong đó một tòa đặc biệt t r ồ n g chọn bồi dưỡng linh d ư ợ c được gọi là bắc linh sơn lưu minh n u mày nói lâm hạo chuyện này tuyệt đối không thể khinh xuất ngươi là có hay không là hướng ta môn a n bài bất mãn nếu như là lời nói ngươi không cần có chút băn ăn ta trực tiếp đi cùng đường chủ nói để cho đường chủ tự mình thu ngươi làm đồ đệ l i ệ trưởng lão lo ngại lâm hạo đạo n cũng, cũng không không sau khi nói g ê xong lưu minh vội vàng rời đi bắc hàn nhất mạch chủ phong bắc hàn trên đỉnh núi trong đại điện lưu minh đem lâm hạo nguyên thoại tuần tự hồi báo cho một tên mặt trước quốc khí độ uy nghiêm người đàn ông trung niên trung niên nam tử này chính là bắc hàn nhất mạch đường chủ lý ngàn tuyệt n g h e xong lưu minh bẩm báo sau khi lý ngàn tuyệt mắt lộ ra vẻ suy tư rồi sau đó cười nói được rồi sẽ để cho hắn dựa theo chính mình suy nghĩ đi làm liền vâng đường chủ nhưng là chuyện này ta quả thực không hy vọng như vậy một viên hạt giống tốt cứ như vậy bị chế mãi lưu minh lập tức nói yên tâm đi thiên tài chân chính để ở nơi đâu đều giống nhau sẽ sáng lên tỏa sáng ngươi nếu là quả thực không yên lòng chính mình nhìn kỹ chút liền vâng lưu minh nặng nề thở dài một hơi thầm nghĩ đến c ũ nếu quả thật là lời như vậy ngược lại càng khiến người ta mong đợi vốn là nói rõ ngày trở lại tìm lâm hạo lưu minh xế chiều hôm đó liền lại xuất hiện ở lâm hạo trước mặt đạo ta có thể để cho ngươi đi bắc linh sơn bất quá vì muốn tốt cho ngươi ta phải với ngươi làm ra một vụ cá cược nếu là ngươi thua liền nghe ta an bài lâm hạo cười nói lưu trưởng lão mời nói chương sáu mươi mốt thiên nhân hợp nhất ba tháng ngươi nếu thì không cách nào đem hàn băng chân khí tu hành đến tầng thứ mười như vậy liền từ bắc linh sơn rời đi ta đi mời đường chủ tự mình thu ngươi làm đệ tử chỉ điểm ngươi tu hành liêu minh nói hàn băng chân khí tu hành đến tầng thứ mười liền coi như là đánh tốt cơ sở mới có thể có được thiên hàn tông chân chính chuyển t h ừ a tam hàn chân quyết lâm hạo gật đầu nói được thấy lâm hạo sảng khoái như vậy đáp ứng lưu minh sắc mặt mới dễ nhìn một chút ba tháng đem hàn băng chân khí tu hành đến tầng thứ mười hắn căn bản không tin tưởng lâm hạo có thể làm được dù sao mấy trăm năm trước một cái được xưng thiên hàn tông thiên tài tệ u y thế t cũng đều dùng bốn tháng mới đạt tới trình độ đó đó đã là thiên hàn tông xây tông hơn một nghìn năm tới nhanh nhất ghi chép lưu minh tự mình đem lâm hạo mang tới bắc linh sơn phụ trách bắc linh sơn công việc hàng ngày người chính là một cái nguyên đan cảnh ngũ trọng nhìn qua có chút thật thà người đàn ông trung niên gọi là hoàng thịnh trừ lần đó ra bắc linh sơn bên trong tất cả đều là ngoại môn đệ tử hoàng thịnh cũng nghe nói lâm hạo chính là lần này gia nhập bắc hàn nhất mạch người mới bên trong duy nhất một nội môn đệ tử vì vậy đối với lâm hạo lựa chọn tới đây bắc linh sơn biểu hiện tương đối kinh ngạc ở lưu minh dưới sự nhắc nhở hoàng thịnh cũng biết nên làm như thế nào để cho người an bài xong lâm hạo chỗ ở sau khi liền cho hắn hạ phát nhiệm vụ đau lòng thảo cấp một linh dược đối với thiên hàn tông đệ tử công pháp tu hành mà nói có không tệ phụ trợ hiệu quả bất quá bồi dưỡng đứng lên tương đối phiền thoái mỗi ngày sớm muộn đều cần lấy hàn thuộc tính nguyên lực bồi bổ lâm hạo đứng ở một mảnh đau lòng trong sân thảo dược mảnh này dược điển tổng cộng có chín mươi chín bụi cây đau lòng thảo còn một tháng liền muốn thành thục ò n dư lại xuống thời gian một tháng cũng là đau lòng thảo dễ dàng nhất hư hại giai đoạn. hoàng thịnh an bài cho hắn nhiệm vụ chính là chiếu cố 99 bụi cây đau lòng thảo một tháng sau có thể có 60 bụi cây đau lòng thảo thành t h ụ liền coi như là nhiệm vụ hoàn thành có thể được một trăm điểm tích phân khen thưởng nếu như nhiệm vụ không cách nào hoàn thành như vậy không chiếm được điểm tích lũy khen thưởng ra, còn có một chút tiểu trừng phạt tỉ như kéo dài một đoạn thời gian mỗi ngày là một m ít tạm dịch sống thường ngày như loại này chuyện một loại đều là giao cho một ít kinh nghiệm phong phú người đến chấp hành mà bây giờ rơi ở trên người mình lâm hạo tự nhiên biết cái này cùng lưu minh có liên quan trong lòng của hắn rõ ràng lưu minh đây là muốn, muốn tốt cho mình chỉ bất quá chuyên mình không thể nào cùng bất luận kẻ nào nói vì vậy ngược lại không có vấn đề những thứ này là ngăn cản mình ở bắc linh sơn tu hành thủ đoạn nhỏ chưa tới một khắc đồng hồ cần phải bắt đầu lấy hàn băng nguyên lực tới bồi bổ đau lòng thảo thời điểm lâm hạo ở một bên tìm mảnh nhỏ bóng cây ngồi xuống bắt đầu dựa theo chính mình lấy được hàn băng chân khí công pháp vận chuyển trong cơ thể kiếm nguyên loại này băng hàn thuộc tính lực lượng cũng không tính rất đặc thù n ị c h thiên kiếm điện tu luyện kiếm nguyên trừ sắc bén cường đại gia còn có một cái cực mạnh đặc điểm đó chính là đáng làm tạo tính không lâu lắm trong cơ thể hắn kiếm nguyên liền ngưng tụ một cổ băng hàn chi khí ý vị này theo lâm hạo dừng lại tu hành trong cơ thể hắn hàn băng chân khí liền biến mất không thấy gì nữa mà khi hắn tâm niệm vừa động kiếm nguyên vận chuyển liền có một luồng kiếm nguyên hóa thành hàn băng chân khí đi tới đau lòng thảo linh dược điền tối vị trí chính giữa lâm hạo trong cơ thể hàn băng chân khí bắt đầu hướng bốn phía kiếm quyết tán tại hắn cường đại tinh thần lực bên dưới mỗi một bụi cây đau lòng thảo cũng trong cùng một lúc lấy được ngang hàng phân ngạch hàn băng nguyên lực bồi bổ không lâu lắm lâm hạo liền đem chuyện này hoàn thành rồi sau đó trở lại tự mình ở bắc linh sơn chỗ ở phương bởi vì hắn thân phận đặc thù là bắc linh sơn duy nhất một nội môn đệ tử vì vậy chỗ cứ trụ chính là một nơi độc lập sân ngược lại rất phù hợp lâm hạo nhu cầu rất an tĩnh sẽ không thụ bất luận kẻ nào quấy dày thu thập một lúc sau lâm hạo một con chui vào trong phòng luyện công từ trong nhẫn chữ vật lấy ra mười hai khối hạ phẩm nguyên thạch lấy đặc thù phương thức sắp xếp bày ra ở chung quanh rồi chỉ chẳng qua là nửa giờ thời gian một mươi hai khối hạ phẩm nguyên thạch bên trong năng lượng liền bị tiêu hao sạch sẽ vỡ nát tan tành thành bụi phấn không chút do dự nào lâm hạo lại lần nữa lấy ra một mươi hai khối hạ phẩm nguyên thạch tiếp tục tu luyện ngược lại hắn trong nhẫn chữ vật còn có sắp tới bốn trăm linh khối hạ phẩm nguyên thạch trong thời gian ngắn sẽ không có tu hành tốc độ sẽ chậm lại băn khoăn Một lại nội m ô vừa là một h n tông mươi hai có thể lấy đ ư khối. khối hạ phẩm nguyên thạch năng lượng bị tiêu hao sạch sau khi lâm hạo lúc này mới dừng lại tu luyện lúc này hắn trong đan điền mảnh thứ bảy khí hải cũng đã đạt tới trình độ lớn nhất không cách nào tiếp tục mở rộng mấy ngày nữa liền có thể đánh vào khí hải cảnh bắt trọng mà kêu một giọt thần bí huyết dịch lúc này cũng đã sắp hoàn toàn bị luyện hóa bí mật trong đó mật cũng sắp thời g a r a phòng luyện công lâm hạo ở trong viện chính mình nổi l ừ a nấu cơm tu vi cảnh giới còn chưa đạt tới nguyên đan cảnh trước mỗi ngày hay lại là không thể rời bỏ thức ăn cho dù đạt tới nguyên đan cảnh cũng không cách nào chân chính làm được kích ốc mười ngày nửa tháng sau liền yêu cầu ăn một lần đương nhiên nếu như là một ít đặc thù thức ăn tỷ như cường đại yêu thú nhục tri loại coi như là nguyên đan cảnh cường giả phòng chừng cũng muốn mỗi ngày đều ăn có thể tăng cường thực lực lâm hạo bây giờ có được nguyên liệu nấu ăn đều là bên trong nhà có sẵn cũng không thể nói được bình thường cổ thân thể này từ nhỏ tự nhiên chưa có tiếp xúc qua những chuyện này nhưng k i ế p trước kiếm thần lâm hạo từ nhỏ xuất thân n g h è o khổ làm những chuyện này muốn gì đừng ấy bất chi bất giác nhớ lại đã từng đoạn cuộc sống kia h á n tâm cảnh đột nhiên sinh ra một ít biến hóa tâm tình dung nhập vào nhất cử nhất động bên trong mỗi một cái động tác cũng ngầm chứa một loại huyền c h i hiệu huyền c h i lý làm động tới trong cơ thể kiếm nguyên vật chuyển ùng ùng làm một bàn đơn giản lại tinh xào thức ăn sau khi chuẩn bị xong lâm hạo trong đan điền khí hải sôi sùng sục mảnh thứ tám khí hải giống như nước chảy thành sông được mở mang đi ra lâm hạo trên mặt lộ ra một nụ cười không nghĩ tới mới vừa rồi đắm chìm trong cái loại này trạng thái đặc thù thân thể cùng tinh thần tâm tình dung hợp đạt tới từng cái võ giả cũng tha thiết ước mơ thiên nhân hợp nhất trạng thái dưới bình thường tình huống tiến vào loại trạng thái này võ giả đều sẽ có đến rất đại thu hoạch có thể lâm hạo dưới loại trạng thái này mặc dù cũng đột phá nhất trọng cảnh giới nhưng bất luận nhìn thế nào cũng lãng phí một lần đại cơ hội dù sao trong quá trình này hắn một mực ở nổi lửa nấu cơm đội thành những người khác tất sẽ ảo não vô cùng bất quá đối với lâm hạo mà nói không có gì đáng tiếc hắn rất là l chương ảnh. sáu mươi hai rượu người điên thân hình này lạp tháp lao ra hỏa thân thể một lay một cái vẻ say mười phần đi vào sân ở bên cạnh bàn dưới bản ngược lại còn chào hỏi lâm hạo đạo an trung lâm hạo cười một tiếng sẽ không để ý đạo xin cứ tự nhiên đang lúc lâm hạo chuẩn bị mở rộng lại đột nhiên không thấy ngon miệng lạp tháp ra hỏa lâm hạo buồn rầu không nói gì lạp tháp da hỏa là rất là tựa như quân đạo nếu tiểu huynh đệ không ngại ta đây tiếp tục nửa khác đồng hồ sau một ban thức ăn toàn bộ vào lạp tháp da hỏa bụng hắn ở một cái lẩm bẩm lúc này đến lượt tới chút rượu à ta ăn ngươi nhiều đồ như vậy rượu liền ta sẽ tự bỏ ra dứt lời trở tay mỏ về sau keo ở đó mấy khối rách nát dưới tấm vải móc ra một cái quả đấm lớn nhỏ h ồ lô mở chốt nhất thời một trận thấm vào ruột gan mùi rượu vị từ trong h ồ lô một tia ý thức lao ra lâm hạo thần sắc động một cái rượu n à y thơm rất đặc thù hàng chứa nhiều loại linh dược năng lượng ở trong đó hắn lập tức đoán được nếu l à uống một cái tuyệt đối trên đỉnh một quả nhị d a i đang ăn dược lạp tháp giá hỏa cho mình trước bàn trong chén rót đầy mãn một chén rượu lớn lại cho lâm hạo trước người trong chén đảo một đại chén quả đấm lớn nhỏ hổ lô nhưng không, thấy không có thể thấy hổ lô rượu bên trong cũng có giống như chữ vật giới chỉ chức năng sau đó hắn bưng lên chén cô đ liền đem một chén rượu uống xong còn chào hỏi lâm hạo vội vàng uống sau đó liền uống không ngon rượu này mặc dù rất không tồi nhưng suy nghĩ lao giả này một thân ăn mặc bình thường hồ lô rượu kia khẳng định cũng là đối miệng đến hắn liền không có hứng thú chút nào đạo ta không uống rượu lạp tháp ra hỏa l ắ c l ắ c đầu nói lại không uống rượu kia cũng không cần lãng phí chính ta uống đi dứt lời lại bưng lên kia một chén rượu cô đông cô đông uống ở lâm hạo cảm ứng bên trong người này không có thu vi có thể có, thể có được loại này không tầm thường linh cựu hơn nữa uống liền hai bát lớn tương đương với nuốt một nhóm nhị giai đang ăn d ư ợ n có thể không bình thường lâm hạo đối với lao giả này hứng thú lặng lẽ thi triển võ đạo chân nhãn kiểm tra lạp tháp da hỏa tình huống rồi sau đó lập tức có phát hiện lạp tháp da hỏa trong cơ thể xác thực không có một chút nguyên lực tồn tại hắn kinh mạch toàn bộ đều thật giống như khô héo liên quan cây mây một dạng trừ kinh mạch như thế ra hắn t ạ n g phủ huyết nục cũng đều phơi bày một loại khô héo trạng thái mà hắn mới vừa rồi k i a uống vào hai bát lớn linh trong rượu ẩn chứa năng lượng khổng lồ chính là lập tức tiến vào huyết nục cùng với tạp phủ bên trong xem ra hắn đây là lấy linh trong rượu năng lượng đang duy trì sinh cơ nếu không hắn huyết nục còn có tạp phủ cũng, cũng sớm đã cùng kinh mạch như thế. hoàn o t lâm, lâm, thức ăn. Thức ăn cũng cũng lâm hạo cảm thấy danh tự này ngược lại thật phù hợp hắn lâm hạo gật đầu một cái đạo loại trạng thái kia có thể gặp mà không thể cầu bình thường ta nếu là có tâm tình nổi lửa nấu cơm ngươi vừa vặn gặp phải có thể tới ăn chung bất quá ta có cái yêu cầu ngươi nếu là còn như hôm nay loại trang phục này cùng với mới vừa rồi bộ kia lối ăn lời nói vậy hay là đừng đến lạp tháp rượu người điên nghe vậy suy nghĩ một chút nói cũng được cũng được ai cho ngươi tay nghề tốt như vậy kia ta đáp ứng ngươi đi đúng mới vừa rồi ăn ngươi một hồi thiên nhân hợp nhất làm thức ăn đưa ngươi một chén rượu ngươi cũng không uống nhưng ta rượu người điên chưa bao giờ thích nợ nhân tình nếu như ta không đoán sai lời nói ngươi chính là cái đó mới tới lâm hạo đi ta mới vừa rồi đi ngang qua nghe người ta nói ngươi với lưu minh kia thằng nhóc con có một đánh cuộc ba tháng đem hàn băng chân khí tu luyện tới t h ấ p trọng ngươi nếu là nghỉ tưởng thắng vụ cá cược này lời nói ta ngược lại là có thể giúp ngươi một cái bất quá ta có thể không dám hứa chắc nhất định có thể thành công dù sao ba tháng hay lại là quá ngắn một chút đa tạ h ả o ý chính ta từ từ mầy mò là được lâm hạo cười nói đối với cái đó đánh cuộc không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ lâm hạo cũng có thể dễ dàng thắng được chặt chặt tiểu tử ngươi xem ra ngược lại là một cánh b ư ớ n g bình a ha ha ta rất thích ngươi người huynh đệ này ta rượu người điên đóng định đấu ăn uống no đủ ta có chút mệt nghỉ tưởng ngủ một rước ta xem ngươi nơi này vẫn còn phòng chống gian Ta l i ề người đi n h ỉ t r ớ c n g ư i này vẫn luôn đợi ở bắc linh sơn khắp nơi ăn chuộng uống chùa nghe nói bây giờ bắc linh sơn người phụ trách hoàng thịnh hay lại là một cái ngoại môn đệ tử thời điểm liền thường xuyên thụ rượu kia người điên khí có thể cho tới nay cũng không người nào có thể cầm rượu kia người điên làm sao bây giờ cơ hồ mỗi người đệ tử đều bị rượu này người điên khí qua nhưng suy nghĩ ngay cả chấp sự hoàn g thịnh cũng không có đối với rượu người điên như thế nào tất cả mọi người cảm thấy người này sợ là có chút lai lịch cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh tránh xa nghe nói còn có người cho là rượu người điên là bên trong tông môn một cái thần bí đại nhân vật cố ý cùng với đến gần muốn có được hắn hảo cảm nhưng qua đến mấy năm sau khi cái gì cũng không có được không nói mỗi tháng làm việc chết bỏ làm tông môn nhiệm vụ cũng còn chưa đủ thỏa mãn rượu người điên đủ loại yêu c cuối cùng tan vỡ tuyệt vọng bông tha ý định này nói tóm lại rượu người điên ở bắc linh sơn đã thành một cái ôn thần như thế tồn tại toàn bộ người thấy hắn cũng tránh chi duy sợ không kịp lâm hạo đối với cái này cái rượu người điên cũng không có ý kiến đến gì người khác kiên kỵ hắn có thể có chút đặc thù lai lịch nhưng lâm hạo có thể không cần quan tâm nhiều nếu như hắn không ảnh hưởng chính mình vậy hãy để cho hắn đ ợ i nếu như ảnh hưởng đến chính mình cùng lắm liền trực tiếp ném ra ngoài buổi tối hôm đó lâm hạo đang luyện công phòng tu luyện một lần sau khi ra ngoài rượu người điên liền ý vị la hét đói lâm hạo buổi trưa cũng không ăn đồ ăn vì vậy liền t ù y tiện nấu một ít thức ăn mà ở lâm hạo làm việc trong thời gian rượu người điên ngược lại sửa sang một chút chính mình nghi dung mặc dù vẫn như cũ có chút là tháp nhưng so với tới ban ngày nói lại tốt hơn rất nhiều còn có một chút để cho lâm hạo có chút buồn cười là người này không biết từ nơi nào làm tới một bộ ngoại môn đệ tử mặc quần áo có chút không quá vừa người chật căng ăn xong c ơ m tối rượu người điên lại rót một đại chén linh i ể u liền trở lại kia đổ lặt vặt trong phòng ngủ vừa mới bắt đầu lâm hạo cũng không lưu ý đến tại hắn chuẩn bị trở về phòng lúc nghỉ ngơi sau khi ánh mắt lơ đẳng l i ế c một cái lại phát hiện rất là đặc thù một màn chương sáu mươi ba thập tầng đại viên mãn t i ể u phong tử ngủ rất là yên lặng hô hấp tự nhiên một luồng nhàn nhạt tinh huy hướng thân thể của hắn chậm dãi hội tụ đi lâm hạo tinh thần lực mở ra phát hiện những thứ này nhàn nhạt tinh huy tiến vào t i ể u phong tử trong cơ thể sau khi toàn bộ đều chui vào cái kia giống như khô đằng một loại trong k i n h mạch biến mất không còn tăm hơi mất tăm xem ra người này ở thiên hàn tông thật có đến rất thân phận đặc thù lúc trước nhất định là một tư chất cực kỳ xuất chúng cường giả chẳng qua là từ một ít nguyên nhân lực lượng toàn bộ biến mất bây giờ dựa vào linh tựu để duy trì tạm phụ sức sống lại chính hắn còn không hề từ bỏ đang tìm khôi phục thực lực biện pháp. Hơn nữa đã lâm ụ c cái lọi l ra một cái phương hướng. hạo giữa hai từng tại vẫn yêu sơn mạch trợ giúp âu dương phỉ nhi thời điểm tiếp xúc qua chính là thiên hàn tông tối cường tuyệt học tam hàn chân quyết lực lượng so với âu dương phỉ nhi lúc ấy lực lượng mà nói phức tạp rất nhiều giống như băng thiên tuyết địa bên trong nợ dậu nạo g cốt hàn mai vách đá thẳng đứng bên trong đứng thẳng thương tùng ngàn mại vạn đánh như cũ bền bị thanh trúc tuế hàn tam h i ế u chính là thiên hàn tông tuyệt học tam hàn chân quyết tên từ đầu tới cũng là môn công pháp này chân lý chỉ bất quá ba cổ có cùng nguồn gốc lực lượng khí t ứ c lại với nhau làm xáo trộn tháp loạn chẳng qua là trong n g á y mắt lâm hạo liền đoán được t i ể u phong tử lực lượng biến mất kinh mạch khô héo nguyên nhân thực sự xem ra cái này cựu phong tử đem tam hàn chân quyết tu hành tới đỉnh phong sau khi nghị tượng phải phá môn công pháp này cực hạn mở ra một mảnh toàn bộ thiên địa mới nhưng lại thất bại thân thể bị cắn trả. đem tinh thần lực thu hồi lâm hạo trở lại bên trong nhà phòng luyện công bên trong nhớ lại mới vừa rồi ở t i ể u phong tử trong cơ thể phát hiện k i a ba cổ thuộc về tam hàn chân quyết chân lý lực lượng trong cơ thể trong kiếm nguyên d i ệ n hóa ra một luồng hàn băng chân khí khí tức hàn băng chân khí chính là tu luyện tam hàn chân quyết cơ sở lấy lâm hạo kinh nghiệm kiến thức dù là mới vừa rồi chỉ chẳng qua là tiếp xúc một chút cũng đã đem tam hàn chân quyết bí mật đại khái nắm giữ tương đương với nói hắn trực tiếp lướt qua cơ sở đứng ở một cái đỉnh phong vị trí hàn băng chân khí lực lượng bắt đầu nhanh chóng vận chuyển lấy không tưởng tượng nổi tốc độ lớn mạnh trong trước mắt liền từ hàn băng chân khí tầng thứ nhất đỉnh phong đột phá đến đệ nhị tầng thế đầu h u n g mãnh một đường không trở ngại liền lại xông tới hàn băng chân khí đệ tam tầng đệ tứ tầng một giờ đi qua lâm hạo trong cơ thể hàn băng chân khí cũng đã đạt tới tầng thứ mười đại viên mãn tri cảnh vốn là bắc hàn nhất mạch tam trưởng lão lưu minh cho lâm hạo ba tháng tu hành hàn băng chân khí đều đã ăn chắc lâm hạo không cách nào đạt tới viên mãn mức độ đến lúc đó chỉ có thể dựa theo tiền đặt cuộc nghe hắn ăn bài có thể lâm hạo từ tiếp nhận kia cuộc đánh cá đến giờ chỉ qua hai ngày thời gian cũng đã thành công nếu như lưu biết rõ chuyện này cũng không biết sẽ là biểu tình gì Lâm hạo dừng lại là là là lây chân đây đây một kiếm hạo hành, trong cơ thể hàn băng chân khí tàn đi, đây chẳng qua là hắn ở thiên hàn tông, tu hành yêu cầu một ít chướng nhãn pháp, hắn căn bản, là nghịch thiên kiếm điện, đây là không thể nghi ngờ, không thể trong dừng băng tàn tông căn bản, điện, ngờ, đi, tu tu ít qua yêu cầu cơ động. ở sáng sớm hôm sau lâm hạo thật sớm đi liền đau lòng thảo d ự điện lấy cường đại tinh thần lực kết hợp đối với tam hàn chân quyết chân lý hiệu khống chế thập trọng cảnh giới đại viên mãn hàn băng chân khí chẳng qua là một chút thời gian liền đem cần phải làm sự t ì n h hoàn thành hơn nữa nguyên vốn cần một ngày lấy băng hàn nguyên lực khí tức bồi dưỡng hai lần đau lòng thảo bây giờ cũng không cần phiền t o á i như vậy một ngày tới xử lý một lần là được xử lý x o n g sau chuyện này lâm hạo đang chuẩn bị quay về chỗ ở dốc lòng tu hành lịch thiên kiếm điện đột nhiên nửa đường lại gặp phải bắc hàn nhất mạch tam trưởng lão lưu minh lưu minh vốn là cùng lâm hạo có một cái ước định liền dự định ba tháng sau trở lại lâm hạo nơi này nhưng là đêm qua hắn nhận được một tin tức bắc linh sơn bên trong t i ự u phong tử và ở lâm hạo trong sân hắn lúc này liền hù dọa một thân mùa hôi lạnh một đêm không ngủ sáng sớm liền chạy đến tìm lâm hạo lục t r ư ở n g lão n g ư ơ i tìm ta có thể là có chuyện lâm hạo đạo lưu minh thân sắc so với trước lâm hạo quyết định muốn tới bắc linh sơn thời điểm còn phải nghiêm túc đạo lâm hạo vì muốn tốt cho ngươi ngươi không thể sẽ cùng kia i ể u phong tử có bất kỳ tiếp xúc nếu không lời nói dù là ngươi không mớn ta bây giờ liền đem ngươi trực tiếp bảng đ á i đi lâm hạo cũng là có chút kỳ quái dù là hắn đoán được t i ể u phong tử thân phận có chút đặc thù nhưng lưu minh phản ứng cũng thật sự là quá mức kịch liệt liền nói lưu trưởng lão lời ấy ý gì lưu minh nhìn lâm hạo một bộ nghiêm túc t h ầ n sắc hắn đã từng gặp qua lâm hạo cộng biết không nói ra nguyên nhân người này thì sẽ không nghe hắn vì vậy thở dài một hơi đạo dựa theo bối phận cho dù là bây giờ tông chủ cũng phải kêu kia cựu phong tử một tiếng sư thúc vốn là hắ tất cả mọi người đều cho là hắn sẽ trở thành thiên hàn tông kiêu ngạo dẫn thiên hàn tông đi về phía huy hoàng nhưng là hắn lại c ố phụ toàn bộ t ô n g môn kỳ vọng nói cái gì phải phá công pháp những gian cuộc đi một cái thế gian chưa bao giờ có tu hành c h i đạo kết quả chưa tới nửa năm thời gian cả người hắn liền hoàn toàn p h ế mất hết tu vi Ông nghe được lưu minh lời nói lâm hạo đối với kia t i ể u phong tử càng cảm thấy hứng thú lưu minh tiếp tục nói ngươi tuyệt đối không thể cùng hắn đồng thời tiếp xúc nếu không lời nói hắn nếu là đem bộ kia ngột ngang lý luận rót thua ngươi ngươi tiền đồ sẽ gặp bị hắn hoàn toàn hủy không được ta tuyệt đối không thể lại để cho ngươi ở lại bắc linh sơn ngươi bây giờ thì nhất định phải theo ta đi lưu minh càng nghĩ càng thấy được lâm hạo ở lại chỗ này nguy hiểm thật sự là quá lớn lưu trưởng lão chúng ta có thể là có đánh cuộc lâm hạo cười nhắc nhở lưu minh lập tức mở miệng nói ngươi yên tâm đánh cuộc sự t ì n h ta chưa quên ngươi bây giờ theo ta rời đi nơi này chỉ cần ngươi ba tháng sau đem hàn băng chân khí tu hành đến đại viên mãn ta như cũ sẽ để cho ngươi tự lựa chọn ngươi đường nói cách khác bây giờ lưu trưởng lão bất kể quá trình chỉ cần kết quả đúng không lâm hạo cười nói lưu minh thở dài một hơi đạo ta đây là vì muốn tốt cho ngươi lâm hạo gật đầu một cái đạo lưu minh trong nháy mắt trận to hai mắt miệng há mở không nói ra lời nội tâm của hắn đã bắt đầu phiên giang đào hải lâm hạo trên người này cổ cực lạnh khí tức chính là tu luyện hàn băng chân khí ít nhất đạt tới thất tầng cảnh giới mới có thể đạt tới trình độ phải biết từ lâm hạo lấy được hàn băng chân khí đến bây giờ mới ba ngày không đến lúc đó gian a ba ngày liền tu luyện tới hàn băng chân khí đệ thất tầng đây là khái niệm gì càng như vậy hắn càng phát giác lâm hạo không thể ở lại chỗ này bị chế mãi ngược lại hắn muốn kết quả là lâm hạo đem hàn băng chân khí tu hành đến thập tầng đại viên mãn chỉ cần lâm hạo còn không có làm được hắn như cũ còn có lời có thể nói có thể lưu minh đã chuẩn bị xong lý do còn không có nói ra hắn liền phát hiện trên người mình bị lâm hạo trong cơ thể thả ra cực lạnh khí tức ảnh hưởng ngưng kết một tầng hàn băng lần này hắn chuẩn bị xong lời nói toàn bộ đều mắc kẹt ở cổ họng lung trong hoàn toàn không nói ra được bởi vì bây giờ một màn này chính là lâm hạo đem hàn băng chân khí tu hành đến tầng thứ mười đại viên mãn tượng trưng chương sáu mươi bây giờ có thể không lâm hạo c ư ờ i hỏi lưu minh lúc này vẫn còn một loại to lớn trong k i ế p sợ hoàn toàn không có phản ứng kịp chẳng qua là cơ giới như vậy gật đầu một cái ta đây liền đi về trước lâm hạo sau khi nói xong cũng không cùng lưu minh trễ lại thời gian xoay người rời đi đợi lâm hạo sau khi rời đi lưu minh như cũ n g â y tại chỗ một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại hít sâu một hơi trên mặt như cũ khiếp sợ không thôi tâm tình nhẹ giọng lẩm bẩm lâm hạo vô luận như thế nào ta cũng phải đem ngươi từ nơi này bắc linh sân lấy dứt lời vội vàng hướng thiên hàn tông bắc hàn đỉnh đại điện chạy tới làm lưu minh đem lâm hạo sự tình một lần nữa hồi báo cho bắc hàn nhất mạch đường chủ lý ngàn tuyệt cho dù là lý ngàn tuyệt nghe nói lâm hạo ở hai ngày thời gian bên trong liền đem hàn bằng chân khí tu hành c h i thập tầng đại viên mãn c h i cảnh trên mặt vẽ khiếp sợ cũng không cách nào che giấu bất quá lại cũng không tỏ thái độ mà là lâm vào trầm tư đường chủ chuyện này cần phải mau sớm làm ra quyết định như vậy một viên hạt giống tốt chính là chúng ta bắc hàn nhất mạch hy vọng không thể tiếp tục trễ nải nữa à. lưu minh hô lý ngàn tuyệt lắc đầu một cái đạo lưu trưởng lão ngươi cảm thấy chúng ta không để cho hắn đợi ở bắc linh sơn tiệ an bài như thế nào Bực này thiên tư, cho dù là ta cũng căn bản không đủ tư cách chỉ điểm hắn tu hành lưu minh vẻ mặt b ẩ n ra lại cần phải mở miệng lý ngàn tuyệt lên tiếng lần nữa nói không nói là ta cho dù là trưởng môn sư m u n h chỉ điểm hắn có lẽ còn không bằng hắn dựa theo ý nghĩ của mình đi lớn lên không phải sao lưu minh như cũ vẫn là không muốn cứ như vậy bung tha đạo có thể đương chủ ngài cũng biết bắc linh sơn vị kia nếu như hắn đem lý niệm quán thầu cho lâm hạo hậu quả kia lý ngàn tuyệt khoác qua tay đạo lưu trưởng lão a lưu trưởng lão xem ra các ngươi cũng vẫn là không có nghĩ tưởng hiểu rõ một chút chúng ta căn vốn không có ai biết sư thúc lao nhân ra ông ta đi lên con đường kia là như thế nào cho nên mọi người nhận thức là sư thúc thất bại thì nhất định là thật thất bại sao nếu quả thật triệt để thất bại chúng ta đây thiên hàn tông mấy tên cùng sư thúc người cùng thế hệ đều đã không thể không bởi vì khí huyết suy bại mà bế quan không ra sư thúc vì sao vẫn còn có thể mỗi ngày với chính thường nhân không khác cứ theo lẽ thường hành động trăm năm trước sư thúc lực lượng cũng đã hoàn toàn biến mất cũng không có tu vi hơn trăm năm vẫn còn có thể tiếp tục còn sống chẳng lẽ các ngươi cũng còn không nhìn ra một ít đặc thù sao lưu minh thần sắc lại vừa là ngần ra cho tới nay không chỉ là hắn lưu minh thiên hàn tông tuyệt đại đa số người cũng coi thường một điểm này bây giờ trải qua lý ngàn tuyệt đ ề tỉnh cẩn thận nghĩ đến lưu minh mới phát hiện chuyện này có lẽ thật cùng mọi người tưởng tượng không giống nhau đường chủ đúng là ta lâm vào trách nhiệm lưu minh thở dài một hơi đạo lý ngàn tuyệt gật đầu một cái đạo quan với lâm hạo sự t ì n h bây giờ liền ta ngơi hai người biết chúng ta đem biết hết thể đều bảo mật là được đến khi hắn muốn làm gì sẽ để cho hắn dựa theo ý nghĩ của mình xử lý đi phải lưu minh gật đầu nói lâm hạo thiên tư chi xuất sắc xác thực không thể chuyển đi nếu không lời nói bắc hàn nhất mạch có thể không gánh nổi cái này xuất sắc như vậy thiên tiêu nghĩ thông s u ố t lưu minh lần nữa tìm tới lâm hạo cũng không nói thêm gì nữa trực tiếp đem tam hàn chân quyết công pháp giao cho lâm hạo trong tay liền yên lặng rời đi tam hàn chân quyết đối với với lâm hạo mà nói tiến hành tu hành cũng không có độ khó chỉ chẳng qua là hoa một lúc lâu sau cũng đã đem tu hành đến đệ tam tầng đối với trước mắt tự thân khí h ả i cảnh bắt trọng tu vi cảnh giới đệ tam tầng tam hàn chân quyết đã đủ để đối phó đại đa số thiên hàn tông sự tỉnh lâm hạo liền lần nữa đem tích lực đều đặt ẩ lịch thiên kiếm điện trong tu luyện từ lâm hạo đi tới bắc linh sơn tính tử thời gian bất chi bất giác liền đã đã qua một tháng thời gian kiên một khối đau lòng thảo dược điền thu hoạch cũng ra bắc linh sơn chấp sự hoàng thịnh dự trù chín mươi chín bùi cây đau lòng thảo không có một gốc hư hại lâm hạo trừ lấy được nhiệm vụ này một trăm điểm tích phân ra còn quá mức lấy được một trăm điểm tích phân khai thưởng thời gian một tháng này trong thông qua trong chữ vật giới chỉ nguyên thạch tăng thêm tốc độ tu luyện hãn tu vi cũng đã đạt tới khí hải cảnh bắt trọng đình phong cự ly khí hải cảnh c ử u trọng chỉ thiếu một chút trong sân lâm hạo thi triển kiếm chiêu kiếm quan kiếm thức kiếm thức linh động khéo léo tự nhiên hồn nhiên thiên thành không có cố định chiêu thức bộ sá luyện kém không hơn nửa canh giờ sau lúc này mới dừng lại hiện nay hắn cổ thân thể này đã hoàn toàn nhớ chính mình dùng kiếm phương thức chiến đấu đạt tới kiếm ra tùy tâm mức độ tiếp đó cần phải tiến hành bước kế tiếp lĩnh ngộ kiếm ý kiếm đạo con đường mới bắt đầu chính là chiêu thức chiêu thức trên còn có kiếm ý ở kiếm ý trên chính là kiếm vực kiếm giới đã từng lâm hạo ở thời kỳ t ố ổ i c ù n g liền nắm giữ kiếm giới nhất kiếm ra phương viên trăm dặm đều là hắn kiếm trung thế giới uy lực kinh khủng cường h ã n tuyệt luân chỉ bất quá nghi tưởng phải nắm giữ kiếm ý dù là lâm hạo có rất là kinh nghiệm phong phú có thể cũng cần trước mặt thân thể cùng với linh hồn lần nữa đi thích ứng hắn đang suy tư nên xử lý như thế nào cái vấn đề này bên cạnh sân trong phòng chưa đổ lặt vặt khò khò ngủ say t i ể u phong tử chẳng biết lúc nào đã t ỉ n h ngủ đi ra d ố i người một cái đánh áp đạo ngươi kiếm pháp chiêu thức đã đạt tới một cái trạng thái tốt cùng bước kế tiếp hẳn là muốn lĩnh ngộ kiếm ý nếu như ngươi lại tiến và một lần thiên nhân hợp nhất trạng thái cho ta nấu một bữa cơm thức ăn ta có thể nói cho ngươi biết một biện pháp tốt khoảng thời gian này hai người sống chung cũng tạo thành một ít tản ý lâm hạo có thể ngay trước mặt tựu phong tử lấy ki t i ể u phong tử cũng không tiếp tục cẩn giấu chính mình hấp thu tinh huy thủ đoạn nhưng hai người ai cũng không lẫn nhau nói t o ạ n lâm hạo nhìn t i ể u phong tử trong lòng có chút không nói gì thiên nhân hợp nhất chặt thái há là nói tiến vào liền có thể đi vào t i ể u phong tử nhìn lâm hạo trên mặt lộ ra vẻ đắc ý trong đầu nghĩ chính mình với lâm hạo đợi lâu như vậy cho tới nay trẻ tuổi này ra hỏa đều giống như cái gì cũng rất có n ắ m chắc dáng vẻ bây giờ rốt cuộc bị chính mình bắt xương sườn mềm đi nhưng hắn còn không có đắc ý bao lâu lâm hạo liền nói ngươi có nói hay không cũng không đáng kể ta có chính mình biện pháp bất quá ngươi nếu là đảng hoàng nói ra ta có biện pháp cho ngươi ở lúc ban ngày sau khi cũng có thể hấp lời này vừa nói ra t i ể u phong tử trong nháy mắt có chút thất thố đạo lời này là thật lâm hạo nhưng là cười một tiếng đạo rất đơn giản sự tình bất lại ự u phong tử việc trải qua mới vừa rồi thất thố sau lập tức cũng đã kịp phản ứng đạo mặc dù ta không biết ngươi là làm thế nào nhìn ra được ta bí mật nhưng chuyện này làm khó độ quá lớn lao phu ta hoa trăm năm cũng không có suy nghĩ xuyên t h ấ u qua ngươi đừng mơ tưởng lừa gạt ta có tin hay không là tùy ngươi lâm hạo không thèm để ý chút nào mở miệng nói qua chốc lát t ự phong tử cắn răng đạo được ta tin ngươi một lần chương sáu mươi lăm nhiệm vụ đường mâu thuẫn ở thiên hà tông có một nơi thí l u y ệ n tháp là thiên hàn tông tiền bối ngoài ý muốn được đối với thiên hàn tông đệ tử c h ỗ dùng không lớn nhưng có thể giúp ngươi lãnh ngộ kiếm ý bất quá thực tập tháp đối với đệ tử nòng cốt cởi mở hơn nữa mỗi lần tiến vào bên trong đều cần bỏ ra một ngàn điểm tích phân t i ể u phong tử đạo thật ra thì đây cũng không phải là bí mật gì chỉ bất quá lâm hạo thân phận bây giờ còn chỉ là một nội môn đệ tử vì vậy cũng không biết lâm hạo nghe được t i ể u phong tử tự thuật sau khi đạo theo ta được biết tông môn hàng năm đều tại cố định thời gian đối với nội môn đệ tử tiến hành khảo hạch thông qua người bị khảo hạch mới có thể trở thành đệ tử nòng cốt năm nay khảo hạch còn phải hơn nửa năm thời gian ngươi hẳn còn có những biện pháp khác đi t i ể u phong tử gật đầu một cái đạo ta xác thực còn biết một cái phương thức cựu ó thể phong tử lại phân biệt giới thiệu một lần ba đại tuyệt địa tình huống lâm hạo biết sau khi nhìn cựu phong tử mang trên mặt nụ cười đạo ngươi vấn đề thật ra thì rất đơn giản ngươi bây giờ hấp thu tinh huy nguyện hoa chi lực cũng thiên hướng về âm lưu lại cùng ngươi vốn là tu hành tam hàn chân quyết xứng đôi cho nên ngươi mới có thể một mức hấp thu mà ngày viêm chi lực cưng bánh bá đạo đối với thân thể ngươi sẽ tạo thành rất lớn g á n h vác nhưng trên thực tế ngươi bây giờ trong cơ thể đã tích lũy đủ nhiều tinh huy nguyện hoa chi lực chỉ cần ngươi vận dụng làm hoàn toàn có thể đang hấp thu ngày viêm lực lượng thời điểm triệt tiêu vẽ này cương mánh bá đạo khí tức đối với ngươi sinh ra ảnh hưởng bất lợi cửa này năm thần thổ nạp chi pháp có thể giúp ngươi giải quyết cái vấn đề này lâm hạo từ trong n h ẫ n chữ vật lấy ra một quyển đóng buộc chỉ quyển sổ đây là h ắ n ít ngày trước lúc rảnh rỗi thật sự sao chép công pháp cựu phong tử nhận lấy lâm hạo đưa tới công pháp chỉ chẳng qua là mở ra trang thứ nhất liếc mắt nhìn trong lòng liền sinh ra cực kỳ chấn động mạnh sợ môn công pháp này trên thực tế cũng không phải gì đó cường đại tuyệt học chẳng qua là một môn coi như không tệ tu luyện phụ trợ pháp môn lấy trong cơ thể ngũ tạng đối ứng kim m ộ c thủy hỏa thổ thuộc tính làm chủ lợi dụng hô hấp tiết c ấ u đem ngũ tạng bên trong lẩn chứa năng lượng với nhau tương liên rồi sau đó lại dung hợp là được đạt tới luyện hóa âm dương hiệu quả trên thực tế cho dù lâm hạo không có trợ giúp này t i ự u phong tử giải quyết thân thể vấn đề thủ đoạn hắn cũng sẽ đem tăng nhanh lĩnh nộ kiếm ý tốc độ biện pháp nói cho lâm hạo lâm hạo cũng giống vậy như thế cựu phong tử dù là không giúp được hắn hắn cũng chuẩn bị giúp cựu phong tử xử xử x thời gian một tháng này tiếp xúc hai người mặc dù trao đổi cũng không tín h n h i ề u nhưng đối với đối phương cũng coi là có không tệ hào cảm cựu phong tử bắt đầu ô m lâm hạo đưa cho hắn năm thần thổ nạp chi pháp bắt đầu nghiên cứu mà lâm hạo chính là đi ra bắc linh sơn đi thiên hàn tông nhiệm vụ đường hắn yêu cầu tiến tới năm trăm điểm tích lũy mới có thể mở ra thiên hàn tông ba đại tuyệt địa khảo nghiệm trước m ặ t hắn chỉ có hai trăm điểm tích phân nhiệm vụ đường không thuộc về thiên hàn tông đông nam tây bắc bốn mạch bất kỳ nhất mạch do thiên hàn tông chủ phong trực tiếp còn hạt d thiên hàn tông chủ phong trực tiếp còn hạt do thiên hàn tông chủ phong trực tiếp còn lại sau nửa canh i ờ rốt cuộc đi tới n h i trung cấp cấp thấp phân chia cao cấp nhiệm vụ c ấ p thường rất cao nhưng lại có điều kiện hạn chế chỉ có chân truyền đệ tử mới có thể nhận bên trong cấp nhiệm vụ c ấ p thường cũng coi như phong phú đệ tử nòng cốt có thể nhận thấp cấp nhiệm vụ tối đa cũng liền khen thưởng hai trăm điểm tích lũy nội môn đệ tử thân phận là được nhận bất quá chân truyền đệ tử cũng không phải là chỉ có thể nhận cao cấp nhiệm vụ đệ tử nòng cốt cũng không phải chỉ có thể nhận bên trong cấp nhiệm vụ bọn họ đều có thể nhận thấp cấp nhiệm vụ lâm hạo lúc này chỗ khu vực chính là thấp cấp nhiệm vụ phát ra khu vực xuất hiện ở nơi này phần lớn cũng khí hải cảnh ngũ trọng đến thập trọng nội môn đệ tử Yêu yêu t r lâm hạo trước ờ n ó đây còn kém ba lớn, trăm o n ghi linh n điểm tích lũy nhưng là thấp cấp nhiệm vụ phần lớn đều chỉ có hai trăm linh điểm tích phân khen thưởng là tiết kiệm thời gian Hắn rất nhanh rất lâm i ề n trung đem đặt sự chú ý t ở n hạo ấ tấm bia đá phía trên nhất t một trên trên phát hành nhiệm vụ. Đá lớn thành thường nhiệm nhiệm khối phía hành H Phong bia lớn xuyên Sơn n vụ vụ. đá Đá gặp n trốn hiện lớn thành thành tại thụ thác, phát hành diệt trừ cấp chủ p hại, hành H h đá ý nhớ g Sơn p ỉ nhiệm vụ, thời hạn thời gian một tháng, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng điểm tích lũy 300 điểm. Liên nó, n thời thời tích Hảo h điểm điểm. một Lâm vụ, vụ lũy nhiệm vụ này rồi sau đó đi về phía nhiệm vụ nhận chỗ ghi danh đem chính mình nội môn đệ tử lệnh b à i thân phận giao ra để cho người ghi danh Mà nhưng vào lúc này, một tên vóc người nam tử khôi ngô xuất hiện ở lâm hạo bên cạnh liếc về liếc mắt lâm hạo mới vừa rồi chuyển giao ra lệnh bài thân phận trong mắt mang theo khinh thường nói bắc hàn nhất mạch nội môn đệ tử cũng dám tới nhận nhiệm vụ này ta xem ngươi là sống được không nhịn được nghỉ tưởng đi chịu chết chứ tiểu tử nhiệm vụ này vua ta mạnh sớm liền chuẩn bị tiếp tục ngươi cút nhanh lên lâm hạo quay đầu liếc mắt nhìn cái này gọi là vương mánh gia hỏa khí hải cảnh thập trọng tu vi đi là lực lượng hệ tu luyện đạo ta có thể chưa có nghe nói qua nhiệm vụ còn có thể dự định quy củ vương mánh cười lạnh một tiếng đạo tiểu tử chẳng lẽ ngươi là muốn dành với ta nhiệm vụ này lâm hạo lười nói nữa lời nói xoay người hướng về phía kia ghi danh nhiệm vụ nhân đạo ghi danh được không nhiệm vụ đường thuộc về chủ phong còn h ạ n ghi danh nhiệm vụ người đương nhiên sẽ không thiên vị ai liếc mắt nhìn lâm hạo còn có vương mãnh sau đó gật đầu một cái đem lệnh bài thân phận lần nữa trả lại cho lâm hạo đạo có thể lâm hạo cầm lại chính mình nhiệm vụ lệnh bài rồi sau đó liền đi một bên vương mãnh thần xác trở nên rất là khó coi trong lòng tức giận bay lên nhìn chằm chằm lâm hạo bằng lưng cắn răng nói h ử bác hàn nhấc mạch thằng nhóc con cũng dám phép lối ta xem ngươi là muốn tự mình chuốc lấy cửa k ổ nhiệm vụ đường mỗi một nhiệm vụ tối đa chỉ có thể ba người nhận. bây giờ lâm hạo đúng lúc là nhận nhiệm vụ này người thứ ba vương mãnh muốn nhận cái này ba trăm điểm tích phân nhiệm vụ đã không có cơ hội trừ phi ba người này đều thất bại sau hắn mới có thể trở lại nhận lâm hạo vừa rời đi nhiệm vụ đường chỗ khu vực vương mãnh cũng đã ngăn cản ở phía trước nắm quả đấm trận mắt nhìn lâm hạo đạo ta sẽ cho ngươi một cơ hội chủ động bông tha nhiệm vụ này nếu không lời nói liền đừng trách lao tử quả đấm không nề mặt lâm hạo liếc mắt nhìn vương mãnh cười lạnh một tiếng đạo thức thời điểm liền tránh ra cho ta chung quanh không ít nội môn đệ từ lui tới đi qua có không ít người dừng lại ôm xem náo nhiệt thái độ nhìn hai người cái này vương mánh lại muốn động thủ mỗi tháng hắn đều muốn bởi vì cấp nhiệm vụ cùng người động thủ một lần thật đúng là bá đạo a không có cách nào ai bảo hắn là nam hàn nhất mạch người n h ữ n g năm gần đây nam hàn nhất mạch làm việc xưa nay đã như vậy tiểu t ử này lại là ai nhìn tuổi rất trẻ a hẳn là mới vừa tiến vào nội môn đi cũng chỉ có mới vừa tiến vào nội môn mới không biết mức độ dám cùng nam hàn nhất mạch người nổi lên và chạm ta vừa mới nhìn thấy hắn đi nhận nhiệm vụ thời điểm giao ra lệnh bài thân phận thuận tiện liếc về liếc mắt tin tức hình như là đến từ bắc hàn nhất mạch bắc hàn nhất mạch vậy tiểu từ kia xong đời nam hàn nhất mạch vốn là với bắc hàn nhất mạch không hợp nhau hơn nữa bắc hàn n h ấ t mạnh tiên lặng hồi lâu coi như hắn bị vương m á n h đánh thảm đi nữa p h ỏ n g chừng cũng sẽ không có người cho hắn ra mặt nghe được chung quanh một trận tiếng nghị luận vương m á n h thần sắc rất là đắc ý mở miệng hô lớn tiểu tử ta sẽ cho ngươi một cơ hội cho lão tử quỳ xuống dập đầu nhận sai v ư n g tha nhiệm vụ này ta liền tha cho ngươi một cái mạng nhưng mà lâm hạo nhưng căn bản không đáng đáp lại thậm chí nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn vương m á n h liếc mắt bay thẳng đến phía trước đi tới vương m á n h tức giận hoàn toàn bùng nổ hét lớn một tiếng ngươi tìm chết tiếng nói rơi xuống liền vung quả đấm hướng lâm h ạ một quyền đập tới chương sáu mươi sáu liên bại hai người. vương manh khí hải cảnh thập trọng đỉnh phong thực lực ở trong nội môn đệ tử đã coi như là người xuất sắc cộng thêm hắn đi là lực lượng con đường tu hành tuyến một quyền này o a i cưng manh cường thế đánh không khí phát ra một trận khí bạo cho dù là một khối vạn cân đ á lớn cũng sẽ bị hắn loanh thành bụi phấn thấy vương manh xuất thủ mọi người chung quanh đều là sắc mặt tất cả biến hóa nhất là thấy lâm hạo căn bản không có tránh né dự định thậm chí còn mặt đầy bình tĩnh vương m n h quả đấm đi tới toàn bộ người đều cảm thấy lâm hạo lập tức phải bị thua thiệt tối kết quả tốt cũng là đứt gân gãy xương trở về nằm cái mười ngày nửa tháng mắt nhìn mình quả đấm lập tức phải đánh ở trên người đối thủ vương manh trong đầu cũng đã bắt đầu tưởng tượng đến tiếp theo hình ảnh người này bị một q u y ề n của mình anh nằm ở đất bị chính mình dùng chân đạp kêu khóc cầu xin tha thứ nhưng mà ngay tại vương manh quả đấm lập tức đánh vào lâm hạo trên người đang lúc lâm hạo trong lúc bất trợ động hắn tốc độ nhanh như như tia chớp đấm ra một q u y ề n không có gì xinh đẹp chính là đơn giản một q u y ề n đánh ra một q u y ề n này mặc dù rất nhanh nhưng là lại à l thật giống như căn bản không có bao nhiêu cảm giác mạnh mẽ vương manh trong mắt vẻ k i n h thường lớn hơn nhưng ngay tại hai cái quả đấm tiếp xúc với nhau trong nháy mắt đó vương manh trong nháy mắt sắc mặt đại biến hắn đây hoàn toàn có thể nổ một khối vạn cân đá lớn quả đấm hoàn toàn không làm gì được lâm hạo trong lòng sinh ra một loại cảm giác đã biết một quyền thật giống như đánh ở một tòa sắt thép đúc phía trên ngọn núi lớn ẩm một đạo cực lớn chầm muộn tiếng buộc phát ra a ngay sau đó chính là vương manh trong miệng kia cói lòng tan nát đ ề u thảm thiết cánh tay hắn hoàn toàn biến hình v ạ n v ẹ o như ma hoa thân thể không bị khống chế giống như d i ề u đứt dây một loại bay rớt ra ngoài ẩm bay ra hơn mười m sau khi vương manh thân thể mới té xuống đất trên đất lại cút rất nhiều vòng sau khi dừng lại vương manh sắc mặt trắng bệnh lại vừa là không nhịn được phun ra một n g ụ m máu tươi đến rồi sau đó đã hôn mê mới vừa rồi lâm hạo lực lượng xuyên vào trong cơ thể hắn đã đối với hắn tạng phủ cũng tạo thành rất nặng bị thương t r u n g quanh nhìn náo nhiệt mọi người tất cả đều là mặt đầy khiếp sợ bác hàn nhất mạch lúc nào có một người như vậy vật cực kỳ mạnh mẽ quyền ta ngay cả hắn mới vừa rồi một quyền kia thế nào phát lực cũng xem không hiểu dù sao ngoại môn đệ tử tấn thăng nội môn đệ tử khảo hạch còn chưa có bắt đầu mà bác hàn nhất mạch lần này từ ngoại giới lại chỉ lấy đến một cái nội môn đệ tử nếu như hắn thật là lâm hạo lời nói hắn trở thành nội môn đệ tử thời điểm tu vi thật giống như khí h ả i cảnh thất trọng a dù là một tháng này hắn có tinh tiến tối đa cũng liền khí h ả i cảnh bắt trọng mà thôi vương mánh có thể khí h ả i cảnh thập trọng a hơn nữa ta nghe nói lâm hạo tối bản lĩnh sở trường chính là một tay kiếm pháp nhưng mới rồi hắn chẳng qua là một quyền liền đem vương mánh cho trực tiếp đánh đ đá ạ hôn mê nhìn tới cái này lâm hạo thật thật không đơn giản bác hàn nhất mạch chẳng l mọi người nghĩ l u ậ n gian lâm hạo đã từ hôn mê trên đất vương manh trên người bước vượt qua đứng lại nhưng là lúc này lại có một tiếng quát to từ trong đám người phát ra chỉ thấy một tên trên dưới hai mươi tuổi nam tử đi ra hắn ánh mắt rất là lạnh giá theo người này xuất hiện chung quanh một đám người lại vừa là một trận kinh ngạc người này so với vương manh danh tiếng lớn hơn rất nhiều đã là nửa bước nguyên đan cảnh cừng giả nam hàn nhất mạch trong nội môn đệ tử người xuất sắc một trong lần sau trong khảo hạch nhất định có thể trở thành đệ tử nòng cốt tồn tại l ư tông lâm hạo như cũ về phía trước đi tới đầu c một tiếng có trở vô vô quát to hô lên lữ tông đầu ngón chân điểm đất mặt đột nhiên hướng lâm hạo lao đi tay trái biến hoa trường đao đánh ra một đạo giống như giống như giải lụa đao mang bổ về phía lâm hạo sau lưng nửa bước nguyên đan cảnh thực lực không thể khinh thường lữ tông một chiêu này công kích Ở trong thân thể hắn một đạo cường đại kiếm khí bắn tán loạn mà ra kiếm khí trực tiếp chém ở kia lữ tông thúc giục đao mang trên đao mang trong nháy mắt phá thoái kiếm khí không thụ ảnh hưởng chút nào tiếp tục chém về phía lữ Tông. Lữ tông thần sắc biến phía chém sắc về Lữ Lữ đụng ổ bổ i liệt uy hiếp, cắn răng một cái, kia kiếm cảm được cắn cây trường lấy ra cầm trong tay, lực mánh một một Lâm một nhận răng trường trong lượng toàn bộ bổ phát ra, bổ về phía、lâm、Hạo một đạo kiếm khí. đao đạo đ lấy tay, bột uy ra ra, bộ về chạm kịch liệt tiếng vang lên kiếm khí tiêu tán lữ tông thân thể bị kia va chạm lực lượng đẩy lui hai chân trên mặt đất cày ra hai cái mấy thực dài câu hai tay của hắn cầm thật chặt cắn đao b ắ p cánh tay một trận phát run nhìn lâm hạo b ó n g lưng không nói một lời tùy ý rời đi một quyền đem khí hải cảnh thập trọng vương mánh đánh đã đá hôn mê rồi sau đó cũng không quay đầu lại chỉ dựa vào một đạo kiếm khí liền đem nửa bước nguyên đan cảnh lữ tông cho c h ấ n n h i ế p chính mắt thấy như vậy một màn xem cuộc chiến mọi người từng cái trong lòng vén lên kinh đào hãi lãng lâm hạo thực lực thật là kinh khủng có lẽ suy nhược lâu ngày đã lâu trời giá rét nhất mạch muốn vì vậy gọi là lâm hạo đệ tử sinh ra biến hóa lớn nam hàn nhất mạch bốn gã người tuổi trẻ tụ tập trung một chỗ nếu là lâm hạo ở chỗ này sẽ gặp nhận được trong đó mấy người liên vân hải xuyên tiêu kỳ cổ thiên kỳ ba người bọn họ tiến vào thiên hàn tông ngắn ngủi thời gian một tháng bên trong đều có cực đại đột phá trong đó liên vân hải xuyên còn có cổ thiên kỳ đều đã đạt tới nguyên đan cảnh nhất trọng mà tiêu k ỷ cũng đạt tới khí h ả i cảnh đ ỉ n h phong còn có một cái rõ ràng cho thấy bốn người bọn họ bên trong hạ c h tâm may kiếm mắt sáng dáng vẻ đường đường nhìn qua khí độ rất bất p h ẳ m người này ở nam hàn nhất mạch thậm chí toàn bộ thiên hàn tông đều có rất lớn danh tiếng được đặt tên là chu văn trạch chính là một cái nguyên đan cảnh ngũ trọng cứng giả mặc dù vẫn chỉ là nam hàn nhất mạch đệ tử nòng cốt nhưng trước chút thời gian cùng chân truyền đệ tử tỷ thí không phân cao thấp dùng không bao lâu thành là chân truyền đệ tử đã là vắn đã đóng thuyền truyện bọn họ biết được nhiệm vụ đường sự tình sau liên vân hải xuyên tiêu k ỷ còn có cổ thiên kỳ ba người cũng hận không được tự mình xuất thủ đi đem lâm hạo xử lý đoạn thời gian gần nhất thực lực bọn hắn tăng lên rất lớn lòng tin cũng là cực mạnh bất quá chu văn trạch nhưng là k h o á t k h o á t tay tỏ ý bọn họ bình tĩnh chớ nóng đạo sư đệ sư muội chuyện này các ngươi không cần để ý tới kế tiếp là các ngươi muốn đi tham gia trời giá rét tam tuyệt đất k hảo hạch trước thời hạn thành là đệ tử nòng cốt mấu chốt giai đoạn lần này tiếp tục tiêu diệt hắc không phải là sơn phỉ nhiệm vụ hai người khác ta đã tìm được để cho bọn họ bông tha nhiệm vụ ta đã an bài người chúng ta đi đón xuống nhiệm vụ này lâm hạo nghi tưởng phải hoàn thành nhiệm vụ này tuyệt đối sẽ không chương ú t nào sáu mươi bảy loạn t h ạ c h cốc đá lớn thành ở vào thiên hàn tông phía nam hơn một trăm dặm đây là một cái thành nhỏ bên trong thành mạnh nhất v õ giả chính là đá lớn thành thành chủ thạch vận khí h ả i cảnh thất trọng tu vi lâm hạo đi tới đá lớn thành trước tiên liền tới đến thành chủ phủ thành chủ thạch vận tự mình ra liên tiếp hát phong sơn phỉ làm hại đá lớn thành nhiều năm nhưng cho tới nay cũng chỉ là cướp ít thứ nhưng là mấy tháng gần đây hát phong sơn p h tác phong đại biến không chỉ có mỗi lần cướp bóc thời điểm đại khai sắc giới còn thường xuyên bắt đi to trong thành đá rượu linh thiếu nữ đã có không sai biệt lắm một trăm danh diệu linh thiếu nữ tao những thứ này sơn phỉ độc thủ vì vậy thân là thành chủ thạch vận nghỉ tưởng rất nhiều biện pháp rốt cuộc liên lạc với bắc hà n tông hy vọng bắc hà n tông có thể xuất thủ trợ giúp thạch thanh chủ xin đem bọn ngươi hiện tại ở trong tay nắm giữ tin tức toàn bộ báo cho biết cho ta lâm hạo đạo thạch vận gật đầu một cái đạo cái này q u ầ n sơn phỉ đ ầ u mục được đặt tên là hát phong đạo tặc sáu năm trước lần đầu tiên lúc xuất hiện ta lấy khí hải cảnh lục trọng tu vi đánh với hắn một trận đem đánh bại khi đó hát phong đạo tặc còn chỉ, chỉ khí hải cảnh nhị trọng tu vi nhưng là những năm gần đây ta tu vi tăng trưởng quá chậm có thể kia hát phong đạo tặc lại tăng lên cực nhanh ba năm trước đây kia hát phong đạo tặc cũng đã là khí hải cảnh bắt trọng tu vi lần đó giao thủ ta trọng thương ngã gục dùng rất nhiều thủ đoạn mới sống sót gần đây ba năm này hát phong đạo tặc không có lại xuất hiện qua một cái tên là bá hồ sơn phỉ nhị đương ra đang chỉ huy hành động phách hổ tu vi hẳn khí hải cảnh cựu trọng g á n g vẻ ta phái người điều tra qua bọn họ hành tung quỷ bí đến nay ta cũng không có nắm giữ bọn họ sơn phỉ ở chỗ chỉ biết là bọn họ thường xuyên ở một nơi được đặt tên là loạn thạch cốc địa phương qua lại toàn bộ sơn phỉ số người đại khái ở khoảng năm mươi người đồng loạt khí hải cảnh có giả Thành tình từng chính mình nắm giữ tình huống vận nắm đem cái giữ lâm à l hạo lắp đầu một cái đạo tạm thời không cần đá này vận trưởng cầm đầu mối hay lại là quá ít về phần nhân thủ lâm hạo cũng không cần có lúc nhiều người làm lên sự t ì n h đến ngược lại còn chưa thuận tiện đang chuẩn bị rời đi thành chủ p h ụ đăng lúc cửa lại có hai người long hành h ộ bộ đi tới trên người ăn mặc hiển nhiên đều là thiên hàn tông nam hàn nhất mạch đệ tử hai cái nửa b ư c nguyên đan cảnh vó giả một người trong đó chính là lữ tông lâm hạo thấy vậy hắn có thể không tin sự tình sẽ đúng lúc như vậy ở trước hắn nhận nhiệm vụ này hai người khác cũng đến từ nam hàn nhất mạch rất có thể là bọn họ thông qua một ít thủ đoạn để cho trước nhận nhiệm vụ này người thả khí c ứ c lấy lâm hạo cũng không để ý tới hai người này có thể hai người này nhưng là đứng ở cửa vị trí ngăn lại lâm hạo đừng ra mắt lộ ra bất tiện nhất là l ư ỡ tông trong mắt càng là mang theo vẻ hung ác lâm hạo không nghĩ tới tốc độ ngươi ngược lại rất nhanh chỉ bất quá phải hoàn thành nhiệm vụ này ngươi không thể nào có bất kỳ thành công cơ hội ta khuyên ngươi bây giờ cút ngay ra đá l ớ thành nếu là ở chúng ta chấp hành nhiệm vụ trong quá trình đi ra cản trở chúng ta có thể sẽ không cùng ngươi k h á c h khí lưu tông q u á t l ệ n h lâm hạo cười lạnh một tiếng đạo bằng bản lãnh của mình lâm hạo lần trước là ta khinh thường bị ngươi may mắn chiếm thượng phong lần này ta nhất định sẽ cho ngươi biết ta lợi hại lưu tông cắn răng nói lần trước lâm hạo nhìn người này mở miệng lưu tông tức giận lần trước ở nhiệm vụ đường bên ngoài đ ộ n g thủ hắn nhớ lâm hạo lâm hạo nhưng là không quay đầu nhìn hắn lên mắt căn bản không biết hắn là ai loại cảm giác này để cho l ư tông lựa giận trong lòng gấp đội bốc cháy người nhớ kỹ cho ta ta gọi là l ư tông ta bảo đảm danh tự này sẽ trở thành ngươi tiếp theo ác mộng lữ tông p h ẫ n n ộ quát lữ tông bên cạnh một gã khác nam hàn nhất mạch nửa bước nguyên đan cảnh võ giả lúc này cũng mở miệng đạo lâm h ả o ngươi chẳng qua là một người mới nhưng làm việc lại quá còn g vọng mỗi ít m ộ t tú v u lâm phong tất tồi chi đạo lý xem ra ngươi vẫn không rõ tiếp theo ngươi có tính toản ấn gì ta hy vọng ngươi cũng có thể đúng sự thật cho chúng ta giao phó lấy được chúng ta sau khi đồng ý mới có thể hành động nếu không lời nói ảnh hưởng kế hoạch chúng ta đ a n làm hại chúng ta diệt trừ hát phong sơn p h trách nhiệm này ngươi cũng đánh k ô n g nổi ta phải làm sao là ta chuyện mình các còn chưa có tư cách ở trước cơ chân, các có ngươi ngươi Ngươi giờ, tư thể cho ta tay múa mặt ở mở. bây để lữ Tông có chút không khống chế được tâm tình mình, thiếu chút nữa thì muốn đậu thủ. không không mình, nữa muốn có chế được đậu Lữ sư đệ một người khác vội vàng ngăn lại lữ tông rồi sau đó nhìn lâm hạo đạo tiểu tử ta gọi là lương mục ta không tính toán với ngươi nhiều như vậy nhưng ngươi sau này tối tốt thành thật một chút lâm hạo cười lạnh một tiếng rồi sau đó từ giữa hai người đi xuyên qua rời đi thành chủ phủ sau khi lâm hạo liền dựa theo thạch vận đưa cho ra một ít giải rác đ ầ mối đi tới loạn thạch cốc loạn thạch cốc rất lớn chung q u n h trải rộng hình thù kỳ quái hòn đá lâm hạo thi triển võ đạo chân nhãn điều tra rất nhanh liền phát hiện một ít tần nút cơ quan thầm nói bên trong tình huống gì cũng không biết vì vậy lâm hạo cũng không tùy tiện tiến vào bên trong lúc này đã gần đến trạm vào tối s á t trời dần dần ảm đạm xuống lâm hạo trực tiếp ở loạn thạch cốc trung sinh một đống lửa rồi sau đó thuận tay đánh một cái phi thạc thỏ hoang xử lý không chút tạp chất sau khi gác ở trên đống lửa nướng không lâu lắm một trận đậm đà mùi thị t phát ra sau khi ăn uống no đủ lâm hạo ngay tại bên cạnh đống lửa nhắm mắt ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện lịch thiên kiếm điện vận chuyển kiếm nguyên chủ động đem chính mình lực lượng khí tức huy lâm hạo phát hiện mấy lần bí mật lực lượng điều tra chính mình nhưng hắn cũng làm bộ cũng không phát hiện tu luyện mệt mỏi liền nằm tại một cái bằng p h ẳ n g trên hòn đá nghỉ ngơi một đêm liền bình tĩnh như vậy quá khứ chân trời dần dần thả ra một luồng yếu ớt q u a m ì n h lúc này một cái ngón tay như vậy l ớ n bằng đầu có đảo tam giác toàn thân mặc sắc con rắn nhỏ từ một nhóm mảnh nhỏ đống đá vụn bên trong chui ra hướng một bên đang ở khò khò ngủ say lâm hạo leo đi rất nhanh liền leo lên hòn đá đi tới lâm hạo cổ cạnh phun ra nuốt vào một chút l ư i rắn đột nhiên hướng lâm hạo tắc tới、Bạch. nhưng vào lúc này một đạo kiềm khí từ lâm hạo trong cơ thể bắn ra đem con rắn độc trực tiếp chém thành hai khúc sau một khắc trên tấm đá nơi nào còn có lâm hạo bóng người cách đó không xa một tên nút ở đá lớn phía sau mặc trên người một món màu đen áo khoác ngoài nam tử trên mặt lộ ra v ẻ kinh ngạc đang muốn lặng lẽ rời đi mới vừa quay người lại lại phát hiện mới vừa rồi mục tiêu đứng ở trước mặt mình không chút do dự nào này nhân cánh tay hất một cái trong ống tay lại có mấy loại mảnh nhỏ tiểu độc vật bay về phía lâm hạo lâm hạo lạnh r ê n một tiếng thiên ngân kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ Kiếm quang lẻ, phong mang phong trật lué, á chương liệt k í l sáu mươi tám lựa chọn nhưng vào lúc này chung quanh truyền tới từng trận động tĩnh lâm hạo nhướng mày một cái để ở một tên h t phong sơn phỉ kiếm đột nhiên thay đổi kiếm thế đột nhiên vô vào trên đầu liền đem người này đánh xịu lâm hạo bắt người này t h i chiến thân pháp lập tức rời đi chỉ chốc lát sau lâm hạo mới vừa rồi vị trí chỗ ở xuất hiện mấy tên thân mặc màu đen áo khoác ngoài sơn phỉ một người trong đó gương mặt b ắ p thịt hành o sinh phẫn n ộ quát phế vật cũng nhớ k ỹ cho ta những ngày qua tình huống đặc thù tất cả đều s ố c lại tinh thần cho ta đến không thể có bất kỳ sơ thất nào nếu là cái tên hướng kia còn dám lại xuất hiện ở nơi này trực tiếp đ ộ n g t h ủ giết là được dạ hộ pháp mấy người khác thần sắc cung kính không người hô loạn thạch cốc phụ cận một mảnh sơn lâm lâm hạo đem tên kia hát phong sơn phỉ đánh thức nhất thời bàn đại khí thế hướng người này nghiền ép đi quát lạnh một tiếng đạo đem ngươi biết có liên quan loạn thạch cốc hết thể toàn bộ cho ta nói rõ ràng bị lâm hạo khí thế chấn n h i ế p tên này hát phong sơn phỉ thần sắc mờ mịt chậm rãi mở miệng đem biết tuần tự cũng cho giao ra biết được tin tức sau khi lâm hạo có loại trực giác chuyện này không giống nhìn bề ngoài đi đơn giản như vậy hát phong sơn phỉ bên trong trừ đại đương gia hát phong đạo tặc nhị đương gia bá hổ ra còn có tứ đại hộ pháp số người có hơn sáu mươi người bọn họ căn bản không có cố định t r ú đóng điểm thường cách một đoạn thời gian cũng sẽ đổi chỗ khác mà nửa năm trước đại đương gia biến mất không thấy gì nữa hát phong sơn phỉ số lượng giảm nhanh nguyên nhân không biết nhị đương gia bá hổ mang theo còn lại hát phong sơn phỉ đi tới nơi này loạn thạch quốc chú đóng gần đây những thời giờ này nhị đương gia bá hổ cũng biến mất không thấy gì nữa liền do tứ đại hộ pháp mang của bọn hắn hành động ở to trong thành đá bắt đi tuổi xuân nữ tử đều bị dẫn vào loạn thạch cốc bên trong thầm nói v ề p h ầ n bị xử lý như thế nào bọn họ những thứ này tiểu lâu la chính là hoàn toàn không biết nơi đây hát phong sơn phỉ tứ đại hộ pháp theo thứ tự là hát độc máu đen hát sát h hồn h lấy độc hết u y sát hồn bị danh tiểu lâu la biết tin tức cũng có giới hạn lâm hạo triệt hồi chính mình khí thế áp chế đột nhiên hát phong sơn p h tiểu lâu la đột nhiên thần sắc toát ra cực kỳ vẻ sợ b ạ lúc này trời đã sáng trăng lâm hạo lặng lẽ trở lại loạn thạch cốc chung quanh khu vực lúc này hắn phát hiện loạn thạch cốc bên trong thủ vệ đã tăng cường có một nhóm h á c phong sơn phỉ gió xét hơn nữa nơi đây đã mở ra một tòa trận pháp chỉ bất quá trận pháp che giấu rất tốt người bình thường căn bản là không có cách phát hiện đang lúc này lâm hạo phát hiện l o ạ n thạch cốc t r u n g quanh hôm qua gặp qua l ư tông còn có lương mục mang theo một nhóm hẳn là thuộc về đá lớn thành thành chủ phụ hộ vệ tới chỗ này hắn che giấu chính mình khí tức l ư tông lương mục từ bên cạnh hắn đi qua cũng không có phát hiện lâm hạo tồn tại lương sư huynh l o ạ n thạch cốc rõ ràng chính là đám kia sơn phỉ hà hộ ngươi nói ngày hôm qua lâm hạo kia t h ằ n g nhóc còn có hay không đã trước thời hạn tới nơi này l ư tông nói lương mục cười lạnh một tiếng đạo cái đó lâm hạo tâm cao khí ngạo biết tin tức vừa muốn cấp hoàn thành trước nhiệm vụ tất nhiên đêm qua cũng đã đến nói không chừng chờ một hồi chúng ta trong lúc bất trợt li không biết trời cao đất rộng ra hỏa thật cho là hắc phong sơn phỉ sự t ì n h xử lý tốt như vậy sao chỉ bằng cái kia chút thực lực cũng dám tới đón xuống nhiệm vụ này chết cũng là đáng lời hai người nói chuyện gian bất chi bất giác cũng đã mang theo kia mười đá lớn thành thành chủ phủ hộ vệ tiến vào loạn thạch cốc bên trong kia đã mở ra trong trận pháp lại hồn nhiên không biết đứng lại sau một khắc ở cách đó không xa tuần tra ba gã hắc phong sơn phỉ lập tức chạy tới lữ tông còn có lương m ộ t phát hiện ba gã hắc phong sơn phỉ thực lực đều chỉ khí hải cảnh tứ trọng tu vi rất là coi thưởng lữ tông đột nhiên vừa xài bức ra trường đao xuất thủ một đạo lấp liệt đao mang bổ ra không được lữ sư đệ cẩn thận một bên lương một kinh hãi ngay cả kêu hai tiếng lập tức theo sát lữ tông xuất thủ nơi đây trận pháp lúc này lực lượng buộc phát ra một đạo kinh khủng nguyên lực trực tiếp nổ lữ tông bổ ra đa mang đồng thời càng rất cường đại nguyên lực từ trong trận pháp sinh ra đánh phía lữ tông thật may lương một kịp thời vọt tới lữ tông bên người trợ giúp lữ tông chặn đại đa số trận pháp lực lượng công kích hai người hợp lực tiêu phí tốt hơn một chút tay chân lúc này mới chật vật từ một vòng trận pháp trong công kích chống đỡ đi xuống trở lại vị trí cũ hai người bọn họ sắc mặt có chút khó coi lại bất chi bất giác sông vào đối phương bố trí trong trận pháp lữ tông hét lớn một tiếng chúng ta chính là thiên hàn tông đệ tử tình cờ đi ngang qua nơi đây có nhiều mạo phạm xin nương tay cho hiện nhiên bọn họ ý thức được sự tình có cái gì không đúng đã nảy sinh tôi ý tiếng nói rơi xuống phía trước một nơi đống loạn thạch đột nhiên phát ra ủng ủng v a n g lớn loạn thạch tản g ra một tên khí tức cường đại h t phong sơn phỉ mang theo hơn mười người đi ra lớn tiếng á đạo ta tưởng là ai chứ nguyên lai là thiên hàn tông gia hỏa bất quá ta cũng mặc kệ các ngươi có lai lịch gì nếu đến liền đừng mơ tưởng từ ta hát sát thủ bên trong sông bên ngoài trận pháp lâm hạo lấy võ đạo chân nhãn nhìn thấu trận pháp bình t h ư ớ n g đem bên trong phát sinh hết thể để ở trong mắt những lời ấy lời nói hát sát chính là một cái khí hải cảnh thập trọng tu vi võ giả mặc dù không như lữ Lư tông lương một hai người nhưng nơi đây có của bọn hắn bố trí trận pháp lữ tông đám người bại cục đã định lâm hạo một vừa chú ý đến bên trong trận pháp đ ộ n g tĩnh vừa bắt đầu dựa theo chính mình biện pháp ở trận pháp chung quanh bắt đầu hành động lưu bù lên lương một cũng biết rõ lúc này không thể tiếp tục độc thủ tiến lên một bước đạo chỉ bằng ngươi một người dù là có trận pháp tương trợ muốn lưu ta lại môn cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản chúng ta cũng không nguyện ý đại động tan hoan gian nên c ở i không nên buộc đạo lý này ta nghĩ rằng các hạ hẳn rất rõ ràng t i a hát sát nhìn chằm chằm lữ tông còn có lương mục một trận cười lạnh sau đó gật đầu một cái đạo không sai chúng ta cũng không hy vọng với các người thiên hàn tông nổi lên b a chạm nhưng là cứ như vậy cho các người đi ta cũng thật sự là không yên lòng nếu như các người sau khi rời đi liền lập tức đi bẩm báo thiên hàn tông đến lúc đó chúng ta phiền thoái liên tục không ngừng liền không được các ngươi sau lưng những người này ta nếu như không có nhìn lầm lời nói hẳn là đá lớn thành thành chủ phủ hộ vệ hai người các người nếu là đưa bọn họ giết ta tự nhiên thì sẽ không lo lắng các ngươi tiết lộ chúng ta tin tức lương một nhìn n hắc a u m ộ á i lẫn nhau sắt đạo u m ộ lần này ngươi có thể tin tưởng chúng ta hắc sắt phát ra một trận ngông cuồng cười lạnh đạo ta còn tưởng rằng thiên hàn g tông đệ tử có bao nhiêu ngạnh khí đâu rồi k hát ô n n g g h i n sắt h t đang chuẩn t c bị đem kia mười trọng thương thành chủ phủ hộ vệ xử lý xong lại phát hiện lâm hạo đứng ở nơi này mười người trước mặt hắn lúc này nhận ra đây là sáng sớm không có để lại người tuổi trẻ kia ánh mắt nhỏ hơi hít lộ ra sát ý hàn quan g bắn tán loạn đạo ta còn tưởng rằng ngươi không dám trở lại đâu rồi không nghĩ tới gấp gáp như vậy đến đi tìm cái chết lần này ngươi cũng sẽ không có số may như vậy tiếng nói rơi xuống hát sát thủ vung lên nhất thời mấy tên hát phong sơn kẻ gian xông về lâm hạo lâm hạo lạnh rên một tiếng bước chân m g o ạ i động nhất kiếm đâm ra sử dụng chính là thất tinh kiếm bộ kiếm chi phong mang có thể là được giống như một ngôi sao t h i ế t h ư ớ c hai chiêu sau khi xông về lâm hạo mấy tên sơ tặc liền té xuống đất tiên huyết chạy ồ ồ sinh cơ tiêu tan biến thành thi thể hát sát sợ ồ một tiếng tường tuổi này có thể có thực lực như thế để cho hắn có chút khiếp sợ đạo chẳng lẽ ngươi cũng là thiên hàn tông đệ tử lâm hạo cũng không đáp lại hát sát lời nói quay đầu liếc mắt nhìn trên đất nằm trọng thương mười tên thành chủ p h ụ hộ vệ bọn họ vốn là cùng lữ tông còn có lương một hai người cùng tới diện chứ hát phong sơn phỉ tràn đầy lòng tin tuy nhiên lại bị hai người kia là tự vệ mà đánh trọng thương mắt thấy chỉ có rơi vào hát phong sơn phỉ trong tay một con đường chết bây giờ lại xuất hiện một cái chức ở thành chủ p h ụ từng thấy đến từ thiên hàn tông đệ tử lâm hạo lâm hạo cùng lữ tông lương một hai người bất đồng vừa xuất hiện liền rết vài tên hát phong sơn p h để cho những thành chủ này phủ hộ vệ trong lòng lại lần nữa dấy lên hy vọng ngươi không trả lời cũng không có quan hệ mặc dù ngươi giết ta mấy tên thủ hạ nhưng g n ta như cũ có thể cùng ngươi làm khoản giao dịch chỉ cần ngươi đem những người này giết ta liền không tính toán với ngươi cho ngươi an toàn rời đi ta cũng đều vì ngươi bảo thủ điều bí mật này h á c sát cười lạnh nói thiên hàn tông thế lớn bọn họ hát phong sơn phỉ ở có lựa chọn dưới tình huống cũng không nguyện ý cùng thiên hàn tông đối n ị c h nếu như ta không thì sao lâm hạ o hỏi ngược một câu h á c sát vẻ mặt trở nên càng băng lạnh đạo mới vừa rồi có hai cái các ngươi thiên hàn tông nửa bước nguyên đan cảnh đệ tử vì để ta bỏ qua cho bọn họ lựa chọn ra tay đem các loại đá lớn thành thành chủ phụ hộ vệ đánh trọng thương mà thực lực ngươi nếu như ta không nhìn lầm lời nói so với bọn hắn bất kỳ một cái nào cũng còn kém hơn rất nhiều ngươi càng không có lựa chọn khác chúng ta xác thực không muốn cùng các ngươi thiên hàn tông đối nghịch nhưng là ngươi nếu không phải dựa theo ta nói làm ta phải giết ngươi lâm hạo lắc đầu một cái đạo vậy ngươi đại khái có thể thử nhìn một chút rốt cuộc là ai giết a i không biết điều hát sát hét lớn một tiếng thân hình đột nhiên xông về lâm hạo vén lên một trận cuộc phong trong bàn tay tràn ngập lực lượng cường đại hướng lâm hạo đầu đánh ra một trường lâm hạo không tránh không né hắc sắt công kích nhất kiếm đâm ra kiếm thế nhanh chóng phong mang tất lộ hắc sắt trong ánh mắt nguyên vốn v ẻ khinh thường biến thành ngưng trọng lập tức chiêu thức biến đổi ngoài ra một trưởng cũng đồng thời đánh ra lực lượng cuồng bạo rúng động trước người nhất thời xuất hiện từng đạo t r ư ở n g ấn d ầ m dạp chẳng c h ị hắn chuẩn bị lấy thực lực tuyệt đối áp chế đem lâm hạo cho nghiền đẻ xuống lâm hạo thần sắc không thay đổi kiếm chiêu nhanh đổi trong một s á t na trên không trung gật liên tục mấy mươi lần trong khoảnh khắc liền đem kia g à y đặc thủ l n cho toàn bộ phá vỡ mà hậu thân ảnh nhất tránh hắc sắt trong mắt liền mất đi lâm hạo bóng người khi hắn lại phong tỏa lâm h n hát ngươi một mảnh đen khoác phong đáng, chẳng hác Hác cám bắt sơn phỉ màu đen áo khoác ngoài cũng đi qua thủ đoạn đặc biệt luật chế nhất là h á c sát thân là tứ đại hộ pháp một chồng bọn họ màu đen áo khoác ngoài nghiễm nhiên đều đã bước vào nhị giai hàng pháp bảo một khi thúc giục mang đến h á c đám để cho đối thủ trước mắt đen kịt một màu mà bọn họ tự thân chính là ở trong bóng tối thân hình như gió vệ di động tự nhiên h á c sắt lúc này thần sắt mang theo đắc ý đang muốn sẽ bị bóng tối bao trùm đối thủ đánh chết có thể sau một khắc hắn đắc ý thần sắt liền đông đặc ở trên mặt rồi sau đó biến chuyển trở thành thống khổ loại này h á cám nơi nào có thể chống đỡ lâm hạo võ đạo chân nhãn mà cái k i a như gió v ậ y nhẹ nhàng mờ mịt di động thân hình lại sao so sánh với lâm hạo xuất kiếm tốc độ h á cám biến mất h á c sắt đứng g ẩn nơ tại chỗ mặt hiện lên vẻ thống khổ trong mắt tất cả đều là không cam l ò n g lâm hạo kiếm từ hắn trong cổng đâm vào xuyên qua gáy mà ra lâm hạo thần sắt yên lặng không chút nào bởi vì đánh chết đối thủ mà có bất kỳ tâm tình gì biến hóa. hát sắt hồn tứ lại hộ pháp bất kỳ một cái nào ở trong lòng bọn họ đều có cực cao địa vị thực lực cường đại không thể chiến thắng nhưng là hát sát hộ pháp ở mấy hiệp bên dưới liền chết ở một người tuổi còn trẻ quá đáng ra hỏa trong kiếm chuyện này với bọn họ trong lòng tạo thành rất lớn đánh vào lâm hạo liếc một cái còn lại s ơ n phỉ bọn họ toàn bộ cũng không nhịn được đánh cái d ù m mình không kìm lòng được lui về phía sau mấy bước Úng m n g ù n g m n g cách đó không xa lại có ba chỗ đống loạn thạch mở ra lộ ra ba cái đen nhánh lối đi ngay sau đó chính là ba gã cùng hát sát một loại khí hải cảnh thập trọng ra hỏa từ trong lối đi đi ra rất hiển nhiên ba tên này chính là hát phong sơn phỉ bên trong tứ đại hộ pháp bên trong hát độc máu đen hát hồn ba người đi tới trong sân nhìn hát sát thi thể đều c a o mày rồi sau đó một người trong đó nhìn lâm hạo mở miệp nói giết chúng ta một cái hộ pháp sổ nợ này ngươi chỉ có thể dùng chính mình tiên huyết cùng với linh hồn tới trả lại sau một khắc ba người này đồng thời hai tay kết tấn khống chế nơi đ â y trận pháp lực lượng cường đại bắt đầu ngưng tụ kích động lâm hạo giết hát sát bọn họ sờ không chúng lâm hạo sức chiến đấu mạnh như thế nào nhưng là ba người khống chế trận pháp cho dù là nguyên đan cảnh võ giả đều có thể tùy tiện đánh chết bọn họ căn bản không có nghĩ tới như vậy sẽ đối phó không lâm hạo còn lại hát phong sơn phỉ rốt cuộc thở phào một cái ba đại hộ pháp đồng thời khống chế trận pháp chuyện này lập tức có thể chấm dứt mà đã lớn thành thành chủ phủ kia m ư ơ i tên hộ vệ trong lòng thật vất vả dâng lên hy vọng lại độ phá diệt cảm thụ trận pháp sức mạnh mang tính chất hủy diệt trong lòng bọn họ đã hoàn toàn tuyệt vọng nhưng mà nhìn trận pháp này lực vận chuyển lâm hạo khoe miệng nhưng là vạch qua một v ẹ t vẻ trào phúng hắn một tay k ế t ấn cương đại tinh thần lực theo thủ ấn mà ra tràn ngập cả tòa trận pháp kia hát phong sơn phỉ ba gã hộ pháp đột nhiên trên mặt lộ ra hốt hoàng v ẻ bọn họ vốn là liên thủ thúc giục trận pháp lực lượng lúc này lại hoàn toàn không chịu bọn họ khống chế giống như bỏ đi dây cương ngựa hoang một dạng tường đạo lực lượng sinh ra kịch liệt mâu thuẫn bọn họ dùng hết toàn bộ lực lượng muốn đem hỗn lo mới vừa rồi lữ tông còn có lương một hai người ở trong trận pháp thời điểm lâm hạo liền lấy võ đạo chân nhãn nhìn thấu tòa trận pháp này hạch tâm bí mật hơn nữa làm việc hồi lâu lấy chính mình đối với trận phát hiểu đem tòa trận pháp này hoàn toàn thay hình đội dạng hiện tại ở tòa trận pháp này đã tại hắn nắm trong bàn tay h á trong p sơn phỉ hộ、pháp. ba gã miệng h n ba người liên tiếp phát ra tiếng kêu thảm trận pháp lực đánh vào ba lần sau khi hát phong sơn phỉ ba gã hộ pháp liền hoàn toàn bị đánh rết thành tạt bã còn lại hát phong sơn phỉ kinh hoàng thất thố tiêu o à n bộ mười tên, tên đá lớn thành thành chủ phủ hộ vệ hôm nay bọn họ tâm trạng có thể nói là việc trải qua nhiều cái đột nhiên thay đổi chuyển biến lúc này mặt đầy khiếp sợ đờ đẫn lâm hạo trực tiếp đem trận pháp này cho triệt hồi nhìn mười người này đạo các ngươi trước tiên tìm một nơi điều chỉnh một chút thương thế sau đó mau sớm trở về thành chủ phủ dứt lời cũng không để ý bọn họ phản ứng gì lâm hạo bóng người c h ậ t lóe liền chọn một nơi lòng đất lối đi v ọ t vào lối đi này cũng không tính dài rất nhanh lâm hạo liền tới đến cuối cuối vị trí là nhất phương không tính lớn không gian trong không gian có một nơi huyết trì bên trong ao máu niêm chủ tiên huyết tản ra nồng nặc huyết tinh khí mà phía trên ao máu còn có một cái lỗ nhỏ lỗ nhỏ vị trí có một vòi máu tươi không ngừng chạy xuống lâm hạo nhuống mày một cái thiên ngân kiếm chặt chém mà ra cường đại ác liệt kiếm khí trực tiếp đem huyết trì cho bổ ra hai nửa phía dưới lại bị nổ tung một nơi không gian lâm hạo lại lần nữa thân hình chợt lóe và vào phía dưới không gian so với mới vừa rồi lâm hạo vị trí hiện thời rất nhiều hơn nữa phương này không gian chính vị trí trung tâm còn có một tên nhắm mắt lại nam tử thân thể trôi lơ lửng ở giữa không trung t r u n g quanh thân thể hắn có một tòa tam giai trận pháp thủ hộ mà tòa trận pháp này trừ thủ hộ hắn an toàn hắn ra còn đang hấp thu phương này không gian tràn ngập huyết khí máu này khi bắt nguồn ở ngoài ra ba phương hướng lâm hạo lấy võ đạo chân nhãn nhìn thấu huyết khí nguồn không chút do dự nào xuất liên tục ba kiếm đem kêu ba phương hướng huyết khí nguồn vách đá phá vỡ tiên huyết hoa lạp lạp chiếu xuống hiện nhiên ba phương hướng cùng lâm hạo mới vừa rồi bổ ra huyết chỉ là như thế mặc dù phá hỏng khắp nơi huyết trì nhưng trong sân tên kia lơ lửng ở giữa không trung nam t ử bóng người nhưng chỉ là trong thần sắt toát ra một tia phẫn nộ lại cũng không bị ảnh hưởng quá lớn lâm hạo đã biết đây là chuyện gì xảy ra tên trước mắt này hẳn là hát phong sơn phỉ đầu lĩnh hát phong đạo tặc lúc này đang ở thông qua một ít tà ác bí pháp hấp thu khí huyết tới lớn mạnh tự thân những thứ này khí huyết nếu như lâm hạo đoán không sai lời nói liền l à tới từ hát phong sơn phỉ từ to trong thành đá bắt đi kia hơn một trăm tên rượu linh t i ế u nữ hát phong đạo tặc lúc này chỉ thiếu chút nữa là được hoàn toàn ngưng kết nguyên đan hắn một khi thành công sức chiến đấu tương hội cực kỳ so với đại đa số nguyên đan cảnh cường giả đều mạnh hơn gấp mấy lần lâm hạo đang chuẩn bị đem hát phong đạo tặc t r u n g quanh thân thể phòng ngự trận pháp cho phá vỡ đan g lúc đống nhiên bên hai chuyển tới lưỡng đạo kình phong thân hình hắn trận lóe tránh đi liền nghe lưỡng đạo đắc y âm thanh âm vang lên lâm hạo không nghĩ tới ngươi thật đúng là mạng lớn lại cho ngươi tìm tới nơi này bây giờ chỗ này sự tình giao cho chúng ta hai người xử lý là được không có việc của ngươi cút nhanh lên đi lâm hạo hướng thanh âm chuyển tới vị trí nhìn trong lòng không khỏi lên cơn giận g ữ hai người này hack nhưng chính là mới vừa rồi là tự vệ trọng thương đã lớn thành thành chủ p h ụ mười tên hộ vệ lữ tông còn có lương một hai người vốn là hai người bọn họ lui sau khi đi đã rời đi một khoảng cách nhưng là sau đó nghe được l o ạ n thạch cốc vị trí chuyển tới kịch liệt tiếng nổ liền ôm may mắn trong lòng trở lại nhìn một cái phát hiện một nhóm hát phong sơn phỉ thi thể sau khi liền lập tức theo mở ra lối đi xông vào vừa vặn phát hiện lâm hạo muốn động thủ phá vỡ hát phong đạo t ậ p t r u n g quanh phòng ngự trận pháp vì vậy liền xuất thủ đánh lén hai người các ngươi còn có mặt mũi trở lại lâm hạo nhìn hai người này thanh em lạnh giá mắng lữ tông cùng lương một hai mắt nhìn nhau một cái lữ tông tùy tiện nói lâm sư đệ mới vừa rồi tình huống khẩn cấp ta cùng với lương sư huynh làm như vậy cũng chỉ là kế hoán binh mà thôi chúng ta đã làm tốt dự định bo bo giữ mình rồi sau đó nghĩ biện pháp khác ngươi có lẽ l ầ m sẽ một ít chuyện lương một cũng lập tức nói lữ ư sư đệ nói không sai chúng ta thân là thiên hàn tông đệ tử chính là danh môn chính phái xuất thân như thế nào lại thật đi làm ra cái loại này h è n hạ chuyện xấu xa chúng ta cũng là vì hoàn thành nhiệm vụ d i ệ t trừ hắc phong sơn phỉ mà nhẫn nhục phụ trọng a nói đến đây lời nói đồng thời hai người còn giả vờ cùng lâm hạo làm quen hướng lâm hạo đến gần có thể đang lúc bọn hắn hai người đến gần lâm hạo một chút khoảng cách sau khi trong thần sắc đột nhiên b ộ c phát ra một cổ vẻ hung ác lại ra tay nữa trực tiếp vận dụng c ư ờ n g đại nhất công kích muốn đẩy lâm hạo vào chỗ chết mới vừa rồi bọn họ là bảo vệ tánh mạng mà đối người mình xuất thủ sự t ì n h tuyệt đối không thể chuyển đi bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho biết chuyện này lâm hạo còn sống trở lại thiên hà tông hai người này đều là nửa bước nguyên đan cảnh tu vi ra tay toàn lực lâm hạo bây giờ dù sao chỉ khí hải cảnh bắt trọng đình phong lại không thúc giục bí pháp nhiên kiếp q ế t nghĩ tưởng phải giải quyết hai người này ngược lại là phải phí nhiều chút công phu sở dĩ không n ú p nhích dùng nhiên kiếm quyết lâm hạo cũng có hắn cân nhắc mặc dù hắn bây giờ bởi vì luyện hóa thần bí huyết dịch thể chất tăng cường không sợ nhiên kiếm quyết đối với tự thân hao tổn có thể môn bí pháp này sử dụng qua sau ngắn nhất cũng cần lại cách một thiên tài có thể thi triển nếu vì nhanh chóng giết chết lữ tông còn có lương mục lãng phí cơ hội này chờ một hồi kia hoàn toàn ngưng kết nguyên đan h phong đạo t ạ c tỉnh lại hắn phải xử lý sẽ gặp phiền phái rất nhiều may là không có thi triển nhiên kiếm quyết qua hơn mười chiều sau khi lâm hạo như cũ bằng vào chính mình cường đại kiếm nguyên cùng với phong phú kinh nghiệm chiến đấu chế trụ nửa n thi hai t ạ người, người hộ thân pháp bảo kích thích màn sáng phá thoái thân thể bị lực lượng cường đại trực tiếp đánh vào phương này lòng đất trong mật thất trong vách đá chương bảy mươi mốt đại chiến ho khan một cái lương mục lữ tông hai người từ trong vách đá dây rùa leo ra té ngã trên đất một trận ho ra máu lâm hạo ngươi lại đối với chúng ta xuống như thế ngoan thủ chuyện này tông môn nếu là biết nhất định sẽ không tha cho ngươi lữ tông mở miệng hô to lương một cũng hô lần này tiếp nhận nhiệm vụ này chỉ có ba người chúng ta nếu như chúng ta hai cái xảy ra chuyện ngươi lại hoàn thành nhiệm vụ hoàn hảo không chút tổn hại trở lại tông môn ngươi cho rằng là thật sẽ không có người t r a được trên đầu ngươi hai người này vẫn đối với lâm hạo không yên lòng bây giờ không địch lại lâm hạo lại đem tông môn rời ra ngoài quả thực để cho người cảm thấy buồn nôn lâm hạo nhìn hai người này xấu xí mặt nhọn trong mắt hàn quang lấy lên trong né mắt lại vừa là nhất kiếm đâm ra sáng kiếm quang lấy cực nhanh tốc độ mang theo ác liệt phong mang đ ồ n ý mắt thấy liền muốn lấy trên đất hai tên k i a đánh mạng hô cũng như n g vào lúc này một tiếng trầm mượn hô hấp vang lên toàn bộ lòng đất mật thất trong không gian chật cùng phong gào thét k i a vốn là còn đang ngủ say hát phong đạo tặc trầm rãi mở ra hai mắt màu đỏ ngỏm đánh ra một đạo giải lụa màu đỏ ngỏm đem lâm hạo kiếm khí đánh tan lương m ộ t lữ tông hai người thấy vậy mừng rỡ trong lòng lập tức dùng hết còn lại toàn bộ khí lực hướng hát phong đạo tặc vị trí chỗ ở chạy đi tiền bối chúng ta vô tình m ạ n phạm hết thể đều là cái này gọi là lâm hạo g a hòa dở trò hắn không chỉ có giết ngài đông đạo thủ h h á từ phong đạo tặc hai mắt màu đỏ ngỏng, giống như hai mảnh huyết hải hung tàn, tàn hắn liếp về liếp mắt Lữ Tông Lương một, hai người như thế, rồi sau đó ánh mắt liền rơi vào lâm Hảo đánh đạo bạo, vào ngỏm, giống dạng tàn, tàn Tông Lương người liền trên người đánh giá. đỏ độc đó tặc mắt một mắt một mắt t ra sau liếp liếp rồi rơi màu âm Lâm quỷ lộ dị, Lữ về nơi này hát phong đạo tặc tỉnh lại sau khi lâm hạo liền vẫn không có độc thủ bởi vì hát phong đạo tặc bên người phòng ngự trận pháp đã mở ra đến lớn nhất loại nhất thể hắn phải đối phó người này nếu như tiêu hao quá nhiều khí lực phá trận pháp kia đối với tự thân rất bất lợi cho nên hắn đợi cái này hát phong đạo tặc trước đối với tự mình độc thủ chỉ cần hắn độc thủ hắn bố trí ở chung quanh tòa này trong ngoài nhất thể phòng ngự trận pháp liền sẽ mở ra như vậy liền cũng chính là lâm hạo thời cơ xuất thủ hát phong đạo tặc ánh mắt từ trên người lâm hạo rời ra chỗ khác trong ánh mắt mang theo miệt thị ý nhìn lữ tông còn có lương mục đạo hai người các người m u ố n sống đi liền đem đằng sau ta k i a một mặt vách đá đ á n h vỡ hai người bọn họ nào dám không nghe lập tức thi điên thí điên chạy đến này mặt trước vách đá dùng hết bú sữa mẹ khí lực bắt đầu đập vào vách đá từng trận tiếng nổ phát ra lâm hạo trong tay thiên ngân trên thân kiếm đã ngưng tụ đậm đà kiếm nguyên hắn nhìn bị lữ tông hai người đập vỡ ra vách đá p h á t h i ệ n m ộ tay cổ hung bạo khí bạo lồng lồng của hắn t r y r chợt i chộp i vào lồng sắt thượng phát ra một tiếng như dã thu gà ghét lưu tông còn có lương mộc nhất thời bị dọa đến đặt mông ngồi sập xuống đất hai tay chống đất không ngừng lui về phía sau trèo lâm hạo phát hiện thiết trong lồng đang đóng ra hỏa Cùng đá lúc ớ trước giới n thành thành chủ tả tên kia phong sơn、phỉ、nhị đường dáng ngoài rất giống nhau, trên người hắn nghị đến vạn năm trước ở chân vũ giới tồn tại qua một cái cường đại tông môn. tả hát rất tức, tại một chủ phỉ hổ khí cho Hảo cái miêu Lâm kia đại qua ra bá để l vũ ở đó thế nhân chỉ biết bọn họ nuôi dưỡng yêu thú khống chế yêu thú chiến đấu trên thực tế bọn họ lại trong bóng tối đặc biệt lấy thân thể con người tới rót vào yêu thú hết u y dịch khiến người ta thú hóa mất lý trí biến thành chỉ hiệu được cỗ máy giết chóc cái loại này bị pháp bị danh hiệu chi huyết luyện chi pháp sau đó bí mật bị vạch trần toàn bộ chân vũ giới vó giả một lần phát động đại quy mô vây quét hành động đem cái đó tông môn hết thể đều phá hủy trước mắt kia nhốt ở trong lồng g i a hỏa hẳn là bị hát phong đạo tặc thông qua tương tự với năm đó ở chân vũ giới vén lên một trận phong bạo huế y t luyện chi pháp thủ đoạn đem thủ hạ bá h ổ cho luyện chế thành c ỗ máy giết chóc ngươi gọi làm lâm hạo nói thật ngươi là một cái rất thú vị tiểu g i a hỏa nếu như ngươi nguyện ý thần phục với ta lời nói hôm nay ta có thể thà cho ngươi khỏi chết thậm chí có thể giúp ngươi nhanh chóng đạt được so với bây giờ cường đại tập h đội lực lượng ngươi xem coi thế nào hát phong đạo tặc mở miệng nói lâm hạo cười lạnh một tiếng sau một khắc trận xuất thủ nhất kiếm hướng vậy còn nhốt ở lồng sắt bên trong bá hồ đâm tới tìm chết hát phong đạo tặc giận quát một tiếng. đột nhiên đấm ra một q u y ề n một đạo huyết sắc q u y ề n ấn đánh phía lâm hạo ngay tại lúc này lâm hạo một mực tại chờ đợi hát phong đạo tặc chủ động giải trừ phòng ngự t r ậ n pháp ra tay với chính mình hắn một kiếm này chẳng qua là một cái nguy trang thân hình thoát một cái cũng đã xoay người phong mang vô song lợi kiếm đem toàn bộ ánh sáng cũng cho cắt phá thoái rồi sau đó hóa thành hắn mũi kiếm một chút hư vô đ e nhánh n đâm về phía huyết sắc kia q u y ề n ấn phân kiếm quang pháp sát chiêu mạnh nhất sinh tử vô quang lợi kiếm đâm vào huyết sắc quyển ấn bên trong nhất thời một cổ h m độc hùng tản dơ bẩn lực lượng muốn thông qua thiên lân kiếm tiến vào l kiếm nguyên bên trong lận chứa lực lượng cường đại bộ phát ra huyết s ắ c k i a quyền ấn nhất thời nổ tung điều trùng tiểu kế ở trước mặt ta n g ư y i căn bản không có phản kháng tư cách hát phong đạo tật l ệ n h trên một tiếng vung hai tay lên nhất thời một cổ nguyên lực màu đỏ ngỏm từ trong lòng bàn tay lan tràn hẳn ra toàn bộ lòng đất mật thất không gian đều bị này cổ nguyên lực màu đỏ ngỏm tràn ngập để cho người giống như đưa thân vào huyết h ả i chi trùng s ề n s ệ c h vô cùng khiến cho người cảm thấy khó chịu chán ghét cùng lúc đó lâm hạo còn phát hiện này cổ nguyên lực màu đỏ ngỏm còn tản ra một cổ đặc thù ba động muốn dẫn động trong cơ thể hắn khí huyết nhưng mà lâm hạo khí huyết chi thịnh v c hãng đại cờ nào? Hác nào. phong đạo tặc nguyên lực màu đỏ ngọn hóa thành huyết hải ở lâm hạo một kiếm này bên dưới tách ra hai nửa rồi sau đó sụp đổ thần sát hắn bên trong lộ ra vô cùng kinh ngạc ý toàn cho dù làm mừng như điên đạo được rất tốt ta vẫn là lần đầu tiên gặp phải khí huyết như thế hùng hậu người lâm hạo thân hình trận lóe thi triển thất tinh kiếm bộ tránh bá hổ công kích mũi kiếm vị trí mang theo một điểm tinh bằng từ bá hổ trước ngực đâm vào xuyên thấu hắn sau lưng nhưng hắn lại không có cảm thấy chút nào đau đớn một tay đột nhiên bắt thiên ngân kiếm thân kiếm phát ra một tiếng gào thét lại chủ động đem thiên ngân kiếm hướng trong thân thể hắn đưa đi mà mượn cơ hội này hắn cũng rốt cuộc đến gần lâm hạo chương bảy mươi hai lôi âm kiếm pháp bá hồ hai tay giống như dã thú hai cái móng nhọn một dạng móng tay sắp bén chụp vào lâm hạo đầu trong đó một cái tay bởi vì mới vừa rồi bắt thiên ngân kiếm máu me đồng địa nhìn qua tăng thêm mấy phần dũng mánh cảm giác đổi t h a n h bất kỳ kiếm khách đối mặt loại tình huống này lúc này cũng chỉ có một lựa chọn đó chính là q u ă n g kiếm né tránh nhưng quang kiếm hai chữ này ở lâm hạo nhân sinh chính giữa căn bản không tồn tại cho dù là vạn năm trước đối mặt bảy đại thần vương hắn cầm kiếm tay cũng không từng d ã n ra qua chốc lát ba ba bá thiên ngân trên thân kiếm cường đại kiếm nguyên hóa thành vô số kiếm khí bắn tán loạn một phần trong đó ở nơi này bá hổ trong cơ thể tàn phá còn có một bộ phận chính là lấy nhanh đến cực hạn tốc độ theo lâm hạo tâm niệm c ô n g chế hướng bá hổ kia bắt hướng đầu mình hai tay chặt chém đi kiếm khí cắt ra bá hổ thủ trường ra thịt huyết n ụ c đem bàn tay hắn cốt cũng chém sụp đổ từng đạo lỗ nhưng là hắn lại không có sợ hãi chút nào không cảm giác được chút nào đau lớn cả người hoàn toàn bị điên cùng sát lục chi ý thật sự lái hai tay ở g à y đặc kiếm khí bên trong gặp nặng nghề nghỉ tưởng phải xuyên phải khí, kiếm qua đem lâm hạo cắn ổ cho cho vặn gậy, đầu b p vỡ. răng một cái không chút do dự thúc giục nghiên cứu quyết bí pháp tầng thứ nhất kiếm nguyên tiêu đốt lực lượng tăng vọt tam trọng cảnh d i ớ i xoát xoát xoát hai tiếng vang lên ngang dọc tàn phá kiếm khí đem bá hổ hai bàn tay tận gốc chặt đứt rút kiếm trở về chém ông hát phong đạo tặc hai tay t r ợ t thay đổi thế công chắp hai tay kẹp lại lâm hạo thiên n g ă n kiếm bá hổ đoạn trường mặc dù tổn thất rất lớn nhưng bây giờ cũng không phải là thường tiếp thời điểm hắn n ặ n nhỏ ngươi kiếm động không ta xem ngươi còn có bản lánh gì đồng thời kêu đoạn đi xong trường bá hổ gầm nhẹ một tiếng lại cái miệng cắn xé hai cái đứt cổ tay trong nháy mắt liền đem đứt cổ tay nơi huyết nục mấm nuốt vào trong bụng còn mang theo tan nát huyết nục hai khúc xương toát ra lại lần nữa xông về lâm hạo. l giờ l khác này hắn còn chưa có bất kỳ động tác gì thiên ngân trên thân kiếm phụ kinh khủng kiếm nguyên cũng đã buộc phát ra hát phong đạo tặc hai tay trong nháy mắt trở nên máu thịt bé bét lập tức rút lui mở hai tay rút người ra lui nhanh lâm hạo nhất kiếm càn quét một đạo khổng lồ kiếm khi trực tiếp đem xông về hắn bá hổ càn chém e o đoạn dù vậy bá hổ cũng còn chưa hoàn toàn chết đi còn dư lại nửa đoạn dưới thân thể còn muốn bỏ hướng lâm hạo thi triển công kích b ị pháp đừng tưởng rằng chỉ có một mình n g ư ớ i sẽ hát phong đạo tặc hít sâu một hơi trong thần s ắ c toát ra một vệ kiên quyết vẻ hắn ra thịt mặt ngoài trong nháy mắt xuất hiện từng cái còn như huyết xà một loại ở dưới da toán loạn vết tích vây một tiếng nguyên lực màu đỏ ngòm giống như thực chất một loại từ trong cơ thể hắn lao ra trong n h ư n g hắn phun ra một quả mẫu chừng đầu ngón tay huyết sáp hình tròn v ậ đúng là hắn nguyên hóa thành tất h thể thành tựu nguyên đan nguyên đan cảnh nhất trọng võ giả nguyên đan trong đó liền có một đạo đường vân tu vi tăng lên đường vân sẽ gặp gia tăng n à y cái huyết sắc nguyên đan trên lộ ra khí tức cường đại mới vừa xuất hiện trong đó chỉ có một cái đường vân nhưng là trong trước mắt đường vân liền gia tăng đến năm cái ý nghĩa hắn thông qua đặc thù bí pháp đem nguyên đan cảnh nhất trọng tu vi tăng lên tới nguyên đan cảnh ngũ trọng tu vi tiểu tử nói thiệt cho ngươi biết bởi vì một lần tình cờ cơ hội ta được đến một môn công pháp đặc thù mặc dù lần này ngươi để cho ta thi triển công pháp này bên trong cấm kỵ chi thuật nhưng chỉ cần giết ngươi đưa ngươi cả người thốn vệ ta không chỉ có sẽ không có chút nào tổn thất thực lực ngược lại có thể rất lớn tiến một bước chắc chắn hiện tại ở ta nơi này một thân sức mạnh to lớn căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng đến thật tốt cảm thụ tuyệt vọng đi hát phong đạo t ặ c ngông cuồng cười lớn tình huống bình thường lâm hạo thi triển n h i ê n kiếm quyết bí pháp đệ nhị t ầ n g thực lực tăng lên tới nguyên đan cảnh tam trọng đã hoàn toàn có thể đối phó nguyên đan cảnh ngũ trọng v õ giả nhưng này hát phong đạo t ặ c t ì n h huống có chút đặc thù lâm hạo cảm thấy hắn tình cờ gian đạt được thần bí truyền h ừ a chắc là vạn năm trước cái đó bị chân vũ rơi trúng nhiều cường giả liên thủ phá hủi tông môn để lại bản thân hắn cũng là một có thể vượt cấp chiến đấu tồn tại. lâm hạo nhữ mày lại xem ra nhất định phải vận dụng n h i ê n kiếm quyết đệ tam tầng bí pháp n h i ê n kiếm quyết bí pháp có một hạn chế đó chính là một khi tự thân tu vi đạt tới nguyên đăng cảnh liền không cách nào thi triển vốn là hắn cho là chính mình sẽ không có cơ hội vận dụng đệ tam tầng bí pháp không nghĩ tới lần này một cái tiểu nhiệm vụ nhỏ lại dính dấp ra một cái như vậy đối thủ khó dây dưa thấy lâm hạo như thế biểu tình hát phong đạo tặc thần sắc trở nên càng dữ tợn hai tay mười ngón tay giang rộng ra cách không hướng lâm hạo bắt đi chỉ thấy mười cái huyết tuyến từ trong ngón tay lao ra mỗi một cái huyết tuyến cũng giống như một cái linh xảo huyết xà một dạng trên không trung dây dựa xuôi ngược trong nháy mắt liền đến lâm hạo trước người lâm hạo cầm kiếm thủ khớp xương nhô ra trong cơ thể hắn kiếm nguyên còn có khí huyết bùn nguyên điên c u ồ n g bốc cháy rồi sau đó hắn chỉ cảm thấy mi tâm trong óc phản phất một vần g mặt trời trói trang rơi xuống phát ra hoanh một tiếng ánh lửa ớn thần hồn cũng vào giờ khắc này bắt đầu thiêu đốt hắn lực lượng lại lần nữa tăng vọt tăng trọng đạt tới tương đương với nguyên đ a n cảnh lục trọng mức độ chết lâm hạo hét lớn một tiếng lực lượng kinh khủng toàn bộ xuyên vào thiên ngân kiếm bên trong nhất kiếm đâm ra lôi âm trận tr sức mạnh mang tính chất hủy diệt quấn khi hát phong đạo tặc khống chế m ộ ư ơ i cái huyết tuyến bị đánh minh lôi âm trực tiếp nổ nát vụn bộ kiếm pháp này được đặt tên là lôi âm kiếm pháp địa giai hạ phẩm chính là một môn chỉ chuyên chú với lực công kích võ học lâm hạo khí thế bừng bừng kiếm dường như x é t đánh quyết trí tiến lên không thể ngăn trở hát phong đạo tặc nhất thời phát ra một tiếng sợ hai giống đối mặt lâm hạo một kiếm này hắn cảm nhận được nồng nặc tử vong uy hiếp mới vừa rồi còn suy nghĩ phải chiếm đoạt lâm hạo khí huyết lúc này lại đã vô cùng sợ hãi hắn biết rõ một kiếm này lực lượng hắn hoàn toàn không cách nào chống lại hát phong đạo tặc trong lòng sinh ra chạy trốn ý tưởng nhưng là thân thể còn chưa kịp dựa theo ý nghĩ của mình xuất hiện một k i a động tác lâm hạo kiếm cũng đã trực tiếp đâm thủng hắn mi tâm lực lượng cường đại trực tiếp đem thân thể của hắn cũng cho nổ tung chiến đấu lúc đó chấm dứt chương bảy mươi ba thu hoạch lớn hô lâm hạo thở hào hẹn mới vừa rồi chỉ chẳng qua là thi triển trong nháy mắt nghiên kiếm quyết bí pháp đệ tam tầng mạnh liệt cảm giác suy yếu liền còn giống như là thủy t r i ề u một lần một lần đánh vào thân thể của hắn thân hồn hắn cắn đầu lưỡi một cái làm cho mình giữ thanh tỉnh lần nữa nhất kiếm bộ da đem trên mặt đất kia nửa đoạn v v ề phần vốn là ở cái này lòng đất trong mật thất lữ tông còn có lương một hai người nhưng là mới vừa rồi lâm hạo cùng hát phong đạo tặc đại chiến đ a n g lúc thừa dịp lâm hạo không co ở không phản ứng đến hắn môn đã chạy trốn hát phong đạo tặc thân thể trở thành mảnh vụn đầy đất nhưng là cái kêu mai huyết đan vẫn như cũ vẫn tồn tại trôi nổi tại giữa không trung máu này trong nội đan ngưng tụ hồn dày vô cùng khí huyết lực lượng lâm hạo đi tới huyết đan bên cạnh đưa tay đem t r ộ t vào trong lòng bàn tay cảm nhận được một cổ cực kỳ dơ bẩn khí tức hung ác sau một khắc hắn trực tiếp quanh chân ngồi xuống vận chuyển n ị c h thiên kiếm điện từng luồng ki bắt đầu loại trừ máu này đàn bên trong dơ bẩn bạo lệ khí qua làm giờ sau khi vốn là mẫu chừng đầu ngón tay huyết đan có rút tiểu chứng phân nửa bất quá lại trở nên rất là tinh thuận lần này liền có thể trực tiếp là lâm hạo sử dụng huyết trong nội đan nồng nặc khí huyết lực hóa thành dòng lũ tràn vào trong thân thể của hắn đền bù hắn mới vừa rồi thi triển bí pháp hao tổn khí huyết bổn nguyên lại vừa là nửa giờ đi qua này cái huyết đan liền chỉ còn lại một điểm cuối cùng ngay trước một chút tiến vào lâm hạo trong cơ thể sau khi đ ố n nhiên một cổ lực lượng từ trong lao ra trực tiếp không vào rừng hạo thần hồn trong óc lúc này một đạo hư hảo bóng người tại hắn thần hồn trong óc ngông cuồng cười to bộ dáng chính là một giờ trước bị lâm hạo thật sự chém chết hát phong đạo tặc lâm hạo a lâm hạo ngươi vạn vạn không nghĩ tới sao ta lại còn lưu lại như vậy một tay ngươi bị thân thể ta vậy thì như thế nào ta lập tức phải nghiền nát ngươi thần hồn đưa ngươi cổ thân thể này chiếm làm của mình so sánh với cắn n u ố t hết ngươi được tới chỗ tốt lại nơi nào so sánh với trực tiếp sử dụng ngươi cổ thân thể này đâu rồi ngươi hết thảy lập tức đều là ta đắc ý vênh b o hát phong đạo tặc thần hồn lại không thấy được lúc này lâm hạo khỏe miệng vạch qua một màn tia dếu cận cùng với người đối với ta lực lượng thật là không biết gì cả một đạo c u ồ n c u ộ n hoành âm vang r ộ i ở lâm hạo thần hồn trong óc hát phong đạo tặc thần hồn h ư ảnh trong nháy mắt bị hoành âm cho chấn thiếu chút nữa giải tán hắn phát ra khó tin thanh â m giống to không thể nào đây tuyệt đối không thể nào ngươi thần hồn làm sao có thể cường đại như thế liên quan tới câu trả lời h ắ n tự nhiên là vĩnh viễn không thể nào có cơ hội biết sau một khắc lâm hạo khổng lồ kia thần hồn liền bay thẳng đến hát phong đạo tặc thần hồn nghiền ép đi cho dù lâm hạo mới vừa rồi thiêu đốt thần hồn vận dụng bi pháp nhưng bây giờ hai người thần hồn lực lượng so ra cũng giống như đom đóm cùng hạo nguyệt trích Pháp phong đa ạ o tặc thần triệt hồn h liền bị triệt để p i rồi mở, trở sau đó trở thành lớn â Lâm m cảm mất một Hảo thần hồn Hảo pháp chuyển, hoàn không thấy, hơn nữa thực tinh toàn tu ít tiến. năng lượng. dừng công vận đứng vốn biến nữa suy yếu bộ giác lại là lực lại l có vậy, đã Đã thành thành chủ phủ k i ê u mười tên thành chủ phủ hộ vệ sớm lâm hạo một ít đã trở về thành chủ thạch vận tự nhiên biết được thiên hàn tông đệ tử lữ tông còn có lương m ộ t hành động mặc dù tức giận không dứt, nhưng là lại cũng n g k h ô không thể làm gì hắn biết do chính mình chẳng qua là đã lớn thành một cái tiểu tiểu thành chủ nếu như đem chuyện này vật trần nói không chừng kia lưu tông còn có lương một hai người sau lương lực lượng sẽ gặp để cho hắn bỏ ra vô cùng giá t h n g trọng tâm tình của hắn rất là trầm trọng là lâm hạo mà thang tiếc hắn cảm thấy lâm hạo chỉ một thân một người đối mặt hát phong đạo tặc tất nhiên giữ nhiều len h ít lúc này thạch vận liền làm ra quyết định lập tức tổ chức thành chủ phủ còn thừa lại tất cả lực lượng đem tự mình dẫn đội đi loạn t h ạ c h gốc nói không chừng lâm hạo còn sống mình còn có thể đến giúp lâm hạo nhưng ngay khi thạc vận mang người mới vừa đi ra thành chủ phủ đang lúc lại phát hiện xa xa một đạo một đạo thân ả lâm lâm công tử thạch vận thanh â m nói chuyện đều có chút cả lâm vội vàng đem lâm hạo mời vào trong phủ thành chủ làm thạch vận biết được hát phong đạo tặc cùng với hát phong sơn phỉ toàn bộ đều đã bị diện trừ sự t ì n h sau khi cả người hắn đều là một ép lâm hạo ở thành chủ phụ tạm nghỉ ngơi thạch vận chính là tự mình đi một chuyến loạn thạch cốc khi hắn thấy loạn thạch cốc bên trong đại chiến lưu lại vết tích hoàn toàn không cách nào tưởng tượng tuổi còn trẻ lâm hạo đến tuột cùng là làm thế nào đến hết thệ các thứ này trở lại trong phủ thạch vận lập tức chuẩn bị một phần có thể chứng minh lâm hạo hoàn thành nhiệm vụ lần này tín vật giao cho lâm hạo trong tay thái độ vô cùng trăng thưa. sáng sao thưa. lâm hạo thật sự đang luyện công trong phòng tràn đầy khí tức bén nhọn nguyên lực đang điên cuồng r ũ n g động hắn trong đan đ i ề n mảnh thứ chín khí hải thuận lợi mở ra đến cảnh giới lại tăng lên nữa hơn nữa k i a một d ọ n thần bí huyết dịch cũng theo mảnh thứ chín khí hải mở ra đến hoàn toàn bị luyện hóa ở nơi này thần bí huyết dịch bị triệt để luyện hóa đang lúc một đạo màu xám cho c h ấ p sáng trong một sắt na xông vào hắn thần hồn trong óc lâm hạo cảm ứng thần hồn trong óc nhiều hơn tới một đoàn màu xám cho chất sáng trong lòng quả thực không nghĩ ra đến rốt cuộc là vật gì duy nhất có thể chắc chắn một chút chính là vật này đối với chính mình sẽ không có chỗ xấu huyết dịch bị luyện hóa không ngừng cường hóa thân thể của mình v ậ t này có lẽ còn có thể tăng cường chính mình thân hồn xem ra tự có ít ngày thật cho là luyện hóa huyết dịch liền có thể biết được bí mật trong đó mật bây giờ nhìn lại cự ly trong này bí mật còn có rất lớn một khoảng cách về phần hoàn toàn luyện hóa d ọ t kia thần bí huyết dịch lâm hạo có một loại trực giác thân thể của mình trừ rõ ràng cường đại gia còn nhiều hơn một loại vô cùng trọng yếu biến hóa có vô cùng vô tận lực lượng là nghiệm chứng chính mình trực giác có hay không chính xác lâm hạo lặng lẽ rời đi đá lớn thành đi tới một nơi rừng núi hoa vắng bắt đầu vận dụng mánh liệt kiếm nguyên diễn luyện kiếm chiêu hoàn toàn không để ý lực lượng hao tổn. lâm hạo tự lẩm bẩm thật ra thì suốt đêm tùy ý phung phí lực lượng cũng không phải là không có bất kỳ tiêu hao chỉ bất quá ở lực lượng tiêu hao trong quá trình Trong chương địa n bảy mươi b ả n thiên n g hàn tam tuyệt điệp hoa hai ngày thời gian trở lại thiên hà tông lâm hạo xuất hiện ở nhiệm vụ đường đưa tới không ít người chú ý dù sao vài ngày trước hắn ở chỗ này động thủ sự tình cũng coi là đánh ra không n ũ danh khí rất nhiều người trên thực tế đều biết ở lâm hạo dẫn đi nhiệm vụ sau khi nam hàn nhất mạch tiếng t â m kia cực lớn chu văn trạch liền thông qua một ít thủ đoạn tướng lĩnh đi tiêu diệt hắc phong sơn phỉ nhiệm vụ hai người khác cho đổi thành bọn họ người điều này hiển nhiên không phải vì cướp đi cật t h ư ở n g đơn giản như vậy tất nhiên cũng là muốn phải thừa dịp máy xuất thủ giáo hấn lâm hạo cho nên toàn bộ người thấy lâm hạo không có bị thương cũng cho là hắn là thấy thế cục không đúng liền lập tức trở lại tô môn làm như vậy mặc dù có chút mất mặt nhưng vẫn tính là có suy nghĩ lựa chọn ít nhất so với bị giáo hấn làm lục một hồi môn tư tư t có người hiểu chuyện với sau lưng lâm hạo lại phát hiện lâm hạo trực tiếp đi giao nhiệm vụ địa phương rồi sau đó lấy ra đá lớn thành thành chủ thạch vận cho tín vật đạt được ba trăm điểm tích phân khen thưởng một màn này kinh ngạc đến ngây người với sau lưng lâm hạo người hiểu chuyện rất nhanh tin tức này liền giống như là một trận c u â n phong tại vị ở nhiệm vụ đường phụ cận thiên hàn tông trong hàng đệ tử truyền ra mới vừa rồi bọn họ còn tưởng rằng lâm hạo là xem thời cơ không đúng liền lựa chọn bung tha không nghĩ tới hắn lại đang nam hàn nhất mạch cố ý phái ra trong tay hai người cướp trước một bước hoàn thành nhiệm vụ này lúc này lâm hạo lệnh bài thân phận bên trong đã có năm trăm điểm tích phân có thiên hàn tam tuyệt địa chính là một ít nội môn đệ tử trước thời hạn tấn thăng làm đệ tử nóng cốt khảo hạch độ khó cực lớn hiếm có người có thể thông qua vì vậy cho tới nay quanh năm suốt tháng những chỗ này đều rất ít người xuất hiện nhưng là hôm nay lâm hạo đến bách thú chiến trường cửa lại phát hiện chung quanh có không ít người tụ tập ở này trông mong ngắm trông trong đó liền có hai người chính là lâm hạo thật sự nhận biết tiêu kỳ cùng với cổ thiên kỳ thấy lâm hạo trình diện hai người này trong mắt cũng thoáng qua một vệ tâm lãnh v ẻ cổ thiên kỳ một bước đi ra đi tới lâm hạo trước mặt đến không nghĩ tới hôm nay ta cùng liên vân sư mình tiêu sư m ộ i sông thiên hàn tam tuyệt đ ị a tin tức ngươi cũng biết thế nào ngươi đây là muốn tới chiêm ngưỡng chúng ta ánh sáng sao tiêu kỳ lúc này thần sắc cũng cực kỳ đắc ý đạo lâm hạo không nghĩ tới ngươi đi làm nhiệm vụ nhanh như vậy thì trở lại xem ra ngươi đã cảm nhận được tuyệt vọng cho nên b u n g tha đi nói thiệt cho ngươi biết từ nay về sau bất kể ngươi đang ở đây thiên hàn tông muốn làm gì ta bảo đảm ngươi cũng sẽ không thuận lợi、Hả? quyên nói cho ngươi biết ta cùng cổ sư huynh đều đã thông qua bách thú chiến trường khảo nghiệm ta hoa một nén nhang nửa thơm tho thời gian cổ sư huynh chỉ tốn thời gian một nén nhang bây giờ liên vân sư huynh mới vừa đi vào bất quá hắn tuyệt đối sẽ không vượt qua thời gian một nén nhang liền có thể thông qua bách thú chiến trường khảo nghiệm bởi vì đi tới tông môn nguyên nhân tiêu kỷ dù là cùng liên vân hải xuyên có quan hệ nam nữ nhưng cũng là lấy sư kêu nhau anh em lâm hạo nhìn hai người này cổ thiên kỷ tu vi đã tăng lên tới nguyên đan cảnh nhất trọng tiêu kỷ tu vi cũng là tăng vọt đặt tới khí hải cảnh thập trọng đình phong nam hàn nhất mạch đối với bọn họ xem ra nghiêng về rất nhiều tài nguyên hơn nữa dùng một ít bạt miêu trợ trường thủ đoạn những người này hắn đều không coi vào đâu sau đó thì sao lâm hạo trong giọng nói mang theo một tia trào phúng mặc dù cùng hai người này có cử oán bất quá bây giờ không phải là giải quyết thủ o á n này thời điểm lâm hạo xem ra ngươi vẫn có chút tự biết mình chứ ngươi ở một ít địa phương nhỏ s á t thực nổi bật nhưng là đi tới tông môn sau ngươi đã không được cổ thiên kỳ một bộ cực kỳ đắc ý thần sắt nói tiêu kỳ đối với lâm hạo hận ý sâu hơn đạo bắt đầu từ bây giờ ta tiêu kỳ nhất định là ngươi yêu cầu n g a mặt trông lên tồn tại ta với ngươi trướng còn chưa có bắt đầu thanh toán đâu rồi bất quá ngày hôm đó tuyệt đối sẽ không quá lâu ta tiêu kỳ tuyệt đối sẽ đưa ngươi trở thành con kiến hôi một loại dâm ở dưới chân hung hăng dấm đạp một lần lại một lần người chung quanh rõ ràng tất cả đều là xuất từ nam hàn nhất mạch nhìn lâm hạo ánh mắt đều không mang có lòng tốt lâm hạo nhưng là lười cùng bọn chúng liền tốn nước miếng đi về phía trong sân một ông giả đến bắc hàn nhất mạch nội môn đệ tử lâm hạo khí hải cảnh cựu trọng tu vi chuyên tới để sông thiên hàn tam tuyệt điệm dứt lời liền đem lệnh bài thân phận giao ra lão giả này nhận lấy lệnh bài gật đầu một cái khấu trừ trong đó năm trăm điểm tích phân đạo bách thú trong chiến trường còn có người ngươi lại chở một l mà tiêu kỳ bọn họ nghe được lâm hạo lại cũng phải tới sông thiên hàn tam tuyệt địa không khỏi ngẩn người một chút sau đó càng là phách lối vô cùng trầm trọng ngươi cũng muốn tới sông thiên hàn tam tuyệt địa ta chẳng lẽ là nghe lầm Thừ, trọng tu nhất Thú Trường thông một Thú Trường, tức nhất từ trước khí hải cảnh trọng tu vi, chớ nói ngoài ra hai hải, ngay cả đệ nhất quan Bách、Thú、Chiến nghĩ không chừng, chờ hồi Bách Chiến ha ha.、Bác、hàn nhất mạch đừng ngươi nói ngoài ngươi ngay quan cũng Nói ngay đến quần, người đến cũng gia giờ vi, đi kẻ cả cựu Bác qua. ra dọa vào đệ đ bị lập sẽ lâm hạo thần sắc từ đầu đến cuối bình tĩnh như thường tên kia phụ trách mở ra bách thú chiến trường t r ư ở n g lao âm thầm đánh giá lâm hạo không khỏi âm thầm gật đầu sau đó liếc mắt nhìn tiêu kỳ đám người máng tất cả yên lặng cho ta một chút nếu không lời nói tất cả đều cút cho ta xuống núi tiêu kỳ đám người sắc mặt biến đổi trong lòng một trận sợ hãi không dám tái phát ra một tiếng dù sao t r ư ở n g lão này lên tiếng bọn họ có thể không đắc tội nổi rốt cuộc c an tính lại sau mọi người sự chú ý đều đặt ở phía trước một tòa nặng nề trên cửa đá trong cửa đá chính là bách thú chiến trường lúc này liên vân hải xuyên chính ở bên trong trải qua khảo nghiệm cửa đá bên cạnh, đốt một nén nhang lúc này đã thiêu đốt hơn nửa lại qua một hồi thời gian k i a thiêu đốt thơm tho chỉ còn lại một tiết đốt ngón tay chiều dài đột nhiên cửa đá chấn động hướng hai bên mở ra nam hàn nhất mạch người nhất thời kích động hoan hô lên mà một bên ngồi người trưởng lão kia trong thần sắc cũng có chút lộ vẻ xúc động đứng lên sau đó thân mặc một bộ bạch sam trên y phục dính một chút vết máu liên vân hải xuyên từ trong cửa đá đi ra tiêu k ỷ cổ thiên k ỷ còn có nam hàn nhất mạch người lập tức cùng đi lên chúc mừng liên vân sư minh đánh vỡ bách thú chiến trường ghi chép tiêu kỳ trực tiếp ôm liên vân hải xuyên cánh tay liên vân Sư i n hải q u n h ê n lợi hại, xuyên e m kém ra, rất ta còn là kém người n là i h ề à. là làm làm Cổ mặc cam Thiên bất một không Hải Liên lòng, vẫn Vân Kỳ dù ra là bộ quá u x vui vẻ dáng vẻ. dáng Còn lúc ạ mạch i người, dối Nam Hàn nhất người, cũng đều dối dít đưa lên chính mình đưa h dít c đều m ừ này g Liên lúc Hải Xuyên Vân n trong lòng cũng là hào tình v ạ n trượng đánh phá kỷ lục đây chính là không phải đại sự tiêu ngạo một chút lúc này mới nhớ lại chính sự k h o á t k h o á t tay tỏ ý mọi người im lặng đi về phía phụ trách mở ra bách thu chiến trường người trưởng l ã o kia rồi sau đó mới nhìn thấy một bên lâm hạo bước chân rừng rừng một cái d u n g lạnh lùng cao ngạo ánh mắt liếc về lâm hạo liếc mắt sau liền tiếp tục đi về phía người trưởng l ã o kia thi lễ một cái đang chuẩn bị mở miệng người trưởng l ã o kia lại trước một bước nói chuyện cự ly ghi chép còn thiếu một chút đáng tiếc bất quá cũng rất tốt bất quá nhớ lấy giới tiêu giới táo vừa nói liên vân hải xuyên hành lễ động tác cũng cứng đờ người chung quanh tất cả đều là s ư n sở liên vân hải xuyên hít sâu một hơi còn là tiếp tục mở miệng đạo đa tạ trưởng l ã o dạy dỗ đệ tử nhất định nhớ kỹ trong lòng lúc này tiêu kỳ vội vàng tiến lên tiếp tục ôm liên vân hải xuyên cánh tay đạo liên vân sư m i n h ngươi đã rất lợi hại ta tin tưởng ngươi nhất định là phát huy thất thường bất quá đây chỉ là đệ nhất quan khảo nghiệm không cần quá để ở trong lòng tiếp theo chúng ta còn có hai ải khảo nghiệm đâu rồi ngươi nhất định có thể đánh phá kỷ lục hả đúng liên vân sư m i n h ngươi biết không lâm hạo cái phế vật này hẳn là nghe nói chúng ta muốn sông thiên hàn tam tuyệt địa tin tức cũng không biết tự lượng sức mình muốn tới sông cửa đây tiêu kỳ nhắc nhở liên vân hải xuyên một câu gia nhập bục mạc bỏ phiếu đẩy t r ư ơ n g bảy mươi lăm đánh phá kỷ lục liên vân hải xuyên nghe được tiêu kỳ nhắc nhở rồi sau đó liếc mắt nhìn lâm hạo lạnh lên một tiếng khinh miệt cười nói lâm hạo ta khuyên ngươi hay là bông tha đi thiên hàn tam tuyệt địa cũng không phải là đùa giỡn liền trước mặt ngươi bách thú chiến trường bên trong thì có một trăm đầu thực lực giới hồ v u nhị giai đến tam giai giữa yêu thú chỉ bằng ngươi thực lực bây giờ đi vào chỉ có bị ngược phần tuy nói có trưởng l ã o ở chỗ này ngươi sẽ không mất mạng nhưng cụt tay cụt chân những việc này tránh được m i ế n không lâm hạo nhưng là không d á n h để ý hướng người trưởng lão kia thi lễ một cái đạo xin trưởng lão mở ra bách thú chiến trường một bên trưởng lão gật đầu một cái giao cho lâm hạo một khối ngọc bài đạo nếu là không kiên trì nổi liền bóp vỡ ngọc bài lao phu sẽ mở ra bách thú chiến trường cho ngươi đi ra dứt lời người trưởng lão này đánh ra một đạo thủ ấn phía trước kêu phiến nặng nề cửa đá lần nữa hướng hai bên đặt ra lâm hạo thần sắc bình tĩnh đi vào bách thu chiến trường chính là một cái hẹp dài lối đi lâm hạo đi vào sau khi sau lưng ủng ngùng âm thanh nhầm vang lên cửa đá lại lần nữa khép lại mà cái hẹp dài hai bên lối đi là là có một viên viên dạ mình châu phát ra ánh sáng thắp sáng lối đi trừ lần đó ra hai bên lối đi vất đá bắt đầu nứt ra rồi sau đó có một con con yêu thú từ trong đó lao ra những thứ này yêu thú đều là thiên hàn tông thật sự nuôi dưỡng dĩ nhiên cũng không phải liên vân hải xuyên trước mặt bọn họ gặp phải một nhóm kia đã thay đổi một nhóm còn chưa có bất kỳ chiến đấu nào hao tổn đây cũng là bách thú chiến trường tên từ đâu tới muốn thông qua cửa ả i này khảo nghiệm là phải đánh bại thủ hộ ở nơi này cái hẹp dài lối đi một trăm đầu yêu thú giống tiếng bò giống hí đủ loại yêu thú phát ra từng trận giống giận tiếng hí hiện lên màu sắc bất đồng ánh mắt tất cả đều nhìn chằm chằm lâm hạo chiến ý dâng cao lâm hạo thần sắc bình tĩnh hướng phía trước đi tới nhất thời bẫy yêu thú này ngẩm cao chiến ý hoàn toàn bùng n một con tiếp lấy một con đột nhiên đánh về phía lâm hạo một cái có nam tử trưởng thành hông như vậy to cự mãng cái đuôi vừa kéo quăng về phía lâm hạo sức mạnh to lớn t ư ơ n m á n h không khí phát ra nổ tung tiếng lâm hạo nhất kiếm c h é m ra ác liệt sáng c h ó i kiếm khí trực tiếp đem cự mãng quét tới cái đuôi cho chặn đ ứ t nhất kiếm hạ xuống kiếm thế đột nhiên nhanh đổi vô số kiếm khí ở lâm hạo trước người hội tụ ba ba bá kiếm khí phá không đi trong trước mắt liền lại có năm con yêu thú té xuống đất mùi máu tanh bắt đầu ở bách thú chiến trường tràn ngập kích thích những yêu thú khác trong xương tàn bạo bản năng hướng lâm hạo phát động của bạo hơn công kích lâm hạo thi Ở hơn nữa lâm hạo trong quá trình chiến đấu đối với luyện hóa thần bí huyết dịch mang đến thân thể biến hóa lại có một cái phát hiện mới trừ lực lượng liên tục không ngừng bổ sung ra chiến đấu càng kịch liệt hắn sử dụng ra chiêu thức cũng sẽ sinh ra một ít biến hóa trở nên càng hoà mỹ càng cường đại hơn Phải biết, hắn kiếp hắn biết, trước là nhất kiếm thần. đối ệ nhất thần. kiếm đ với dùng da sao kiếm có so với toàn bộ chân vũ giới bất luận kẻ nào đều có vượt qua rất nhiều hiểu cho dù chính hắn đều cho rằng mỗi từng chiêu từng thức đã h o à n mỹ không thể nào có còn nữa rõ ràng tăng lên địa phương có thể ở thân thể này tự nhiên làm theo sinh ra biến hóa lái bên liên giới hắn sử dụng da công kích lực lượng không có thay đổi nhưng là lại càng thích hợp với chiến đấu vĩnh viễn không cần lo lắng nguyên lực tiêu hao sử dụng chiêu thức bản năng liền thích hợp nhất với chiến đấu hiện tại ở cổ thân thể này thật giống như đã đặc biệt là vì chiến đấu mà sống loại cảm giác này khiến cho lâm hạo trong lòng niềm vui chặt c h cực kỳ thuộc khoái trong lúc vô tình bách thú trong chiến trường điều này hẹp dài lối đi trên mặt đất cũng đã nằm mãn thoi thóp yêu thú chỉ còn lại không tới chín con yêu thú vẫn còn ở lâm hạo phía trước chỉ bất quá những thứ này vốn là hung hãn yêu thú lúc này từng cái đâu chỗ này bẹp co lại thành một đoàn không dám tái chiến lâm hạo hướng phía trước đi tới những thứ này yêu thú trực tiếp nằm trên đất phủ phục run dày bách thú chiến trường đóng chặt cửa đá bên cạnh k i a một nén nhang còn thiếu một chút liền thiêu đốt đến một nữa thông qua bách thú chiến trường khảo nghiệm nam hàn nhất mạch mọi người cũng không rời đi bọn họ ở chỗ này chờ lâm hạo sông cửa thất bại đi ra chuẩn bị phải thật tốt chế rêu đả kích lâm hạo một phen liên vân sư minh ngươi cảm thấy lâm hạo còn có thể kiên trì bao lâu ông liên vân hải xuyên cánh tay tiêu kỳ nói liên vân hải xuyên cười một tiếng đạo nén hương lại thiêu đốt một phần ba hắn hẳn liền không kiên trì nổi muốn bóp vỡ ngọc bài ảo nào đi ra một bên cổ thiên kỳ cũng là lạnh rên một tiếng đạo nói không chừng hắn bây giờ đã bị bên trong yêu thú đánh ngay cả bóp vỡ ngọc bài khí lực cũng không có tiêu kỳ che miệng cười một tiếng đạo nếu như hắn trực tiếp bị yêu thú cho giết ăn vậy hắn ở thiên hàn tông cũng liền nổi danh sẽ trở thành thứ nhất sông bách ta ngược lại thật ra cảm giác thật đáng tiếc không có thể tự tay kết hắn trả thủ tiết h ậ n còn lại nam hàn nhất mạch đệ tử cũng đều ngươi một lời ta một lời trong giọng nói toàn bộ đều mang nồng nặc dêo cận cùng với khinh thường một bên bình chân như vạn ngồi trường lão trên thực tế cũng một mực chăm chú nhìn bách thu chiến trường đại môn hắn đối với cái này đến từ bắc hàn nhất mạch gọi là lâm hạo đệ tử mới vừa rồi biểu hiện rất là hài lòng hơn nữa hắn mơ hồ cảm giác lâm hạo cũng không phải là mặt ngoài nhìn quá đơn giản như vậy thiếu đốt k i ê một nén nhang vừa vẫn thiếu đốt hơn nửa đ á n lúc ừng ừng bách thu chiến trường thạch cửa mở ra toàn bộ người sự chú ý lập tức tập hợp ở từ giữa vừa đi ra lâm hạo trên người ừ không nghĩ tới ta còn là đánh giá cao hắn mới giữ vững nửa nén hương thời gian liền buông tha xấu hổ mất mặt nhìn hắn dáng vẻ căn bản không có cùng yêu thú chiến đấu đi túng bao một cái nói chuyện cũng tốt người này có thể tiếp tục chờ ta tự tay tới xử lý lâm hạo liếc mắt nhìn nghị luận mọi người cũng không phản bác một câu mà trưởng lão kia lại lần nữa đứng lên gương mặt vẻ mặt kịch liệt biến hóa bắp thịt co cấp lay động thân hình trận lóe liền xông vào bách thú trong chiến trường qua chốc lát hắn lộ vẻ kích động thần sắt đi ra lớn tiếng tuyên bố lâm hạo thông qua khảo hạch đánh vỡ bách thú chiến trường ghi chép khen thưởng điểm tích lũy tám trăm điểm lời này vừa nói ra toàn trường khiếp sợ không khí đều dừng lại qua chốc lát liên vân hải xuyên mở miệng nói trưởng lão chuyện này có hay không tính sai hắn chẳng lẽ không đúng ông tha bóp vỡ ngọc bài mới ra ngoài s a o người trưởng lão này liếc mắt nhìn liên vân hải xuyên đạo nếu như ngươi không tin có thể chính mình vào xem một chút liên vân hải xuyên nói lên nghi ngờ đã mạo phạm người trưởng lão này nếu như hắn lại vào xem lời nói giống như là là hoàn toàn đắc tội người trưởng lão này nhưng hắn quả thực không thể nào tiếp thu được chuyện này vì vậy cắn ra một cái xông vào bách thú trong chiến trường chương bảy mươi sáu sinh tử một đường liên vân hải xuyên từ bách thú trong chiến trường đi ra sau thần s ắ c vô cùng thất lạc sắc mặt xa suốt tinh thần không nói một lời mọi người tự nhiên biết đây là chuyện gì xảy ra h i ệ n nhiên lâm hạo xác thực là thông qua chàng này khảo nghiệm tiêu kỷ dùng oán độc ánh mắt nhìn lâm hạo liếc mắt rồi sau đó vội vàng đối với liên vân hải xuyên nói liên vân sư huynh coi như hắn thông qua bách thú chiến trường đệ nhất quan nhưng hắn tuyệt đối là vận dụng một ít không thể biết người thủ đoạn trong lòng ta người mới là lợi hại nhất phụ trách nơi đây khảo hạch trưởng lão chân mày nhữ lên nhìn tiêu kỳ đạo nam hàn nhất mạch mấy năm nay đệ tử xem ra thật là một cái so với một cái dài bản lĩnh lại dám nhiều lần nghi ngờ lão phu nếu là không phục khí đại khả trở về cho các người nam hàn nhất mạch đường chủ tới tự mình cùng ta đối thoại lời này vừa nói ra nam hàn nhất mạch mọi người sắc mặt đều là đại biến rồi rít túi đầu nói đệ tử biết sai xin trưởng lão bất giận người trưởng lão này không để ý tới nữa nam hàn nhất mạch mọi người quay đầu lại nhìn về phía lâm hạo trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng đạo lâm hạo người rất không tồi từ thiên hàn tông xây tông tới nay từng cái có thể đánh vỡ bách thu chiến trường ghi chép người tất cả đều ở tông môn trong quá trình phát triển lưu lại truyền kỳ ta rất chờ mong ngươi ở sau đó hai h ải biểu hiện đi đi thật tốt cố gắng lên đa tạ trưởng lão lâm hạo thi lễ một cái sau khi liền xoay người rời đi cổ thiên kỳ đứng ở liên vân hải xuyên trước mặt đạo liên vân sư h i n h tiếp theo còn có hai h ải t h i ế t mặc bởi vì ảnh hưởng này tâm cảnh chúng ta cũng đi đi liên vân hải xuyên gật đầu một cái nước mắt nhìn lâm hạo rời đi bóng lưng cắn răng đáy lòng đang gầm thét tiếp theo hai h ải vô luận như thế nào hắn cũng phải đem lâm hạo cho nghiền đẻ xuống thiên hàn tam tuyệt địa đệ nhị quan sinh tử một đường khảo nghiệm địa chỉ ở vào hai ngọn núi cao giữa cái gọi là sinh tử một đường chính là một cái thiết tác liên tiếp hai đỉnh núi thiết tác trên có bảy trận pháp c ấ m chế võ giả không cách nào sử dụng nguyên lực lâm hạo tới chỗ này đem lệnh bài thân phận giao cho trong trường sinh tử một đường trưởng lão lệnh bài thân phận bên trong ghi chép lâm hạo ở bách thu chiến trường biểu hiện người trưởng lão này đối với lâm hạo nhất thời coi trọng ngay tại lâm hạo chuẩn bị bắt đầu tiến hành đệ nhị quan đáng lúc liên vân hải xuyên cổ thiên kỳ tiêu kỳ ba người cũng tới chỗ này đệ nhị quan khảo nghiệm cùng trước kia bất đồng có thể đồng thời tiến hành nơi lây trưởng lao đánh ra cân nhắc đạo cầm chế g ắ c g i c chi tiếng vang lên lại có ba cái thiết tác liên tiếp hai đỉnh núi bốn người đồng thời đứng ở bên cạnh vách núi tiêu kỳ ở bên trái nhất vị trí mà liên vân hải xuyên còn có cổ thiên kỳ chính là ở lâm hạo hai bên trái phải lâm hạo lần này ta nhất định sẽ ngăn cả ngươi liên vân hải xuyên cắn răng n g h i ế n lợi nói lâm hạo lại căn bản không có đáp lại hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng không có liếc hắn một cái một bước liền đạp tiến lên phía trước ống khóa ống khóa. khóa không lớn theo người hành tàu ở thượng một trận đi lang thang lại g i núi trận trận đối với người sinh ra ảnh hưởng cực lớn tiêu kỳ liếc mắt nhìn phía dưới nhất thời trong lòng sinh ra vẻ khủng hoảng tâm thần chập trờn thân hình không yên a một tiếng thét chói thai phát ra hướng một bên t é xuống cũng may nàng cuối cùng dùng đôi tay nắm lấy ống khóa sau đó p h i thật là lớn một phen công phu mới một lần nữa đứng ở trên ống khóa lấy ốc xên một loại tốc độ ở trên ống khóa chậm chạp đi trước mà lúc này đây lâm hạo còn có liên vân hải xuyên cổ thiên kỳ ba người đã đi về phía trước ra một khoảng cách theo càng đi về phía trước ống khóa lay động càng thêm lợi hại gào thét gió núi cũng càng thêm mánh liệt hơn nữa trong không khí bắt đầu xuất hiện từng trận l u ậ lưu hướng ba người bọn họ đánh tới l i ê n văn hải xuyên còn có cổ thiên kỳ tốc độ không thể không đổi chậm lại mà lâm hạo lại từ đầu trí cuối đều rất giống không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì thân thể của hắn thật giống như cùng gào thét gió núi cùng dưới chân đi lang thang thiết tác hòa làm một thể ánh mắt thiết tĩnh nhịp bước vững vàng như g i ố n g trên đất bằng l i ê n văn hải xuyên nhìn đã hất ra hắn một khoảng cách lâm hạo trong mắt vẻ âm t à n càng dày đặc trong tay một đoàn bột lặng lẽ vời ra b ộ t theo gió nuôi phiêu tán sau chuyện này cho dù có người hoài nghi cũng tuyệt đối điều tra không ra bất kỳ đầu mối lấy cực nhanh tốc độ hướng bốn người chỗ ông khóa phương hướng vào tới lâm hạo khe nhữ mày đột nhiên này xuất hiện vật là làm một loại cấp một ở chung yêu thú hắc vũ nha khó dây dựa dứt đám này hắc vũ nha có ước chừng hai mươi con số lượng bay đến phụ cận là được thấy rõ bọn họ dáng giống như ngống một loại đại cả người màu đen lông chim lộ ra một cổ kim loại sáng bóng như vậy sắc bén cảm giác hắc vũ nha ở thiết tác phía trên quanh quần một trận rồi sau đó lại toàn bộ hướng lâm hạo lao xuống mà tới cái này tự nhiên là bởi vì trước khi đến sinh tử một đường trên đường liên vân hải xuyên đã trước thời hạn cho tiêu kỳ cùng với cổ thiên kỳ một ít phòng ngừa hắc vũ nha công kích vật lâm hạo lần này ta xem ngươi ứng đối như thế nào liên vân hải xuyên trong lòng lúc này vô cùng đắc ký đối mặt h ắ c vũ nha đánh vào lâm hạo không có một chút hốt hoảng bá một tiếng thiên ngân kiếm xuất vỏ nhất kiếm bổ ra kiếm chiêu tinh d ư ợ u tốc độ cực nhanh bằng vào thân thể thuần túy lực lượng cường đại cùng với thiên ngân kiếm phong lợi nhuận đến gần hắn hai cái h ắ c vũ nha liền bị chém nát hắn tùy ý xuất kiếm mỗi một kiếm sứ r a đều có hát vũ nha bị chém chết mà toàn bộ quá trình hắn ở thiết tác đi lên đi tốc độ không chỉ không có chậm lại ngược lại càng mau dậy đi có đến vài lần lâm hạo thân thể thậm chí đều đã đều đã đả lại lần nữa đứng ở thiết tác phía trên phiêu dần r ớ t nhìn thấy một màn này liên vân hải xuyên ba người đều là con ngươi co rụt lại giống như gặp quỷ. cà cà c con c giữ lại nửa giới hắc vũ nha không dám gần thêm n ữ a lâm hạo vây quanh hắn khoảng cách xa quanh quần một trận qua chỉ chốc lát sau hắc vũ nha lông chim căn căn đứng thẳng rồi sau đó xiu xiu xiu bắn ra giống như bắn ra dày đặc vô cùng mũi tên chính là hắc vũ nha bản mệnh thiên phú những thứ này bắn ra lông chim ở hiện tại tại loại này không thể sử dụng kiếm nguyên giới tình huống lực sát thương không thể bỏ qua lâm hạo thần sắc lạnh lẽo sau mùm cùng kia hắc vũ nha bắn ra lông chim phát sinh va chạm đinh đinh đương đương âm thanh phát ra sắp tối vũ toàn bộ c h ạ m lực lượng va chạm bên dưới màu đen lông chim bay loạn a ở thiết tác thượng run sợ trong lòng đi trước tiêu kỳ là tránh né lương căn bay loạn hắc vũ trực tiếp từ thiết tác thượng t é xuống ở giữa không trung bị một ánh hào quan một quyển mang đi nàng đã hoàn toàn thất bại liên vân hải xuyên cái này thủy tác dũng giả cũng không chịu nổi tránh vài gốc hắc vũ liền cũng không còn cách nào né tránh cấm tận mấy cái hắc vũ tiên huyết chạy ồ, ồ cả người cũng nằm ở thiết tác thượng hai tay hai chân gắt gao bấu vào thiết tác không để cho mình rơi xuống chất vật、rất. ngược lại kia cổ thiên kỳ có chút thủ đoạn không đội vàng không loạn đem kiếm khí còn có h ắ c vũ tránh nhưng cũng không dám càng đi về phía trước rất sợ lâm hạo nửa đường còn có thủ đoạn khác đối với h ắ c vũ nha xuất hiện sau khi chỉ công đánh chính mình lâm hạo tâm lý nắm chắc bất quá lúc này hắn cũng lười lại tiếp tục xử lý sau lương ra hỏa nhanh chóng đi trước đồng thời lại liên tiếp vung m ấ y kiếm đem còn lại h ắ c vũ nha toàn bộ đánh chết qua chốc lát hắn liền leo lên một đầu khác vách núi tên kia trông chừng nơi đây trưởng lao đã tại bên cạnh vách núi chờ đợi hướng lâm hạo gật đầu một cái đạo ngươi biểu hiện quả thực ra ta dự liệu chúc mừng ngươi thông qua cửa ả i này kh Hơn nữa đánh phá nữa kỷ lâm ụ c tích Chi khen thưởng điểm tích lũy điểm. Trưng 77, đăng Thiên、chi、Thê. ngàn Trưng Đăng một điểm điểm. lũy l hạo sau khi rời khỏi qua ước chừng nửa giờ cổ thiên kỳ lúc này mới đi tới cuối thông qua khảo nghiệm lại qua một khắc đồng hồ thời gian trên người còn cắm h ắ c vũ liên vân hải xuyên cũng đến điểm cuối về phần tiêu kỳ chính là đã thất bại từ trong chừng nơi đây trưởng lao trong miệng biết được lâm hạo lại lần nữa đánh phá kỷ lục liên vân hải xuyên sắc mặt âm trầm đáng sợ cổ thiên kỳ cũng là toát ra một vẻ vẻ ghét hai người cùng rời đi hướng thiên hàn tam tuyệt địa cửa hải cuối cùng đăng thiên chi thê chạy tới lâm hạo cùng liên vân hải xuyên chờ người tham dự thiên hàn tam tuyệt địa khảo nghiệm sự tình lúc s a u đã ở thiên hàn tông trong hàng đệ tử truyền ra hải thứ ba đăng thiên tri thế thượng đã tụ tập rất nhiều người bọn họ chưa kịp đi xem trước mặt hai hải vì vậy đều rất là mong đợi xem bọn họ ở nơi này hải thứ ba sẽ có biểu hiện gì nhất là lâm hạo ở đệ nhất quan lấy khí hải cảnh cựu trọng tu vi đem bách t h ú chiến trường ghi chép đánh vỡ tin tức ở trong đám người đưa tới cực kỳ nóng nảy trào dâng thảo luận r ồ i dít cảm thấy không tưởng tượng nổi mà một phần trong đó người đến từ bắc hàn nhất mạch trên mặt bọn họ cũng treo cực kỳ kích động vẻ hưng vấn những năm gần đây bắc hàn nhất mạch suy nhược lâu ngày đã lâu lâm hạo thành tích rất nhiều để cho bọ họ hãnh q ra ra lúc này một tên lâm hạo người quen mặt tươi cười hướng lâm hạo đi tới chính là đã từng tiếp dẫn lâm hạo đi tới thiên hàn tông bắc hàn nhất mạch đệ tử nòng cốt l i n h phong ninh phong sau lưng còn có một miệng lưỡi công kích bắc hàn nhất mạch đệ tử toàn bộ người đều là lâm hạo chúc mừng lâm hạo không tiêu không nội chút chuyện nhỏ này cho hắn mà nói căn bản không dẫn nổi nội tâm sinh nội sóng Lâm Sư Đệ, ải trong h h ứ ba k đám người truyền tới một tiếng hừ lạnh âm thanh người nói chuyện chính là nam hàn nhất mạch trong đệ tử nồng cốt danh tiếng lớn nhất được gọi là sau nửa năm trong khảo hạch tất nhiên có thể tấn thăng chân truyền đệ tử chu văn trạch ninh phong cao mày nhìn tuần này văn trạch liếp mắt đạo chu văn trạch các người nam hàn nhất mạch lần này không phải là cũng có ba người tham gia lần này thiên hàn tam tuyệt địa khảo nghiệm sao thế nào bọn hắn bây giờ cũng còn không đi tới nơi này chẳng lẽ tất cả đều ở đệ nhị quan sinh tử một đường thời điểm thất bại chu văn trạch sắc mặt trở nên khó coi đạo tiểu nhân đắc chí sự tình không tới cuối cùng ta khuyên ngươi tốt nhất không nên như thế đắc ý với báo nếu không c h ờ một hồi hắn thất bại ngươi mặt ném cũng sẽ rất lớn vậy liền chưa với người chu văn trạch phi tâm ninh phong tranh phong tương đối đạo chữ sư minh nếu như không có chuyện gì khác ta trước hết đi lâm hạo nói cố gắng lên chúng ta ở chỗ này chờ n g ư ơ i tin tức tốt ninh phong đạo lâm hạo đi tới đám người phía trước nhất một danh trước mặt trưởng lão vẫn là cùng trước như thế đem lệnh bài thân phận lấy ra giao cho người trưởng lão này trong tay người trưởng lão này kiểm tra một chút lâm hạo lệnh bài thân phận bên trong ghi chép tin tức nhất thời kinh ngạc vô cùng đạo được rất tốt toàn bộ người cũng mặt đầy mậu ép không biết người trưởng lão này vì sao cha nhìn một chút lâm hạo lệnh bài thân phận sau khi sẽ là như vậy phản ứng rất nhanh người trưởng lão này tiếp tục mở miệng đạo khí hải cảnh cựu trọng tu vi liên phá bách thú chiến trường sinh tử một đường hai ải ghi chép bắc hàn nhất mạch lần này xem ra xác thực ra một cái không phải thiên tài lâm hạo ải thứ ba khảo nghiệm ghi chép chính là một giờ ta bây giờ đã rất chờ mong muốn biết n g ư ờ i đến cũng có thể hay không đem cái kỷ lục này cũng cho đánh vỡ lời này chuyên gia tụ tập ở mọi người t r u n g quanh nội tâm vén lên một trận kinh đào h á i lãng bọn họ trước cho là lâm hạo chẳng qua là đánh vỡ đệ nhất quan bách thu chiến trường ghi chép vạn vạn không nghĩ tới hắn thậm chí ngay cả đệ nhị quan sinh tử một đường ghi chép cũng cho đánh vỡ bắc hàn nhất mạch ninh phong đám người trên mặt vẽ kích động đồng hơn mà nam hàn nhất mạch chu văn trạch chính là không nói một lời hai quả đấm nắm chặn Về p h ầ nếu như a i m chỉ chẳng qua là dốc đối với thiên hàn g tông bất kỳ một cái nào nội môn đệ tử mà nói đều không phải là việc khó độ khó chính là ở chỗ điệu này trên sân đạo tràn đầy một cổ cực kỳ mạnh mẽ huy áp nghe nói ở nơi này huy áp xuống cho dù là nguyên đan cảnh vó giả lực lượng cũng không phát huy ra mười phần trăm hơn nữa càng đi lên sẽ gặp có càng nhiều không lường được biến hóa lúc này liên vân hải xuyên còn có cổ thiên kỳ cũng rốt cuộc chạy tới chu văn trạch nhìn trên người còn mang theo vết máu liên vân hải xuyên cùng với giống vậy có vẻ hơi chật vật cổ thiên kỳ nhúng mày một cái đạo ta bất kể các ngươi trước mặt hai ải tình huống gì nhưng là ải thứ ba các ngươi nhất định phải vượt qua bắc hàn nhất mạch lâm hạo nghe hiểu sao phải chu sư v i n h chúng ta nhất định đem hết toàn lực hai người đồng thời mở miệng mà sau sẽ lệnh bài thân phận giao cho phụ trách nơi đầy trưởng lao sau khi kiểm tra đi tới tòa kia từ lòng đất toát g a đỉnh núi dưới chân cùng lâm hạo song song mà đứng toàn bộ người sự chú ý toàn bộ đều tụ tập ở ba trên người liên vân hải xuyên còn có cổ thiên kỳ đồng thời đem cả người lực lượng toàn bộ bưng thả ra đến hai người bọn họ gia nhập thiên hàn tông thời gian còn rất ngắn mặc dù bọn họ ở trở thành nam hàn nhất mạch nội môn đệ từ lúc liền đều đã đạt tới khí hải cảnh thập trọng tu vi lấy được nam hàn nhất mạch rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng nhưng có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong tăng lên tới nguyên đan cảnh nhất trọng cũng vẫn có thể để cho mọi người cảm thấy một ít rung động hai người lực lượng ký t ứ c cũng tận lực hướng bên cạnh lâm hạo vào tới lâm hạo lạnh lên một tiếng Kiếm Nguyên ở trong nháy g rũng động, ư ờ i bén sắc k í tức nhập vào cơ thể Trong cơ Bạch bạch bạch. nhập n vào mà ra. mắt liên vân hải xuyên còn có cổ tiên h kỳ lực lượng khí tức liền bị lâm hạo thả ra phong mang cho phá vỡ trong lòng hai người một trận kinh hãi lui về phía sau liền lùi mấy bước thân hình một trận lay động không yên một màn này mọi người nhìn ở trong mắt trong mắt cũng toát ra vẻ chấn động lâm hạo lại có thể lấy khí hải cảnh cựu trọng tu vi trực tiếp đối kháng hai cái nguyên đan cảnh nhất trọng võ giả lực lượng khí tức áp chế hơn nữa chiếm thượng phong quả nhiên không hổ là có thể liên tục đánh vỡ thiên hàn tam tuyệt địa trước mặt hai ải ghi chép thiên tài bắt đầu một bên phụ trách đăng thiên tri thê khảo nghiệm trưởng lão lúc này hét lớn một tiếng tiếng nói rơi xuống liên vân hải xuyên còn có cổ thiên kỳ gần như cùng lúc đó bước ra n h ị n bước hướng phía trước sơn đạo đặt đi chương bảy mươi tám nhân kiếm hợp nhất ông hai người lòng b à n chân đặt ở đệ nhất cấp sơn đạo đ a n g lúc một cổ vô hình lực lượng kích động s ơ n thể t r u n g quanh vén lên một trận cuồng phóng bất quá điểm này trở ngại dĩ nhiên là không làm khó được bọn họ hai người thuận lợi đứng ở đệ nhất cấp trên sơn đạo bọn họ quay đầu nhìn lại phát hiện lâm hạo lại còn không có bất kỳ động tác không khỏi một trận h ế u kỳ bất quá lại cũng không có nói nhiều quay đầu lại, cắn răng dùng hết toàn bộ lực lượng bắt đầu ở trên sơn đạo chạy như điên nhất cổ tắc khí cũng đã lao ra hơn ba mươi cấp sơn đạo mà lâm hạo nhưng vẫn đứng ở sơn đạo trước không có bất cứ động tín h gì mọi người đều là vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc không đoán ra lâm hạo đến cùng muốn làm gì dù là hắn tu vi cảnh giới không bằng liên vân hải xuyên còn có cổ thiên kỳ nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không ngay cả đệ nhất cấp sơn đạo cũng đạp không được trong này lộ ra kỳ hoặc ngay cả phụ trách nơi đây trường lão cũng là như tên hòa thượng lùn hai thức với tay s ở không đến đầu vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì liên vân hải xuyên còn có cổ thiên kỳ tạm thời hơi mấy chút dừng lại nhìn như cũ còn đứng ở dưới chân núi lâm hạo liên vân hải xuyên rốt cuộc lần nữa đắc ý cười cổ sư đệ mặc dù không biết lâm hạo tiểu tử này muốn dở trò cái gì nhưng là chỉ cần chúng ta thừa dịp thời gian này đưa hắn bỏ xa xa dù là hắn tiếp theo muốn đuổi theo cũng chỉ là nằm mơ ừ liên vân sư minh chúng ta đây mau sớm đưa hắn bỏ rơi xa một chút đi cổ thiên kỳ đạo dứt lời hai người này lại vừa là hít sâu một hơi ở trên sơn đạo bắt đầu chạy thật nhanh ha ha ha ninh phong xem ra ngươi phải thất vọng các ngươi bắc hàn nhất mạch cái này lâm hạo dù là trước mặt biểu hiện khá hơn nữa nhưng là theo đuổi võ đạo tâm cảnh quá、kém. chỉ chẳng qua là bị ải thứ ba khí thế liền dọa cho xấu đi chu văn trạch lúc này cất tiếng cười to đạo t r u n g quanh rất nhiều người cũng bắt đầu thấp giọng nghị luận xác thực bắc hàn tam tuyệt địa đệ nhất quan thiên hướng về sức chiến đấu đệ nhị quan là nghiêng về dũng khí ải thứ ba mặc dù so sánh lại so với toàn diện nhưng là có chút trọng điểm tương đối khảo nghiệm võ giả tâm cảnh đáng tiếc con tưởng rằng bắc hàn nhất mạch phải ra một cái không phải thiên tài nhưng hắn theo đuổi võ đạo tâm quá bằng ư ợ c người như vậy dù là thiên phú g a lại chúng cũng chẳng qua là đàm hoa nhất hiện mà thôi không sai võ đạo chi lộ càng về sau càng tràn đầy áp lực hung hiểm lâm hạo ngay cả hai thứ ba khí thế mang đến áp lực cũng không chịu nổi võ đạo tâm tan vỡ như vậy sau này cũng quả quyết không thể nào có cái gì đại thành cựu võ đạo tâm quá kém thứ người như vậy căn bản không xứng trở thành một danh võ giả bác hàn nhất mạch linh phong nghe chung quanh truyền tới tiếng nghị luận hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lâm hạo hắn mặc dù cùng lâm hạo tiếp xúc cũng, cũng không nhiều nhưng là lại dám khẳng định lâm hạo tuyệt đối không phải cái loại này không cách nào đối mặt áp lực người ngược lại hắn cảm thấy lâm hạo so với bọn hắn bất luận kẻ nào võ đạo tâm đều phải kiên định chi cho nên bây giờ có thể như vậy có lẽ trong đó có nguyên nhân gì Vì vậy xoay người n h ì mình n lưng một nhóm một sau b ắ t mất tin đầu đối đi với Lâm Hảo mất đi lòng Hảo b ắ c Hàn nhất m ạ chắn ý t ư ở ninh g cân nhắc, m ọ g ư ờ i b ì n tĩnh một tuyệt ta Chặt chặt, nóng, mang đến chúng kinh Ninh chớ chờ hồi cho khỉ. Lâm đối Sư sẽ Đệ phong đến bây giờ ngươi còn đối với hắn ôm ảo tưởng thật là buồn cười nếu như đổi thành ta là ngươi lúc sau đã không có mặt đợi ở chỗ này chu văn trạch lúc này nắm lấy cơ hội chính là có thể tinh thần sức lực đối với ninh phong một trận g ễ cợt chu văn trạch ngươi không nên quá mức phân ninh phong nắm chặt quả đấm hô quá đáng ta chẳng qua là vừa nói sự thật mà thôi nếu như ngươi không phục muốn động tay lời nói mặc dù phóng ngựa tới ta chu văn trạch bảo đảm phụng đổi tới cùng chu văn trạch thái độ cực kỳ phách lối nói ninh phong cắn răng đem lửa giận trong lòng áp chế một cách c ư ơ n g ép đi xuống những năm gần đây nam hàn nhất mạch cùng bắc hàn nhất mạch thường xuyên sinh ra mâu thuẫn mỗi một lần cũng lấy bắc hàn nhất mạch thua thiệt chấm dứt lúc này nếu là thật độc thủ ninh phong bên này tuyệt đối gặp nhiều thua thiệt dù sao chu văn trạch thực lực bày ở nơi đó một mình hắn thua thiệt ngược lại không quan trọng hơn có thể liên lụy đi theo hắn cùng đi này cho lâm hạo c dứt khoát ninh phong quay người lại không để ý tới nữa chu văn c h ạ c h chu văn c h ạ c h thấy ninh phong như thế trong mắt mang vẻ khinh miệt cũng không nói thêm gì nữa lúc này dưới chân núi lâm hạo cũng chưa hề đổ tới nhìn trước mắt cái gọi là đăng tiên chi thê hắn hồi tưởng lại vạn năm trước một màn kia khi đ ó hắn là bực nào h â m hở nhất kiếm phái thương cung chứng vô thượng kiếm thần đại đạo dẫn thần đạo hàn g lâm dậm chân thần đạo đi chín tiên thần giới nhưng là cuối cùng lại bị bàn đứng thần giới bảy đại thần vương không để ý thiên địa phát tác dưới sự liên thủ cấm ép phá hủy hắn thật sự có hy vọng đăng tiên chi thê xa kém xa năm đó hàng lâm th hắn lấy v õ đạo chân nhãn cũng nhìn thấu trong sơn đạo bí mật nơi đây k h í thế hoàn toàn đúng hắn tạo thành không ảnh hưởng chút nào nếu là hắn nguyện ý hắn có thể dễ dàng phá giải trong sơn đạo đủ loại trở ngại nhà n đ ỉ n h tiến bộ một đường thẳng lên nhưng là bởi vì vạn năm trước kia đoạn trí nhớ hắn không muốn làm như vậy đời này hắn thê tất yếu lần nữa đang lâm thần giới cũng không biết lại đăng thần đạo hắn phải lấy chính mình vô thượng kiếm đạo gắng ngượng vì chính mình chém ra một cái thông thiên đại đạo hắn đã đối với kia cái gọi là thiên không có kính ý không có hướng tới ước mơ chỉ có ngút trời chiến ý đăng thiên chi thê vì sao phải đăng thiên Hắn chính có mọi ì n h đ người n h chỉ cảm thấy lâm hạo trên người sinh ra một loại khó tạ khí tức cổ hơi thở này cho dù là chu văn trạch cũng cảm thấy sợ hãi thân thể một trận rút lưng dậy một bên trưởng lão lúc này trong mắt t r ợ t lóe ra hai luồng hết sạch ánh mắt chết nhìn chòng chọc lâm hạo miệng có chút mở ra nhưng là một chữ cũng không nói ra được giờ khắc này thiên hàn tông bốn mạch đường chủ chủ phong tông chủ rối rít từ đại điện đi ra nhìn về phía đăng tiên tri thê chỗ phương hướng trên sân đạo chạy tới một nửa liên vân hải xuyên còn có cổ thiên kỳ đã bị một ít xuất hiện trở ngại dậy vò sức cùng lực kiện đột nhiên bọn họ phát hiện mới vừa rồi còn áp chế bọn họ khó chịu dị thường lực lượng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa hai người trên mặt lộ ra vẻ vui mừng lại lần nữa bắt đầu bước chạy như điên mà lúc này lâm hạo ngầm đầu nhìn liếc mắt phía trước đỉnh núi. liên vân hải xuyên còn có cổ tiên h kỳ hai người chẳng qua là thừa dịp mới vừa rồi cơ hội đi lên mấy bước liền gặp phải một cổ càng kinh khủng hơn áp lực nay cổ áp lực giống như đem không chỗ nào không có mặt kiếm khiến cho bọn họ tâm thần rung động tê cả ra đầu cả người run r ẩ y ngay cả lại bước ra một bước dũng khí cũng không có cũng chính là vào lúc này lâm hạo rốt cuộc động thiên ngân kiếm xuất vỏ cầm trong tay nhắc kiếm hướng đỉnh núi lâm tới khổng lồ kiếm khí bao quanh thiên ngân kiếm thoát tay bay ra lâm hạo tung người nhảy một cái đứng ở trên đó cùng kiếm hòa làm một thể nhận kiếm hợp nhất trong một sắt na liền tại chỗ biến mất đứng ở nơi này ngọn núi ch chương bảy mươi chín bí pháp che giấu thiên hàn tam tuyệt địa đăng tiên h chi thê chưa bao giờ có người dùng qua loại phương thức này leo lên đỉnh núi mọi người n g n g đầu ngước nhìn đỉnh núi đạo thân ả n h kia trong lòng thậm chí không tự chủ được sinh ra một loại quỷ bái tâm tình nửa trên sơn đạo liên vân hải xuyên cổ thiên kỳ hai người tâm thần gặp đánh vào mánh liệt nhất vốn là bọn họ còn tưởng rằng có thể ở cửa hải này đem lâm hạo hoàn toàn nghiền ép nơi nào có thể nghĩ đến kết cục cuối cùng lại là như thế lâm hạo đứng ở đỉnh núi thiên vân kiếm trôi nổi tại bên cạnh hắn nhân kiếm hợp nhất trạng thái này thật khó đạt tới thế gian từng cái kiếm khách đều vô cùng hướng tới cho dù là một ít đứng ở chân vũ giới tu sĩ võ đạo lực lượng định phong tồn tại cũng từ đầu đến cuối không cách nào làm được nhân kiếm hợp nhất kiếp trước lâm hạo ở nguyên hoàng cảnh thời điểm làm đến b ư ớ c này đ ờ i này hết thể làm lại có kiếp trước cơ sở lâm hạo cũng chưa từng nghĩ tới mình có thể ở khí hải cảnh giai đoạn liền có thể làm được nhân kiếm hợp nhất hôm nay một p h e n cơ duyên xảo hợp chiến khí cùng kiếm khí hợp nhất mới có đây đối với hắn mà nói cũng ở đây ngoài ý liệu một màn phát sinh từ nay hắn cùng với kiếm đem tuy hai mà một sức chiến đấu lại lần nữa tăng vọt lại đối với tu luyện n ị c h thiên kiếm điện ngưu luyện kiếm nguyên cũng sẽ sinh ra cực lớn tăng phúc ừ, ngọn núi lớn này chậm rãi hạ xuống lần nữa không xuống đất đáy lần này tham dự khảo nghiệm ba người đạt được thành tích đã không cần nói cũng biết đi chu văn trạch hất tay một cái mang theo nam hàn nhất mạch tất cả đệ tử rời đi tên kia phụ trách nơi đây trưởng lão nhìn lâm hạo ánh mắt có chút quái gì, quả thực là bởi vì lâm hạo biểu hiện thực sự quá với làm người ta khó có thể tưởng tượng chậm rãi tâm cảnh người trưởng lão này mở miệng nói chúc mừng người đánh phá kỷ lục khen thưởng điểm tích lũy nhất t i ề n ngũ bất điểm lâm sư đệ ta quả nhiên không có nhìn lầm tốt lắm cho chúng ta bắc hàn nhất mạch cạnh tranh lâm hạo cùng ninh phong đám người cùng trở lại bắc hàn nhất mạch thông qua thiên hàn tam tuyệt địa khảo nghiệm lâm hạo lấy được đệ tử nòng cốt thân phận sự tỉnh tự nhưng đã ván đã đóng thuyền bất quá còn cần bắc hàn nhất mạch bên này đem một vài thủ tục xử lý hắn ngược lại cũng không n ó n g n ả y lần này đánh vỡ ba cửa hải đ i chép đạt được ba ba trăm điểm tích phân khai thưởng đối với với lâm hạo mà nói ngược lại cũng là một thu hoạch ngoài ý mớn ít nhất chờ hắn lấy được đệ tử nòng cốt thân phận sau khi đi thiên hàn tông thực tập tháp điểm tích lũy liền có hắn như cũng trở lại trước lựa chọn bắc linh sơn ở tại hắn nơi này cự phong tử không biết đi nơi nào dĩ nhiên, lâm mà là trong sân tập luyện kiếm pháp đạt tới nhân kiếm hợp nhất sau khi kiếm pháp vận chuyển ở giữa so với trước tăng thêm mấy phần linh động uy lực tự nhiên không cần nói cũng biết hắn không biết là lúc này ở thiên hàn tông chủ phong trên đại điện đông nam tây bắc bốn mạch đường chủ đã tệ tụ trong đó bắc hàn nhất mạch đường chủ lý ngàn tuyệt cùng một gã nam từ khác tranh cãi không thể tách rời ra lâm hạo tuổi còn trẻ liền đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh vị lai tiền đồ bất khả hà lượng lý s ư đệ các ngươi bắc hàn nhất mạch căn bản không biết như thế nào bồi dưỡng đệ tử nếu tiếp tục đặt ở các ngươi nơi đó tuyệt đối sẽ trễ lại hắn tiền đồ h ơ lớn c u c cân nhắc tên đệ tử này hay lại là chuyển giao cho chúng ta nam hàn nhất mạch đi cùng lý ngàn tuyệt cãi vã người chính là thiên hàn tông nam hàn nhất mạch đường chủ phương một hải lý sư đệ ta cũng cảm thấy lâm hạo có lẽ đi phương sư huynh muôn hạng có lẽ sẽ có tốt hơn phát triển đông hàn nhất mạch đường chủ lúc này cũng mở miệng tây hàn nhất mạch đường chủ do dự một chút cũng gật đầu một cái đạo ta cũng cảm thấy làm như vậy mới thật sự là vì muốn tốt cho lâm hạo nam hàn nhất mạch phương một hải thế lớn đông hàn tây hàn hai mạch cũng sớm đã lấy phương một hải duy thủ là chiêm lúc này dĩ nhiên là giúp hắn nói chuyện ba vị sư h u n h gia nhập ta bắc hàn nhất mạch vốn là lâm hạo tự lựa chọn đây là tông môn q u ý củ nếu phương sư minh bây giờ muốn muốn cướp người ta tuyệt đối không đáp ứng nếu như phương sư minh cảm thấy ta sẽ không dạy dô đệ tử kia đại khả tỷ thí một chút lý ngàn tuyệt không nhường chút nào dọn cương quyết mà nghe được lý ngàn tuyệt cứng rắn như thế đáp lại phương một hải thần sắc biến đổi mặc dù bắc hàn nhất mạch đệ tử bối suy ngược lâu này g nhưng là thiên hàn tông bốn mạch đường chủ bên trong thực lực mạnh nhất hay lại là lý ngàn tuyệt hắn l ạ n h rên một tiếng xoay người nhìn về phía đại điện phía trên nhất ngồi khí độ uy nghiêm nam tử đạo bên ta một hải làm việc từ trước đến giờ công và tư rõ ràng là tông môn không để cân nhắc xin trưởng môn sư lý ngàn tuyệt l ệ n h lên một tiếng đạo trưởng môn sư m i n h chuyện này ta sẽ không có chút nào nhượng bộ ai tới cũng không được những lời này lý ngàn tuyệt thái độ đã rất rõ ràng cho dù thiên hàn tông trưởng môn lên tiếng phải đem lâm hạo từ bọn họ bắc hàn nhất mạch lấy h ắ n cũng không đáp ứng thiên hàn tông trưởng môn tôn vô kỵ có chút nhức đầu suy ngẫm lưa t h ừ a dâu đạo bất kể nam hàn hay lại là bắc hàn đều là ta thiên hàn tông không thể thiếu trọng yếu lực lượng lâm hạo bất kể ở đâu đều là thiên hàn tông người người này thiên tư hơn người xác thực trọng yếu nhưng ta càng hy vọng thiên hàn tông bốn mạch đoàn kết lại với nhau ít một chút tranh đấu nếu như bởi vì lâm hạo ảnh hưởng lớn nhà với nhau giữa hòa khí đó mới là ta thiên hàn tông tổn thất lớn nhất chuyện này trước hết như vậy đi lâm hạo tạm thời vẫn là ở bắc hàn nhất mạch tu hành chuyện này cứ như vậy định tôn vô kỵ nói phương một hải nhướng mày một cái bất quá lại cũng không có tiếp tục nói gì nữa đạo nếu trưởng môn sư huynh đã làm ra quyết định vậy ta đây làm sư đệ tự nhiên không có ý kiến nếu như không có chuyện gì khác ta đây liền về trước nam hàn đình ừ m t tôn vô kỵ gật đầu một cái theo phương một hải t ố i lui đông hàn tây hàn hai mạch đường chủ cũng lần lượt rời đi cuối cùng trong đại điện chỉ còn lại thiên hàn tổng c h i chủ tôn vô kỵ cùng với bắc hàn nhất mạch đường chủ lý ngàn tuyệt tôn vô kỵ thở dài một hơi đạo sư đệ có vài người r a tâm đã sắp muốn không áp chế được ta lý ngàn tuyệt vẻ mặt nghiêm túc đạo xin trưởng môn sư huynh yên tâm thiên tuyệt đã sắp muốn thành t h ủ hơn nữa ta chuẩn bị để cho lâm hạo cũng gia nhập thiên tuyệt tôn vô kỵ suy tư chốc lát đạo trước không g ấ p lâm hạo trước mắt quá mức nổi bật hết thể trước thuận theo tự nhiên bắc linh sơn bên trong lâm hạo tập luyện mấy lần kiếm pháp b ỗ n nhiên hắn phát hiện từ nơi sâu xa một cổ đặc thù lực lượng liên lạc với tự thân này cổ liên lạc bắt trong cơ thể hắn chiến khí phát ra một trận chấn động mạnh liệt hơn nữa thần hồn trong óc kia một đoàn màu xám cho chất sáng cũng bắt đầu chấn động bất kể là chiến khí hay lại là đoàn kia màu xám cho chất sáng cũng bắt nguồn ở chính mình luyện hóa kia một giọt thần bí huyết dịch giọt kia thần bí huyết dịch là mẹ hắn thần vận lưu lại hơn nữa lấy một luồng thần hồn dặn dò qua lâm hạo không thể bại lộ nghĩ đến trong đó có cực lớn nguy hại lâm hạo lúc này lập tức trở về đến phòng luyện công bên trong vận chuyển địch thiên kiếm điện công pháp kiếm nguyên trong thân thể biến hóa ra từng cái thần bí phù văn toàn bộ phù văn tổ hợp lại với nhau đem tự thân hiện chương í n h tám mươi thí luyện tháp sáng sớm hôm sau bắc hàn nhắc mạch trưởng lão lưu minh đến tìm đến lâm hạo là lâm hạo mang đến một khối đại biểu đệ tử nòng cốt lệnh bại thân phận nói thật bây giờ lưu minh cũng không biết nên nói với lâm hạo cái gì đó vốn là hắn còn tưởng rằng lâm hạo lựa chọn bắc linh sơn đây là tự cam đoạn lạc lãng phí tự thân thật tốt thiên phú nhưng là lâm hạo hôm qua nhưng ngay cả sông thiên hàn tam tuyệt địa mỗi một quan cũng đánh phá kỷ lục nhất là cửa ải cuối cùng đặt tới nhân kiếm hợp nhất chuyện này đã tại toàn bộ tông môn vén lên sóng to gió lớn lâm h ả o thật tốt cố gắng lên lưu minh nhìn lâm h ả o nghi tưởng hồi lâu mới biển xuất một câu nói như vậy đúng lưu trưởng lão có chuyện còn cần làm phiền ngươi xuống ngay tại lưu minh không phải nói cái gì thời điểm lâm h ả o đột nhiên nói ngươi nói liền vâng lưu minh đạo ngay sau đó lâm hạo đem đá lớn thành sự tình nói cho lưu minh lưu minh ngay x o n suy nghĩ một chút đạo chuyện này tạm thời ngươi nói xuống không tác dụng từ a cũng hôm n g qua đến bây giờ lâm hạo cũng không nhìn thấy tiểu phong tử xuất hiện suy đoán hẳn là chính mình cho hắn kia một phần năm thần thổ nạp chi pháp đã có tác dụng cho nên tiểu phong tử tìm một chỗ bế con đi đối với lần này lâm hạo cũng không suy nghĩ nhiều ra bắc linh sơn tìm tới cùng là đệ tử nòng cốt linh phong đạo chữ a sư huynh không biết chúng ta tông môn thí luyện tháp đi như thế nào linh phong có chút hiếu kỳ đạo lâm sư đệ ngươi muốn đi thí luyện tháp chuẩn bị đi thử một chút lâm hạo cũng không có che giấu lâm sư đệ khả năng có chỗ không biết tiến vào thí luyện tháp cần phải giao nạp một ngàn điểm tích phân, bây giờ hẳn điểm tích bây ngươi giờ điểm l u y không đủ đi vừa vặn ta cùng mấy người sư huynh đệ chung nhau tiếp tục cái nhiệm vụ không bằng ngươi theo chúng ta cùng đi có thể mau sớm đủ điểm tích luỹ trong tay của ta đầu còn có hơn ba nghìn điểm tích phân ngược lại tạm thời không cần đi làm nhiệm vụ lâm hạo cười nói linh phong vỗ đầu một cái đạo n g ư ơ i không nói ta còn quên n g ư ơ i phá thiên hàn tam tuyệt địa ghi chép trong tay bó lớn điểm tích lũy xem ra ta là mù bận tâm điểm tích lũy đối với thiên hàn tông đệ tử mà nói đều rất là trọng yếu cho dù ninh phong là đệ tử nòng cốt có thể nhận một ít điểm tích lũy khen thưởng khá nhiều nhiệm vụ nhưng là tu hành trên đường khắp nơi đều cần sử dụng điểm tích lũy hối đoái công pháp võ học đan dược các loại vũ khí trên người điểm tích lũy cũng không nhiều vì vậy trên đầu có hơn ba nghìn điểm tích phân lâm hạo đã coi như là một cái bất chết bất khấu tiểu thổ hảo sau đó ninh phong đem thí sự hạng nói cho lâm、hạo. cuối cùng còn dặn là dò lâm sư đệ n g ư ơ i điểm tích lũy nhiều đi thử một chút vị thường bất khả bất quá thử một lần liền không sai biệt lắm điểm tích lũy tận lực dùng ít đi chút đề nghị ngươi có thể đi hối đ o á i một ít đối với tự thân tu hành hữu í c h đồ vật ừ đã tạ chữ sư m u n h ta đây liền trước đi thí luyện tháp lâm hạo nói v ề phần ninh phong lời muốn nói đối với tu hành hữu í c h đồ vật không ngoài chính là công pháp vũ kỹ vũ khí đan dược trong đó trừ đan dược đối với lâm hạo có chút chỗ dùng còn lại lâm hạo cũng không cần không lâu lắm lâm hạo đi tới thiên hàn tông thí luyện, tháp. thí luyện tháp ở vào thiên hàn tông sâu bên trong chỉ có ba tầng Thí luyện trong tháp tự thành không gian chính là thiên hàn tông tiền bối ở ngàn năm trước một lần tỉnh cờ gian lấy được bà bối đứng ở nơi này thí luyện tháp phía trước lâm hạo có chút ngoài ý m u ố n hắn nhìn ra bảo tháp nếu là hoàn chỉnh tuyệt đối thuộc về ở toàn bộ chân vũ giới đều có thể xưng là đứng đầu bà bối bây giờ không lành lặn rất nhiều có thể lực lớn phúc độ hạ xuống căn cứ ninh phong trước giới thiệu ba tầng thí luyện tháp tầng thứ nhất hàm chứa phong thuộc tính lực lượng đệ nhị tầng chính là hỏa thuộc tính lực lượng đệ tam tầng là ẩn chứa thổ thuộc tính lực lượng mà thiên hàn tông tất cả mọi người cơ hồ cũng lấy tu hành băng hàn thuộc tính lực lượng làm chủ thí luyện tháp đối với bọn hắn mà nói. đem lệnh bài thân phận đưa cho t r o n g chừng bảo tháp người đàn ông trung niên hắn tra nhìn một chút lâm hạo lệnh bài thân phận tin tức dùng kinh ngạc ánh mắt đánh giá lâm hạo không nghĩ tới bác hàn nhất mạch ngày hôm qua cái đại xuất danh tiếng lâm hạo quả nhiên nói với bọn họ như thế tuổi trẻ tiểu tử thí luyện tháp sắc thực đối với võ giả có không nhỏ chỗ dùng nhưng là châm tu hành mấy loại thuộc tính công pháp võ giả chúng ta thiên hàn tông công pháp cũng không thích hợp nơi này điểm tích lũy liền cũng không phải như vậy lãng phí trở về đi thôi có điểm tích lũy còn không bằng liền hối đoái một ít vũ ký cường đại hoặc là đang ăn dược không cần xin khấu trừ một n g à n điểm tích phân mở ra thí luyện tháp đi lâm hạo cười nói người này thấy lâm hạo cố chấp như thế vì vậy khấu trừ trong tay lệnh bài thân phận bên trong một n g à n điểm tích phân sau khi đạo vào đi thôi thí luyện tháp mỗi lần mở ra nhiều nhất duy trì một ngày đã đến, đến giờ dù là ngươi không thu hoạch được gì cũng chỉ có thể bị truyền đưa ra Đang khi nói chuyện người này đã mở ra một tòa trận pháp trận pháp tập hợp đại lượng nguyên thạch trung nguyên lực dưới vào thí luyện tháp bên trong thí luyện tháp tầng thứ nhất cửa mở ra lâm hạo bóng người trợt lóe liền vào đợi lâm hạo tiến vào bên trong sau khi đ ạ i cửa đóng phụ trách trông chừng thí luyện tháp nam tử thở dài một hơi đạo hay lại là quá mức t i ê u ngạo một ít yêu cầu lại mãi ruộng một chút mới có thể thành k h í n ộ t thí luyện tháp trong tầng thứ nhất không gian ngược lại thật lớn t r u n g quanh có nhiều hơn hư hại vết tích theo hắn xuất hiện bịt kín không gian bắt đầu xuất hiện một lồn gió nhẹ lâm hạo bạ kiếm thiên ngân kiếm vũ động theo một luồng gió nhẹ, bắt đầu thi phong đến nơi nào hắn kiếm liền đến nơi nào dần dần gió nhẹ bắt đầu trở nên lớn thổi l ấ t phất lâm hạo ống tay áo đều bắt đầu vũ động mà trong tay hắn thiên ngân kiếm huy động tốc độ cũng tăng nhanh rất nhiều gió lớn lại biến thành cuồng phong thổi lâm hạo quần áo trên người bay phất phới phát ra từng trận tiếng rít nam kiếm lâm hạo người nhẹ như diệp ở trong cuồng phong chất động trong đầu hắn hiện lên đ ờ i trước chính mình lĩnh n g ộ phong chi kiếm ý c ả n g lộ phong vô hình lại không chỗ nào không có mặt gió nhẹ từ từ phát động sởi tơ đại phong hô khiếu cắt bụi nổi lên một phía gió giật trận lâm phá hủi vật hắn dần dần đắm chìm trong ý cảnh như thế này bên trong cổ thân thể này bắt đầu từ từ thích đứng trước mặt tiết tấu qua ước chừng một giờ thí luyện tháp tầng thứ nhất phong đã dừng lại yêu cầu lại qua một giờ mới có thể lại lần nữa xuất hiện mà lâm hạo kiếm vẫn như cũ vẫn còn ở huy động tự nhiên kiếm khí bên trong đã bắt đầu mang theo một tia gió nhẹ nhàng một lần kiếm chiêu đi xuống lâm hạo dừng lại lượt kiếm rồi sau đó nhắm mắt ngồi xếp bằng trong đầu hồi tưởng lại mới vừa rồi mỗi một màn làm gió mát lại lần nữa thổi lất phất lâm hạo cũng lần nữa đứng dậy huy động thiên mân kiếm thời gian trôi qua rất nhanh bất chi bất giác cũng đã một ngày đi qua trong t r ư ờ n g thí luyện tháp người đàn ông trung niên liếc mắt nhìn tầng thứ nhất thí luyện tháp đại môn lẩm bẩm chờ một hồi tiểu tử này sau khi ra ngoài ta nhất định phải thật tốt k h u y ê n hắn một chút đem điểm tích lũy lãng phí ở loại này không có chút ý nghĩa nào trong chuyện thật sự là hành vi ngu xuẩn hắn cho là điểm tích lũy tốt như vậy đạt được sao lại qua chốc lát thí luyện tháp tầng thứ nhất cửa mở ra lâm hạo bị một cổ lực lượng c h u y ể n đưa ra trung niên nam tử này thấy lâm hạo thần sắc như có nhiều chút sừng sờ vì vậy tiến lên phía trước nói lâm hạo mặc dù một ngàn này điểm tích phân lãng phí nhưng ngươi g i u gì cũng coi là thể nghiệm qua cũng n g ư ơ i còn có hơn hai điểm tích phân dùng ít đi chút còn có thể làm không ít chuyện lâm hạo phục hồi tinh thần lại nhìn người này đạo tiếp tục h ư ơ n g nắm giữ kiểu ý. Tiếp ư ơ i ở bên trong đợi một ngày không thu hoạch được gì n g ư ơ i còn phải tiếp tục người đàn ông trung niên rất là không giải thích đạo thần s á c trên mặt rõ ràng cảm thấy lâm hạo cử chỉ quả thực vô cùng hoang đường không sai lâm hạo cười nói n g ư ơ i hôm qua liên phá thiên hàn tam tuyệt địa ghi chép lấy được ba bốn trăm điểm tích phân nhìn qua tích chia rất nhiều nhưng là ngươi có biết hay không ở sau đó tu hành trong tiếp sống ngươi còn rất nhiều địa phương cần dùng đến điểm tích lũy mà ngươi đem điểm tích lũy lãng phí ở nơi này ngươi sẽ hối hận người đàn ông trung niên lại nói không việc gì trong lòng ta biết rõ lâm hạo trên mặt vẫn như cũ mang theo kia một nụ cười một ngày hắn đã sắp phải đem phong chi kiếm y năm giữ đừng nói lại hoa một n g à n điểm tích phân cho dù là đem còn thừa lại hơn hai n g à n điểm tích phân toàn bộ dùng hết cũng đáng được cũng được cũng được ngươi đã chấp mê bất ngộ ta cũng không đi mủ bận tâm lựa chọn thế nào là ngươi chuyện mình coi như hối hận cũng không quan c h u y ệ n ta t r u lâm hạo rất là khẳng định nói điểm tích lũy khấu trừ lâm hạo lần nữa tiến vào thí luyện t h á p trong tầng thứ nhất làm phong thuộc tính lực lượng bắt đầu rúng động lâm hạo lại cũng không lập tức huy kiếm hắn thần sắc bình tĩnh cặp mắt khép lại đứng ở trong gió tùy ý gió mát thổi lất vất cùng phong độc loại lực lượng này hắn kiếp trước cũng đã tìm hiểu đã biết được tinh túy trong đó trên thực tế hiện tại hắn chẳng qua là tới để cho cổ thân thể này thích đứng mà thôi qua hồi lâu lâm hạo cặp mắt đột nhiên mở ra thí luyện tháp tầng thứ nhất không gian mới vừa rồi còn đang r ũ n g động phong trong một sát na t ĩ n h lại、Bệnh. lâm hạo trong tay thiên ngân kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ nhất kiếm điểm ra nguyên bùn đã ngừng đi xuống phong thuộc tính lực lượng xuất hiện lần nữa bất quá lần này xuất hiện phong thuộc tính lực lượng lại không phải thí luyện tháp tầng thứ nhất không gian dẫn động mà là tới từ ở lâm hạo kiếm kiếm tùy tâm động kiếm động phong theo lâm hạo lúc này đã đem phong chi thuộc tính lực lượng nắm giữ dung nhập vào chính mình kiếm pháp bên trong hóa thành tật phong kiếm ý hắn lúc này thật sự thi triển chính là một bộ thích hợp với tật phong kiếm ý địa giai vũ ký trung phẩm thiên phong kiếm pháp đệ nhất thức gió mát quất vào mặt đệ nhị thức gió thổi mạnh đệ tam thức phong quyển vân t u ô n theo gió vượt sóng trăm dặm truy phong thiên phong cử u biến tổng cộng cử u thức hoàn mỹ đem tật phong kiếm ý giải thích một bộ kiếm pháp thi triển s o n g tất lâm hạo mặt lộ nụ cười rồi sau đó hướng một bên đi thông thí luyện tháp đệ nhị t ầ n g cửa vào đi tới thí luyện tháp đệ nhị tẩng dung động hỏa diễn thuộc tính lực lượng lại vừa là một ngày đi qua lâm hạo bước đầu nắm giữ liệt hỏa kiếm ý vì vậy xuất hiện ở thí luyện tháp sau khi lại để cho t r ồ n g trường thí luyện tháp kia người đàn ông tuổi trung niên khấu trừ chính mình một n g à n điểm tích phân tiếp tục tiến vào bên trong đương nhiên hắn cử động đã để cho tên kia phụ trách t r ồ n g trường thí luyện tháp người đàn ông trung niên tương đối bất đắc dĩ mang trên mặt bất mãn hận thiết bất thành cường đối với cái này nhiều chút lâm hạo cũng không thèm để ý hắn không cần thiết đi theo bất luận kẻ nào giải thích khi lại là một ngày đi qua lâm hạo từ thí luyện tháp đi ra bên ngoài người đàn ông trung niên nhìn lâm hạo đạo lâm hạo ba nghìn điểm điểm tích lũy cứ như vậy bị ngươi dùng hết ta ngược lại thật ra rất muốn biết ngươi ba ngày này dứt lời người này đột nhiên một trưởng vô gia bất quá lực lượng khống chế đang cùng lâm hạo như thế khí hải cảnh cựu h trọng lâm hạo khỏe miệng vạch qua một nụ cười nhất kiếm đâm ra nhất thời ra tay với lâm hạo người đàn ông trung niên Cảm giác lâm hạo mới ộ t vừa rồi thật sự thi triển xác thực cũng không phải là hoàn chỉnh tật phong kiếm ý quả thực là bởi vì phá giải một chiêu này thế công một tia tật phong kiếm ý liền đã đầy đủ bất quá dù vậy cũng chỉ là để cho hắn đối với lâm hạo cái nhìn nhỏ một chút mà thôi mở miệng nói cuối cùng là chưa có hoàn toàn lãng phí ba nghìn điểm điểm điểm tích lũy bất quá chúng ta thiên hàn tông công pháp vũ kỹ phần lớn cũng cùng thí luyện tháp nội hàm ngập lực lượng không xứng đôi m u ố n ở võ đạo c h i lộ thượng tàu cao hơn xa hơn n g ư ờ i sau này tu luyện trọng tâm vẫn phải là trở về thiên hàn tông công pháp k h ắ c lao suy nghĩ đi một ít đường tắt tu hành c h i lộ không có đường tắt có thể đi mới vừa rồi chỉ chẳng qua là một tia tật phong kiếm ý sử dụng cũng đã để cho hắn khiếp sợ nếu là cho hắn biết lâm hạo đã hoàn toàn nắm giữ tật phong kiếm ý còn có liệt hỏa kiếm ý phòng chừng hắn sẽ kinh sợ cằm cũng te xuống cũng sẽ không nói như vậy lâm hạo gật đầu một cái đạo đã như vậy đệ tử kia liền cáo lùi trước cự ly lâm hạo liên phá thiên hàn tam tuyệt địa ba cửa hải ghi chép đã qua ba ngày nhưng thiên hàn tông trong trong ngoài ngoài như c ũ còn có rất nhiều thanh âm thảo luận ngày đ ó sự tỉnh lúc này nam hàn n h ấ t mạch hai bóng người l é n lén lút lút tìm tới chu văn trạch hai người này chính là vài ngày trước được chu văn trạch phân phó đi đá lớn thành q u ấ y nhớ lâm hạo hoàn thành tiêu diệt hắc phong sơn phỉ nhiệm vụ lưu tông lương mục ngày đó bọn họ ở l o ạ n thạch cốc bên trong bị lâm hạo đánh trọng thương ở lâm hạo cùng hắc phong đạo tặc đại chiến đan lúc thừa dịp loạn chạy trốn rồi sau đó nghỉ ngơi mấy ngày thương thế khôi phục một ít lúc này mới dám trở lại thiên hà t Ở c suy nghĩ Trạch chất vấn, hai ư ờ i v chuyển động rất nhanh chu văn trạch trên mặt tức giận liền bị âm độc hung tàn thay thế người nói bây giờ cơ hội duy nhất chính là lâm hạo quá tự đại không có đem việc này trước thời hạn báo cáo bây giờ quyền chủ động nắm ở trong tay chúng ta hai người các ngươi bây giờ mau đi tìm ngay cả vân sư đệ bọn họ nhìn chăm chú lâm hạo một khi hắn rời đi bắt hàn nhất mạch liền cắn ngược lại lâm hạo một cái đưa hắn bắt lại với tội hắn tất nhiên sẽ phản kháng các ngươi là được xuất thủ đem tại chỗ giết chết mà ta bây giờ chính là đi trước tìm chấp pháp đường báo cáo hơn nữa âm thầm phái người đi đ á lớn thành d i ệ khẩu lữ tông còn có lương mục nghe được chu văn trạch kế hoạch nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng lập tức tuân theo chấp hành nào ngờ hai người bọc đã trở thành chu văn trạch là đối phó lâm hạo mà ném ra ngoài vật hy sinh chương tám mươi hai ngưng đan chuẩn bị trở lại bắc linh sơn vừa tới chính mình ở bên ngoài viện lâm hạo liền nghe đến một trận đậm đà mùi d i ệ u khí đẩy ra cửa sân có đoạn thời gian không thấy t i ể u phong tử chính ở trong viện bận rộn nhìn dáng dấp thật giống như ở chế linh cựu thấy lâm hạo trở lại t i ể u phong tử dừng lại trong tay sống đạo tiểu tử ngươi rốt cuộc trở lại không tệ không tệ thiên hàn tam tuyệt địa sự tỉnh ta đã nghe nói chặt chặt vốn là ta nghĩ đến ngươi có thể thông qua khảo nghiệm cũng không tệ không nghĩ tới ngươi còn liền phá ba cửa ả i ghi chép ba ngày nay ngươi nên là đi th t i ể u phong tử có thể đoán được chính mình đi nơi nào lâm hạo cũng không cảm thấy kỳ quái dù sao thí luyện tháp hay là r ư ợ u người điên tự nói với mình ngươi trạng thái cũng không tệ lâm hạo cười nói vốn là lôi thôi lết thiết t i ể u phong tử bây giờ nhìn đi lên tinh thần rất nhiều lâm hạo thúc giục võ đạo chân nhãn tra i nhìn một chút tình huống của hắn trong cơ thể âm dương chi lực điều hòa k h ô héo kinh mạch đã bắt đầu khôi phục một con đường sống t i ể u phong tử cũng không d i ấ u dếm đạo không sai ngươi n ă m thần thổ nạp chi pháp xác thực tràn đầy về liền diệu chỉ bất quá ta hấp thu luyện hóa ngày viêm còn có tinh huy nguyễn hoa chi lực ở thể nội với nhau gia dung nhưng thủy t r u n g cảm giác có một tầng bình t h ư ớ n g tồn tại không cách nào đột phá trên thực tế t i ể u phong tử ở tự nói tình huống mình cũng là ở một loại phương thức khác hướng lâm hạo thỉnh giáo lâm hạo nhưng là cười một tiếng đưa mắt rơi vào t i ể u phong tử đang ở chế một đại hang linh cựu thượng đạo d i ệ u này không tệ t i ể u phong tử cười hắc hắc đạo đó là tự nhiên lần này linh cựu ta chuẩn bị nhân tài so với trước kia cũng muốn tốt hơn rất nhiều cất chế ra uống một hớp cũng có thể đạt tới tam giai đan d ư ợ c tả hữu trình độ lâm hạo không thèm quan tâm cựu phong tử rốt cuộc là đi nơi nào gieo họa được đến một nhóm thứ tốt chế linh cựu mà chỉ nói nhân tài không tệ ngươi chế phương pháp nhưng có chút lãng phí những tài liệu này lâm hạo ngươi nói cho ta lời nói hay tôn trọng một chút lão phu mặc dù cho ngươi chỗ tốt nhưng là đối với rượu lão phu có thể so với ngươi có kinh nghiệm nhiều ngươi nói lời này là không tôn trọng ta ngươi biết không t i ể u phong tử bị lâm hạo vừa nói như vậy thật giống như bị dẫm đạp cái đuôi sủ lông mèo như thế lâm hạo cười một tiếng lại cũng không nói gì mà là đi tới kia đang ở ra rượu vạc rượu trước thể nội lực lượng nhất thời chuyển hóa thành tam hàn chân quyết băng hàn chi khí hướng vạc rượu đánh cùng lúc đó lâm hạo cái tay còn lại trường cũng đồng thời đánh ra sử dụng nhưng là một cổ trích nhiệt lực lượng chính là lĩnh ngộ nắm giữ liệt hòa kiếm ý so đối với lực lượng một loại khéo léo vận dụng t i ể u phong tử hoàn toàn không nghĩ tới lâm hạo ở trong lúc vô tình liền đem tam hàn chân quyết luyện đến tầng cảnh giới thứ ba hơn nữa ngoài ra một cổ nóng bỏng lực lượng hắn suy đoán lâm hạo hẳn là ở thí luyện tháp bên trong lĩnh ngộ tới vì vậy t i ể u phong tử trên mặt mang nồng nặc v ẻ khiếp sợ sau khi hết khiếp sợ t i ể u phong tử nhất thời kịp phản ứng lâm hạo ngươi làm gì vội vàng dừng tay nếu như ngươi đem linh tự hủy lão phu không để yên cho ngươi cũng cùng sắp dậm chân tự phong tử giống không ngừng nhưng mà rất nh nhìn trước mắt vạc rượu thần sắc tràn đầy khó tin thần sắc văng h à n c u n g hơi thở nóng bỏng ở vạc rượu bên trong mỗi người chiếm cứ một nửa chậm rãi chuyển động với nhau bình an vô sự trong sân phiêu tán linh t i u mùi thơm bắt đầu dần dần tàn đi bất quá đây cũng không phải là linh t i u mùi thơm biến mất mà là tất cả mùi rượu hoàn toàn nội liễm còn có thể như vậy t i ự u phong tử lẩm bẩm không hề ảnh hưởng lâm hạo an t ĩ n h ở một bên nhìn dần dần trong lòng của hắn sinh ra một tia hiệu ra âm dương tương hợp phương pháp có thể giải quyết hắn bây giờ gặp phải bình hắn bắt đầu bắt t r ư ớ c lâm hạo phương thức đi điều động trong cơ thể ngày viêm cùng với tinh huy nguyện hoa chi lực trong thân thể bắt đầu xuất hiện một luồng cực kỳ đặc thù khí tức chẳng qua là chốc lát t i ể u phong tử liền cảm giác vốn là bình cảnh giãn ra rất nhiều lập tức nói lâm hạo lao phu đi làm việc trước lần này linh i ể u liền cho ngươi tiếp tục giày vò t i ể u phong tử sau khi nói xong cũng không quay đầu lại chạy như đ i ê n xuất việt tử lâm hạo lại không thèm để ý vẫn ở chỗ cũng dùng chính mình phương thức rèn luyện trước người linh i ể u qua ước chừng một khắc đồng hồ thời gian vốn là cũng có thể chế tràn đầy một hang linh cựu cuối cùng cho đến vạc rượu một phần ba trình độ bất quá ẩn chứa trong đó năng lượng so với vốn là trạng thái đậm đà gấp mấy lần miệng vừa hạ xuống hạ tương đương với một quả tứ dai đan dược lâm hạo từ lưu minh trong miệng biết được qua t i ể u phong tử ở thiên hàn tông đối phận cực cao ự c c cho dù là bây giờ thiên hàn tông kiêm một đám cầm q u y ề người n cũng phải kêu một tiếng sư t h u ố c cho nên có thể đảo cổ ra như vậy nhiều đồ tốt chế linh t i ự u ngược lại cũng không kỳ quái vốn là lâm hạo trong tay đầu đã không có nguyên thạch đan dược nhưng là k ê u một hang linh cựu xuất hiện lại giải quyết cái vấn đề này tiếp theo cả ngày thời gian lâm hạo cũng đang luyện công trong phòng tu luyện trong cơ thể chín mảnh khí hải nổ h m đem toàn bộ linh tựu bên trong năng lượng sau khi luyện hóa lâm hạo không chỉ có mở ra mảnh thứ mười khí hải còn nghĩ mảnh này trong khí hải kiếm nguyên ngưng luyện đến mức tận cùng hắn tu vi cũng ý nghĩa đạt tới thập trọng khí hải cảnh định phong nếu như hắn n g u y ệ n ý ngay lập tức sẽ có thể ngưng luyện toàn bộ kiếm nguyên thành tựu nguyên đan chỉ bất quá làm như vậy ngưng luyện nguyên đan chẳng qua là hàng thông thường trước giải quyết hát phong đạo tặc lấy tạ huế phương pháp ngưng luyện huyết đan liền là một loại đặc thù nguyên đan sức chiến đấu so với tầm thường nguyên đan cường đại hơn gấp mấy lần mà lâm hạo muốn ngưng luyện nguyên đan một khi thành công so với mạnh hơn gấp mấy hơn lần. hắn gấp Bởi vì, suy nghĩ một chút lâm hạo chuẩn bị đi trước thiên hàn tông điểm tích lũy đường nhìn một chút có hay không chính mình yêu cầu một bộ phận linh dược có thể hối bái thiên hàn tông điểm tích lũy đường t h o n g năm đất tố một trăm linh điểm tích phân nhất căn bích nguyên quả hai trăm h điểm tích phân một viên đổi theo thơm t h o lộc đùng hai trăm l i n điểm tích phân một lượng thấy mấy loại luyện chế còn ngọc đan cần chủ yếu nhân tài hối đoái giá cả cũng không mắc ý theo lâm hạo trước mặt đệ tử nòng cốt thân phận tiếp tục hai ba cái nhiệm vụ hẳn liền có thể đột nhiên lâm hạo vẽ mặt vật ra ánh mắt rơi vào sách thượng một hàng c r ư ớ c nhỏ t đây, đây chính là tương đương với ba hắn, khối hạ phẩm nguyên thạch phải biết ở thiên hàn tông điểm tích lũy trong nội đường một khối hạ phẩm nguyên thạch dùng điểm tích lũy hối đoái cũng cần một trăm linh điểm nhưng là bây giờ thiên linh hoa ở thiên hàn g tông điểm tích lũy trong nội đường một gốc chỉ, chỉ cần năm mươi điểm tích phân chương tám mươi ba cắn n g ư ợ c một cái và năm xem ra cái thế giới này hay lại là xuất hiện một ít đặc thù biến hóa đã từng khan hiếm thiên linh hoa hiện nay rất là thường gặp lâm hạo lúc này liền hối đoái một gốc thiên linh hoa một viên bích n g u y ê n quả về phần còn lại vật cần điểm tích lũy đã không đủ vì vậy hắn ngược lại đi nhiệm vụ đường nào ngờ hắn vừa mới mới vừa rời đi điểm tích lũy đường nam hàn nhất mạch liên vân hải xuyên cùng tiêu kỳ còn có lữ tông lương một bốn người chân sau liền đến dựa theo chu văn t r ạ c phân phó bọn họ vẫn nhìn chằm chằm vào lâm hạo độc tĩnh muốn cắn ngược lại lâm hạo một cái hôm nay phát hiện lâm hạo tới nhiệm vụ đường bốn người lập tức không kịp chờ đợi trước đi đối phó lâm hạo không có tìm được lâm hạo hỏi do một chút biết được lâm hạo hướng nhiệm vụ đường chỗ phương hướng đi bốn người lại vội vàng đuổi theo thiên hàn tam tuyệt địa khảo hạch lòng tin tràn đầy liên vân hải xuyên không chỉ có bị lâm hạo thành tích n g h i ê n ép hơn nữa ở cửa hải cuối cùng thời điểm do với lâm hạo biểu hiện đưa tới một ít đặc thù biến hóa đưa đến hắn cùng với cổ thiên hữu kỳ đồng thời thất bại chưa thành công tấn thăng đệ tử nòng cốt thân phận thu mới hận cũ chung vào một chỗ liên vân hải xuyên ngủ đều muốn đến muốn tìm lâm hạo thật tốt tính sổ vốn cổ thiên kỳ tu luyện công pháp xảy ra vấn đề vì vậy cũng không xuất hiện nhưng liên vân hải xuyên lại cũng không có lo lắng đối phó không lâm hạo hắn là khí hải cảnh nhất trọng tu vi cộng thêm lữ tông lương một hai cái nửa bức khí hải cảnh thực lực cùng với khí hải cảnh thập trọng đỉnh phong tiêu kỳ bốn người hợp lực bên d ư ớ i hắn cho là giải quyết lâm hạo dư d i ả nhiệm vụ đường bên trong lâm hạo xuất hiện đưa tới không ít người chú ý hiện tại hắn danh tiếng cực lớn ở rất nhiều người xem ra dùng không bao lâu hắn liền có thể ở thiên hàn tông đệ tử bối bên trong sưng hùng ở đệ tử nòng cốt nhận nhiệm vụ địa phương lâm hạo lựa chọn một cái độ khó chức trách cực kỳ lớn vụ gom mười miếng yêu thú cấp ba yêu hạch nhiệm vụ này nếu là hoàn thành có thể được tám trăm điểm tích phân khen thưởng lâm hạo bây giờ mặc dù nhưng đã là đệ tử nòng cốt nhưng là lấy thông qua thiên hàn tam tuyệt địa khảo nghiệm phương thức lấy được cái thân phận này hắn tu vi cảnh giới ở trong đệ tử nòng cốt chính là thấp nhất mà nhiệm vụ này lại vừa là rất nhiều uy tín lâu năm đệ tử nòng cốt đều cảm thấy tương đối khó giải quyết cần muốn tìm người hỗ trợ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ vì vậy có không ít người đều muốn cùng lâm hạo kết giao nói lên họp thành đội trợ giúp lâm hạo hoàn thành nhiệm vụ này vụ đề nghị nhưng lâm hạo cũng trực tiếp cự tuyệt trên người hắn bí mật rất nhiều cùng người họp thành đội làm nhiệ sẽ có không ít trói buộc hoàn thành nhiệm vụ hiệu suất cũng sẽ hạ xuống rất nhiều căn bản không có cần phải ngay tại lâm hạo nhận nhiệm vụ chuẩn bị rời đi nhiệm vụ đường đang lúc một tiếng q u á t to từ đàng xa truyền tới lâm hạo đứng lại cho ta liên vân hải xuyên tiêu kỳ lữ tông còn có lương một bốn người lập tức xông lên đem lâm hạo vây lại một màn này hấp dẫn tất cả mọi người chú ý toàn bộ người đều biết nam hàn nhất mạch liên vân hải xuyên bọn họ và lâm hạo có mâu thuẫn nhưng là lại vạn vạn không nghĩ tới bọn họ lá gan sẽ lớn như vậy trực tiếp ban ngày ban mặt liên thủ đi đối phó lâm hạo phải biết bây giờ lâm hạo nhưng là đệ tử nòng cốt lâm hạo ngươi vài ngày trước đi đá lớn thành chấp hành nhiệm vụ lại giữa đường đối với chúng ta nam hàn nhất mạch lữ tông lương một hai người muốn hạ sát thủ ngươi có biết tội của ngươi không liên vân hải xuyên lớn tiếng quát lữ tông còn có lương một hai người rất sợ lâm hạo mở miệng nói ra thật tình c h ậ n tướng tức giận giống to mấy câu vừa nói lâm hạo ra tay với bọn họ tội lâm hạo liếc mắt nhìn lữ tông còn có lương một hai người cười lạnh một tiếng đạo ta xác thực không nghĩ tới các ngươi còn dám trở lại sau đó lại liếc một cái liên vân hải xuyên cùng với tiêu kỳ không nói gì bất quá trong thân sắc rõ ràng không có để bọn họ vào mắt bất、quá. trong lòng của hắn cũng cảm giác chuyện này có chút kỳ quái dù sao nam hàn nhất m ạ n h người muốn phản cắn mình một cái như vậy tuyệt đối sẽ điều động chân chính lực lượng cường đại dùng nhất nhanh chóng thủ đoạn đem chính mình d i ệ t khẩu mới được nhưng bây giờ đi đối phó người một nhà bên trong thực lực mạnh nhất cũng chẳng qua là nguyên đan cảnh nhất trọng liên vân hải xuyên chuyện này rõ ràng lộ ra kỳ hoặc t r u n g quanh nhìn chuyện này đáng ngời lúc này mặc dù cảm thấy chuyện này có chút lạ bất quá lâm hạo không có phản bác thầm nghĩ đến chẳng lẽ chuyện này là thực sự nếu như là lời thật như vậy lâm hạo coi như có rất nhiều phiền t o á i Tính toán đồng môn thầm hạ sát thủ, đây chính đồng môn hạ đây lúc à là thành là tội thiên tư tử nắng cốt, cũng tuyệt đối sẽ gặp cực kỳ nghiêm cẩn trừng phạt. người lại đối nghiêm lớn, l hắn hơn nắng cũng cẩn dù gặp đệ cực sẽ kỳ này lữ tông lập tức nhìn liên vân hải xuyên lên mắt nói lâm hạo giảo hoạn rất vì tránh cho hắn chạy trốn chúng ta hay lại là mau s ớ m có thể bắt được giao cho chấp pháp đường xử trí đi được động u xuyên quyết thủ. Hải định, Liên lúc làm Vân này m ra sau t khắc, b ố n ư ờ i đồng thủ bọn họ liền có bó lớn cơ hội có thể thừa dịp giết chết lâm hạo dù là tông môn truy cứu đi xuống bọn họ cũng có lý do giải thích liên vân hải xuyên thực lực mạnh nhất hắn tốc độ xuất thủ nhanh nhất người thứ nhất xông tới lâm hạo phụ cận thần sắc dữ tợn trong tay nắm một thanh trường đao lộ ra khí tức băng hẳn bổ về phía lâm hạo nơi ngực lâm hạo lạnh rên một tiếng b ạ n h thiên ngân kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ nhất thời sử dụng thiên phong kiếm pháp bên trong theo gió vượt sóng chiêu thức ở một kiếm này chặt chém bên dưới liên vân hải xuyên trường đao l o ả n xoảng một tiếng đứt gãy thành hai khúc ác liệt kiếm khí tiếp a đạo kiếm khí kia ở liên vân hải xuyên trước ngực phủi đi mà xuống lưu lại một cái đáng sợ thương thế cả người hắn cũng bay rớt ra ngoài mà lúc này lữ tông còn có lương một công kích cũng đã tới lâm hạo trước người lâm hạo kiếm chuyển hướng theo gió vượt sóng kiếm chiêu hoàn mỹ vô khuyết chuyển đổi thành phong quyển vân tuân kiếm khí c u ố n lữ tông còn có lương một hai người công kích bị phá giải đồng thời hai người bọn họ đều bị kiếm khí bao phủ lại rồi sau đó b ị n h bình hai tiếng té xuống đất cả người trên dưới máu me đầm địa đã không tức giận hơi thở biến thành hai cổ thi thể mà ra tay chậm nhất tiêu kỳ lúc này nhưng là vội vàng dừng lại lập tức rút người ra trở lui lâm hạo khỏe miệng vạch qua một tia cười lạnh nhất kiếm điểm ra kiếm khí bắn tán loạn mà ra thổi phu một tiếng từ tiêu kỳ sau lưng đâm vào đi vào xuyên thủng nàng đan điển đem tu vi toàn bộ phế bỏ chiến đấu vừa mới bắt đầu cũng đã chấm dứt toàn trường hoàn toàn t í n h mịch toàn bộ người cũng bởi vì lâm hạo cường thế mà rung động nếu nói là ít ngày trước lâm hạo phá thiên hàn tam tuyệt địa ghi chép biểu hiện ra là không ai sánh bằng thiên tư như vậy bây giờ hắn lấy không ai sánh bằng thiên tư như vậy bây giờ h n lấy không ai sánh bằng thiên tư như vậy bây giờ hắn lấy không ai sánh bằng tiên hơn nữa còn phế bỏ muốn chạy trốn khí h ả i cảnh thập trọng tu vi tiêu kỳ đã chứng minh hắn sức chiến đấu cũng là vô cùng mạnh mẽ Trưng trận Chu Văn Trạch Văn đối Chu không tới nguyên đan cảnh thực lực lại có cường hãn như vậy sức chiến đấu kinh khủng rất nhiều người tâm lý đều bắt đầu cảm thấy cho dù lâm hạo tu vi cảnh giới là đệ tử nòng cốt bên trong thấp nhất một cái nhưng hắn sức chiến đấu nhưng không cách nào lường được trừ khiếp sợ lâm hạo sức chiến đấu ra trong lòng mỗi người cũng đang suy nghĩ đến hôm nay sự tỉnh nhưng là hoàn toàn làm lớn chuyện thiên hàn tông bên trong đệ tử tranh đấu sự tỉnh thường có phát sinh nhưng là lại vẫn luôn khống chế ở một cái độ có thể lâm hạ hôm nay Bị thương nặng liên vân hải xuyên phế chết giết bỏ tiêu kỳ tu vi, kỳ lúc ư lương u hậu quả tông một trọng. người, mang đến nghiêm Liên vân、hải、xuyên l hai hải ác cực sẽ kỳ này nằm trên đất trước ngực một vết thương từ bả vai vị trí phủi đi tới bụng dưới ra thị t phiên quyển máu me đồng địa nếu không phải mới vừa rồi cuối cùng hắn đem hết toàn lực ngăn cản một bộ phận kiềm khí hiện tại hắn chỉ sợ cũng đã cùng lương một lữ tông hai người không khác biến thành một cốt h i thể hắn lòng tràn đầy tức giận nhưng ngay cả bỏ dậy khí lực cũng không có hắn hận không được đem lâm hạo ăn tươi nuốt sống lại liền một cái chữ cũng không dám nói ra thậm chí hắn lúc này chỉ có thể nằm trên đất túi đầu nhìn liền lâm hạo liếc mắt dũng khí cũng không có tiêu kỳ sắc mặt trắng bệnh hai tay che bụng kia thông suốt vết thương nàng một thân tu vi đã bị toàn bộ phế bỏ cái này làm cho nàng nghĩ đến ban đầu nhất kiếm đâm thủng lâm hạo đ a n đ i ề n một m à n kia bất quá nàng t h ầ n sắc không có một chút hối hận có chẳng qua là kia vô cùng vô tận vẻ h o ạ n đ ộ n lâm hạo lúc này mặt đầy lạnh nhạt cho dù tiếp theo một trận phong bạo mới tới hắn cũng không sợ hãi đúng như dự đoán đang lúc này một đạo thân ảnh từ đàng sa bạo cấp tới một cổ khí thế kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập toàn trường đợi đạo thân ảnh kia đi tới trong sân dừng lại sau khi mọi người đều là con người co gi nam hàn nhất mạch đệ tử nồng cốt chu văn trạch chu văn trạch trình diện sau liết một cái trên đất mấy người mang trên mặt vô cùng phẫn nộ vẻ lớn tiếng mắng lâm hạo ngươi thật là to gan lớn mật đồng môn đệ tử mặc dù có nhiều chút mâu thuẫn đ ộ n g thủ nhưng ngươi xuất thủ cũng quá mức tàn nhẫn đi chỉ dựa vào ngươi bây giờ hành động đã tội nên xử tử tuần này văn trạch chính là nam hàn nhất mạch trong đệ tử nồng cốt xuất sắc nhất người tu vi đã đạt tới nguyên đan cảnh ngũ trọng lúc này đang khi nói chuyện khí thế bùng nổ phương thiên địa này không khí đều t ự như muốn ngưng trệ lâm hạo cười lạnh một tiếng đạo chu văn trạch sự tình là như thế nào trong lòng ngươi so với ai khác đều biết không thể không nói ngươi thật là giỏi tính toán nhưng chỉ bằng những thứ này người không nhận ra thủ đoạn liền muốn phải đối phó ta ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ chu văn trạch thần sắc biến đổi bất quá lập tức khôi phục như cũ xác thực chuyện hôm nay t ỉ n h tất cả đều là hắn tính toán lữ tông còn có lương mục hai người ở đá lớn thành hành động đã phạm tông môn đại kỵ hắn không thể nào thật đi là giữ được hai người kia b ư ớ c lên lớn như vậy nguy hiểm đi đem đá lớn thành biết được chân tướng ra hòa diệt khẩu hắn lợi dụng lữ tông đám người đi đối phó lâm hạo chính là coi là định lâm hạo sẽ giết chết bọn họ chỉ cần lâm hạo giết người hắn lại xuất hiện lấy thủ đoạn cường ngạnh lập tức xử từ lâm hạo cứ như vậy cho dù đã lớn thành sự tình ở thiên hàn tông bên trong chân tướng rõ ràng lâm hạo cũng đã chết mà giết chết lâm hạo hắn cũng chỉ là là bảo vệ tông quy mà ra tay căn bản sẽ không gặp bất kỳ t r ư ờ n g phạt nào chu sư minh ngươi nhất định phải làm chủ cho chúng ta nằm trên đất liên vân hải xuyên lúc này rốt cuộc dám ngẩng đầu lên mở miệng nói chuyện mà kia đã bị phế bỏ thu vi tiêu kỳ nhưng là không nói một lời nàng so với liên vân hải xuyên càng có tâm cơ lúc này cũng rốt cuộc nhìn ra chuyện này vấn đề chỗ ở đám người bọn họ chu ũ n g c ẳ n g q a là Chu văn trạch đ trong lòng mặc dù rất xem thường không có một chút suy nghĩ liên vân hải xuyên bất quá ngoài mặt nhưng vẫn là một bộ quan tâm vẽ đạo ngay cả vân sư đệ ngươi yên tâm chuyện này đã không chỉ là cho các ngươi báo thủ lấy lại công đạo đã quan hệ đến tông uy quan hệ đến đến tông môn an uy nếu là lưu một cái như vậy lòng dạ ác độc hạng người tiếp tục còn sống c h ú một a câu nói này mặc dù giọng bình thường nhưng là mọi người nghe vào trong hai sau đều dùng quái dị ánh mắt nhìn lâm hạo hắn lại còn dám chủ động để cho chu văn trạch độc thủ chu văn trạch nhưng là hiện nay nam hàn nhất mạch trong đệ tử nồng cốt người mạnh nhất nguyên đan cảnh ngũ trọng tu vi thật muốn giao thủ đứng lên chu văn trạch một cái tay đều có thể chấn áp hắn đi ai xem ra lâm hạo là bởi vì ít ngày trước liên phá thiên hàn tam tuyệt địa ghi chép thoáng cái bành trướng quá lợi hại chuyện này bất luận nhìn thế nào lâm hạo hiển nhiên có vấn đề dù là hắn thiên phú mạnh hơn nữa lại như thế nào thụ tông môn coi trọng hắn cũng nhất định phải bị tối nghiêm cẩn trừng phạt chu văn trạch ánh mắt gắt gao phong tỏa lâm hạo khí thế của hắn cũng bắt đầu tập hợp chung một chỗ hướng lâm hạo nghiền ép đi hắn dùng đến lệnh giá giọng nói lâm hạo hôm nay ngươi sẽ không có bất cứ cơ hội nào bất kể ai tới cũng cứ không ngươi chịu chết đi dứt lời chu văn trạch hét lớn một tiếng hướng lâm hạo đấm ra một quyền quyền tính ch không khí cũng ngưng kết thành băng hóa thành vô số băng viên tam hàn chân quyết đệ lục tầng trời ạ chu văn trạch bây giờ chẳng qua là nguyên đan cảnh ngũ trọng liền đem tam hàn chân quyết tu luyện tới cảnh giới như vậy quả nhiên không hổ là nam hàn nhất mạch trong đệ tử nồng cốt xuất sắc nhất một cái không trách đều nói chu văn trạch ở sau nửa năm khảo hạch nhất định có thể trở thành chân truyền đệ tử nguyên đan cảnh ngũ trọng tam hàn chân quyết tu luyện tới đệ lục tầng loại thực lực này lâm hạo sợ rằng phải bị một quyền đánh giết theo chu văn trạch xuất thủ mọi người trong lòng một trận r u n động lúc này lâm hạo đã bị chu văn trạch quyền ấn phong tỏa khí thức một cổ băng hàn triệt cốt lanh ý xông vào trong cơ thể hắn nếu là đổi thành võ giả tầm t h ư ờ n g dù là nguyên đan c ả n h một hai trọng tu là đối mặt này cổ lanh ý cũng sẽ khí huyết nguyên l ự c đông không cách nào vận chuyển tự nhiên nhưng là lâm hạo trong cơ thể kiếm nguyên vận chuyển lên đến toàn bộ tác dụng phụ hoàn toàn biến mất lâm hạo không có sử dụng l i ệ t hỏa kiếm ý cũng không có sử dụng nhiên kiếm quyết bí pháp trong cơ thể hắn kiếm nguyên tràn vào thiên ngân kiếm bên trong nhất kiếm bộ da thật giống như gió mát từ đến kiếm thức xuất thủ nhanh chóng chuyển đổi trong n h y mắt tia từ từ gió mát liền h Phô nhập phong phong phát phong thiên cái địa, khí thế khoáng chiêu chính thiên mạnh nhất chiêu thức, thiên Một tật cái kiếm kiếm biến. đạn. này, dung cử địa, vào là ý ẩm một đạo vô cùng tiếng nổ mãnh liệt phát thanh ra chu văn trạch kiêm một đạo q cầm lớn trận tắm vỡ cường đại khí lãng hướng chung quanh cuốn mở dựa vào tương đối gần một số người thân thể cũng một trận đung đưa lâm hạo ngăn trở nguyên đan cảnh ngũ trọng chu văn trạch toàn lực công kích một chiều trong lòng mỗi người cũng là bị lại lần nữa rung động chương tám mươi lăm âu dương p h nhi xuất quan chu văn trạch chân mày khẩn túc còn chỉ khí hải cảnh tu vi lâm hạo có thể tiếp được hắn toàn lực nhất kích cũng ra hắn ngoài dự liệu thanh âm hắn mang theo vẻ ngưng trọng đạo không nghĩ tới ngươi lại nắm giữ tật h phong kiếm ý ngươi không nghĩ tới sự tình còn rất nhiều lâm hạo cười lạnh một tiếng nói ở thiên hà tông cũng có người l ĩ n h nộ q u y ề n ý đao ý các loại lác đác mấy cái không có chỗ nào mà không phải là trong cùng thế hệ người xuất sắc vì vậy đ á m người chung quanh lần nữa nghị luận thật phong kiếm ý lâm hạo lại nắm giữ kiếm ý không trách hắn có thể tiếp chu văn trạch một chiêu kia mới vừa rồi cái này lâm hạo thiên phú thật sự là quá biến thái ít ngày trước đạt tới nhân kiếm hợp nhất bây giờ lại nhô ra một cái tật phong kiếm ý, chẳng qua là đáng tiếc hắn thức sự quá với t i ê u căng ngang ngược hôm nay nhất định phải chết ở chu văn trạch trong tay tiếp đó tuyệt đối sẽ không cho ngươi còn nữa may mắn như vậy chu văn trạch nạt nhỏ toàn bộ lực lượng rúng động sắc ý sôi sùng s ụ g lâm hạo lúc này trong con mắt hết sạch trong vắt võ đạo chân nhãn đã mở ra đem chu văn trạch lực lượng vận chuyển nhìn rõ ràng đồng thời trong cơ thể hắn kiếm nguyên đã dựa theo n h i n kiếm quyết bí pháp bắt đầu vận chuyển hắn bây giờ còn chỉ khí hải cảnh thập trọng cảnh giới đỉnh cao môn bí pháp này như cũ có thể sử dụng lấy chu văn trạch thân thể làm trung tâm, dâng trào lực lượng rúng động vẻ này k h í tức băng hàn g trở nên so với trước kia kinh khủng gấp mấy lần tại chỗ đại đa số người đều là tu luyện thiên hàn t ô n g công pháp thân thể đã sớm thích lưng giá rét nhưng là lúc này lại ở chu văn trạch lực lượng khí tức d ư ớ i ảnh hưởng g a thị phụ đầy nổi da gà lãnh ngôi tím bẩm thân thể phát run n g ư ơ i kiểu ý còn nhỏ yếu r ấ t ta liền để cho ngươi xem một chút ta quyền ý là cường đại r ừ n g nào chu văn trạch quắt to một tiếng sau một khắc hướng lâm hạo lại vừa là một quyền đánh ra một quyền này bí lực tương đối kinh người thật giống như tuyết lãng lộn tuyết sơn sụp đổ vốn là chu văn trạch bí mật hãn vài ngày trước dưới cơ duyên xào hợp lĩnh ngộ ra hàn băng quyền ý sở dĩ không có công bố là làm u ố n ở nửa năm sau trong khảo hạch lấy ra nhất minh kinh nhân hôm nay bởi vì lâm hạo hiện ra tật phong kiếm ý sau khi là mặt mũi hắn trước thời hạn đem hàn băng quyền ý sử dụng ra hắn rất có tự tin một quyền này có thể nghiền ép lâm hạo tật phong kiếm ý hơn nữa hắn lưu ý đến mọi người chung quanh biết mình nắm giữ hàn băng quyền ý sau trên mặt kia kiếp h sợ đờ đ ẫ n biểu tình trong lòng cực kỳ đặc ý lâm hạo võ đạo chân nhãn đem chu văn trạch hàn băng quyền ý nhìn rõ ràng chẳng qua là vừa mới lĩnh ngộ mà thôi còn rất hắn đang chuẩn bị hoàn toàn thúc giục nhiên kiếm quyết đem chu văn trạch giải quyết lúc chợ phát hiện một cổ quen thuộc khí tức cường đại đang hướng về bên này cực tốc chạy tới tâm niệm v ừ a động lâm hạo vốn chuẩn bị chém ra thiên ngân kiếm trực tiếp trở vào bao nhìn một màn này người toàn bộ s ử n g sở đây là chuyện gì xảy ra trực tiếp vương tha sao chu văn trạch cũng là s ử n g sở có chút bất quá cái này cũng không trọng yếu ngược lại hắn thấy mà đối với chính mình một cách này lâm hạo chống cự hay không cũng chỉ có một đường chết ẩm sau một khắc một đạo vô cùng kịch liệt tiếng nổ phát ra mặt đất cũng đung đưa chung quanh xem cuộc chiến mỗi một người thân thể đều bị mạnh mẽ sóng gió cho vén một trận thoáng qua động không ngừng làm hết thể sóng sức mạnh chìm xuống s á t mặt tái nhuận mọi người mới kịp đi xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì chỉ thấy lâm hạo cùng chu văn trạch trung gian nhiều hơn một người người này chính là bắc hàn nhất mạch trưởng lão nguyên đan cảnh định phong lưu minh chu văn trạch ổn định khí thức đạo lưu trưởng lão các ngươi nam hàn nhất mạch lâm hạo trước chút thời gian ở đá lớn thành chấp hành nhiệm vụ không chỉ có cướp đoạt ta hai vị sư đệ công lao còn thầm hạ sát thủ hôm nay sư đệ ta liên vân hải xuyên bị lâm hạo đánh trọng tướng sư mọi tiêu kỷ bị hắn phế trừ tu vi còn có lữ Lư tông lương một hai vị sư đệ cũng chết ở trong tay hắn chuyện này có thể là rất nhiều người chính mắt thấy chẳng lẽ các ngươi nam hàn nhất mạch ngay cả thứ người như vậy cũng còn phải bao che sao lưu minh quay đầu liếc mắt nhìn lâm hạo xác nhận lâm hạo không có chuyện gì lúc này mới quay đầu lại đối với chu văn trạch nói đa lớn thành chân tướng của sự tình đã mức độ t r a rõ nam hàn nhất mạch lữ Lư tông lương một hai người ở đa lớn thành chấp hành trong khi làm nhiệm vụ đem đa lớn thành thành chủ phủ hộ vệ toàn bộ đ ạ tướng dùng cho cùng hát phong sơn phỉ làm giao dịch tự vệ rồi sau đó lâm hạo cứu những thứ kia bị đa lớn thành thành chủ phủ hộ vệ một người một ngựa tiến vào hắc phong sơn phỉ hà hộ v ề phần ngươi nói lâm hạo cấp đoạt ngươi sư đệ công lao một chuyện đơn thuần giả dối không có thật l ư u trưởng lão xem ra ngươi là thiết tâm muốn bênh vực cái này lâm hạo ta chu văn trạch chẳng qua là nam hàn nhất mạch một tên đệ tử không so được lưu trưởng lão huy phóng nhưng chuyện này chúng ta nam hàn nhất mạch tuyệt đối sẽ không cứ như vậy coi là chu văn trạch lúc này trong lòng đã bắt đầu cuống cuồng hắn bây giờ đã mất đi đánh chết lâm hạo cơ hội chỉ có thể trở về lập tức mời nam hàn nhất mạch cường giá xuất thủ dứt lời chu văn trạch để cho người đem trên mặt đất kia chết bốn người ngầm đầu cùng rời đi lưu minh q a y người lại đối mặt với lâm hạo đạo đ ạ chuyện này là c h ấ p p h á p đường một tên trưởng lão cùng ta cùng nhau đi tới đã lớn thành l ấ y c h ứ n g bọn họ nam hàn nhất mạch đừng mơ tưởng dùng chuyện này đối với người cử động nữa tay chân gì đa tạ lưu trưởng lão xuất thủ tương trợ lâm hạo nói cảm ơn lưu minh gật đầu một cái trên thực tế trong lòng của hắn có một loại cảm giác mới vừa rồi cho dù không tự mình ra tay lâm hạo cũng sẽ không có chuyện ngược lại nam hàn nhất mạch cái đó nguyên đan cảnh ngũ trọng chu văn trạch sẽ có đại phiền thoái sau đó nói đi thôi trước trở về rồi hay nói chuyện này rất nhanh liền có kết quả xử lý có chấp pháp đường cùng lưu minh cùng mang về chứng c ứ nam hàn nhất mạch căn bản là không có cách cãi lại về phần liên vân hải xuyên bị bị thương nặng tiêu kỳ bị phế tu vi bọn họ cũng bởi vì đối lý ở phía trước vì vậy chỉ có thể im hơi lặng tiếng không có tiếp tục truy cứu mà chu văn trạch nhưng là giả định chính mình cũng không biết chuyện chỉ là bởi vì sư đệ sư mội gắt gao thương thương là bảo vệ t ô n g quy mới ra tay với lâm hạo ngược lại không có bị trừng phạt lưu minh nguyên vốn còn muốn tìm lâm hạo thật tốt trò chuyện một chút để cho hắn gần đây tận lực không nên rời khỏi bắc linh sơn để tránh bị nam hàn nhất mạch người nắm lấy cơ hội trả thù nhưng mà lâm hạo lại lúc chạm trực tiếp rời đi tông môn biết được tin tức này lưu minh tức g i ậ n tới mức dậm chân thiên hàn tông chỗ sâu nhất chính là đại đa số người cấm địa chỉ có tông môn một ít nhân vật trọng yếu cùng với chân truyền đệ tử phương có thể vào bởi vì nơi đây chính là thiên hàn tông truyền công đường chỗ truyền công đường đường chủ được đặt tên là âu dương đức là làm ộ t gã cao tuổi bạc p h ơ lao giả lúc này vị này kiến quán sóng gió đại nhân vật lại canh giữ ở một nơi mật thất ngoài cửa vẻ mặt bên trong rõ ràng mang theo khẩn trương vẻ bật ăn qua chốc lát bỗng nhiên mật thất cửa mở ra một cổ dường như muốn làm người ta thần hồn cũng đông hàn khí từ trong mật thất la âu dương đức chính là đem thiên hàn tông tam hàn chân quyết tu hành đến mức tận cùng nguyên vương cảnh đại cao thủ nhưng cũng bởi vì cổ hàn khí kia tập ra mà cả người run run một cái ngay sau đó một tên mười tám mười chín thanh lệ thiếu nữ từ trong mật thất đi ra âu dương đức lập tức vọt tới thiếu nữ phụ cận kích động nói phỉ nhi thành công sao chương tám mươi sáu ninh phong gặp nạn ừ m dung nhan thanh lệ thiếu nữ gật đầu một cái âu dương chính đức thấy thiếu nữ gật đầu lại vừa là kích động một hồi lâu thiếu nữ chính là han cháu gái âu dương phỉ nhi bây giờ mới mười tám tuổi tuổi tác hôm nay lại đã trở thành nguyên đan cảnh vó giả ở thiên hàn tông trong lịch sử tuyệt vô c ầ n hữu Phỉ nhi đến bây giờ ngươi chẳng lẽ còn không chịu nói ngươi lần trước rời đi tông môn đến cùng gặp phải chuyện gì sao ta là gia g i a của ngươi ta sẽ thay ngươi bảo mật âu dương chính đức mở miệng hỏi vốn là âu dương phỉ nhi trong cơ thể bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt phong ấn một cổ vô cùng lực lượng khổng lồ cổ lực lượng kia nếu thì không cách nào hóa giải thậm chí sẽ uy hiếp được âu dương phỉ nhi tính mạng âu dương chính đức dùng rất nhiều biện pháp đều không cách nào giải quyết cái vấn đề này hắn bởi vì chuyện này một mực thật sâu tự trách chính mình vô năng mấy tháng trước âu dương phỉ nhi trộm đi ra tông môn sau khi trở về cũng đã có lực biện vẹn này hắn. toàn lượng, hơn nữa thu vi đột nhiên tăng giải đã đột hóa Bó vi pháp tập thu tay làm mạnh. âu dương Chính Đức hỏi mấy lần, cũng không có được câu hỏi không hiếu lần, Dương lời, mấy rất. kỳ Âu trả phỉ nhi nghĩ đến lâm hạo dặn dò chuyện này không thể đối với bất kỳ người nào nhắc lên cho dù là r a r a của nàng nàng cũng tuyệt đối sẽ không nói vì vậy lắc đầu một cái lẩm bẩm miệng đạo r a r a ngươi cũng đừng hỏi đây là ta bí mật thấy âu dương chính đức như c ũ còn muốn tiếp tục hỏi tiếp âu dương phỉ nhi vội vàng nói sang chuyện khác đạo da da ta bế quan những thời giờ này bên trong tông môn gần đây có hay không phát sinh cái gì thú vị sự tình a âu dương chính đức cưng chịu xoa xoa đã biết cháu gái đầu đạo h ả o h ả o h ả o ra ra sau này cũng sẽ không hỏi ngươi chuyện này về phần bên trong tông môn gần đây thú vị sự t ì n h ta suy nghĩ nha đúng gần đây bắc hàn nhất mạch n ô ra một cái tên là lâm hạo tiểu tử danh tiếng rất thịnh âu dương chính đức đang nói lâm hạo sự t ì n h đột nhiên phát hiện cháu gái vẻ mặt trở nên mừng rỡ kích động liền hỏi phỉ nhi ngươi là thế nào âu dương phỉ nhi vội và nói g n không việc gì không việc gì ra ra ta bế quan lâu như vậy cũng sắp bực bội xấu ta đi ra ngoài trước chuyển rời một c h i ế hà dứt lời nha đầu này danh tiếc trực tiếp nhanh chân chạy Qua chốc lát, âu dương phỉ nhi chạy đến bắc hàn nhất mạch hỏi d ò một chút lâm hạo chỗ ở tìm tới bắc linh sơn lại phát hiện lâm hạo không co ở đây hỏi một số người mới biết lâm hạo đã đi ra ngoài làm nhiệm vụ vì vậy chỉ có thể thất lạc lần nữa trở lại chuyển công đường đại thụ t ố thiên địa thế phức tạp một t o à núi lớn bên trong lâm hạo lấy cực nhanh tốc độ ở truy kích một con yêu thú cấp ba thiểm điện điêu t i ê u c h ố c này t r ồ n mặc dù là tam giai bất quá nhưng là tam giai bên trong lấy tốc độ sở trường sức chiến đấu yếu nhất một loại lấy lâm hạo bây giờ thực lực ứng phó rất là dễ dàng đuổi theo chốc lát lâm hạo cũng đã đuổi kịp thiểm điện điêu sau lưng nhất kiếm chém ra Kiếm khi lấy vô c ù nơi g trong người, xuống nghẹn ngào một tiếng, liền không nhanh nhiên điện trên điện liền sinh thiểm thiểm tốc đột té đất, một vào c độ đâm điêu điêu Lâm Hảo t ế kiếm n lên, phong một cái, liền cái, một rạch đây e m một ném trong quả yêu hạch lấy hạch nhận ra, Nơi vào vợ. chữ đ chính là vẫn yêu sân mạch từng tại thanh vân thành thời điểm lâm hạo liền tiến vào qua vẫn yêu sân mạch bất quá khi đó là đang ở một hướng khác mà thôi vài ngày trước lĩnh nhiệm vụ lâm hạo hoa ba ngày đi đường đi tới vẫn yêu sân mạch đến bây giờ lại qua hai ngày hắn đã thu thập được sáu miếng yêu thú cấp ba yêu hạch lần này nhận nhiệm vụ cũng không hạn chế yêu cầu gom cái gì phẩm loại yêu hạch hơn nữa hắn cũng không có còn lại nhu cầu chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ đạt được điểm tích lũy hối đoái cần linh dược là được vì vậy lâm hạo lựa chọn chọn phần lớn đều là ở yêu t h ú cấp ba bên trong sức chiến đấu cũng không cường đại xuất thủ lấy hắn cường đại tinh thần lực cùng với đối với yêu thú hiểu t ì một m ít sức chiến đấu tương đối kém yêu thú xuất thủ ngược lại rất đơn giản lại qua một ngày rơi thời gian mười miếng yêu t h ú cấp ba yêu hạch đã thu thật đủ vì vậy liền chuẩn bị trở lại thiên hà tông còn đi không bao xa đột nhiên phát hiện cách đó không xa chuyển tới một trận tiếng đánh nhau vì vậy liền men theo thanh em quá khứ liếc mắt nhìn. một nơi bên cạnh hồ bình địa thượng mấy tên đàn ông trẻ tuổi nằm tất cả đều sắc mặt biến thành màu đen môi tím ẩm rõ ràng cho thấy chúng t bị độc lâm hạo trong bóng tối thấy rõ ràng trong đó có một người lại là cùng hắn có nhau ở thiên hàn tông bắc hàn nhất mạch tiếp xúc nhiều nhất đệ tử n n g cốt ninh phong nghĩ đến hẳn là ninh phong đám người họp thành đội làm nhiệm vụ sau đó gặp phải phiền thoái ninh phong cùng ba gã trong đồng bạn độc nằm trên đất trước người bọn họ một tên mặc quần áo màu đen g ầ y như quét ủi thần thái lộ ra một cổ âm độc hung tàn tinh thần sức lực nam tử phát ra kiệt kiệt c ư ờ lạnh đạo thiên hàn tông đệ nhưng ở ta thiên độc tiêu pha trước còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy không có bất kỳ lực phản kháng linh phong đúng không một năm trước ngươi thiếu chút nữa giết ta có thể ngươi vạn vạn không nghĩ tới hôm nay sẽ rơi vào trong tay ta đi ừ ta ghét nhất các ngươi những tông môn này đệ tử vĩnh viễn một bộ chính nghĩa m ặ t nhọn ta gần đây làm ra mấy phần mới độc dược vừa vặn còn không có cầm lấy nguyên đan cảnh võ giả tới thử nghiệm thí nghiệm chặt chặt các ngươi nói ta nên từ a i bắt đầu trước đây linh phong thân thể một trận run dày phun ra một cái máu đen dùng âm thanh yếu ớt hô đây là ta với ngươi ẩn đoán cùng sư đệ ta môn không liên quan ngươi thả bọn họ có cái gì h ư ớ người về phía ta Ha đã lo lắng như vậy ngươi các sư đệ ta đây trước hết từ bọn họ bắt đầu đi cho ngươi nhìn tận mắt bọn họ từng cái ở trước mặt ngươi chịu đựng vô cùng vô tận hành hạ thiên độc tay liên tục cười lạnh ngay sau đó đột nhiên một tay lộ ra một đạo dấu móng tay chụp vào trên đất nằm một người phải đem nhấc ở trong tay thật tốt hành hạ nhưng mà đạo kia dấu móng tay vừa mới ngưng tụ đột nhiên liền bị một đạo bắn nhanh tới kiếm khí cho cắt nhỏ ai thiên độc tay quát lạnh một tiếng nhìn về phía kiếm khí bắn nhanh tới phương hướng lâm hạo cũng sẽ không che giấu thân hình tung người v ú t qua liền tới đến thiên độc tay cùng ninh phong mấy người bọn họ t r u n gian g lâm sư đệ ninh phong lập tức mở lời hô lâm sư đệ mau rời đi nơi này hiện nhiên ninh phong lo lắng lâm hạo xảy ra chuyện bọn họ bây giờ đã tải không thể lại liên lụy lâm hạo thiên độc tay cười lạnh nói nếu đến cũng đừng nghĩ đi xem ra ngươi cũng cùng ninh phong không hề cạn giao tỉnh hôm nay các ngươi liền đồng thời thật tốt hưởng thụ ta thiên độc tay lợi hại lâm hạo không để ý đến ngày này độc thủ mà là đáp lại ninh phong một câu đạo chữ a sư minh yên tâm đi giao cho ta xử lý cho giỏi chuyện này nếu bị lâm hạo gặp phải hắn đương nhiên sẽ không bỏ mặc người tới xử lý ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút ngươi lấy cái gì tới xử lý thiên độc tay lệ quát một tiếng cánh tay vung lên trong tay háo nhất thời bay ra một quả t r ừ n g đầu ngón tay viên hoàn lâm hạo tiện tay điểm ra một đạo kiếm khí đem này cái viên hoàn cắt ra sau khi một đoàn màu xanh đậm sương mù bộc phát ra phản phất có linh tính một dạng hướng lâm hạo vào tới chương t á đi đan bảo cát màu xanh đậm sương mù quấn quanh ở lâm hạo trên người nhất thời theo hắn lỗ chân lông miệng mũi chui vào trong cơ thể hắn tốc độ nhanh khiến người ta khó mà phòng bị bất quá lâm hạo luyện hóa kia một giọt thần bí huế y t dịch khí lực cường đại có thể so với thái cổ h u n g thú con non thêm nữa kiếm nguyên tinh t h u ầ n đắc liệt đ ộ c này dễ phụ vốn không làm gì được hắn chút nào theo lâm hạo cả người lực lượng dùng một cái tiến vào trong cơ thể hắn độc vụ liền toàn bộ bị xếp hàng ra ngoài thân thể thiên độc tay mới vừa thấy lâm hạo bên trong chính mình độc mặc hiện lên vẻ đắc ý nhất thời đông đặc cắn răng một cái rút người ra trận lui đồng thời trong miệm phát ra một trận âm thanh kỳ quái chỉ thấy chung quanh mặt、đất. toát ra r ầ m rạp chẳng c h ị t cánh dài độc nô hướng lâm hạo bay đi lâm hạo l ệ n h rên một tiếng một bước bước về phía trước thiên ngân kiếm huy động t ậ t phong kiếm y thi triển lãnh ra cùng phong quấn mỗi một sợi cùng phong cũng mang theo lợi kiếm phong mang chẳng qua là trong nháy mắt trên đất liền chất một tầng cắt thành hai khúc độc nô lâm hạo mùi chân lần nữa đi phía trước một chút lấy cực nhanh tốc độ xông về vậy không đoạn lui về phía sau thiên độc tay thiên độc tay lúc này thần sắc vặn một cái hai cái một mực giấu ở trong tay áo thủ trưởng đột nhiên đưa ra bàn tay này cực kỳ quỷ dị nước sơn đen như mực nhìn thấy một mặt này n mấy người bọn họ tu vi cảnh giới cũng so với cái này thiên độc tay mạnh hơn nhưng chính là đụng phải thiên độc tay một đôi quỷ dị thủ trưởng sau khi mới c h ú n g độc té xuống đất Công. thiên ngân kiếm đâm ở trên trời độc thủ lòng bàn tay phải lại trong lúc nhất thời không có đâm vào đi vào mà đối phương cái tay còn lại cũng đã một tay nắm giữ ở trên trời vết kiếm thân kiếm n ô n g nặc màu đen độc khí bắt đầu từ k i a m ộ t đôi quỷ dị trong bàn tay toát ra loại độc khí này có cực kỳ khủng bố tính ăn m ọ n lâm hạo có thể cảm giác được trong tay mình thiên ngân kiếm kiếm linh đều bắt đầu sinh ra một trận phản ứng mạnh liệt phá cho ta lâm hạo hét lớn một tiếng tật phong kiếm ý t h u ố c d ụ c đến mức tật cùng ác liệt kiếm khi bắn tán loạn mà ra thiên độc tay bị dọa đến vội vàng rút lui đi tóm lấy thiên ngân kiếm s o n g trường một lần nữa t r ậ t lui nhưng là lần này lâm hạo đã sẽ không cho hắn thêm bất cứ cơ hội nào thất tinh kiếm bộ thi triển ra thổi phu một tiếng lợi kiếm xuyên qua lui về phía sau thiên độc lòng bàn tay bẩn thiên độc tay che ngực văng tung t ó é tiên huyết lỗ máu trong thần s ắ c mang theo nồng nặc không c a m l ò n g cắn răng nói ngươi chớ đắc ý quá sớm ta chết các ngươi tất cả đều được cho ta t r ô n theo vừa dứt lời thân thể của hắn biến hóa trực đỉnh đỉnh lui về phía toát ra vô số mảnh nhỏ tiểu t r ù n g tử chui xuống lòng đất biến mất không thấy gì nữa lâm hạo thấy vậy lập tức n h é c kiếm b ổ r a vô số kiếm khí rúng động đem chung quanh mặt đất cho cắt ra một cái hố sâu hắn nhướng mày một cái mà sau sẽ thiên độc tay chữ vật giới chỉ lấy đi liền trở lại ninh phong mấy người bên cạnh cỡ ép phá vỡ trong tay bên trong nhẫn chữ vật cơm chế bằng vào hắn kinh nghiệm tìm tới cho ninh phong mấy người giải độc linh đan cho mấy người ăn vào liền dẫn bọn họ nhanh, nhanh rời đi khu vực này một nơi trong sân động lâm hạo ở bên ngoài sơn động liếp nhìn thiên độc tay chữ vật giới chỉ phát hiện không ít linh dược mặc dù đối với hắ bất quá chiếc nhẫn chữ vật không gian ngược lại so với trong tay mình cái viên này lớn hơn rất nhiều lâm hạo dứt khoát đem thay đổi trong tay mình tia cái n h ẫ n chữ vật lúc này lâm hạo sau lưng chuyển tới một loạt tiếng bước chân ninh phong so với người khác trước thời hạn một bước khôi phục một ít lực lượng đi tới lâm hạo bên người đạo lâm sư đệ lần này đa tạ ngươi xuất thủ t ư ơ n g trợ chỉ bất quá tiếp theo một đoạn thời gian ta đề nghị ngươi chính là tận lực ở lại bên trong tông môn không nên ra ngoài đi đi lại lại ngày này độc thủ chết nhưng là hắn còn có một ngoại hiệu tiểu độc vương các a chính là hóa long trên bảng một trăm lẻ năm danh cường g i nếu như ta không đón sai thiên độc tay sau khi chết trong bàn tay chui ra trùng tử có thể nhớ ngươi d á n g vẻ khí tức tiểu độc vương nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ hóa long bảng lâm hạo có chút hiếu kỳ hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói vật này ngay sau đó ninh phong là lâm hạo nói hiểu một chút hóa long bảng sự tình hơn nữa đưa hắn cùng trời độc thủ một ít ân đoán nói một lần đoạn ân đoán kia lâm hạo cũng không thế nào để ý nghe ngược lại hóa long bảng sự tình để cho hắn cảm thấy có chút ý tứ chính là một cái đặc biệt ghi chép trong vòng ngàn dặm bên trong ba mươi tuổi dưới đây võ giả bảng danh sách chỉ lấy một trăm linh tám danh có thể leo lên hóa long bảng không có chỗ nào mà không phải là thiên tư ngang dọc hàng người một trăm linh tấm danh cũng đã có nguyên đan cảnh bắt trọng tu vi căn cứ ninh phong từng nói thiên hàn tông có ba gã chân truyền đệ tử liền ở hóa long bằng nhóm bất quá hạng cũng không tính là quá cao đều tại chín mươi danh trên dưới chế m ạ i một ngày ninh phong đám người toàn bộ đều đã lực lượng khôi phục mọi người đang đồng thời trở về thiên hàn tông lâm hạo đi thẳng tới nhiệm vụ đường đem mười miếng tam g i a yêu hạch đệ giao đạt được tám trăm điểm tích phân khen thưởng rồi sau đó lại đem thiên độc tay kia lấy được một ít không dùng được linh dược hối đ o á cho điểm tích lũy đường trong tay đầu tiến tới nhất thiên ngũ bách điểm, điểm tích lũy đem chính mình cần linh dược đổi được trong tay sau khi liền chỉ kém tối loại s a o đồ trọng yếu nhất địa tâm lũ loại vật này bất kể là vạn năm trước hay lại là bây giờ đều thuộc về khan hiếm vật chỉ có ở sâu dưới lòng đất mới có thể sinh ra yêu cầu rất đại vận khí mới được lâm hạo trở lại bắc linh sơn suy tư chốc lát đột nhiên vỗ đầu một cái đạo ta thế nào đem t r ả quên địa tâm lũ xác thực khan hiếm nhưng là đối với đan bảo các mà nói cũng không phải việc khó trước có chút nóng n ả y nếu không sớm nên nghĩ tới đây sự kiện cần gì phải đi làm nhiệm vụ đủ điểm tích lũy hối đ á i đâu rồi trực tiếp tìm tới đan bảo các mua thì phải bất quá nếu như sớm liền nghĩ đến có lẽ tự mình ở bắc hàn nhất mạch duy nhất quen nhau đệ tử ninh phong chỉ sợ cũng ở vẫn yêu sơn mạch bị tàn sát loại chuyện này ngược lại không nói rõ ràng vì vậy lâm hạo mới vừa trở lại bắc linh sơn cái mông cũng còn không có ngồi ấm chỗ rồi lập tức rời đi thiên hà tông hắn trước đây chân mới vừa đi nhận được tin tức chạy tới bắc linh sơn âu dương phỉ nhi lại vừa làm một trận thất lạc lần này âu dương phỉ nhi bên người còn đi theo một tên anh khí buộc phát đàn ông trẻ tuổi thấy âu dương phỉ nhi buồn buồn không vui liền nói tiểu sư muội ngươi tìm lâm hạo kết quả có cái gì chuyện trọng yếu âu dương phỉ nhi đạo diệm sư h u n h đều nói ngươi không cần đi theo nữa ta ta nghĩ rằng bản thân một người yên lặng một chút bị âu dương phỉ nhi xưng là diệp sư huynh nam tử chính là thiên hàn tông là số không nhiều chân truyền đệ tử một trong xuất từ thiên hàn tông nam hàn nhất mạch đồng thời cũng là hóa long bảng thứ chín mươi ba danh thiên tiêu được đặt tên là tư đồ trường phong tư đồ trường phong thần s ắ c biến đổi t ù y tiện nói phỉ nhi sư muội ngươi yên tâm ta sẽ nhượng cho người nhìn chẳng trọng điểm lâm hạo lần sau trở lại ta trước tiên đưa hắn trói về thấy ngươi tư đồ sư h u n h không cho làm như vậy nếu như ngươi dám động lâm hạo một cọc đông măng ta liền ta sẽ không cùng ngươi khắc khí âu dương phỉ nhi khẩn t r ư ơ n g tám mươi tám bởi đậu giá đan bảo cắt ở t r ầ n vũ dưới các nơi đều có phân c á t tồn tại lâm hạo lần này phải đi chính là cự khuyết thành đan bảo cắt dựa theo phân chia thanh vân thành đan bảo cắt là cấp thấp nhất mà thiên sương thành đan bảo cắt thứ hai cự khuyết bên trong thành đan bảo cắt có thể nói là phương viên mấy ngàn dặm nơi bên trong cấp bậc tối cao hơn một cấp thiên hàn tông cự ly cự khuyết thành có hơn một nghìn dặm chặm đường trên đường vừa v ậ n đi qua vẫn yêu s ơ n mạch lâm hạo ở vẫn yêu s ơ n mạch bên trong hàng phục một con tam gia sơ cấp phi vân ngựa loại ngựa này chạy băng băng giữa bốn vo giữa có bạch vân phi múa tốc độ cực nhanh ba ngày đi qua lâm rất nhanh thì đi tới đan bảo các trước đại môn cự khuyết trong thành đan bảo các ở vào phồn hoa thành vị trí trung tâm kiến trúc khoáng đạt đại khí lâm hạo sắp có được khách khanh lệnh bài lấy ra rồi sau đó lập tức có một tên quản sự giang liên tiếp đem lâm hạo mang tới một nơi trong phòng khách ha ha ha thật là duyên phận à lâm l ã o đệ không nghĩ tới chứ chúng ta lại lại ở chỗ này gặp nhau qua chốc lát một đạo tiếng cười cởi mở từ cửa chuyển tới lâm hạo nhìn về phía cửa vị trí chỉ thấy đã từng có không ít đồng thời xuất hiện thanh vân thành đan bảo các các chủ chu thông từ ngoài cửa đi tới lâm hạo trên mặt lộ ra một nụ cười đứng lên đạo chu lao ca đã lâu không gặp Cố nguyên h â n ặ p n h a tự một nhiên miễn không một hồi hàn hồi h u lai tuần này thông bởi vì ở thanh vân thành trong biểu hiện tức tốt lại có thiên sương thành hứa thương các chủ đề cử với nửa tháng trước đã điều chỉnh đến cự khuyết thành đan bảo các bên trong đảm nhiệm phó các chủ trước một hồi cơm chưa dùng xong lâm hạo mở miệng nói chu lao ca thật không dám dầu dếm ta lần này tới đây cự khuyết thành đan bảo các chính là là gom một phần địa tâm lũ địa tâm lũ chu thông nhìn lâm hạo liếc mắt sau đó nói lâm lao đệ ngươi cần bao nhiều phân lượng nửa cân chu thông gật đầu một cái sau đó đến theo ta được biết cự khuyết thành đan bảo các bên trong thật giống như cũng không có địa tâm n ũ dự trữ vật này quá mức hiếm thấy bất quá ngươi yên tâm ta sau khi trở về liền lập tức đem tin tức thả ra ngoài nói không chừng có trong tay người đầu có lưu hàng tiêu đa tạ c h ú lão ca hỗ trợ lâm hạo đạo lâm lão đệ ngươi nói ta có thể đ i ề u đi cự khuyết thành còn may mà ban đầu ngươi cho phần kia cự cực đơn thuần phương cùng với cự cực cự c h u y ể n ngưng đan phương pháp nếu không ta sao có thể có hôm nay ngươi chuyện chính là ta chuyện mấy ngày nay ngươi trước ở đan bảo các ở ta một có tin tức liền lập tức thông báo ngươi hết thể nghe chu lão ca an bài mấy ngày kế tiếp lâm hạo đều tại đan bảo các ở hắn tu vi đã đạt tới thập trọng khí hải cảnh đình phong nguyên lực đã ngưng luyện đến trước mặt cảnh giới một cái cực hạn bất quá ở còn trương ngưng đan trước như cũ n g còn có rất nhiều chuyện có thể làm thì như tật phong kiếm y cùng với liệt hỏa kiếm y tăng lên mỗi một chủng kiếm y đều có rất nhiều biến hóa cũng không phải là đem nắm giữ sau khi liền nhất lao vĩnh giật chỉ có đem một loại kiếm y biến hóa hoàn toàn biết rõ mới có thể chân chính đem kiếm y này lực lượng phát huy đến cực hạn năm ngày đi qua chu thông rốt cuộc mang đến một tin tức lâm lão đệ năm ngày trước ta đem tin tức thả ra ngoài hôm qua cũng đã có người đáp lại Trong tay có một đo phần nửa cân có đ i buổi đấu giá này chính là do cự khuyết thành thành chủ phụ chủ trì ta đã là lâm lao đệ muốn một phần tham gia vị trí chẳng qua là đáng tiếc ngày mai ta còn có một ít chuyện phải rời khỏi cự khuyết thành một chuyến không thể theo lâm lao đệ cùng nhau đi tới đây là lão ca một chút tâm ý lâm lao đệ không nên chê xin hãy nhận lấy vừa nói chu thông liền đem một chiếc nhẫn chữ vật đưa về phía lâm hạo lâm hạo cũng không từ chối đạo cái này coi như là ta trước với lao ca mượn lâm lao đệ ngươi chính là theo ta quá k h á c h khí ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có thể tới đây chu thông đạo đợi chu thông rời đi sau khi lâm hạo tinh thần l ư c tiến vào chu thông đưa cho hắn bên trong nhận chữ vật phát hiện bên trong hách nhưng có một trăm khối trúng phẩm nguyên thạch cùng với hai khối hạ phẩm nguyên thạch đây đã là một khoản con số không nhỏ chu thông mới vừa điều chỉnh đến cự k u y t thành k ô n g lâu có thể đưa ra nhiều như vậy nguyên thạch cho lâm hạo đủ thấy kỳ tâm ý dựa theo tình huống bình thường những thứ này nguyên thạch đã có thể mua được nửa cân địa tâm hữu bất quá buổi đấu giá thượng cũng không ai biết sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn là lý do an toàn lâm hạo tự nhiên còn phải chuẩn bị một chút lúc này lâm hạo vào nhà chuẩn bị giấy và bút mực bắt đầu đàn g viết bút tàu long xả không một chút thời gian liền cầm trong tay sự t ì n h hoàn thành rồi sau đó lại tìm đến chu thông đem sao chép thứ tốt giao cho h ắ n đạo chu lao ca món đồ này còn xin giúp ta thay mặt giao cho ngày mai thành trụ phủ buổi đấu giá thượng tiến hành đấu giá Chu thông nhận lấy lâm ấ y l hạo chỉ u buổi đấu đầu. y ế t thành bắt Hảo h giá Lâm c một thân một người đi đang đấu giá chẳng cửa một tên tuổi tác khá lớn lao giả c ư ờ i tụng tìm tiếp đ á i mỗi một người tới tham dự buổi đấu giá người lâm hạo báo ra tên mình sau khi lao giả gật đầu một cái nguyên lai vị tiểu huỳnh đệ này chính là chu thông các chủ anh em kết nghĩa quả nhiên nhân trung long phượng phong thái mời vào trong rồi sau đó liền có một tên tướng mạo mỹ lệ thị nữ mang theo lâm hạo tiến vào phòng đấu giá hơn nữa chu thông là lâm hạo an bài chính là phòng đấu giá lầu hai một gian bao xương ở bao xương này bên trong có chất pháp có thể mang trên đài đấu giá hết thể rõ ràng liền hệ ra không cần lâm hạo cùng những người khác ngồi chung ở lầu một đấu giá chu thông an bài coi như thật chú đáo theo tham dự đấu giá người từng cái một trình diện không một chút thời gian l ầ u một vị trí liền ngồi đầy người toàn bộ trên mặt người cũng toát ra một ít vẻ trờ mong dù sao trước lúc này tất cả mọi người đã trước thời hạn biết được lần này buổi đấu giá thượng sẽ xuất hiện vật phẩm cơ hồ mỗi một người đều là mang theo rõ ràng mục đích tính tới tham gia lần đấu giá này biết lâu một đại đường phía trên nhất trên đài đấu giá một tên thân xuyên còn dài màu đỏ dáng vẻ yêu kiểu mặt mày giữa lộ ra một cổ phong vận thành thục nữ tử đi ra cô gái này đứng ở trên đài liếc mắt nhìn mọi người lộ ra một vện làm đại đa số người nam nhân đều dục dịch nụ cười c ế n rũ mở miệng nói hôm nay đa t ạ các vị cổ động chúng ta thành chủ phụ cử hành buổi đấu giá ta là đường thi phụ trách hôm nay buổi đấu giá chờ một hồi xin các vị nhiều hơn nề mặt nhìn chúng đồ vật nàng vạn lần không nên do dự dù sao bỏ qua lời nói cũng không biết lúc nào mới có thể còn nữa cơ hội tốt như vậy dứt lời đường thi hướng một bên gật đầu một cái nhất thời một tên thị nữ trong tay bưng một khối dùng hồng sắc khăn cấm đắp lại vòng tròn đi tới đường thi nhận lấy vòng tròn đuổi ở trước người trên b à n đạo như vậy tiếp theo liền bắt đầu đấu giá hôm nay kiện vật phẩm thứ nhất theo đường thi vén lên vòng tròn phía trên đang đắp hồng sắc khăn cấm một khối to bằng đầu nắm tay hình tròn màu xanh nhạt thủy tinh xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong màu xanh nhạt thủy tinh lộ ra một cổ đặc thù khí thức chỉ chẳng qua là liếc mắt nhìn cũng để cho người cảm thấy thần hồn an bình ngưng thần thạch trong đám người truyền tới một tràng thốt lên lâu hai ở trên ghế riêng lâm hạo lúc này cũng nhìn nhiều khối kia ngưng thần thạch. t r ư ơ n g tám mươi chín thiên ngân tai phiến ngưng thần thạch đây là một loại đối với thần hồn có ích lợi thứ tốt cũng coi là tương đối khan hiếm vật rất hiển nhiên đây là là cho buổi đấu giá xào hâm lại bầu không khí cho nên thành chủ này phủ mới cố ý đem ngưng thần thạch lấy ra thành là thứ nhất cái vật đấu giá trên đài đấu giá đường thi đối với cái này ngưng thần thạch đưa tới một trận manh động rất là hài lòng c ư ờ i nói nếu tất cả mọi người nhận ra chắc hẳn cũng biết vật này công hiệu ta liền không chậm trễ thời gian nữa đấu giá bắt đầu giá quy định ba trăm khối hạ phẩm nguyên thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn năm mươi khối hạ phẩm nguyên thạch lầu một trong đám người lúc này liền có người ra giá năm trăm năm mươi khối hạ phẩm nguyên thạch sáu trăm n sáu trăm n ă m sau đó không ngừng có người bắt đầu tăng giá rất nhanh ngưng thần thạch giá cả liền bị mang lên tám trăm khối hạ phẩm nguyên thạch lúc này trước đâu giá người cơ hồ cũng đã bỏ đi mặc dù ngưng thần thạch tương đối chân quý bất quá giá cả nhiều lắm là cũng liền trị giá bảy trăm khối hạ phẩm nguyên thạch bây giờ đã đạt tới tám trăm khối hạ phẩm nguyên thạch đi lên nữa thêm đã là rất không sáng suốt lựa chọn nhưng mà qua chốc lát lầu hai một gian bao xương một tên thị nữ đi ra đạo một ngàn khối hạ phẩm nguyên thạch lời này vừa nói ra dưới lầu tất cả mọi người đều d ư ơ n g mắt nhìn về phía chỗ kia lô ghế riêng vị trí sắc mặt biến hóa sau đó toàn bộ người cũng công tha tăng giá trên đài đấu giá đường thi trên mặt lộ ra làm lòng người say nụ cười một n g à n khối hạ phẩm nguyên thạch một lần một n g à n khối hạ phẩm nguyên thạch hai lần một n g à n khối hạ phẩm nguyên thạch ba lần đồng ý đường thi gật đầu một cái lập tức liền có một tên thị nữ tiến lên đem l ư ơ n g thần thạch bưng xuống đi ngay sau đó chính là kiện thứ hai vật phẩm bán đấu giá mở đầu ấm áp một chút chàng kiện thứ hai vật phẩm bán đấu giá mặc dù chỉ là một món phổ thông nhị giai binh ký nhưng là cũng đấu giá năm trăm khối hạ phẩm nguyên thạch tốt giá cả sau đó những vật phẩm khác lâm hạo cũng sẽ không tiếp tục liếc mắt nhìn trong bao xương chuẩn bị có cực tốt linh trà linh quả hắn rất là thích gì ăn uống một bên đặc biệt phục vụ hắn thị nữ nghiêm trình huấn luyện cũng rất là nhiệt tình cũng không vì lâm hạo không có tham dự đấu giá liền có bất kỳ khác thường gì biểu hiện bất chi bất giác liền có hơn mười cái vật phẩm hoàn thành đấu giá trong sân bầu không khí cũng bắt đầu dần dần lãnh đạm đi xuống mà lúc này đường thi lộ ra một vệ thần bí mỉm cười đạo tiếp theo kiện vật phẩm này mọi người ước chừng phải nhìn cẩn thận nha đây là chúng ta thành chủ phủ vu mộ thư bí cảnh trong thăm dò lấy được đặc thù thiết phiến phẩm chất cứng rắn cho dù ngũ giai bảo bối cũng so ra kém nói không chừng ẩn chứa trong đó có một ít đại bí mật nếu là có thể biết rõ liền vô cùng có khả năng đạt được một phen cơ duyên vô cùng to lớn vừa nói đường thi đem trước người đang đắp hồng sắc khăn g ấ m vén lên chỉ thấy tròn trong mâm để một khối lớn chừng bàn tay màu đen thiết phiến không có bất kỳ sóng sức mạnh mọi người đều là vẻ mặt ngần ra một bộ không h i ể u dáng vẻ đường thi thấy vậy lập tức lại nói thần bí đồ vật luôn sẽ có lai lịch bí ẩn hơn nữa lấy được vật này bí cảnh nghe nói chính là một tồn tại niên đại cực kỳ rất xưa phá toái không gian giá khởi đầu một trăm khối hạ phẩm nguyên thạch mỗi lần tăng giá mỗi lần không thể ít hơn một trăm khối hạ phẩm nguyên thạch nói thật lúc này ngay cả đường thi trong lòng cũng có chút không có chắc qua chốc lát trong đám người rốt cuộc có người kêu lên một trăm khối hạ phẩm nguyên thạch giá cả nhưng là tăng giá thanh âm cũng rất ít lúc này ở trên ghế riêng một bên thị nữ cũng không có phát hiện ở đó khối thần bí thiết phiến xuất hiện sau khi lâm hạo vẻ mặt xuất hiện đúng một cái rồi biến mất biến hóa trên đài đấu giá khối kia thiết phiến mặc dù không có bất kỳ khí tức gì ba động nhưng là lâm hạo chẳng qua là thấy đệ nhất nhãn liền cảm giác một loại đã lâu cảm giác thân thiết trong lòng của hắn đã quyết định quyết tâm kiện vật phẩm này phải đến bởi vì khối này thiết phiến chính là vạn năm trước hắn phối kiếm thiên ngân một mảnh vụ cùng lâm ra tổ địa t o á i phiến có chút không giống mảnh vụ này chưa từng ẩn chứa linh tính nhưng đối với lâm hạo mà nói như thế vô cùng trọng yếu lâu một tham dự đấu giá người chỉ có vẹn vẹn mấy cái chuẩn bị chạm thử vận khí nhìn thiết phiến có bí mật gì nhưng là giá cả thêm đến bốn trăm khối hạ phẩm nguyên thạch sau khi liền không có bất kỳ mở miệng nữa đường thi mặc dù trong lòng có chút thất vọng, nhưng là trên mặt như cũ duy trì nụ phía u dưới mọi người đều là liếc mắt nhìn trên lầu lô ghế riêng vị trí nhưng vào lúc này trước mạnh mẽ đấu giá được kiêng ngưng thần thạch cửa bao xương cũng mở ra một tên thị nữ đi ra lô ghế một nghìn khối hạ phẩm nguyên thạch lần này trực tiếp đem nguyên vốn có chút lánh tràn g bầu không khí hoàn toàn đốt đứng lên một khối vốn là cũng không có người nào để ý thiết phiến giá cả thoáng cái liền bị mang lên một n g h n khối hạ phẩm nguyên thạch mọi người trong lòng rối rít suy nghĩ chẳng lẽ khối này thiết phiến bên trong lẩn chứa bí mật đã bị người nhìn ra mặc dù đại đa số người đều bắt đầu đối với thiết phiến bí mật chân chính cảm thấy hứng thú nhưng là một n g h n khối hạ phẩm nguyên thạch giá cả bảy ở nơi đó cũng không có bao nhiêu người dám đi đấu giá một n g h n một trăm khối hạ phẩm nguyên thạch lâm hạo tỏ ý chính mình bên trong bao xương thị nữ lại lần nữa ra giá đối phương cũng không chút do dự kêu lên một n g h n hai trăm khối h ngày nay vết kiếm p á i phiến đối với lâm hạo mà nói là là bảo vật vô giá tiêu phí nhiều hơn nữa nguyên thạch đều đăng giá vì vậy lâm hạo trực tiếp để cho thị nữ đem giá cả thêm đến một n g h n năm trăm khối hạ phẩm nguyên thạch lúc này bên trong phòng đấu giá mỗi một người trong lòng đều rất là khiếp sợ phải biết tự k h u y ế t thành phòng đấu giá thượng đấu giá đắt tiền nhất vật cũng chính là một nghìn tám trăm khối hạ phẩm nguyên thạch hiện nay một khối phá toái thiết phiến cũng đã sắp đến gần đắt tiền nhất ghi chép mà lúc này cùng lâm hạo đấu giá tiêm ộ t nơi trong tuồng thị nữ lại lần nữa đi ra đạo vân tiêu công tử nói hắn đối với khối này thiết phiến ra giá cách cao nhất chính là một sáu trăm khối hạ phẩm nguyên thạch nếu là lại thêm hắn liền buông tha lời này vừa nói ra toàn bộ sắc mặt người tất cả biến hóa vân tiêu chính là cự khuyết trong thành địa vị cực cao vô trần l ã o nhân đệ tử hơn nữa hay lại là cự khuyết thành tứ thiếu một trong lúc này hắn để cho người ta nói ra tên mình k ỳ dụng ý đã không cần nói cũng biết ở cự khuyết thành còn thật không có mấy người dám không để mặt vân tiêu hắn sư tôn vô trần l ã o nhân địa vị thật sự là quá cao cho dù cự khuyết thành thành chủ cùng với đan bảo các các chủ t h ấ đều phải cung kính hành lễ người tất cả mọi người cho là khối này thiết phiến thuộc về đã b ù i bầm lang xuống nhưng là nhưng vào lúc này lâm hạo chỗ cửa bao xương lần nữa mở ra phục vụ lâm hạo thị nữ đứng ở trong hành lang kêu lên một n g h n bảy trăm khối hạ phẩm nguyên thạch thời điểm toàn bộ phòng đấu giá không khí cũng ngưng trệ đi xuống chương chín mươi địa tâm n ũ tới tay vân tiêu đều đã trực tiếp bẩm rõ thân phận k h i vọng đấu giá đối thủ biết khó mà lui có thể sự t ì n h lại biến thành như vậy cuối cùng thiên ngân kiếm thoái phiến bị lâm hạo đấu giá được lại dám không cho ta vân tiêu mặt mũi tốt nhất không nên để cho ta biết ngươi là ai nếu không lời nói ta tuyệt đối cho ngươi ăn không ôm lấy đi ở trên ghế riêng vốn là phong độ nhẹ nhàng công tử ca ăn mặc vân tiêu nơi cổ gân xanh nổi lên thần sắc dữ tợn quả thực tức không nhịn nổi một tay đột nhiên vỗ vào trong tay trên bàn ẩm phẩm chất cứng rắn cái bàn gỗ trong nháy mắt vỡ vụn cái này tiếng nổ vang đồng thời cũng xuyên ra p h ò n g ngoài mọi người nghe vào trong tay h chính là nhìn về phía kia mạnh mẽ đấu giá được thiết phiến lô ghế riêng vị trí chỗ ở trong mắt mang theo một tia đồng tình đáng thương g i a hỏa đắc tội vân tiêu ở cự khuyết thành có thể không sống yên lành được buổi đấu giá tiếp tục tiến hành mà lúc này dáng vẻ yêu kiểu lộ ra phong vận thành thục đ ư ờ thi nhưng là tự mình mang theo k i a m ộ t khối thiết phiến từ lô ghế riêng ngoài ra một con đường đi tới lâm hạo trước mặt khi nàng nhìn thấy cái này cùng v â n tiêu đấu giá người lại là một tuổi trẻ quá đáng tiểu c a lúc cũng không miễn có chút hiếu kỳ đường thi ở cự khuyết thành phòng đấu giá có không túi người phần vì vậy tự nhiên biết rõ lâm hạo tên cười tủng tìm nói lâm công tử thật có đến đại khí phách khối này thần bí thiết phiến bây giờ đã là ngươi dứt lời nàng tự mình đem thiết phiến đưa tới lâm hạo trong tay lâm hạo nhận lấy thiết phiến rồi sau đó tinh thần lực cầu thông nhẫn chữ vật không gian giáp, giáp. một đống lớn nguyên thạch liền chất đống trên mặt đất toàn bộ quá trình hắn thần sắc bình tĩnh không có bất kỳ biến hóa nào đường thi âm thầm đánh giá lâm hạo quả thực không nhìn thấy gì trong lòng đối với với lâm hạo lòng hiếu kỳ nặng hơn vung tay lên liền đem trên mặt đất nguyên thạch thu s ạ c h đi rồi sau đó cười nói lâm công tử buổi đấu giá này lập tức phải chấm dứt chờ một hồi còn có mấy món thứ tốt ngươi nếu là vợ ý mặc dù ra giá ta có thể làm chủ đến lúc đó cho ngươi một ít giảm đi ưu đãi nhà sau khi nói xong đường thi từ cái điều bí mật lối đi rời đi trong lòng nàng một mực ở suy nghĩ mới vừa cùng lâm hạo tiếp xúc hình ảnh nàng tự nhận duyệt vô số người nhất là loại tuổi trẻ này k h í thịnh nam t ử thấy nàng cũng sẽ toát ra một ít đặc thù biến hóa hơn nữa nàng có thể liếc mắt nhìn thấu trong lòng đối phương nghĩ tưởng là cái gì nhưng là ở lâm hạo trên người nàng không chỉ có cái gì cũng không nhìn ra được ngược lại có một loại bị lâm hạo liếc mắt nhìn thấu toàn bộ tiểu tâm tư cảm giác t h ẳ n g đến lần nữa trở lại trên đài đấu giá đường thi mới đưa trong lòng một ít nghĩ bậy tạm thời để ở một bên mà lúc này lâm hạo thật sự ở trong ghế lô hắn cầm trong tay khối kia thiên ngân kiếm phai phiến sâu trong đáy lòng tự nhiên sinh ra một cổ thân thiết cảm giác quen thuộc lại không nói mảnh vụn à y đến từ lâm hạo đã từng vội kiếm chỉ là mảnh vụn à y bên trong lẩn chứa nhân tài cũng đã vượt qua nguyên thạch có thể cân nhắc giá trị phạm vi dù sao thanh kiếm lầy đình phong nhưng là một cái vượt qua cựu giai thần kiếm mỗi một phần nhân tài đều là lâm hạo trải qua trăm ngàn tay đ á n g thu thập được thần liêu đép vái phiến thu nhập trong nhẫn chữ vật lâm hạo đã có dự định đợi rời đi phòng đấu giá này mượn nữa dùng đan bảo các luyện khí lò tới đem cùng bây giờ thiên mân kiếm dung luyện chung một chỗ phòng đấu giá thượng lại lần nữa xuất hiện một món không đồ sai, một cái tam đưa tới một vòng kịch liệt đấu giá giá cả một chút thời gian cũng đã mang lên một khối hạ phẩm nguyên thạch lúc này lâm hạo khỏe miệng vạch qua một nụ cười để cho thị nữ đi ra ngoài báo một năm trăm khối hạ phẩm nguyên thạch giá cả cái giá tiền này vừa ra phía dưới toàn bộ người đều ngưng đấu giá mặc dù không biết cái này bên trong bao xương là người nào nhưng không thể nghi ngờ rất là nhiều tiền lắm của bọn họ căn bản so với không đường thi cũng liếc mắt nhìn lâm hạo chỗ lô ghế riêng vị trí thấy không có người mở lại giới vì vậy mở miệng nói một năm trăm khối hạ phẩm nguyên thạch một lần một năm trăm khối hạ phẩm nguyên thạch hai lần đang lúc nàng chuẩn bị kêu lên một lần cuối cùng lúc đột nhiên vân tiêu tự mình đi ra lô ghế riêng mở miệng hô một nghìn tám trăm khối hạ phẩm nguyên thạch báo song giới sau khi vân tiêu đắc ý nhìn đối diện ra giá lô ghế riêng một nghìn tám trăm khối hạ phẩm nguyên thạch đấu giá một món tam giai bảo kiếm cái này đã đánh ngang tay cự khuyết thành phòng đấu giá lịch sử kỷ lục cao nhất phải biết trước k h i chép một nghìn tám trăm khối hạ phẩm nguyên thạch sở p h á c h vật cũng đã là một món tứ giai bảo bối mọi người đều biết vân tiêu căn bản không phải kiếm khách hắn giỏi là trường pháp bây giờ báo ra cao như vậy giá cả tới đấu giá một cái tam giai bảo kiếm điều này hiển nhiên là vân tiêu đang cùng tên hắn kia với hắn đấu giá thiết phiến người đấu khí cô ý đang dỗ tăng giá cách nhưng là ở vân tiêu báo ra một nghìn tám trăm khối hạ phẩm nguyên thạch sau khi hắn đoán đến chỗ kia lô ghế riêng vị trí lại lại cũng không có động t ĩ n h không khí đột nhiên trở nên có chút tán t ĩ n h vân tiêu sắp mặt bắt đầu trở nên khó coi hắn nghỉ tường lên vùn vụt giá cả để cho cái đó với hắn đấu giá thiết phiến giá hỏa ăn thua thiệt nhưng là đối phương tại hắn ra giá sau khi nhưng căn bản không để ý tới nữa tỉ mỉ nghĩ lại càng giống như là đối phương thiết một cái lồng chủ động chờ hắn vân tiêu tới chui không có ai lại ra giá đường thi bên kia cũng kia sau o đ khi g i b nói ế m t xong vén lên sắp xếp ở trước người khăn cấm một cái trong suốt bạch ngọc cái bình có thể thấy rõ trong bình chứa chất lỏng màu nhũ bạch cho dù bạch ngọc cái bình bị dán kín ở có trong ra. Ra nháy n mắt nửa cân địa tâm nhũ giá bán liền bị mang lên hai khối hạ phẩm nguyên thạch đánh vỡ cự khuyết thành đấu giá ghi chép vốn là địa tâm nhũ giá trị tối đa cũng liền một năm trăm l i khối hạ phẩm nguyên thạch bất quá vật này quá mức thưa thớt thuộc về có tiền mà không mua được vì vậy đánh ra hai khối hạ phẩm nguyên thạch giá cả cũng coi như bình thường ở trên ghế riêng vân tiêu hướng về phía địa tâm lũ cũng là nóng mắt rất vốn là hắn hướng về phía đồ vật cũng là tình thế bắt buộc nhưng là mới vừa rồi lãng phí một nghìn tám trăm khối nguyên thạch mua một cái đối với hắn tự thân không chỗ dùng chút nào tam gia bảo kiếm nhà hắn đ ấ y mấy có lẽ đã m ắ c sạch vì vậy hắn cực kỳ gắng sức k i ể m chế đến chính mình nội tâm xung động đồng thời đối với cái đó hãm hại hắn một cái tạm thời không biết thân phận gia hỏa hận ý sâu hơn lúc này lâm hạo rốt cuộc mở miệng để cho thị nữ đi ra ngoài báo ra hai nghìn một trăm khối hạ phẩm nguyên thạch giá cả mặc dù hắn hiện tại ở trong tay đã không có nhiều như vậy nguyên thạch nhưng là hắn cũng không hoảng hắn hôm qua để cho chu thông chuyển giao cho phòng đấu giá đồ vật mặc dù bây giờ còn chưa có xuất hiện nhưng là tuyệt đối có thể đạt được cực lớn một khoản nguyên thạch sau đó còn có một bộ phận người với lâm hạo đấu giá đến điệu tâm lũ vẫn t i ê u vốn muốn chính mình lần nữa với cái đó tạm thời thân phận không biết giá hỏa lên vùn vụt một chút giá cả nhưng là mới vừa rồi ăn một lần thua thiệt trong lòng cũng có chút hư chỉ có thể xóa bỏ Cuối cùng, cân thạch điệu nguyên khối nửa nhũ, tâm Lâm phẩm Hảo hạ bị lấy lâm hạo đem chính mình ở đàn bảo các khách khanh lệnh bài thân phận lấy ra đạo ta lấy trước ra một trăm khối trung phẩm nguyên thạch còn thừa lại nguyên thạch ta sẽ lại ngày mai đưa tới lần này đấu giá được địa tâm lũ giá tiền là hai năm trăm khối nguyên thạch một trăm khối trung phẩm nguyên thạch tương đương với một khối hạ phẩm nguyên thạch nói cách khác lâm hạo còn thiếu đan bảo các một năm trăm khối hạ phẩm nguyên thạch đưa tới địa tâm lũ người dĩ nhiên là nhận ra đan bảo các khách khanh lệnh bài thân phận cười gật gật đầu nói nếu là đan bảo các khách khanh chúng ta dĩ nhiên là tin được địa tâm lũ liền trước do lâm công tử bảo còn đi lâm hạo gật đầu một cái nhận lấy địa tâm n ũ sau khi liền đem trong nhẫn chữ vật một trăm khối t r u n g phẩm nguyên thạch lấy ra đưa cho người này vốn là địa tâm n ũ chính là lần này buổi đấu giá cuối cùng áp chụp vật nhưng là tại địa tâm n ũ bị chụp sau khi đi một tên phòng đấu giá người đột nhiên đi tới đường thi bên người ở tại bên thai nhẹ giọng nói mấy câu đường thi thần sắc lộ ra vẻ kinh ngạc sau đó bên cạnh nàng nam tử lui ra đường thi chính là liếc mắt nhìn toàn trường k hít sâu một hơi nói các vị hôm nay xem ra nhất định là chúng ta cự khuyết thành phòng đấu giá muốn sáng tạo chân chính ghi chép thời khắc ngay mới vừa rồi có người đưa tới một vật ủy nhờ chúng ta tiến hành đấu giá liên quan tới vật này ta bây giờ nghĩ đều cảm thấy kích động đây tuyệt đối là đối với bất kỳ một cái nào võ giả đều có ý nghĩa trọng yếu đồ vật đường thi biểu hiện còn có lời ngữ hoàn toàn điều động tất cả mọi người lòng hiếu kỳ lâm hạo nhìn một màn này xem ra hắn để cho chu thông hỗ trợ chuyển giao phòng đấu giá tiến hành bán đấu giá các thứ lập tức phải lấy ra đường thi tất nhiên là đã sớm biết chuyện này bây giờ nhất cử nhất động lâm hạo tự nhiên biết đây là là tạ o thế kết quả là vật gì vội vang cầm ra xem một chút đi đúng vậy khắc dâu dếm trong đám người truyền tới từng trận tiếng h u ê n náo thanh âm đường thi gật đầu một cái sau đó tự mình đến bàn đấu giá phía sau đem một cái phong cách cổ xưa hộp gỗ bưng ở lòng bàn tay đi ra đạo các vị sau đó phải bán đấu giá các thứ liền trong tay ta trong hộp chính là một phần huyền giai cực phẩm vũ kỹ được đặt tên là đan h ạ kiếm kinh nói tới chỗ này đường thi liền dừng lại trong đám người nhất thời s ô i t r à o huyền giai cực phẩm vũ kỹ trời ạ lại có người sẽ đem loại vũ kỹ này lấy ra đấu giá chúng ta cự khuyết thành cường đại nhất công pháp cũng không ngoài là thành chủ phụ địa giai hạ phẩm bá lôi c h â n quyết một môn huyền giai cực phẩm vũ kỹ hoàn toàn có thể ở cự k u y ế t trong thành chế tạo ra một cái đứng đầu gia tộc a môn công pháp này Trong thành, đưa tới chấn động. lúc này bên trong bao xương vân tiêu nguyên bùn đã không chuẩn bị lần nữa đấu giá nhưng là theo huyền giai cực phẩm vũ kỹ đan hà kiếm kinh xuất hiện sau khi hắn ánh mắt lần nữa trở nên nóng bỏng hắn không giỏi kiếm pháp nhưng là sư mọi hắn phùng rượu ý ỉa nhưng là tu hành kiếm đạo vân tiêu đối với phùng rượu ý ỉa đã sớm thèm thồn hồi lâu có thể giữa hai người quan hệ nhưng là. Là h như đối đối nếu là đem đan hà kiếm kinh đưa cho phùng diệu y yể thì ý nghĩa có thể cũng không giống nhau phải biết phùng diệu y、Để、hiện tại đang tu hành vũ kỹ chẳng qua là huyền giai thượng phẩm mà thôi chỉ cần mình đem cửa này đan hà kiếm kinh đưa đến trong tay nàng đến lúc đó nhất định có thể gần hơn hai người quan hệ hắn lấy được phùng diệu y yể người này cũng thì có hy vọng m đầu đầu ặ là, là bên trong bao xương vân tiêu vẻ mặt nghiêm túc cuối cùng kêu lên năm năm h giá n trăm linh khối hạ phẩm nguyên thạch giá cả mới đưa đan hà kiếm kinh lấy được như vậy thứ nhất vân tiêu của cải có nói thể khối hạ phẩm nguyên thạch liền lần này buổi đấu giá kết thúc mỹ mãn lâm hạo theo bên trong bao xương lối đi bí mật rời đi trở lại đan bảo các bên trong Vân tiêu rời đi bảo sau, lập tức phân thân đan người đi điều tra cái đó cùng hắn hắn phận, đồng bận bán sản tiền, đan Tiêu cắt tức tra một thời bắt trả bút rời đi đi điều cái giá, lại hại biểu đi kia sau, đấu sau đầu ra ra đó đó đêm hỏa bảo lập lấy phó hám hạ trướng. kiếm kinh xế chiều hôm đó chu thông làm việc trở về lâm hạo đem đi qua đại khái nói cho chu thông vì vậy chu thông liền đi cự khuyết thành phòng đấu giá lấy kia đan hà kiếm kinh đấu giá sở được nguyên thạch năm năm trăm khối hạ phẩm nguyên thạch trong đó cự khuyết thành phòng đấu giá yêu cầu khấu trừ một thành tiến phí tổn bất quá bởi vì vì lần này số lượng khá lớn cộng thêm chu thông mặt mũi vì vậy bọn họ cho đến chu thông trong tay nguyên thạch đúng lúc là năm nghìn số chặn chu thông lấy được nguyên thạch sau lại thay mặt lâm hạo đem thiếu phòng đấu giá một năm trăm khối hạ phẩm nguyên thạch trả hết cuối cùng mang theo ba năm trăm khối nguyên thạch trở lại đan b ả o cắt lâm hạo không nói lời nào đem ba khối hạ phẩm nguyên thạch toàn bộ trả lại cho chu thông chu thông thấy lâm hạo thái độ kiên định liền đem nguyên thạch nhận lấy dù vậy lâm hạo được năm trăm khối hạ phẩm nguyên thạch hơn nữa chức còn dư lại ba trăm khối cũng còn có tám trăm khối hạ phẩm nguyên thạch ở trong nhận chứa đồ ngưng đan sau khi thành công một đoạn thời gian tu hành tài nguyên cũng coi là có rồi sau đó lâm hạo với chu thông muốn một gian phòng luyện đan chuẩn bị bắt đầu luyện chế còn ngọc đan chu thông là biết lâm hạo thủ đoạn luyện đan lợi hại hắn cũng đoán được lâm hạo tốn nhiều như vậy nguyên thạch đấu giá điệu tâm nhũ chính là vì lần này luyện đan mặc dù hiếu kỳ lâm hạo lần này muốn luyện chế đan dược là cái gì bất quá cũng không hỏi nhiều trực tiếp an bài một gian tốt nhất phòng luyện đan cho lâm hạo sử dụng trong phòng luyện đan lâm hạo hít sâu một hơi c o n ngọc đan luyện chế cực kỳ phức tạp hơn nữa bởi vì đ i ệ tâm nhũ chất quý thất bại một lần kia giá quả thực quá lớn trong đầu hắn nhớ lại một lần kiếp trước luyện ch Đợi chương ắ c c chín mươi hai kiếm nguyên kim đan lâm hạo lấy khổng lồ tinh thần lực khống chế lò luyện đan phía dưới hừng hực thiêu đốt h ỏ a diễm từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra từng bội linh dược bắt đầu chất lọc trong linh dược tinh hoa có linh dược hóa thành bột có linh dược chính là rèn luyện ra một dọn chất lỏng còn nữa chính là hóa thành một luồng đặc thù chất khí từng cái bị lâm hạo đầu nhập trong lò luyện đan toàn bộ quá trình yêu cầu khống chế hòa diễm nhiệt độ xuất hiện bất đồng biến hóa lâm hạo tinh thần độ cao tập trung cẩn thận từng ly từng tí trạng i ê u p h thái như vậy kéo dài một khắp đồng hồ thời gian lâm hạo đem luyện chế còn ngọc đan chủ yếu nhất hai phần dược liệu một trong thiên linh hoa lấy ra mở ra lò luyện đan nắp khống chế thiên linh hoa trôi nổi với lò luyện đan phía trên thiên linh hoa nhẹ nhàng lay động mắt thường khó mà thấy rõ ràng hoa phấn bắt đầu đều đều hướng lò luyện đan bay xuống đợi hoa phấn toàn bộ bay xuống xong lâm hạo thủ trưởng nắm chặt thiên linh hoa bay về phía trong tay hắn rồi sau đó phiến lá bị chất lọc ra ba giọt xanh biếc chất lỏng thu nhập một cái bình ngọc bên trong mà dễ cây kia chính là luyện thành bụi phấn lần nữa đầu nhập bên trong lò luyện đan lại vừa là nửa canh giờ trôi qua lúc này trong lò luyện đan bắt đầu phiêu tán ra một cổ đậm đà đan hương lúc này còn ngọc đan đã trải qua sơ bộ thành hình lúc này lâm hạo mới đưa trong nhẫn chữ vật kia nửa cân địa tâm lũ lấy ra nửa cân địa tâm lũ năng lượng từng điểm từng điểm thâm nhập vào viên kia đã thành hình đan hoàn bên trong làm đạn ị a t â bị toàn bộ toàn từng thành trắng, trên thành trở song long màu dùng luồng đan hương sương đang luyện đan quanh quần, hóa thành long hổ phượng báo trở hình dáng, trông rất sống động. hộ mù sau, hóa phía hóa Đan lò báo rất khí hóa hình chính là từng cái luyện đan sư cũng tha thiết ước mơ một cảnh giới lúc này chỉ muốn đứng ở bên cạnh hít một hơi cũng tuyệt đối bù đắp được tầm thường khí h ả i cảnh thập trọng võ giảm một ngày khổ tu dựa theo bình thường luyện đan trình tự đến một bước này chỉ cần đem đan dược ở trong lò luyện đan lấy tiểu hòa ân cần săn sóc là được đại công táo thành bất quá muốn luyện chế còn ngọc đan vẫn còn kém một bước cho ta thu lâm hạo khét quát một tiếng nhất thời đánh ra một đạo hùng hậu n mới lực trực tiếp đem lò luyện đan phía trên hóa thành dị thú đan khí toàn bộ cho ép trở về trong lò luyện đan cỡ ư n g ép lùi về cái viên này đan hoàn bên trong đồng thời nhất tâm n h ị dụng trước chứa luyện hóa kêu ba dọ thiên linh hoa lá mảnh nhỏ được xanh biếp chất lỏng bình ngọc trôi lơ lửng ở lò luyện đan phía trên tích đáp tích đáp tích đáp ba dọn chất lỏng màu xanh b i ế c chậm rãi rơi vào cái viên này đan hoàn trên ông lò luyện đan chấn động bên trong cái viên này đan hoàn lúc này cũng phát sinh kịch liệt biến hóa lâm hạo lực lượng lúc này cũng bùng nổ đến mức tận cùng khống chế lò luyện đan đem chấn động Khết h t suốt một đêm thời gian lâm hạo liền thủ ở luyện bên cạnh lò luyện đan không hề rời đi nửa bước đến sáng sớm hôm sau lò luyện đan lại lần nữa phát ra nhỏ nhẹ chấn động lâm hạo thần sắc toát ra một trận vẻ vui mừng khe quát một tiếng mở lò luyện đan nắp bị vẫn lên ngay sau đó một viên thuốc tử trong đó bay ra ngoài đan dược mang theo một cổ linh tính ở bên trong phòng bay loạn cũng may trong phòng luyện đan có không tệ chất pháp bay loạn đan dược rất nhanh liền bị lâm hạo t r ộ t vào trong lòng bàn tay lâm hạo hai ngón tay n ắ m trong suốt trong suốt giống như thế gian chân quý nhất bảo ngọc một loại đan dược hắn không chút do dự trực tiếp đem bỏ vào trong miệng rồi sau đó nuốt vào đan dược vào bụng mới bắt đầu lạnh như băng dần dần nhiệt độ nóng cuối cùng giống như lòng đất nham tương một dạng phân hóa ra từng luồng năng lượng khổng lồ ở lâm hạo kinh mạch trong máu thị toán loạn đồng thời lâm hạo trong đan liền m ư ơ i mảnh khí hải lúc này cũng bắt đầu sôi trào lâm hạo lập tức vận chuyển l ị c h thiên kiếm điện khống chế trong cơ thể kiếm nguyên đi dẫn dắt còn ngọc đan năng lượng đem toàn bộ dẫn nhập chính mình trong đan điện còn ngọc đan năng lượng ở lâm hạo dưới sự dẫn đường hội tụ ở hắn trong đan điện rồi sau đó ủng hướng hắn khí hải đủ đi mười mảnh khí hải ở cụ lực lượng này va chạm bên dưới toàn bộ phá thoái số lượng khổng lồ kiếm nguyên mắt thấy liền muốn ở lâm hạo trong cơ thể nổ tung lâm hạo cắn chặt hầm r ă n g y theo n ị c h thiên kiếm điện công pháp cưỡng ép đem các loại kiếm nguyên khống chế chung một chỗ không ngừng áp xúc một lần hai lần ba lần bất chi bất giác thời gian liền quá khứ ba ngày. lâm hạo trong đan điển kiếm nguyên cùng với c ò n ngọc trong nội đan năng lượng đã hoàn toàn hòa làm một thể hơn nữa bị hắn áp xúc thành một cái mẫu chừng đầu ngón tay đan hoàn hình dáng đan hoàn mang theo đậm đà k i m quang sáng trói vô cùng giống như một vòng kim sắc trói trang thái dương một dạng đưa hắn đan điển chiều sáng kiếm nguyên kim đan rốt cuộc ngưng tụ thành công lúc này lâm hạo như c ũ còn không có b ư n g lỏng hắn khống chế trong kinh m ạ n h còn thừa lại kiếm nguyên tụ vào kiếm này nguyên trong kim đan làm tất cả lực lượng cũng hoàn toàn hội tụ ở kiếm nguyên kim đan sau lâm hạo m ấ m ắ t chậm rãi mở ra một cổ cường đại khí l toàn bộ trong phòng luyện đan đồ vật ở cổ khí lãng này bên dưới toàn bộ hóa thành bột nếu không phải lâm hạo kịp thời đem lực lượng thu hồi phòng trừng thủ hộ giả phòng luyện đan trận pháp sau một chốc cũng phải bị phá hủy h á n mặt ngoài thân thể ngưng kết một tầng trong cơ thể tống ra dơ bẩn lại h áp vừa thối nhưng là lâm hạo lúc này cũng không quan tâm những thứ này h á n tâm niệm vừa động giống như vô cùng vô tận lực lượng liền từ trong đan điển kiếm nguyên kim đan bên trong sông ra so với khí h ả i cảnh thập trọng thời điểm cổ lực lượng này cường đại vô số lần từng đạo kiếm khí từ lâm hạo ra t h ị mặt ngoài bắn ra không ngừng phun ra nước vào rồi sau đó lại theo lâm hạo tâm niệm v cũng toàn t bộ ra ở về với phòng luyện đan lâm hạo vội vàng trở lại chỗ cư trụ thanh tẩy một lần thân thể đổi một bộ q u a n áo sau khi hết bận chu thông đã biết được lâm hạo luyện đan thành công chạy tới lâm hạo chỗ cư trụ vốn là hắn muốn hỏi một chút lâm hạo luyện đan tình huống nhưng là ở thấy lâm hạo đệ nhất nhãn sau khi lại phát hiện lâm hạo cả người c ù những g trước kia có một có cái kia biến ó a lao đệ, người đan. đan may long lỡ lâm Lâm luyện Hạo đạo, trong kinh ngạc cùng người ngưng Chương ngũ thiên ngân trình mắn gật trời đất, một đột dài kiếm. cái, đệ, đầu hô, phá. h vô quá lời này chu thông vô luận như thế nào là sẽ không tin tưởng hắn biết rõ lâm hạo làm việc từ trước đến giờ cũng là chuẩn bị đầy đủ lần này đột phá nhất định là cùng hắn luyện đan c ó liên quan hơn nữa chu thông trong lúc mơ hồ có một loại cảm giác lâm hạo mặc dù vừa mới ngưng đan thành công nhưng là trên người hắn vô hình chúng toát ra một tia khí tức để cho trong cơ thể mình lực lượng không tự chủ được sinh ra một tia rất nhỏ bà động đột nhiên chu thông nghĩ đến một chuyện lúc này thần sắc rất là nghiêm túc nói lâm l ã o đệ ta hỏi ngươi một chuyện hy vọng ngươi có thể đúng sự thật nói cho ta biết lâm hạo cười một tiếng đạo chu láo ca mời nói chu thông mở miệng nói ngươi bây giờ liền lớn tuổi lâm hạo còn tưởng rằng chu thông muốn hỏi gì đâu rồi nguyên lai là cái này vì vậy đúng sự thật nói mới vừa tròn m ộ ư ơ i bảy chu thông nghe xong vẻ mặt mần ra một ư ơ i bảy tuổi nguyên đan cảnh võ giả điều này có ý vị gì ở khu vực này tuyệt đối là duy nhất một cho dù đặt ở toàn bộ chân vũ giới cũng có thể coi là thiên tri tiêu tử ở so sánh một chút chính mình mười bảy tuổi thời điểm chu thông thật là có loại xấu hổ người so với người quả nhiên không thể so sánh vì vậy lắc lắc đầu nói ai ta lão lão xem ra là các ngươi nam thân nhân thiên hạ cự khuyết thành có một chỗ danh tiếng cực lớn được gọi là vô trần viện chính là nguyên vương cảnh tam trọng cường giả vô trần lão nhân chỗ cứ trụ vô trần lão nhân trừ tu vì cảnh giới cao bản thân cũng hay lại là cự khuyết thành duy nhất một tam giai trận pháp sư vì vậy hắn ở cự khuyết thành địa vị cực cao cho dù là cự khuyết thành thành chủ cùng với đan bảo các các chủ đáp lời cũng là lễ nhuộn có thừa vô trần lão nhân vui du lịch thường xuyên không có ở đây cự khuyết trong thành nhưng là hắn vô trần viện lại cho tới nay đều bị xử lý rất sạch sẽ hận không được không dính một tia bụi trần ở vô trần lão nhân đi ra ngoài du lịch trong lúc xử lý vô trần viện chính là hắn hai cái một trong đệ tử phùng diệu y yế về phần một gã khác đệ tử vân tiêu cho tới nay đều là đơn độc ở tại cự khuyết thành một chỗ khác bình thường phùng diệu yế một người xử lý vô trần viện nàng cũng không thích vân tiêu người sư minh này dù là vân tiêu muốn kéo gần một nhiều chút hai người quan hệ cũng không có môn lộ bất quá ít ngày trước vân tiêu lại vừa là đưa kiếm lại vừa là đưa kiếm pháp trong h ậ t a k h i h n Diệu đối Y Y dần dần đối với người với sân một tên hơn hai mươi tuổi mỹ nữ trẻ trung sinh đ ẹ p tử huy kiếm mà động sáng mở theo kiếm mà ra phủ đầy không t r ú n g xinh đẹp tuyệt vời vân tiêu đứng ở một bên nhìn luyện kiếm nữ tử mỗi một cái động tác đáy mắt sâu bên trong mang theo một tia người thường khó mà phát hiện dục vọng nữ tử chính là vân tiêu sư m ộ i phùng d i ệ u y Y, mới vào nguyên đan cảnh tam trọng tu vi khi lấy được vân tiêu đưa cho nàng đan hà kiếm kinh sau khi liền toàn bộ thể sắc và tinh thần đầu nhập cửa này kiếm kinh trong luyện tập ngắn ngủi cân nhắc này đã lần đầu gặp hiệu quả phùng diệu y h i luyện kiếm xong vân tiêu vội vàng đi lên trước trong tay đã chuẩn bị xong nhất phương khăn cấm đưa lên đạo sư m ộ i thiên tư quả nhiên rất phi phạm ta đây làm sư m i n h cũng sắp phải bị ngươi cho làm hạ t h ấ t đi phùng diệu y thần thái lạnh lẽo c ố quặn g bất quá dù sao những ngày qua được vân tiêu chỗ tốt vì vậy liền nói sư h u n h kiêm tốn sư phó đã từng nói sư h u n h thiên tư thông minh chỉ bất quá một mực chưa từng đem toàn bộ tâm tư đổi về việc tu hành, nếu là chịu bỏ công sức. t vẫn tiêu, sư sư tiêu lập tức nói sư mội có chỗ không biết vài ngày trước ta đang đấu giá chẳng là cho sư mội đấu giá được đan hà kiếm kinh cùng n g ư ơ i tiến hành một phen kịch liệt đấu giá rồi sau đó người kia đang đấu giá chẳng thượng lại sắp xếp ta một đạo hại ta tổn thất cực lớn ta muốn tìm tới cái tên kia ra một hơi thở nhưng là không nghĩ tới cự khuyết thành phòng đấu giá lần này khẩu phong thật sự là thật chặt cho nên chỉ có thể phiền thoái sư mọi ngươi ra mặt theo chân bọn họ hỏi d ò hỏi d ò phùng d i ệ u y ghi hẻ nhuốm mày một cái v â n tiêu lại vừa là vội và nói sư muội giúp ta một lần đi phùng d i ệ u y ghi tối cuối cùng vẫn gật đầu đạo được rồi thấy phùng d i ệ u y ghi hẻ đáp ứng tự cấp thỉnh cầu v â n tiêu trong lòng rất là cao hứng chỉ cần mình người sư muội này ra tay cự khuyết thành còn thật không có chuyện gì là nàng không giải quyết được dù sao v â n tiêu so với tất cả mọi người đều rõ ràng biết một chút phùng d i ệ u y ghi hẻ bí mật nàng chính là cự khuyết thành thành chủ phùng tinh nguyên con gái đan bảo các bên trong lâm hạo nghỉ ngơi một hồi liền bắt đầu đang luyện công trong phòng luyện tập kiếm pháp tu vi cảnh giới tăng lên tới nguyên đan cảnh nhất trọng sau khi hắn lực lượng tăng lên rất lớn lại đối với kiếm ý sử dụng cũng càng thêm tinh diệu vô luận là tật phong kiếm ý hay lại là liệt hỏa kiếm ý uy lực cũng so với trước kia cường rất nhiều đêm khuya lâm hạo tâm vô tặc nghiệm ngủ một giấc thật ngon sáng sớm hôm sau lại lần nữa tìm tới chu văn trạch muốn một nơi luyện k h í nơi chu văn trạch là biết lâm hạo một ít lai lịch vì vậy không nói hai lời cùng trước kia chuẩn bị cho lâm hạo phòng luyện đan như thế trực tiếp chuẩn bị cho hắn một nơi tốt nhất luyện khí chế t ạ phường lấy ra trong chữ vật giới chỉ kia một khối thiên ngân kiếm thoái phiến trong tay hắn thiên ngân kiếm cũng cảm nhận được đã từng nhất thể khí thức kiếm linh có chút kích động không kịp chờ đợi lâm hảo khẽ vớt thân kiếm đạo yên tâm đi dùng không bao lâu ta sẽ gặp cho ngươi lại lần nữa hiện ra đã từng kia chặt chém thương không tài năng t u y ệ thế t hắn lúc này bắt đầu lưu b ụ lên trong tay khối này thiên ngân kiếm thoái phiến bên trong hàm chứa không ít t h ầ n liêu muốn dung luyện cũng không có đơn giản như vậy lâm hạ hoa rất lớn một phen công phu đem luyện khí lò chung quanh trận pháp hoàn thiện một lần rồi sau đó lại từ trong nhẫn chữ vật lấy chính là cựu giai liệt diễm phần thiên trận bị giản hóa sau khi cũng còn có tương đương với tứ giai trận pháp uy lực bố trí sau khi thành công lâm hạo thúc giục kiếm nguyên lại dựa vào liệt hỏa kiếm ý gia trì đem luyện khí lò phía dưới hỏa diễm hoàn toàn đốt nhất thời chung quanh nhiệt độ tăng lên tới một cái cực kỳ khủng bố mức độ không khí cũng phát ra đùng đùng âm thanh nếu không phải lâm hạo tu vi cảnh giới đã tăng lên tới nguyên đan cảnh nhất trọng thân thể lấy được giọt kia thần bí huyết dịch tăng cường chỉ sợ cũng không chịu nổi loại này nhiệt độ có thể nói tầm thường nguyên đan cảnh có giả cho dù đạt tới bốn năm trọng tu là lúc này nơi với lâm hạo trước mặt vị trí chỗ ở Phòng trừng nghiêm túc, nghiêm túc, sau đó lâm hạo khống chế một bãi nước thép bao trùm ở bây giờ thiên ngân trên thân kiếm thiên ngân kiếm kiếm linh bắt đầu chủ động hấp thu nước thép bên trong thần liêu tinh hoa nước thép lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng chui vào thiên ngân bên trong kiếm quá trình này ngược lại cũng không có gì khó khăn nửa giờ đi qua nước thép hoàn toàn rung nhập vào thiên ngân bên trong kiếm lâm hạo trên mặt lộ ra một nụ cười vươn tay phải ra bảo kiếm chủ động bay vào trong lòng bàn tay của hắn thiên ngân kiếm phát ra một trận thanh thúy ông minh âm thanh ở nhảy cấm hoan hô theo lâm hạo lực lượng chạm vào mũi kiếm b ị trí một đạo kiếm quang phun ra n u ố t vào huyện thực chất yếu nhẹ nhàng vung lên kiếm quang trực tiếp không xuống đất mặt đâm ra một cái cực sâu lỗ thủng lúc này thiên ngân kiếm phần dai khi lấy được vốn là một khối tài liệu có thần tính sau khi trực tiếp từ tam g a i vượt qua tới ngũ giai không chỉ có thành công ngưng luyện kiếm nguyên kim đan thiên ngân kiếm cũng phải lấy tăng lên tới ngũ dai có thể nói là thu hoạch rất phong phú hắn cũng không vội vã chạy về thiên hà n tông chuẩn bị ở cự khuyết thành chờ lâu nhiều chút thời gian gia đan bảo các ở cự khuyết thành trên đường phố đi cảm thụ nơi này phong thổ nhân tình thật ra thì cũng là một loại tu hành rất nhiều người đều nói tu hành võ đạo một đường càng đi về phía sau càng muốn tránh ra thật xa hồng trần thế tục loại thuyết pháp này lâm hạo từ đầu đến cuối cho là quá mức một mặt bất kể tu vi cao hơn nữa cho dù là thần hắn căn bản cũng còn là một người cũng có tham si hận、dẫn. vậy cần gì phải tận lực c ư ơ n g cầu đi tránh những thứ này đời trước lâm hạo đã từng gặp được một ít đặc thù kiếm đạo tu sĩ bọn họ đặc biệt hành tẩu ở phố phường phạm trần lấy thất tình lục dục làm kiếm thực lực không thể khinh thường đương nhiên đây cũng không phải là chỉ lâm hạo cũng phải đi đi một cái như vậy đường hắn kiếm đạo con đường chính là tùy tâm mà đi không chịu bất kỳ công n ệ phồn hoa náo nhiệt cự q u y ế t thành người đến người đi r ộ n dịp đi dạo một vòng vừa vặn đến thời gian dùng cơm phía trước có một tử lầu lâm hạo dứt h o á t đi vào chọn lầu hai bên cửa sổ ngồi xuống điểm một bình rượu ngon mấy thứ tinh xào chút thức ăn ngược lại thích ý món ăn đẹp mắt ngụy vị nhưng là một dạng bất quá rượu tia đ à o thật là tốt rượu uống mấy hớp lâm hạo đang chuẩn bị đứng dậy rời đi lại phát hiện một đàn ông trẻ tuổi hướng chính mình đi tới phong độ nhẹ nhàng mặt lộ vẻ nụ cười chỉ bất qua ánh mắt sâu bên trong có một tia người thường khó mà phát hiện đoán hận ý không nghĩ tới xuất thủ rộng rãi lâm hinh lại có như thế n h a hứng sẽ chạy tới chỗ như vậy uống chút rượu ngược lại thật là khiến người ngoài ý hướng lâm hạo đâm đầu đi tới nam tử cười nói cũng không cần lâm hạo chăm sóc ngồi đối diện hắn rồi sau đó lại nói chắc hẳn lâm hinh còn không biết ta là ai đi ta trước ta tự giới thiệu mình một chút ta gọi là Vân Tiêu. sau khi nói xong v â n tiêu liền c ư ờ i tủm tìm thẳng nhìn chằm chằm lâm hạo hắn thấy lâm hạo biết thân phận của hắn sau khi nhất định sẽ có chút bối rối nhưng là hắn hiển nhiên sai hắn căn bản không có từ lâm hạo trong mắt nhìn ra bất kỳ bất t ắ n gì g ngược lại lâm hạo thần thái từ đầu trí cuối cũng giống nhau mới bắt đầu bình tĩnh như vậy v â n tiêu trong đầu nghĩ lâm hạo hẳn là cố làm bình tĩnh giả bộ không biết chính mình vì vậy lạnh rên một tiếng đạo lâm hinh không cần giả bộ ta đã mức độ t r a rõ vài ngày trước ngươi chính là cái đó ở c h i n đấu g i á hội từ trong tay của ta cướp đi kiêm ộ t khối thiết phiến hơn nữa thiết sáo h ã n hại ta một lần、rồi. chuyện này hắn ủy thác sư mội phùng diệu y để hỗ trợ mới biết được những ngày qua một mực âm thầm đ ể cho người nhìn c h ầ m c h ầ m đan bảo các lâm hạo hôm nay từ đan bảo các đi ra hắn nhận được tin tức sau khi trước tiên liền thả tay xuống trong sự tình tới gặp gỡ lâm hạo buổi đầu giá thượng tất cả mọi thứ người trả giá cao được làm sao tới cấp nói một chút về phân bẫy ngươi một cái vậy càng là lời nói vô căn cứ lâm hạo cười nói v â n tiêu n g h e xong nhuấn mày một cái đạo ngươi không thừa nhận thiết sáo hãm hại ta không sao ta căn bản không yêu cầu ngươi thừa nhận hay không hôm nay ta tới tìm ngươi cũng không phải là hàn huyền với ngươi thiên Ồ, lâm hạo quan sát một chút vân tiêu vân tiêu lạnh d ê n một tiếng đạo ta là người làm việc từ trước đến giờ nói phải trái ngươi xuất ra ba nghìn khối hạ phẩm nguyên thạch đến ngày đó ở trên đấu giá hội ta mạnh mẽ đấu giá được thanh kia tam giai bảo kiếm chính là ngươi vân tiêu lúc ấy đem thanh kia tam giai bảo kiếm cùng với đan hà kiếm kinh đưa cho hắn sư m ộ i phùng diệu y bất quá phùng diệu y có tiện tay binh khí cho nên liền không có tiếp nhận thanh kiếm kia lâm hạo cười lạnh một tiếng đạo ta không cần thế nào ngươi không muốn vân tiêu thần sắc bắt đầu trở nên lạnh giá ta vì sao phải đáp ứng lâm hạo nói bởi vì nếu như ngươi không đáp ứng lời nói chính là không nể mặt ta ở cự khuyết thành không cho ta vân tiêu mặt mũi người bình thường cũng sẽ không có kết quả tốt vân tiêu lúc này giọng nói đo cũng biến hóa lớn không ít tới mới vừa rồi hắn lúc xuất hiện tương đối là ít n ổ i danh ngược lại không có ai chú ý tới hơn nữa mặc dù vân tiêu tên ở cự khuyết thành xác thực rất vang dội nhưng là biết hắn người cũng không nhiều bây giờ vân tiêu lời nói đưa tới tiểu lầu không ít thực khách nhìn tới cũng có chút kinh ngạc không nghĩ tới bên cửa sổ vị trí ngồi người chính là cự k u y ế t thành tứ thiếu một trong vân tiêu chỉ bất quá cái này vân tiêu bây giờ thật giống như tức giận rất tức tối mọi người trong lòng đều muốn đến cái đó ngồi ở vân tiêu đối diện mặt đầy lạnh nhạt đàn ông trẻ tuổi lại là ai duy có một chút bọn họ có thể khẳng định chính là có thể đưa tới vân tiêu tức giận như vậy người tất nhiên cũng không là người bình thường chỉ bất quá mọi người trong đầu đem cự khuyết thành một ít cái thiên tài trẻ tuổi tất cả đều qua một lần cũng không tìm được cùng với đối ứng tên lâm hạo cười một tiếng đứng lên không để ý tới nữa vân tiêu đứng lại cho ta vân tiêu g i ậ n quát một tiếng lâm hạo lại thật giống như không có nghe được một dạng mại khai bộ tử mới vừa một bước đi ra vân tiêu đột nhiên đánh một cái trước người bàn quay một tiếng nổ vang phát ra toàn bộ bàn hóa thành vỡ vụ tung bay rồi sau đó lớn tiếng mắng lâm hạo ngươi nếu là càng đi về phía trước một bước liền đường trách ta không k h á c h khí nhưng mà câu này uy hiếp đối với với lâm hạo mà nói tự nhiên giống như không khí một dạng hắn tiếp tục đi về phía trước đến v â n tiêu sắc mặt khó coi tới cực điểm bực tức đứng dậy đột nhiên hướng lâm hạo sau lưng một trưởng q u r a hắn tu vi chính là nguyên đan cảnh tham trọng lực lượng mạnh mẽ vừa ra tay một cái trong t u lâu nhất thời liền v é n lên một trận cuồng bạo kính phong bàn ghế rối rít bị lận chung quanh thực khách cũng một trận ngã trái ngã phải lâm hạo cảm nhận được sau lưng truyền tới lực lượng cuồng bạo lạnh lên một tiếng cũng không nhìn sau lưng l ư ế c mắt b ạ c h thiên ngân kiếm xuất vỏ trở tay chính là nhất kiếm đâm ra sáng chói kiếm q u a n g lòng lánh vân tiêu nhất thời con ngươi co r ụ t lại trong lòng sinh ra một cổ cảm giác nguy hiểm trưởng thế ở giữa không trung vội vàng biến đổi nhưng vô luận hắn như thế nào thay đổi một trường này phương hướng vị trí trong lòng v ẻ này cảm giác nguy hiểm cũng từ đầu đến cuối quanh quần thật giống như đã biết một trường nếu là cố ý muốn tiếp tục hướng phía trước như vậy vô luận như thế nào đều là chủ động hướng lâm hạo thanh kiếm kiệm phong nơi đưa cuối cùng vân tiêu cắn răng một cái đột nhiên rút lưu trường một đạo hùng hậu trực ấn trực tiếp đem rượu l trong sân thấy một màn này người tất cả đều một trận kinh hãi quả nhiên không hổ là cự khuyết thành nhân vật thiên tài một trường oai thật không ngờ kinh khủng đương nhiên mọi người càng hiếu kỳ hơn là vân tiêu ra tay với lâm hạo lâm hạo chẳng qua là tùy ý trở tay nhất kiếm vì sao vân tiêu lại đột nhiên triệt hồi công kích điều này thật sự là làm người ta khó hiểu chẳng lẽ mới vừa rồi vân tiêu chẳng qua là phô trương thanh thế muốn hù dọa một chút cái này gọi là lâm hạo gia hỏa có thể là cái này lâm hạo có kinh người lai lịch vân tiêu cũng không dám thật động thủ đi ta xem không giống vân tiêu mới vừa rồi thần thái rõ ràng chính là tức giận đến mức tật cùng hẳn không được đ e mọi Lâm làm Lâm là Vân mấy m Hảo cho trực tiếp đập chết. Hơn nữa, chúng khuyết thành, thể làm cho không Hảo nhưng chưa trực cự có cũng có cái trước tiếp ta Tiêu kiên người tuổi trẻ cũng không có mấy người. Cái này, lâm Hảo tên, ta trước nhưng là chưa từng kiên người người, nói đập nữa, này nghe qua. kỵ người nghị luận ầm ĩ lúc này rốt cuộc có một cái người biết mở miệng nói không phải là vân tiêu không nghĩ một trưởng đem lâm hạo đánh ngã mà là mới vừa rồi lâm hạo kia nhìn như hời hợt nhất kiếm có vô số biến hóa vân tiêu nén giận một đòn mặc dù sức mạnh to lớn vân tiêu trưởng căn bản đột phá không thanh kiếm kia phong mang hơn nữa vân tiêu ngay từ đầu cũng không nghĩ tới sẽ đối mặt loại này thế cục vì vậy mất đi còn lại lựa chọn cho nên chỉ có thể cưỡng ép triệt hồi lấn công Cách chuyện, cự cũng coi có chút ngạc khuyết thành, như danh quanh, kinh nhìn phía này, người nói chuyện, ở thành, cũng coi như có chút danh tiếng, người trung vậy, mọi người quanh, dối ở vì về dít lúc â đây đâm Vân Vân m thèm kiếm, Hảo, nhô hỏa. không nhìn nhất cho hạ thủ. Chương nào để tay rốt ra ra trở ra tới Tiêu tỏng Tiêu cuộc cũng là Lại liền l nơi Bại vô này vân tiêu trong lòng tức giận ý càng tăng lên hắn chính là cự khuyết thành tứ thiếu một trong vô trần lao nhân đệ tử hôm nay ngay trước nhiều người như vậy mặt bị lâm h ả o tùy ý nhất kiếm ép mình cưỡng ép đem một trường này lực thay đổi phương hướng đánh sập nửa bên tự lầu nếu là cứ như vậy tùy ý lâm hạo rời đi chuyện này nhất định rất nhanh sẽ gặp c h u y ệ n ra hắn mặt mũi nên để vào đâu ngay tại hắn n g ẩ n ra chút thời gian lâm hạo đã đi ra từ lầu vân tiêu lạnh r ê n một tiếng bóng người chận lóe liền trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống đứng ở trên đường chính ngăn lại lâm hạo con đường phía trước la lớn lâm hạo hôm nay ngươi nếu không phải đem ta ở trên đấu g i á hội bị hãm hại nguyên thạch bồi thường lại nghỉ muốn rời đi lúc này trên đường chính sớm cũng bởi vì mới vừa rồi từ lầu lầu hai động tính tụ tập không ít người cậu thêm mới vừa rồi ở lầu hai đi xuống thực khách tiếng nghị luận rất nhanh mọi người liền hiểu rõ chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra cái này lâm hạo xem ra chính là vài ngày trước ở trên đấu giá hội mạnh mẽ đấu giá được một khối thần bí thiết phiến còn có địa tâm nhũ giá hỏa ta còn tưởng rằng cái tên kia là một gia tộc đại nhân vật đâu rồi không nghĩ tới lại sẽ là một cái như vậy tuổi trẻ t i ể u tử không trách vân tiêu muốn tìm hắn để gây sự chỉ bất quá buổi đấu giá thượng sự tình vân tiêu như vậy tới trả thù đây không khỏi cũng quá mức với h ừ nhỏ giọng một chút bị hắn nghe được ngươi coi như xong đời hắn tính khí ngươi chẳng lẽ không biết sao lâm hạo nhìn vân tiêu trong thanh â m cũng bắt đầu mang theo một tia lệnh giá đạo ngươi tốt nhất bây giờ tránh ra cho ta nếu không lời nói ngươi sẽ hối hận vân tiêu lạnh dên một tiếng đạo mới vừa rồi chẳng qua là ta khinh thường ngươi còn thật sự coi chính mình là đối thủ của ta ta đã dò nghe ngươi tới tự thiên hà n tông tu vi chỉ khí hải cảnh thập trọng mà thôi ta bây giờ sẽ không khinh thường nữa một cái tắt liền có thể đưa ngươi nghiền ép lâm hạo ở đan bảo các mấy ngày nay tự nhiên tránh cho không cùng người từng có một ít tiếp xúc mà vân tiêu là ký thác chính mình sư muội kia cự khuyết thành thành chủ con gái phùng diệu y hỏi do tin tức buổi đấu giá thượng lâm hạo là thông qua chu thông muốn vị trí lấy thành chủ phủ năng lực theo chu thông con đường này dò thăm những thứ này cũng không phải việc khó mọi người nghe lâm hạo là thiên hàn tông đệ từ sau trong lòng bừng tỉnh hiểu ra không trách chưa có nghe nói qua cự khuyết thành khi nào ra nhân vật số một như vậy mặc dù thiên hàn tông đối với cự khuyết thành người mà nói chính là một người vật khổng lồ nhưng là một cái khí h ả i cảnh thập trọng đệ từ trẻ tuổi nghĩ đến ở thiên hàn tông địa vị cũng cao không đi nơi nào vân tiêu mới sẽ không cố kỵ lâm hạo cũng không vì thân phận của mình bại lộ mà có bất kỳ biểu tình biến hóa gì đối phương biết hắn lai lịch nhưng là đối với hắn tu vi cảnh giới nhận thức nhưng vẫn là dừng lại ở hắn vừa tới cự k u y ế t thành thời điểm thấy lâm hạo không nói lời nào vân tiêu lúc này lạnh lùng nói xem ở ngươi là thiên hàn tông đệ tử về mặt thân phận ta sẽ cho ngươi một cơ hội bây giờ lập tức hướng ta xin lỗi nhận sai bồi thường ta vài ngày trước tổn thất ta liền tha cho ngươi một cái mạng lâm hạo lắc đầu đạo ta cũng có thể cho ngươi một cơ hội bây giờ lập tức cút ngay cho ta sau này không nên xuất hiện ở trước mặt ta nếu không lời nói thấy ngươi một lần ta liền cho ngươi hối hận một lần ngay vậy v â n tiêu giận dữ quát o không biết điều tiếng nói rơi xuống một trưởng ngô r a trưởng phong quần quận mây trắng quần quận hướng lâm hạo có đi đây là một môn huyền giai vũ ký thượng phẩm phiên vân trường mắt thấy lăn lộn mây trắng đem lâm hạo bao phủ mọi người đều biết vân tiêu chính là nguyên đan cảnh tam trọng tu vi mà mới vừa rồi căn cứ vân tiêu từng nói lâm hạo chẳng qua là khí hải cảnh thập trọng tu vi mà thôi thắng bại lộ vẽ nhưng đã không có bất kỳ huyền nhiệm gì có thể sau mực khắc một đạo ác liệt kiềm khí thử kia lăn lộn trong mây trắng lao ra kiếm khí sáng rực mang theo vô song pha mang đem vân tiêu lực lượng bộ ra khí thế không giảm chút nào từ trên trời hạ xuống hướng về vân tiêu đỉnh đầu vân tiêu thấy vậy những m à y lại tất cả lực lượng hội tụ ở đôi trong lòng bàn tay hướng phía trên đỉnh đầu đánh ra l ư ỡ n g đạo trưởng ấn hợp hai thành một cần phải ngăn trở kia một đạo kiếm khí đánh xuống thế ẩm kiếm khí rơi vào trưởng ấn trên trưởng ấn pha thoái vân tiêu rút người ra trận lui cường đại phong lăng quấn mặt đất đường phố nước ra một đầu dài có hơn mười m vết rách vết rách nơi bóng loáng b ằ n g thẳng một bàn tay rộng nửa đoạn cánh tay thâm mọi người thấy một màn này đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh tuyệt đối không phải khí hải cảnh thập trọng có thể b ộ c phát ra lực lượng vân tiêu lòng vẫn còn sợ hãi mới vừa rồi nếu là lui lại chậm một chút mình tuyệt đối sẽ người bị trọng thương hít sâu m ộ t hơi ánh mắt sáng quắt nhìn c h ầ m c h ầ m lâm hạo đạo ngươi lại nhưng đã đạt tới nguyên đan cảnh nhất trọng bất quá nếu như ngươi cho rằng là nguyên đan cảnh nhất trọng tu vi liền có thể ở ta vân tiêu trước mặt tứ vô kỵ đạn vậy ngươi liền lầm to vân tiêu gầm nhẹ một tiếng nguyên lực trong cơ thể ở mặt ngoài thân thể hóa thành một tầng giống như thực chất khôi r i á p một dạng hai tay thủ trưởng vị trí ánh sáng lưu chuyển rồi sau đó liền thấy một đôi hiện lên ngân quang bao tay đem xong trường bao trùm cái bao tay này t ả ra một trận đặc thù khí thức rất là không đó là tam giai bà bối vẫn tiêu lại vừa là một tiếng quát to xông về lâm hạo muốn dùng tuyệt đối tu là lực lượng áp chế cùng với một đôi găng tay ra trì đem lâm hạo đánh ngã trên đất nhất thời hai người mở ra một phen gần người tỉ thí mấy chiêu đi qua vẫn tiêu bất an trong lòng tâm tình càng phát ra nồng nặc hắn phát hiện chính mình nguyên đan cảnh tam trọng tu vi nhưng căn bản không áp chế được nguyên đan cảnh nhất trọng lâm hạo lâm hạo nguyên lực bên trong lẩn chứa kia một cổ đặc thù phong mang bền chắc không thể g ã y lại vô kiên bất tội hơn nữa hắn dựa vào này một đôi tam giai bao tay đụng chạm mấy lần lâm hạo kiếm sau cũng đã sụp đổ chừng mấy đạo vết rách vân tiêu dùng được bú sữa mẹ khí lực căn chặt hầm răng bộ phát ra chính mình cường đại nhất một lần công kích bất quá công kích này lại bị thần sắc l ạ n h nhạt lâm hạo nhất kiếm cho dễ dàng phá vỡ lúc này vân tiêu trong lòng rốt cuộc biết rõ một chút chính mình căn bản không làm gì được lâm hạo chút nào nếu là tiếp tục chiến đấu đi xuống sẽ còn ăn giảm nhiều trong lòng này sinh thôi y hắn nhìn như lại hướng lâm hạo đánh ra một dấu bàn tay trên thực tế ở một dấu bàn tay đánh ra sau khi hắn liền mượn cổ lực, lực phản trấn hướng về sau trận lui nhưng lâm hạo đã sớm nhìn thấu ý hắn đổ thất tinh kiếm bộ lúc này thì trở ra trong nháy mắt đuổi theo tới vân tiêu trước、người. thiên ngân kiếm hướng phía trước đâm một cái một chút kiếm quan g nguyện như s a o v â n tiêu trong kinh hoàng song trường ngăn cản ở trước người phốc phốc lợi kiếm trực tiếp xuyên thủng cái kia mang tam giải pháp bảo bao tay sóng trường rồi sau đó lâm hạo trong cơ thể một cổ lực lượng bộc phát ra khí lạng đánh vào vân tiêu trên người đem thân thể cho đánh bay ra ngoài ẩm vân tiêu thân thể té ra xa hơn mười thước nặng nề đập xuống đất ngay cả hét thảm một tiếng cũng không phát ra được liền đã hôn mê lúc này lâm hạo kiếm đã sắp nhập vào vỏ kiếm không có nhìn bị đánh mất quá khứ đối thủ nước mắt hướng đường phố một đầu đi tới vây ở phía trước xem náo nhiệt người thấy lâm hạo đi tới sinh sợ làm cho lâm hạo không vui rồi rít vội vàng tránh ra một con đường cho hắn chương chín mươi sáu săn yêu thịnh hội trở lại đan bảo c á t không lâu lắm chu thông liền vội vàng tìm tới lâm hạo đạo lâm lao đệ vân tiêu chuyện lâm hạo thần sắc bình tĩnh đạo thế nào chu thông đạo người đem vân tiêu đả thường chuyện này ta đương nhiên sẽ không trách người chỉ bất quá tiếp theo có thể sẽ có chút phiền phức dù sao vân tiêu sư tôn chính là nguyên vương cảnh tam trọng vô trần l ã o nhân vô trần l ã o nhân mặc dù trên mặt nội rất là lạnh nhạt không tranh quyền thế nhưng trên thực tế ta được đến qua một ít bí mật tin tức hắn thù dai r ấ hơn nữa hắn đã đi ra ngoài du lịch mấy năm thời gian nghe nói gần đây mấy ngày n à y phải trở về tới nếu c h ú lão ca đều nói hắn ngoài mặt không tranh quyền thế tự nhiên kéo không giới nguyên vương cảnh tam trọng mặt mũi tới cùng tìm ta trả thủ lâm hạo nói cho dù vô trần lão nhân thật muốn tự mình đ ộ u thủ lâm hạo bây giờ không có nắm chặt chiến thắng nhưng đệ nhất kiếm thần thủ đoạn tự vệ bản lĩnh vẫn có chu thông gật đầu một cái trong lòng hay lại là mang theo chút lo lắng đạo lâm l ã o đệ ngươi chính là cẩn thận nhiều hơn một ít đi vân phủ chính là vân tiêu chỗ ở hắn từ nhỏ là cô nhi sau đó bị vô trần lão nhân nhìn chúng thu làm đệ tử ở cự khuyết trong thành cũng giày vò ra coi như không tệ cơ sở nắm giữ một tòa cực kỳ xa hoa p h ụ đệ vân tiêu bị lâm hạo đánh trọng thương đã hôn mê sau khi liền bị người nhấc trở lại lúc này hắn đã tỉnh h ồ n lại vốn là chính là là tìm lâm hạo tính một lần vài ngày trước ở trên đấu giá hội trướng có ai nghĩ được động thủ chính mình còn ném mắt to hai bàn tay tâm bị đâm xuyên vết thương có ác liệt kiếm khi ở tàn phá muốn khôi phục như c ũ độ khó rất lớn nghiệm, cũng càng thâm. lúc này vân tiêu dưới tay một tên quản gia đột nhiên tới báo cáo đạo công tử diệu y tiểu thư tới v â n tiêu mặt liền biến sắc vội vàng nói còn không đem người mau mau mời vào phải biết đây chính là sư m ộ i hắn phùng d i ệ u y l ì lần đầu tiên tới hắn vân phụ mặc dù lúc này chính mình bộ dáng chật vật nhưng suy nghĩ hẳn là chính mình vài ngày trước đưa cho phùng d i ệ u y l ì đan hà kiếm kinh nàng thấy mình bị thương vì vậy quan tâm chính mình nghĩ tới đây vân tiêu tâm tình hơi chút khá hơn một chút quản gia mang theo phùng d i ệ u y l ì đi tới vân tiêu trước mặt vân tiêu nằm ở trên giường nhỏ sắc mặt tái nhợt cắn chặt hầm răng làm làm ra một bộ tròng cơ thể đau nhức khó nhịt lại không kêu một tiếng d á vẻ hy vọng phùng rượu y、Lý、có thể ngồi ở giường nhỏ bên chiếu c phùng diệu y chỉ chẳng qua là liếc hắn một cái sau liền nói vân sư m u n h sư tôn đã trở lại chuyện này lao nhân ra ông ta cũng đã biết để cho ta cho ngươi đưa tới linh dược chữa thương hy vọng ngươi mau sớm đem thương thế chữa trị khỏi dứt lời phùng diệu y đem một cái bình ngọc đổi ở trong phòng trên bàn sư tôn trở lại vân tiêu nhất thời kích động mở miệng ngay cả mới vừa rồi làm bộ làm tịch tư thái cúc bên lại nói sư tôn còn có nói gì không phùng diệu y g gật đầu một cái đạo sư tôn nói ngươi lần này để cho hắn rất thất vọng lâm hạo sự tình hắn sẽ không quản ngươi nếu thì không cách nào đem mất thể diện mặt tìm trở về sau này cũng không cần lại đi thấy hắn vân sư h i n h ta còn có việc liền đi trước đợi phùng diệu y thì sau khi rời khỏi vẫn yêu sắc mặt thật giống như với ăn c ứ t một loại khó coi không chỉ là đối với phùng diệu y h i biểu hiện thất vọng chủ yếu nhất hay lại là vô trần l ã o nhân để cho phùng diệu y cho hắn mang những lời này phải biết hắn mặc dù có thể ở cựu khuyết thành có bây giờ hết thảy cũng là bởi vì vô trần l ã o nhân nếu như hắn không còn là vô trần l ã o nhân đệ tử như vậy bây giờ có danh tiếng địa vị tuyệt đối sẽ lập tức chạy mất hơn phân nửa một cái thuần túy nguyên đan cảnh tam trọng có giả ở c ự khuyết thành chẳng là cái thá gì Lúc này, hắn lập tức lớn tiếng đem quản gia kêu vào nhà bên trong đạo đi đem lôi đảo hồng đủ tư đồ bầu trời mênh mông mời tới ba người này chính là vân tiêu ở cự khuyết thành đồng đảng cùng hắn đồng thời thôi xưng là cự khuyết tứ thiếu còn là áo lụa lôi đảo còn có hồng đều tu là cũng chỉ là nguyên đan cảnh n h ị trọng thực lực không bằng vân tiêu bản thân nhưng nếu là phải đối phó người bọn hắn thủ đoạn nhưng là rất nhiều mà kia trưởng ty không tu vi đã đạt đến nguyên đan cảnh đỉnh cao tầm ba vượt qua vân tiêu không ít hơn nữa tư đồ bầu trời mênh mông nhưng còn có cái thân ca ca tư đồ trừng phong ở thiên hàn tông địa vị hiến hách đã là thiên hàn tông chân truyền đ ta cũng không tin ở cự khuyết thành ta vân tiêu thu thập không ngươi xế chiều hôm đó vẫn còn ở đan bảo các lâm hạo liền nhận được một phong thiệp mời chính là cự khuyết thành đệ nhất gia tộc thực lực đứng sau thành chủ phụ tư đổ ra danh nghĩa phát ra thiệp mời mời lâm hạo sau ba ngày với bên ngoài thành săn yêu chàng tham dự cự khuyết thành săn yêu thịnh hội liên quan tới săn yêu thịnh hội lâm hạo chẳng qua là ở đan bảo các tùy ý hỏi dò một chút liền đem biết rõ đây là cự khuyết thành trăm năm trước truyền xuống một loại tập t ụ bên ngoài thành đặc biệt có một nơi nhốt rất nhiều yêu thú đợi đến săn yêu thịnh hội khai mở liền đem yêu thú thả ra ngoài rồi sau đó do cự khuyết thành thanh niên tuấn kiệt đối với yêu thú tiến hành l i ệ p sát căn cứ thật sự lệp i sát yêu thú thực lực mạnh yếu cùng với số lượng tiến hành hạng tiền tam danh người có thể được tưởng thưởng phong phú vốn là sát yêu thịnh hội đều là hàng năm tháng chín cử hành bây giờ mới tháng bảy trước thời hạn hai tháng nguyên nhân ở trong dĩ nhiên là bởi vì tư đồ gia tộc lôi gia hồng gia liên hiệp đồng thời hướng cự khuyết thành thành chủ phụ đề nghị đối với lần này lâm hạo cũng không biết chuyện bất quá lúc chạm vạn tối phân chu thông lại lần nữa tìm tới lâm hạo hơn nữa mặt lộ vẻ lo âu đạo lâm lao đệ ta đề nghị ngươi không muốn tham gia lần này sát yêu thịnh hội lần này nói lên săn yêu thịnh hội trước thời hạn tam đại gia tộc bên trong có ba cái thực lực không tệ đệ tử bọn họ cùng vân tiêu quan hệ cứ tốt đồng thời được xưng cự khuyết tứ thiếu ta hoài nghi bọn họ sẽ ở săn yêu thịnh hội bên trong ra tay với ngươi lâm hạo nghe xong nhưng là lơ l ế m đạo không việc gì ba ngày sau ta đi xem một chút lâm l ã o đệ ta không thể hành động theo cảm tình a chu thông nhắc nhở lâm hạo cười một tiếng đạo không sao ta đã quyết định chu lão ca yên tâm đi ta tâm lý nắm chắc ngược lại trong lúc rảnh rỗi liền đi xem một chút về phần những người đó muốn đối với chính mình làm gì lâm hạo căn bản không để ở trong lòng nếu là những thứ kia lòng mang ý đồ xấu người muốn động tay chân gì lâm hạo tuyệt đối để cho bọn họ ngay cả hối hận cơ hội cũng không có săn yêu thịnh hội trước thời hạn tiến hành ở cự khuyết thành đầu đường cuối ngõ đưa tới một trận nóng bỏng nghị luận đây chính là cự khuyết thành đại sự cự khuyết trong thành mỗi một người thanh niên tuấn kiệt cũng sẽ tham gia mở ra thân thủ hơn nữa theo báo cáo lần này săn yêu thịnh hội thành chủ phụ tương hội xuất ra một phần so với năm trước cũng muốn tưởng thưởng phong phú đi ra bất quá về phần phần thưởng này là cái gì tạm thời lại không người nào biết trong đó liên quan tới lần này săn yêu thịnh hội rút ra đầu c h ù người tiếng nghị luận nhiều nhất lần này săn yêu thịnh hội hạng nhất không phải là tư đồ ra tư đồ bầu trời mênh mông mặc trúc tư đồ ra một môn hai ngày tiêu con trai trưởng tư đồ trương phong đã tại thiên hàn tông lấy được chân truyền đệ tử thân phận ấu tử tư đồ bầu trời mênh mông cũng xác thực rất bất phẩm nếu như hắn nguyện ý đã sớm gia nhập thiên hàn tông lấy hắn thiên phú cùng với thực lực chắc có thể trở thành thiên hàn tông chân truyền đệ tử thanh chủ phủ năm nay không biết sẽ phải ai tham gia nếu như người kia cũng xuất hiện lời nói tư đồ bầu trời mênh mông muốn đoạt được danh hiệu đệ nhất s chương i ó i t h à n chín phủ h cái đó một mươi bảy là làm làm các phe chuẩn bị ba ngày sau săn yêu thịnh hội cự khuyết thành tất cả lớn nhỏ gia tộc cũng sẽ phái người tham gia vì vậy từng cái muốn tham gia săn yêu thịnh hội người tuổi trẻ đều bắt đầu khẩn la mật cổ chuẩn bị dù là đại đa số người đều biết tiền t a m không có duyên với chính mình lại cũng không cần gấp biểu hiện tốt một ít cũng là vì gia tộc làm vẻ vang lâm hạo cũng bắt đầu bế quan đổi thành những võ giả khác vừa mới đột phá tới nguyên đăng cảnh tất nhiên muốn tạm hoãn một đoạn thời gian t u hành thích c ứ n g tăng vọt lực lượng đem cơ sở đánh chắc bất quá lâm hạo nhưng lại không cần như thế ngưng tụ kiếm nguyên kim đan căn cơ nay đã thập phân vững chắc hắn có thể rất là dễ dàng khống chế những lực lượng này trước là dung luyện thiên ngân kiếm t h o i phiến tiêu haoao bây giờ lâm hạo trong nhẫn chữ vật còn dư lại năm trăm khối hạ phẩm nguyên thạch lấy ra một trăm khối hạ phẩm nguyên thạch phân biệt bày ra ở chung quanh thân thể cự khuyết thành đan bảo các cung cấp tu hành trong m ậ t thất vốn là có không tệ trận pháp phụ trợ luyện hóa nguyên thạch bên trong năng lượng cũng tiết kiệm lâm hạo tự mình động thủ bố trí trận pháp phiền thiệt Hai n g h gian, hắn thái r n n khối khối hạ phẩm nguyên thạch hoàn hao sạch hạ phẩm nguyên thạch tiêu nguyên toàn nguyên năng sẽ. l tu vi chẳng qua là tăng lên tới nguyên đan cảnh nhất trọng đ ỉ n h phong thà cho là như thế lâm hạo sức chiến đấu cũng lại tăng lên một mạng lớn từ trong tu luyện mật thất đi ra đã là chạm vào tối ngày mai sáng sớm cự khuyết thành săn yêu thịnh hội liền muốn bắt đầu vô trần viện phùng diệu y ở trong viện thi triển một bộ kiếm pháp kiếm chiêu tinh diệu đưa tới từng miếng sáng mở c h à n n g ậ m bên cạnh một tên nhìn phùng diệu y h i h luyện kiếm lao giả gật đầu không ngừng lao giả này tự nhiên chính là phùng diệu y ghi hề luyện kiếm sau khi, vô trần lao giả gật không ngừng d i ệ u y n h ề ngươi kiếm pháp này ngược lại thật rất không t ồ i mặc dù chỉ là huyền g a i cực phẩm thật có chút chi tiết chỗ cũng đã so sánh với một loại địa giai hạ phẩm vũ kỹ vân tiêu tiểu tử kia lần này ngược lại cũng tính là một món hưu d ụ n g chuyện phùng d i ệ u y n h ề đứng ở vô trần trước mặt lão nhân thần sắc cung kính đạo sư tôn d i ệ u y n h ề ngày mai cũng muốn tham gia kia săn yêu thịnh hội vô trần lão nhân nghe vậy trong mắt lộ ra một vẹt vẻ t v suy tư sau đó gật đầu nói cũng được nếu muốn đi vậy liền đi, đi. liền tạ ơn sư tôn phùng rượu y trong giọng nói mang theo vẻ kích động vô trần lão nhân tiếp tục mở miệp nói ta nghe nói cái đó lâm hạo cũng được mời tham gia lần này săn yêu thịnh hội vân yêu kia vô dụng ra hỏa nghĩ đến là tìm hắn một đám hồ bằng cầu h ư u đối phó lâm hạo cho dù hắn dùng loại phương thức này lấy lại thể diện nhưng vẫn như c ũ mượn người khắc lực v i sư hy vọng ngươi có thể ở săn yêu thịnh hội thượng ra tay với lâm hạo đem đánh bại mời sư tôn yên tâm diệu y ỉa nhất định sẽ tìm cơ hội tự tay đem lâm hạo đánh bại ừ diệu y ỉa đi theo ta đi vô trần lão nhân nói xong sau khi xoay người rời đi phùng diệu y ỉa đi theo vô trần phía sau lão nhân không lâu lắm liền tiến vào trong một gian m ậ t thất bên trong m ậ t thất nguyên lực so với ngoại giới đậm đà gấp mấy chục lần phùng rượu y trên mặt nhất thể hiện lên vẻ khiếp sợ v i sư biết ngươi ngày mai muốn tham gia săn yêu thịnh hội là bởi vì người đó cũng phải xuất hiện một hồn sinh đôi không có đơn giản như vậy ngươi tuyệt đối không thể khinh thường tối nay ở nơi này đem đột phá tu vi tới nguyên đan cảnh tứ trọng đi vô trần lao nhân mở miệng nói tư đồ p h ủ trong một gian m ậ t thất khí vũ hiên ngang tư đồ bầu trời mênh mông đã bế quan ba ngày lúc này hắn nguyên lực trong cơ thể vận chuyển phát ra tiếng nổ còn như sóng biển kích động trước h ặ t hai năm cự khuyết thành săn yêu thịnh a hội hắn đều là hạng nhất lần này hắn đã nghe nói thành chủ phủ quái vật kia cũng phải tham gia lần khảo hải này nhưng là bất luận như thế nào hạng nhất hắn đều phải cầm vào tay v ề phần kia đáp ứng vân tiêu thuận tiện xuất thủ xử lý một chút lâm hạo hắn căn bản không có để ở trong lòng tiện tay có thể xử lý mặt hàng mà thôi hắn thấy lâm hạo có thể đánh bại vân tiêu căn bản không coi là cái gì mặc dù vân tiêu có nguyên đan cảnh tam trọng thực lực cùng hắn còn có hai người khác được xưng cự khuyết t ứ thiếu nhưng trên thực tế trong lòng của hắn vẫn luôn xem thường ba người này cho tới nay hắn cũng không có lộ ra chính mình thực lực chân chính nếu là thật phải chiến một mình hắn đều có thể dễ dàng đánh bại bọn họ tư đồ bầu trời mênh mông thể nội lực lượng vận chuyển càng nhanh hơn tốc độ nguyên lực tiếng nổ càng ngày càng lớn qua hồi lâu một đạo g á p băng tiếng từ trong cơ thể phát ra. b ì n trọng trái đứng vậy tư đổ bầu trời mênh mông trong mắt tinh quang trong vắt lẩm bẩm bất kể là ai cũng nghĩ muốn ngăn cản ta tư đổ bầu trời mênh mông đoạt được số một thanh trụ phụ ở vào cự khuyết thành tối đông phương vị trí hậu viện thẳng liên tiếp một tòa núi lớn cho tới nay ngọn núi lớn này đều là cấm địa bất luận kẻ nào không được bước vào một bước tối nay ánh trăng sáng lời nu hòa tuổi chừng chớ năm mươi thành chủ phùng t i n h nguyên đứng ở ngọn núi lớn này chân núi đang đợi cái gì h ã n tử trạng vạng cũng đã đứng ở chỗ này đã qua hai giờ ánh mắt của hắn nhìn sâu trong núi lớn vị trí ánh mắt phức tạp mang theo áy náy kích động cùng với vẻ chờ mong lại qua nửa giờ rốt cuộc sâu trong núi lớn một đạo nhìn qua có chút cô độc bóng người chậm rãi đi ra đây là một cái tóc xóa quần áo tạ tơi trên người lộ ra một cổ như g i thu khí tức nam tử tuổi tác h ẳ n không lớn trên người lực lượng ký tức tương đương với nguyên đan cảnh n h ị trọng người này đi tới phùng t i n h nguyên trước mặt phùng t i n h nguyên hít sâu một hơi vốn là thần sắc phức tạp lúc này chỉ còn lại tràn đầy áy náy đạo vũ nhi đã tám năm a từ trong núi sâu đi ra giống như giã nhân một loại nam tử chính là con trai của phùng t i n h nguyên cái đó một hồn sinh đôi bị c ự khuyết thành người xưng là quái vật phùng đông vũ phùng đông vũ nhìn trước mắt phụ thân q u ê n nói như thế nào nghị tưởng hồi lâu cuối cùng nói tỉ tỉ còn ghét ta sao phùng t i n h nguyên nhìn con mình nặng nề thở dài một hơi ngay kế hướng mặt trời mọc cự k u y ế t thành chính giữa một nơi cực kỳ rộng rãi trong diễn võ trường cũng đã tụ tập đại lượng người cựu khuyết thành mỗi năm một lần săn yêu thịnh hội lập tức phải bắt đầu tất cả mọi người trông mong mà đ ợ i chương chín mươi tám lâm hạo tình cảnh tới xem náo nhiệt người đem quảng trường này vây cái nước c h ả y không lọt ba tầng trong ba tầng ngoài náo nhiệt rất tiếng nghị luận từng trận còn như sóng chiều chính vị trí trung ương t ư ơ n g tên một tuổi trẻ thiên t i ê u ngạo nghễ mà đứng người người cũng t u ấ n tú lịch sự trong đó vân tiêu cùng không đủ lôi đảo cùng với tư đồ bầu trời mênh mông đứng chung một chỗ e rằng trần lão người tặng cho linh dược thương thế đã khôi phục như cũ hắn liếc một cái đám người lại cũng không thấy đến lâm hạo xuất hiện trong lòng còn có chút bận tâm lâm hạo hôm nay sẽ không tới tham gia săn yêu thỉnh hội nếu như lâm hạo không đến hắn kế hoạch liền muốn toàn bộ rơi vào khoảng không qua chốc lát vây chung quanh đám người tránh ra một con đường vân tiêu nhìn từ trong đám người xuyên qua bóng người ánh mắt sáng lên người vừa tới đúng là hắn lo lắng sẽ không xuất hiện lâm hạo thấy lâm hạo trình diện hắn treo tâm cũng rốt cuộc đông xuống lâm hạo đi tới trong sân liếc mắt nhìn vân tiêu sau đó ánh mắt liền rơi ở một bên tư đồ bầu trời mênh mông trên người hắn tự nhiên có thể phát hiện tư đồ bầu trời mênh mông một ít không muốn người biết bí mật t h như tư đồ bầu trời mênh mông t r i ể n lộ ra lực lượng khí tức chỉ chẳng qua là nguyên đan cảnh đỉnh cao tầng ba bất quá bên trong ở tu vi cũng đã đạt tới nguyên đan cảnh ngũ trọng xem ra người này chết muốn giả heo ăn thịt hổ không cần vân tiêu nhiều lời tư đồ bầu trời mênh mông bọn họ cũng nhận ra lâm hạo vốn là tư đồ bầu trời mênh mông đáp ứng giúp vân tiêu dạy dỗ một chút lâm hạo bất quá lại hoàn toàn không đem lâm hạo để ở trong lòng lúc này bị lâm hạo ánh mắt quan sát một chút sau này hắn có một loại chính mình bí mật bị hoàn toàn nhìn thấu vân tiêu lúc chân, nhất à y cuộc thời n bị lâm hạo một câu nói này đem lửa giận trong lòng hoàn toàn đốt đạo ngươi chờ ta chờ một hồi săn yêu thịnh hội khai mở ta muốn tốt cho ngươi nhìn nói khoác mà không biết ngượng lâm hạo đáp lại dọn đối trọi gay gắt v â n t i ê u bên người lôi đảo nhìn lâm hạo trong ánh mắt mang theo khinh thường theo rồi nói ra vân huynh với loại này không biết trời cao đất rộng tiểu tử nói nhiều như vậy làm gì sát yêu thịnh hội khai mở sau hết thảy liền thấy rõ cự khuyết thành tứ thiếu bên trong hồng đủ cũng mở miệng nói vân huynh chúng ta mấy người ở cự khuyết trong thành đồng khí liên tri ngươi cứ yên tâm đi ngươi sự tình cũng chính là chúng ta sự tình có chút không biết phải trái ra hỏa nếu dám chạy đến chúng ta cự khuyết thành d i ê u võ dương a i ta cũng mặc kệ hắn có thân phận gì nhất định sẽ cho hắn một ít màu sắc nhìn một chút nếu không hắn còn thật cho là chúng ta cự khuyết thành không người đối mặt với những người này trâm trọng lâm hạo lơ đ ễ m cười lạnh một tiếng đạo không quản các ngươi tiếp theo n g h ỉ tưởng dùng thủ đoạn gì mặc dù phóng nhựa tới chính là ta toàn bộ tiếp bất quá đừng trách ta không có chuyện gì trước cảnh cáo các ngươi mỗi lần xuất thủ ta cũng sẽ không với t r ư ớ c như thế k h á c h khí lâm hạo ngươi có gan loại thời điểm này còn dám tỏa sáng như vậy quyết tử thật là đủ công a thiên hàn tông xuất thân thì như thế nào tu vi chẳng qua là nguyên đan cảnh nhất trọng mà thôi ta bảo đảm chờ một hồi nhất định khiến ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lôi đ à o hồng đủ lúc này trên mặt cũng mang theo tức giận mở miệng vân tiêu thấy vậy xem ra chính mình bên này trận tuyến đã thống nhất thập phân đắc ý đạo chờ sẽ ta liền muốn nhìn một chút ngươi xương có hay không ngươi miệng cứng như thế đám người chung quanh thấy lâm hạo vừa xuất hiện liền cùng cự khuyết thành tứ thiếu bên trong ba người có một phen mâu thuẫn có vài người bội phục lâm hạo giúp khí còn có chút người chính là cảm thấy lâm hạo ngu xuẩn không chịu nổi dù là hắn đánh bại qua vân tiêu vậy thì như thế nào bây giờ vân tiêu cũng không là một người hắn còn có người rút húng chi còn có một cái mặc dù không có nói chuyện nhưng rõ ràng đứng ở vân tiêu bọn họ một bên tư đồ bầu trời mê ngông h n ở đây chính là đ o ạ t được lần này săn yêu thịnh hội hạng nhất hấp dẫn nhất tuyển thực lực mạnh mẽ lâm hạo lần này nhất định sẽ không có kết quả tốt lâm hạo không có đáp lại vần tiêu ba người bọn họ một câu nói một bên tư đồ bầu trời mê ngông h n cũng rốt cuộc nhìn chằm chằm lâm hạo mở miệng đạo săn yêu thịnh hội khai mở sau ta sẽ trước nhất đưa n g ư ơ i giải quyết lâm hạo cười một tiếng đạo ta đây hiện tại đang nhắc nhở ngươi một câu tốt nhất xuất ra toàn bộ bản lĩnh nếu không lời nói ngươi ngay cả ta nhất kiếm cũng không tiếp nổi cái gì gọi là cuồng ở mọi người nhìn lại lâm hạo đã đầy đủ thể hiện cái chữ này tinh túy đối mặt tư đồ bầu trời mênh mông hắn lại dám nói lời như vậy cái này đã cùng đến không thể nói lý tự tìm đường chết mức độ tình cảnh tiếp theo an tính xuống bất quá không bao lâu đám người lại lần nữa sôi trào cả người trên dưới làm cho người ta một loại cự người ngoài ngàn d ặ m lạnh giá cảm giác phùng rượu y, y ỉa trình diện vật tiêu trước tiên chạy đến phùng rượu y ỉa bên người có chút kinh ngạc đạo sư muội ngươi cũng phải tham gia lần này săn yêu thịnh hội phùng rượu y ỉa gật đầu một cái vật t ê u quan sát một chút phùng rượu y ỉa dọc lộ ra càng kinh ngạc đạo sư mọi ngươi đột phá đến nguyên đan cảnh tự phùng diệu y như cũ vẫn gật đầu không nói gì nàng ánh mắt cũng không nhìn lại vân tiêu l ê n mắt rơi vào tư đồ bầu trời mênh mông trên người một lát sau liền nhìn về phía lâm hạo vị trí chỗ ở lâm hạo thần sắc bình tĩnh lạnh nhạt đứng tại chỗ cao ngạo bóng người giống như thanh kiếm phùng diệu y thì thu hồi chính mình ánh mắt vân tiêu cũng không có tiếp tục bị đổi mà mắc c ỡ trở lại vị trí cũ xem ra lần này cạnh tranh tên thứ nhất này nhân tuyển lại nhiều phùng diệu y thì cùng vân tiêu mặc dù đều là vô trần lao nhân đệ tử có thể phùng diệu y so với vân tiêu càng cố gắng sâu vô trần lao nhân chân truyền hơn nữa bây giờ tu vi lại đột phá đến nguyên đan cảnh tứ trọng. lần này tư đồ bầu trời mênh mông có thể nói gặp phải kình địch khó nói các ngươi không có phát hiện sao phùng diệu y thì sau khi xuất hiện tư đồ bầu trời mênh mông vẫn như c ũ một bộ lòng tin tràn đầy g á n g v ẻ có lẽ hắn cũng còn có chúng ta không biết thủ đoạn rất có thể mới vừa rồi lâm hạo cũng nói hy vọng tư đồ bầu trời mênh mông xuất ra toàn bộ thực lực đây cũng là ám chỉ hắn ẩn giấu thực lực ta ngược lại thật ra còn có một loại cảm giác lâm hạo bây giờ không chỉ có phải đối mặt lấy tư đồ bầu trời mênh mông cầm đầu cự k u y ế t thành tư t i ế u phùng diệu y chắc cũng sẽ ra tay với hắn ha ha thấy hơi giống ta nhờ như vậy cảm thấy Mới vừa rồi、Phùng、Diệu vừa Phùng Y chặt chặt, đột i h nhiên một đạo vang dội toàn bộ cự khuyết thành tiếng chuông vang lên chỉ thấy một tên khí tức hùng hậu bóng người từ đàng sa đạp không tới trong nháy mắt liền đã tới quảng trường này phía trên nhất vị trí theo người này trình diện sau khi vốn là huyên náo tình cảnh nhất thời hoàn toàn an t ĩ n h lại chương chín mươi chín một hồn sinh đôi trình diện người chính là cự khuyết thành thành chủ phùng tinh nguyên phùng tinh nguyên đầu tiên là nói một phen khích lệ lòng người lời nói đối với loại hình thức này thượng đồ vật đại đa số người trên thực tế cũng chỉ là làm bộ nghiêm túc nghe nói một trận sau khi phùng tinh nguyên dừng dừng một cái rồi sau đó tăng thêm một ít giọng đạo tin tưởng các vị đều đã trước thời hạn nhận được một ít tin tức lần này săn yêu thịnh hội khen thưởng tương hội so với năm trước bất kỳ lần nào cũng phong phú hơn hạng nhất khen thưởng huyền giai công pháp cực phẩm hối nguyên chân trải qua hạng nhi khen thưởng tam giai vũ khí c ự c phẩm nhất kiếm hạ ba khen thưởng hạ phẩm nguyên thạch một n à n khối vừa nói tại chỗ tuyệt đại đa số người đều là vẻ mặt biến hóa cực kỳ rõ ràng phần t h ư ở n g đệ nhất lại sẽ là một môn huyền giai công pháp c ự c phẩm đây chính là siêu gia tất cả người dự liệu hơn nữa hạng nhì khen thưởng cũng không thấp tam giai vũ khí c ự c phẩm đã có thể so với năm trước phần thưởng đệ nhất về phần kia hạ ba ngược lại cùng năm trước không kém nhiều không có gì đặc t h ủ thấy thời gian không sai bị lắm phùng tinh nguyên đang muốn mở miệm tuyên bố đi săn yêu thịnh hội tổ chức nơi nhưng vào lúc này một đạo vốn là ở trong đám người không tầm thường chút nào bóng người đi ra đây là một cái thân hình có chút g ầ y g ò đàn ông trẻ tuổi trên người lại lộ ra một cổ gia tính ánh mắt của hắn vẫn nhìn phùng d i ệ u ý ỉa nhịp bước chậm chạp hướng phùng r i ợ u ý ỉa đi tới trong thân xác có chút bận tâm nhút nhát tràng thượng phùng tinh nguyên thấy vậy cũng không nói gì nhưng là phát ra một đạo nhẹ than thở nhẹ âm thanh tất cả mọi người đều nhìn đột nhiên này nô ra đi về phía phùng rượu ý ỉa ra hỏa không đoán ra một cái như thế về sau mà lâm hạo lúc này nhưng là vẻ mặt d u n một cái hắn chỗ sâu trong con người hai đạo kim xác dựng thẳng v ắ n đã ngưng tụ hắn nhìn chân thiết đi ra ra hỏa trong thân thể hắn à n tính cực mạnh sóng linh hồn, g giã chứa cực chỉ một đạo b đã biết người đàn ông trẻ tuổi này là ai chính là cái đó bị danh hiệu c h i quái vật một hồn sinh đôi thành chủ phùng tinh nguyên c h i tử phùng đ n g vũ đối với cái này một hồn sinh đôi toàn bộ cự khuyết thành người đều cảm thấy là quái vật có thể lâm hạo lại không cho là như vậy dù sao hắn kiếp trước cũng tiếp xúc qua loại này tồn tại đây cũng không phải là quái vật gì ngược lại chỉ cần có thể đem trong cơ thể hai loại linh hồn hoàn mỹ khống chế liền tuyệt đối coi như tu luyện võ đạo thiên tài tuyệt thế chỉ b ấ t quá nghi tường muốn làm đến b ư ớ c này độ khó thật sự là quá tốt đẹp đại lâm hạo vài ngày trước nghe nói qua một hồn sinh đôi chuyện này lại cũng không có nghĩ qua thành chủ phủ người này có thể rất hoàn m ị khống chế hai loại linh hồn vì vậy bây giờ phát hiện để cho hắn cũng cảm thấy một trận kinh ngạc hắn nhìn ra phùng đông vũ lúc này mặc dù chẳng qua là nguyên đan cảnh nhị trọng tu vi nhưng nếu thật sự là bạo phát phùng diệu y còn có cái đó t ư đ ồ bầu trời mênh n ô n g cũng xa hoàn toàn không phải đối thủ của hắn phùng diệu y nhìn đi hướng mình phùng đông vũ trong mắt lộ ra vẻ chán ghét phùng đông vũ đi tới phùng diệu y trước mặt rất là khẩn trường, có chút thấp t h ỏ g nói tỷ tỷ lời này vừa nói ra đám người nhất thời cảm giác một trận hoang đường phùng diệu y là vô trần lao nhân đệ tử cũng coi như danh tiếng rất lớn nhưng là cự khuyết thành mỗi một người cũng có thể cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua nàng còn có một cái đệ đệ trong sân biết được phùng diệu y ngoài ra một thân phận vần tiêu nhất thời vẻ mặt dùng một cái cái này đột nhiên nô ra ra hỏa lại chính là thành chủ phủ cái đó một hồn sinh đôi quái v ậ t phùng diệu y không có trả lời một câu nói t h ầ n s ắ c cực kỳ lạnh giá phùng đông vũ khe cắn răng lại nói tỷ tỷ ngươi không nhận biết ta sao ta là đồng vũ a lời này vừa nói ra nhất thời toàn trường tất cả mọi người đều biết phùng đông vũ thân phận mấy ngày trước thành chủ p h ụ quái vật muốn tham gia lần này săn yêu thịnh hội sự t ì n h đã truyền ra hôm nay mọi người cũng không phát hiện chỗ đặc thù gì còn tưởng rằng đây chẳng qua là tin nhảm không nghĩ tới quái vật kia sớm sẽ đến trong sân mà cái quái vật này lúc này lại gọi phùng diệu y y là t ỷ t ỷ mà thành chủ phùng tinh nguyên cũng không nói gì bởi như vậy mọi người nhất thời liên tưởng đến rất nhiều phùng tinh nguyên phùng diệu yể phùng đông vũ xem ra phùng diệu y chính là thành chủ phùng tinh nguyên trưởng nữ đúng là để cho người cực kỳ khiếp sợ một cái thiên đại tin tức phùng diệu ý ỉa vẫn không có đáp lại phùng đông vũ một câu nói phùng đông vũ thần s ắ c trên mặt thống khổ đạo tỉ tỉ mấy năm nay ta sợ mình lại t h ư ơ n g tổn tới người khác một mực núp ở trong núi sâu bây giờ ta đã thành công ta sẽ không lại t h ư ơ n g tổn tới bất luận kẻ nào xin ngươi tin tưởng ta phùng diệu ý ỉa nhắm mắt lại không nhìn nữa phùng đông vũ liếc mắt mở miệng nói ta không có ngơi ư cái quái vật này như thế đệ đệ giờ khắc này ở một bên lấy võ đạo trấn nhãn quan sát phùng đông vũ lâm hạo phát hiện phùng đông vũ v ố n là khống chế hoàn mỹ lực lượng trong lúc mơ hồ có chút bạo tẩu hiển nhiên hắn chẳng qua là bước đầu đem c ổ lực lượng này không chế được nếu là thụ lớn một chút kích thích vẫn như cũ sẽ lâm vào một loại trạng thái bùng nổ liên quan tới thành chủ phủ điều này h i ệ n nhiên rất là phức tạp chuyện nhà toàn bộ người cũng đầu góc mơ hồ bất quá phùng tinh nguyên lúc này lên tiếng lần nữa đạo thời gian đã đến bây giờ toàn bộ người theo ta đi cấm yêu đạo cấm yêu đạo chính là cự khuyết thành săn yêu thịnh hội tổ chức địa điểm ở vào cự khuyết thành hơn mười dặm bên ngoài một nơi to chính giữa hồ nước lớn trong đ ả o bố trí có mấy tòa tam giai trật pháp như vậy liền có thể đem toàn bộ yêu thú bao vây trong đạo tránh cho đến lúc đó có một ít yêu thú chạy tr lấy nhóm này cự khuyết thành thiên kêu tốc độ chẳng qua là một hồi liền tới đến kia to hồ lớn cạnh phùng tinh nguyên tuyên bố săn yêu thịnh hội chính thức sau khi bắt đầu lần lượt từng bóng người nô lên hướng chính giữa hồ nước vị trí cấm yêu đảo bay đi đợi toàn bộ thân thể người đứng ở cấm yêu trên đảo không lúc này phùng tinh nguyên đánh ra một đạo thủ ấn đem cái đảo bên trong trận pháp mở ra cân nhắc cửa vào để cho mọi người tiến vào bên trong ba ba bá lần lượt từng bóng người chen lấn vọt vào sau đó nhóm này cự k u y ế t thành thanh niên tuấn kiệt tương hội tại cấm yêu trong đảo trải qua ba ngày ba đêm lâm hạo xông vào cấm yêu đảo sau nhất thời liền phát hiện, nơi đây yêu thú lực lượng khí tức cực kỳ đậm đà hiển nhiên giải rác có thật nhiều yêu thú tồn tại từng cái tiến vào người ở đây hoặc là chính mình độc thân hoặc là h ọ p thành đội hướng phương hướng khác nhau rời đi mà lâm hạo đang chuẩn bị hành động đăng lúc đột nhiên một đạo thanh âm lạnh như băng văng lên lâm hạo đứng lại cho ta lâm hạo quay đầu liếc mắt nhìn nhưng là kia tư đổ bầu trời mênh mông mang theo vật tiêu lôi đảo hồng đủ ba người hướng hắn đi tới t r u n g quanh những người khác nhìn thấy một màn này mặc dù cũng rất muốn nhìn một chút náo nhiệt bất quá suy nghĩ liệp sát yêu thú quan trọng hơn vì vậy chỉ có thể kềm chế trong lòng yêu kỳ nhanh chóng r khu vực này liền chỉ còn lại lâm hạo cùng với kia cái gọi là cự khuyết thành tư thiếu tư đổ bầu trời mênh mông trên mặt mang cười lạnh đạo ta nói rồi thứ nhất phải giải quyết người chính là ngươi ta cho ngươi hai cái lựa chọn một là mình quỳ xuống dập đầu nói xin lỗi hơn nữa trở lại cự khuyết thành sau học cầu tại chỗ có phố lớn ngõ nhỏ bỏ một vòng còn có một cái liền là chúng ta đậu thủ đưa ngươi đánh ngã sau đó trở lại cự khuyết thành đưa ngươi trở thành cầu một loại g ắ t trèo khắp toàn bộ phố lớn ngõ nhỏ hai cái lựa chọn ngươi chọn cái nào lâm hạo cười một tiếng đạo cái nào đều không chọn chứ một trăm toàn lực bùng nổ đối thủ Nghe đây ư ợ c l m hạo t r là ờ tư đồ bầu trời mênh mông cũng sớm đã đã thông báo bọn họ phương thức tác chiến mặc dù đang tư đồ bầu trời mênh mông xem ra chính mình muốn thu thập lâm hạo không phí nhiều sức nhưng hắn vẫn ẩn nút chứ thực lực bây giờ còn chưa tới lúc bộc u phát sau khi vì vậy bây giờ đối phó lâm hạo hắn ở một bên lấy trận pháp kiềm chế vân tiêu ba người đọc thủ cái kế hoạch này bốn người bọn họ đều cảm thấy hoàn toàn không có vấn đề lâm hạo sẽ trở thành đúng trung chi miết mặc cho bọn hắn làm đục xẻ thịt tòa trận pháp này ở tư đồ bầu trời mênh mông dưới sự khống chế có thể áp chế lâm hạo ước chừng ba phần sức mạnh lại có thể tăng cường vân tiêu đám người ba phần sức mạnh này tiêu bị trưởng bọn họ lại chiếm cứ số người ưu thế vì vậy vân tiêu hoàn toàn quên vài ngày trước bị lâm hạo nghiền ép sợ hãi lâm hạo nhất kiếm đâm ra tật phong kiếm ý tràn ngập ra chung quanh bắt đầu xuất hiện một trận cuộc phong chính là thiên phong kiếm pháp đệ nhị thức do lớn đột ngột uy thế của một kiếm nhất thời đem vân tiêu đánh ra phiên vân trưởng mang đến tầng tầng mây trắng cho thổi tan vân tiêu chỉ cảm thấy kiếm quang nước mắt da thịt bị tia đột nhiên xuất hiện như kiếm một loại không chỗ nào không có mặt phong cắt làm đau quát lên một tiếng lớn vương tha công kích toàn bộ nguyên lực đều dùng tới bảo vệ tự thân nguyên đan cảnh n h ị trọng lôi đào còn có hồng đánh hội đồng đánh lúc này cũng đã tới lâm hạo trước người lôi đào dụng quyền quyền thế như sấm nổ hầm lực lượng cưng mánh hồng đủ trong tay dùng nhưng là một cây trường thường thương gia như long uy phong lấm l ấ m lâm hạo rút kiếm trở về thủ mà kia vân tiêu thấy vậy lần nữa bỏ qua toàn bộ p h o n g ngự cùng lưỡng danh đồng bạn đồng thời đối với lâm hạo đồng thời mở ra công kích mánh liệt bên ngoài chất pháp tư đổ bầu trời mênh mông nhuống mày một cái chỉ có hắn biết lâm hạo lúc này căn bản không thụ hắn trận pháp lực lượng ảnh hưởng bất quá nhưng cũng, cũng không nhắc nhở vân tiêu ba người dù sao ba người hay là lấy được ba phần sức mạnh tăng phúc gia trì hắn thấy đối phó lâm hạo đã đầy đủ k i ế m quang s á n g trói kiếm khí nhanh chóng lâm hạo thần sắc cùng d u n g đem ba người công kích từng cái chặn vân tiêu đám người đánh lâu không xong sinh lòng rộn ràng tạm thời lui về phía sau ba người liếc mắt nhìn nhau không nói gì cũng đều biết có ý gì từng cái cắn răng nguyên lực trong cơ thể bắt đầu bạo tẩu bọn họ đây là muốn liều lĩnh bùng nổ cường đại nhất công kích tới đem lâm hạo giải quyết dầm dầm dầm. lực lượng kinh khủng nổ ẩm cuốn ba người liên thủ một cách này có thể đem hồ lớn cũng cho đánh xuyên đem đỉnh núi cũng cho đánh nát lực lượng thập phân kinh khủng lâm hạo khét quát một tiếng kiếm chiêu ra lại thiên phong kiếm pháp cuối cùng nhất thức thiên phong cựu biến thi t r i ể n ra t ậ t phong kiếm ý thi t r i ể n đến mức tập cùng trong phút chốc liền đem đối thủ thế công toàn bộ hóa giải s a n g chói kiếm quang cùng kiếm khí ngang dọc phước suy tiếng không ngừng văng lên sau một khắc vân tiêu ba người nằm trên đất cả người ra thì không có một chỗ hoàn hảo người, người máu tơi chạy động địa trong miệm phát ra một trận gào thét bi thương tiếng kêu gen liên hồi thấy vậy bên ngoài trận pháp tư đ ổ bầu trời mênh mông con ngươi co rụt lại lâm hạo cường đại có chút vượt qua hắn dự liệu nhất thời lạnh d ê n một tiếng khống chế trận pháp lại lần nữa biến hóa trận pháp trên m à n sáng s ó n g sức mạnh kịch liệt sau đó một đạo cường đại nguyên lực quang trụ hướng lâm hạo đánh xuống xuống lâm hạo đầu ngón chân điểm đất mặt bóng người chật lóe tại chỗ biến mất kêu một đạo nguyên lực quang trụ công kích rơi vào khoảng không đem mặt đất oanh tạc ra một cái to lớn hô sâu bụi đất tung bay tư đồ bầu trời mênh mông trong mắt đã mất đi lâm hạo bóng người hắn khống chế trận pháp lực lượng muốn đem lâm hạo tìm ra mới h o ả vừa rồi ở trong trận pháp lâm hạo chính là lấy thất tinh kiếm bộ tốc độ thoát khỏi tư đồ bầu trời mênh mông tầm mắt phong tỏa rồi sau đó lợi dụng chính mình đối với trận phát hiệu đem tư đồ bầu trời mênh mông không chế trận pháp vận chuyển lực lượng đạo loạn tư đồ bầu trời mênh ngông cũng k h hét i l lớn một tiếng trong tay đột nhiên xuất hiện một cái cự kiếm thở ra một bộ phận tận lực áp chế tu vi lấy nguyên đan cảnh tứ trọng lực lượng đột nhiên hướng lâm hạo nhất kiếm đánh xuống、Công. hai cây kiếm đụng vào nhau phát ra thanh thúy lại tiếng vang cực lớn cường đại kiếm khi hướng bốn phía bắn tán loạn p h ố c suy p h ố c suy chung quanh t h ạ c h đầu đại thụ mặt đất bị đâm ra từng cái lỗ thủng hai người tạm thời tách ra tư đồ bầu trời mênh mông ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lâm hạo đạo ngươi ngược lại thật để cho ta cảm thấy ngoài ý mớn lâm hạo nhưng là cười một tiếng đạo ngươi cũng không có cho ta chút nào kinh ngạc chờ một hồi chờ ngươi kinh ngạc thời điểm chính là ngươi nằm ở ta dưới chân quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đ a n g lúc tư đồ bầu trời mênh mông quát lạnh tiếng nói rơi xuống lại vùng trong tay cự kiếm hướng lâm hạo chém ngang đi mặc dù tư đồ bầu trời mênh mông lúc này đã hiện ra nguyên đan cảnh tứ trọng tu vi lâm hạo c h ẳ một kiếm này tốc độ cực nhanh để cho tư đổ bầu trời mênh mông có chút không kịp phản ứng mắt thấy liền muốn rơi ở trên người hắn tư đổ bầu trời mênh mông quắt lên một tiếng lớn không dám lại chút nào cất giữ nguyên đan cảnh ngũ trọng lực lượng hoàn toàn thả ra lúc này mới chặn lâm hạo một kiếm này i ú t người ra trượt lui hơn mười m nghĩ đến mới vừa rồi đối mặt lâm hạo công kích thật may lập tức bùng nổ toàn bộ lực lượng nếu không lời nói nghĩ tới đây tư đồ bầu trời mênh ngông lòng vẫn còn sợ hãi hắn rốt cuộc chân chính coi trọng hơn lâm hạo tên đối thủ này trầm giọng nói không nghĩ tới ngươi lại nắm giữ tật phong kiếm ý mặc dù lâm hạo vẫn luôn ở lấy tật phong kiếm ý chiến đấu có thể tư đồ bầu trời mênh ngông nhưng vẫn không có nhận ra cho đến mới vừa rồi khoảng cách gần cảm nhận được cổ lực lượng này uy hiếp hắn mới có thể xác định đi xuống chính hắn cũng chỉ dùng kiếm vó giả hắn tự nhiên biết kiếm ý đại biểu cái gì hơn nữa hắn cũng vô cùng hướng tới kiếm ý đã từ lúc này tư đồ bầu trời mênh ngông sử dụng kiếm pháp mang theo một cổ lâm liệt bá đạo khí thế chính là một môn huyền giai cực phẩm được đặt tên là khai hoàng kiếm pháp rất nhiều nhất kiếm bổ ra núi đồi giang hải bổ ra vô ngân đại hoàng khí thế lâm hạo như cũ lấy tật phong kiếm ý cùng đánh một trận thiên ngân kiếm vắt ngang ở trước người ngăn t r ở một kiếm này hắn hai chân cũng trực tiếp không xuống đất đáy tới đầu gối vị trí có thể thấy tư đồ bầu trời mênh ngông lúc này lực lượng mạnh mẽ hoành tư đồ bầu trời mênh ngông khỏe miệng vạch qua một vệ c ử i gằn m u ố nhất n cổ tắc khí thừa dịp bây giờ ưu thế đem lâm hạo hoàn toàn nghiền đẻ xuống có thể sau một khắc hắn lại kinh hại phát hiện chính mình lực lượng chuyển đến lâm hạo trên thân kiếm sau liền bị kết như sức gió đo thổi lất phất dẫn rắc tắn mất lâm hạo hai chân phát lực nổ bắn ra lên lợi kiếm chuyển một cái giống như gió m đâm về phía hắn cầm kiếm cánh tay chính là tật phong kiếm ý một loại khéo léo vật dụng lâm hạo mỗi ngày tu hành cũng không coi thường qua đối với kiếm ý trưởng không tăng lên bây giờ đối với kiếm ý này sử dụng cũng sớm đã đạt tới một cái cực kỳ kinh người trình độ tư đồ bầu trời mênh ngông tắn ra một cái cầm kiếm cánh tay huy động tà tà bổ về phía lâm hạo cổ vị trí cần phải dùng một kiếm này b ư ớ c bách lâm hạo bông u tha đối với công kích mình hắn ý tưởng xác thực rất không tồi nhưng là lâm hạo một kiếm này tốc độ đột nhiên lại độ tăng vọt gấp đôi vì vậy tư đồ trời mênh ngông kế hoạch thất bại. thiên ngân kiếm đâm tại hắn cầm kiếm cổ tay vị trí đem đâm thủng a tư đồ bầu trời minh mông hét thảm một tiếng tay trái cũng không còn cách nào cầm thành kia cự kiếm loảng xoảng một tiếng cự kiếm rớt xuống đất ở lúc mấu chốt này tư đồ bầu trời minh mông cái tay còn lại bên trong đột nhiên ném ra một quả q u ả đ ấ m lớn màu đen vật ẩm vật này ở lâm hạo trước người nổ tung nhất thời vô số nhỏ bé lôi đình tràn ngập t h i ệ m thức thừa dịp thời gian này tư đồ bầu trời minh mông lại cũng bất chấp gì khác xoay người liền trốn qua chốc lát lâm hạo từ nhỏ vụn lôi đình bên trong đi ra mới vừa rồi hắn đang chuẩn bị trước đem tư đồ bầu trời minh ngông sức chiến đấu phế bỏ đi lại không nghĩ rằng đối phương còn có như vậy một tay mới vừa rồi kia mang theo sức mạnh sấm sét nổ mạnh lực thầm thường nguyên đan cảnh ngũ trọng cường giả cũng căn bản không chịu nổi cho dù không chết cũng sẽ trọng thương bất quá lâm hạo phản ứng cực nhanh trước tiên tránh nổ mạnh chính vị trí trung tâm lấy hắn cường độ thân thể kia nhỏ vụ lôi đ ỉ n h chi lực dĩ nhiên là đối với hắn lại cũng không tạo thành bất cứ uy hiếp gì tư đồ bầu trời minh ngông đã chạy trốn mà kia vân tiêu ba người vốn chỉ là bị lâm hạo trọng thương té xuống đất nhưng là mới vừa rồi lại bị nổ tung sức mạnh sấm x é t d í n h hữu ngất đi lúc này dù là đã hôn mê thân thể cũng còn đang cóc áp miệng s ù i bấm ép lâm hạo đi tới gần đem ba người chữ vật giới chỉ lấy đi rồi sau đó rời đi nơi đây hắn cũng không nóng nảy đi đánh chết yêu thú mà là tìm một địa phương ẩn nút cầm trong tay ba cái nhẫn chữ vật bên trong tinh thần ấn ký cưỡng ép phá đáng thương vân tiêu ba người bị lâm hạo đánh cả người đều là kiếm thương lại bị lôi đỉnh nổ mạnh lực lượng hành hạ một phen vừa mới tỉnh lại ở lại trong nhẫn chữ vật tinh thần ấn ký lại bị, bị thương lại lần nữa đã hôn m v n t i ê u trước đây ở trên đấu g i á hội của cải đều cơ hồ sắp móc sạch hắn trong nhận chữ vật ngược lại không có thứ gì lôi đ à o cùng với hồng đủ bên trong nhận chữ vật chung vào một chỗ lại là có không ít nguyên thạch cùng với đan dược lâm hạo lấy ra một bộ phận đan dược trực tiếp dùng rồi sau đó đại lượng nguyên thạch bày ra ở bên người ở lâm hạo thủ đoạn xuống tạo thành chất pháp trong đó nguyên lực bị nhanh chóng phân giải luyện hóa lâm hạo vận chuyển n ị c h thiên kiếm điện hấp thu trong cơ thể đan dược năng lượng khổng lồ cùng với chúng quanh đậm đà vô cùng u y lực loại phương thức này tu hành cũng chỉ có nắm giữ n ị c h thiên kiếm điện cường độ thân thể bị thần bí huyết dịch tăng lên tới có thể so với thái cổ h u n g thú con non trình độ lâm hạo mới dám đổi thành những võ giả khác thân thể cũng sớm đã bị những lực lượng này chống đỡ nổ mạnh qua nửa giờ trong cơ thể đan dược năng lượng cùng với c h u n g quanh nguyên thạch trung nguyên lực đã bị lâm hạo hấp thu luyện hóa hai phần ba trình độ hắn trong đan điền hắn kia một quả kiếm nguyên trên kim đan điều thứ hai đường vân đã hiện lên ẩm lại vừa là chỉ c h ố c lát sau lâm hạo khí tức trợ tăng vọt hắn tu vi cảnh d ư ớ i tăng lên tới nguyên đan cảnh n h ị trọng k i ế m nguyên kim đan t r u n g quanh xuất hiện một đoàn kịch liệt xoay tròn vòng xoáy đem lâm hạo trong cơ thể còn thừa lại đan dược năng lượng cùng với t r u n g quanh nguyên lực nhanh chóng hấp xả tiến vào bên trong cấm yêu đảo trong rừng rậm tư đổ bầu trời mênh mông một tay che bị thương chỗ cổ tay tiên huyết chạy ồ ồ vết thương trong ánh mắt mang theo không c a m l ò n g tức giận gầm nhẹ l ầ m b ầ m lâm hạo ngươi chờ ta bây giờ hết thể đều vừa mới bắt đầu ta tư đổ bầu trời mênh mông lực lượng chân chính còn chưa tới chân chính hiện ra thời điểm nguyên đan cảnh ngũ trọng là hắn lá bài tầy nhưng không phải là hắn, hắn sắc thủ có khắc c ò lại lúc này tiến vào c ấ m yêu trong đảo cự khuyết thành thanh niên tuấn kiệt môn đã bắt đầu mở ra đối với yêu thú lip ệ sát nơi đây yêu thú thực lực lớn liền cũng ở vào tam giai có người thành công lip ệ sát yêu thú còn có người lại ngược lại bị yêu thú gây thương tích nhưng là ba ngày chưa tới mỗi người đều không cách nào rời đi nơi đây vì vậy bị thương người chỉ có thể tìm kiếm họp thành đội hoặc là tìm một chỗ ẩn nút chịu đựng qua ba ngày c ấ m yêu đảo bờ phía nam phùng d i ệ u y thần sắc lộ ra nồng nặc vẻ chán ghét phùng đồng vũ sau khi xuất hiện liền một mực với ở sau lưng nàng nàng đối với cái này bị cự k u y ế t thành xưng là quái vật ra hỏa so với ai khác cũng muốn chán g so với ai khác đều phải hận nhưng vào lúc này phùng d i ệ u y ở dưới chân điện mặt một con thiết giáp cử tích đột nhiên dưới đất c h u i lên mở ra miệng to như chẩu máu hướng nàng tắt tới phùng d i ệ u y nhất thời bị dọa cho giật mình thiết giáp cử tích nhưng là cực kỳ mạnh mẽ một loại yêu thú thực lực ở nơi này cấm yêu trong đảo đã thuộc về đứng đầu t h ầ n thứ tỉ tỉ cẩn thận một đạo hét lớn từ phùng d i ệ u y sau l ư n g truyền ra sau một k h ắ c một mực đi theo p h ù n g rượu y, y sau lưng hơn mười em m ở vị trí p h ù n g đông vũ liền giống như là một trận c u ồ n g phong vọt tới thiết giáp cự tích phía trước hai tay trực tiếp bắt thiết giáp cự tích mở ra miệng to như chậu máu nhìn như có chút g ầ y g ò thân thể buộc phát ra lực lượng kinh khủng lại trực tiếp đem cắn hợp lực kinh người thân thể cực kỳ cứng rắn thiết giáp cự tích gắn gượng g xé vỡ thành hai mảnh tiên huyết thêm p h ù n g đông vũ một t h ầ n hắn lại hồn nhiên không có cảm giác đưa tay ở thiết giáp cự tích trong cơ thể móc ra một quả yêu hạch mà sau đó xoay người thần xác khẩn chứng nói tỉ, tỉ yêu hạch cho ngươi phùng diệu y Y nhìn trên người dính thiết giáp cự tích tiên huyết cùng với một ít nội tạng phùng đông vũ thiếu chút nữa thì muốn làm nôn bất quá suy nghĩ mới vừa rồi phùng đông vũ sẽ s á c thiết giáp cự tích hình ảnh trên mặt nàng sắp xếp một nụ cười đạo đông vũ cảm ơn ngươi nghe được câu này phùng đông vũ vẻ mặt d u n g một cái khẩn trương lại kích động vội vàng đem cái viên này yêu hạch ở quần áo trên người thượng lau mấy lần lần nữa đưa về phía phùng diệu y Y a đạo tỷ tỷ ngươi rốt cuộc nhận thức ta sao phùng diệu y ỉ nhận lấy yêu hạch rồi sau đó lập tức đem ném vào trong nhận chữ vật quả thực không nghĩ liền trạm thử phùng đ n g ư ơ i đều là ta em trai ruột ta lại làm sao có thể không nhận n g ư ơ i thì sao thấy phùng đông vũ kích động cũng không biết nói chuyện gì phùng diệu Y thì ý đ ấy mắt sâu bên trong kia lau vẻ chẳng ghét nhưng là n ô n g hơn bất quá lại làm làm ra một bộ mặt mày vui vẻ đạo đông vũ lần này t ỷ t ỷ nhất định phải đoạt được săn yêu thịnh hội hằng nhất n g ư ơ i có thể giúp t ỷ t ỷ sao có thể có thể phùng đông vũ vội và nói g n phùng diệu Y ý ý ý lại nói lần này t ỷ t ỷ tối đại phiền thoái chính là cái đó từ đồ ra từ đồ bầu trời mình ông đúng còn có một cái gọi là lâm hạo gia hòa đã từng đối với ta nhiều lần bất kính phùng đông vũ lập tức vô ngự đạo tỉ tỉ yên tâm ngươi nói cái gì ta đều nguyện ý làm chương một trăm linh hai độc mục bảo viên cấm yêu đạo phạm vi rất lớn lâm hạo tu vi tăng lên tới nguyên đan cảnh nhị trọng sau khi đi một hồi lâu lại ngay cả không có bất kỳ ai đụng phải hắn lần này tham gia cái gọi là săn yêu thịnh hội vốn là liền là bởi vì kia tầm thềm ờ i biết do núi có hổ nghiêng về h ổ sân đi, tới xem một chút những thứ kia nghĩ tưởng phải đối phó chính mình h ổ kết quả có thủ đoạn là gì bây giờ đám kia h ổ đã bị hắn cắt đứt răng biến thành trùng mặc dù hắn có biện pháp đột phá cấm yêu đảo trận pháp rời đi bất quá làm như vậy liền tương đương với đánh vỡ cự khuyết thành cái này truyền thống thịnh hội quá mức làm người khác chú ý vì vậy lâm hạo cũng không có làm như vậy ngược lại còn phải nghỉ ngơi nửa ngày thứ hai thời gian vì vậy lâm hạo cũng bắt đầu hành động mặc dù tiền tam khen thưởng đối với hắn mà nói cũng không có gì sức hấp dẫn có thể n ế u đến trung quy cũng phải làm chút chuyện nếu không còn lại thời gian hơi bị quá mức buồn c h á n ngày thứ nhất chấm dứt lâm hạo thu hoạch cũng coi như không nhỏ trong nhận chứa đồ đã có sáu miếng yêu thú cấp ba yêu hạch hắn đang chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi một trận đột nhiên phát hiện phía trước một đạo thân ảnh chạy thoát thân tựa như chạy băng băng mở lâm hạo n h ư ớ n g mày một cái t h i triển thân pháp chẳng qua là chốc lát liền đuổi theo người kia lập tức hô lâm lâm công tử ta chỉ có một quả này yêu hạch ta cho ngươi lâm hạo có chút dở khóc dở cười đạo ngươi đi đi xem ra người này phát hiện mình sau sau này chính mình muốn cướp hắn yêu hạch lúc này mới bị dọa sợ đến chạy thoát thân như thế r ờ i đi hiển nhiên ở nơi này cấm yêu trong đạo giữa người và người cạnh tranh mới là săn yêu thịnh hội chân chính mục đích bây giờ cấm yêu trong đạo nhưng là lưu truyền một câu trả lời hợp lý. lâm hạo đánh bại liên thủ đối phó hắn cự khuyết thành tư thiếu đây chính là cái người mạnh thoáng cái trở thành cạnh tranh lần này săn yêu thịnh hội hạng nhất hấp dẫn nhân tuyển nghe được lâm hạo muốn đuổi chính mình đi người nhất thời sướng sốt một chút trong đầu nghĩ chẳng lẽ lâm hạo coi thường đã biết một quả yêu hạch hắn thậm chí hoài nghi lâm hạo là hay không còn có một chút còn lại mục đích nhìn lâm hạo cẩn thận từng ly từng tí từng bước một lui về phía sau cuối cùng xác nhận không gạt lúc này mới xoay người như một làn khói chui vào trong rừng r ộ n sau đó thời gian lâm hạo đều là gặp phải yêu thú liền thuận tay giải quyết dù vậy hắn bên trong những c ữ vật th ở ngày thứ hai chấm dứt thời điểm cũng đã đạt tới m ộ mươi năm mai hắn trước khi tới cũng tháo qua săn yêu thịnh hội dựa theo năm chức tình huống một loại có hai mươi mai t a m gia yêu hạch o liền ổn vào top m t mươi còn có một ngày lâm hạo cho nên cũng không nóng nảy màn đêm đã kéo ra lâm hạo nổi lửa thịt nướng loại hành vi này đối với đại đa số người mà nói đều là đại kỵ bại lộ chính mình bị người để mắt tới b ấ t quá lâm hạo nhưng căn bản không có vấn đề có một ít người bị ánh lửa hấp dẫn tới thấy lâm hạo sau khi không nói hai lời lập tức đi ngay muốn hãm hại lâm hạo một cái bọn họ còn không có bản lãnh này dù sao bây giờ quan với lâm hạo đánh bại liên thủ cựu khuyết thành tứ thiếu tin tức cơ hồ mỗi người cũng nghe nói qua đối với n à y chuyện lâm hạo cảm thấy tin tức chuyển khó tránh khỏi có chút quá nhanh trong đó có lẽ có người trong bóng tối thao túng cố ý đem một ít mũi rủi chuyển hướng mình nhưng là hắn cũng không để ở trong lòng đêm khuya lâm hạo ngồi xếp bằng ngồi trên bên cạnh đống lửa vận chuyển công pháp tu luyện bốn phía tĩnh lặng không tiếng động đột nhiên một đạo cực kỳ nhỏ âm thanh xé gió lên lâm hạo mấp máy cặp mắt ra cánh tay vừa nhấc trơm lạnh dên một tiếng lâm hạo vung tay lên ba cây ngân trơm thuận tiện lấy dù sao tất cả mọi người cho là lấy lâm hạo thực lực hai ngày này nhất định ở cấm yêu trong đạo thu thập được rất nhiều yêu hạch nào ngờ người này ôm xuất thủ đánh lén cái này may mắn ý tưởng lại đem chính hắn nguyên vốn có thể được trước mười cơ hội cũng cho lãng phí trên mân châm có để cho nguyên đan cảnh võ giả suy yếu mấy ngày độc t ố ở hắn trong chữ vật giới chỉ yêu hạch cũng chỉ có thể ngoan ngoãn toàn bộ lấy ra giao cho lâm hạo trong tay trong lòng hối hận không thôi bởi như vậy lâm hạo trong chữ vật giới chỉ t a m gia yêu hạch cũng đã đạt tới hai mươi sáu mai một đêm thời gian chậm rãi đi qua lại có một người đối với lâm hạo mở ra đánh lén bất quá kỳ hạ tràng dĩ nhiên là khổ cực hai ngày lấy được yêu hạch toàn bộ đều trở thành lâm hạo vật trong túi trời mới vừa tờ mờ sáng lâm hạo nhìn chân trời dâng lên kia một màn màu trắng bạc đây là săn yêu thịnh hội ngày cuối cùng cái đó trong bóng tối cố ý đem m ũ i rủi dẫn hướng mình người hôm nay nhất định sẽ lưu đầu ở lâm hạo suy đoán bên trong người này có cực đại khả năng chính là ở trong tay mình ăn không thiệt nhỏ tư đồ bầu trời mênh g ô n g lần này hắn nếu là lại xuất hiện lâm hạo tuyệt đối sẽ không lại cho hắn cơ hội tất nhiên sẽ để lại cho hắn một cái suốt đời khó quên bóng ma trong lòng nhưng mà nhưng vào lúc này cấm yêu đảo đông bộ vị trí đột nhiên buộc phát ra một đạo dung trời động địa yêu thú tiếng giống giận sau đó toàn bộ cấm yêu đảo cũng chấn động một cái một đoàn ma cô vân bay lên không ma cô vân bên trong xen lẫn một đoàn một dạng ánh lửa cổ hơi thở này lâm hạo nhìn về phía cấm yêu đảo đông bộ vị trí nơi đó yêu khí t r ù n g tiên hẳn là xuất hiện một con sắp đ ạ t tới tứ gia yêu thú hơn nữa hắn còn phát hiện bao trùm tòa này cấm yêu đảo mấy tầng trận pháp lại cũng đã xuất hiện một ít biến hóa rất nhỏ ngăn cách ngoại giới hết thể cảm giác trang này săn yêu thịnh hội bắt đầu trở nên có ý tứ lâm hạo bắt đầu nhanh chóng hướng cấm yêu đảo đông bộ vị trí đi muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra làm lâm hạo đến cấm yêu đảo đông bộ thời điểm phát hiện nơi này lại hội tụ đại lượng yêu thú những thứ này yêu thú nổi đ ê n một dạng vừa phát hiện nhân loại khí t lâm hạo vừa mới trình diện liền gặp phải ba con yêu thú vây công trong đó một đầu chính là tầm dai ngoài ra hai đầu cũng chỉ là mới vừa vừa bước vào yêu thú cấp hai lâm hạo n h ư ớ n g mày một cái những thứ này yêu thú là tiếp nhận nào đó chỉ thị tại hành động thiên ngân kiếm huy động nhất kiếm đánh chết hai đầu yêu thú cấp hai sau đó lại vừa là nhất kiếm đem kia yêu thú cấp ba cũng chém giết trên đất lúc này toàn bộ ở cấm yêu đảo người đều bị nơi này động tính hấp dẫn tới mỗi người cũng gặp phải yêu thú không muốn sống một loại công kích nơi đây tụ tập yêu thú số lượng rất nhiều hơn nữa cấm yêu đảo những phương hướng khác yêu thú cũng đều tại chiều đến nơi này chạy tới cự khuyết thành thanh niên tuấn kiệt xuất hiện không tiệu thương vong lâm hạo cầm kiếm hướng phía trước một đường đi dọc đường xuất hiện một nhóm lại một miệng lưỡi công kích yêu thú ngăn trở lâm hạo cũng trực tiếp lấy bén nhọn nhất thế công đem giải quyết không lâu lắm hắn liền đi tới nơi này chàng yêu thú bạo tẩu ngọn nguồn nơi trước mắt hắn xuất hiện một cái hố sâu hố sâu t r u n g quanh tất cả lớn nhỏ yêu thú sắp tới t r ă m con lại toàn bộ cặp mắt đỏ ngầu khí tức cuồng bạo mà trong hố sâu gian chính là một con nam tử trưởng thành dáng lớn nhỏ viên hầu bất quá viên hầu gương mặt vị trí chỉ chiều dài một viên màu đỏ con người đ ồ n mục bảo viên lâm hạo trong l không nghĩ tới cấm yêu trong đ ả o lại xuất hiện một con hồng hoang dị t r ù n g chương một trăm linh ba đại chiến t h ẳ n g thiết hồng hoang dị t r ù n g là là một loại cực kỳ đặc thù tồn tại ở cái thế giới này phàm là cùng hồng hoang thái cổ có liên quan độ vật cũng đại biểu cường đại lâm hạo kiếp trước đã từng đã từng một quyển dị thú đ ồ lục trong đó liền ghi lại có thật nhiều hiện có hiếm thấy yêu thú trong đó độc mục bạo viên chính là ghi lại ở đ ồ lục bên trong một loại nhân vật mạnh mẽ một con kia độc mục có, có thể chấn nhất thống ngựa yêu tộc cường hãn ly năng tính tình dị thường tàn bạo tàn bạo chỉ bất quá loại dị thú này ở tam gia trước cũng cùng tầm thường yêu thú không có khác nhau chỉ có đạt tới t mới có thể thức tỉnh huyết mạch trong cơ thể lực cấm yêu trong đ ả o yêu thú đều là cự khuyết thành võ giả bắt ném vào trong đó dùng cho săn yêu thịnh hội hiển nhiên độc mục b ạ o viên chính là bị đương thành một cái phổ thông yêu thú cấp ba bị giam đi vào bây giờ độc mục b ạ o viên vẫn còn tấn thăng tứ giai huyết mạch chính đang thức tỉnh quá trình hiện tại đang xuất thủ đem giải quyết còn có cơ hội nếu không lời nói chờ nó hoàn toàn thức tỉnh như vậy cho dù là lâm hạo cũng không có năng lực làm dù sao bây giờ lâm hạo tu vi cảnh giới vẫn chỉ là nguyên đan cảnh n h ị trọng sau chuyện này c o như cự k u y ế t thành những nguyên vương đó cảnh hai ba trọng cường giả phát hiện nơi này sự tỉnh cũng lúc này đã trễ, còn lại ở cấm yêu trong đảo vó giả cũng đã lục tục đến cái hố sâu này bên cạnh thấy trước mắt một màn toàn bộ đều ngược lại hít một hơi khí lạnh bọn họ cũng không nhận ra độc mục bạo viên lại cảm nhận được con yêu thú này mạnh mẽ tư đổ trường không cũng mang theo vân tiêu mấy người cũng tới chỗ này cùng lâm hạo cách một khoảng cách vân tiêu mấy người Hiển nhiên thương thế còn chưa khỏi hẳn, còn một à tư trưởng thông đổ đã không qua m ít l i n hướng đàn bảo d ợ được c phục cổ khôi kiếm không không thương thế, suy nghĩ bị lâm Hảo nhất thủng tình, hận Hảo tháo thành tăng khối. h liền tay tư trưởng tăng Một ư suy sự bị Lâm Lâm đâm đem đổ khác phùng diệu y cùng phùng đông vũ cũng xuất hiện phùng đông vũ nhìn lâm hạo cùng tư đồ trường không phương hướng sau đó nói tỉ tỉ ta giúp ngươi thu thập bọn họ hai cái phùng diệu y lắc đầu một cái đạo không gấp trước giải quyết trước mắt chuyện này quan trọng hơn nhìn tới nơi này yêu thú đều bị vậy chỉ có một con mắt viên hầu cho thu phục nhất định sẽ có chỗ tốt to lớn phùng đông vũ gật đầu một cái rồi sau đó ánh mắt chết nhìn chòng chọc trong sân kia độc mục b ạ o viên thần s á c hắn bắt đầu trở nên ngưng trọng đạo tỉ tỉ con yêu thú rất mạnh phùng diệu y y ảnh nhưng là đạo ta tin tưởng ngươi có thể mang thu phục dù sao trong thân thể ngươi cũng còn có ngoài ra một cái thiếu chút nữa nàng đã nói ra quái vật hai chữ rồi sau đó ý thức được bây giờ phùng đông vũ còn có rất lớn chỗ dùng vì vậy gấp vội vàng đổi lời nói đạo bên trong cơ thể ngươi k i a một cổ lực lượng hoàn toàn bùng nổ nhất định sẽ thành công phùng đông vũ hít sâu một hơi đạo tỉ tỉ chờ một hồi ta khả năng không cách nào bảo vệ ngươi an toàn ngươi cẩn thận một chút dứt lời phùng đông vũ gầm nhẹ một tiếng một cổ c ù n g bạo tràn đầy g a t i n h k h í tức lực lượng bùng nổ đột nhiên xông về kia độc mục bạo viên vị trí chỗ ở nhất thời thủ hộ ở độc mục bạo viên bên người yêu thú lập tức hướng phùng đông vũ mở ra tấn công toàn trương sự chú ý lúc này tất cả đều rơi vào phùng đông vũ trên người chỉ thấy phùng đông vũ xông vào đàn yêu thú bên trong dùng thuần túy lực lượng đang chiến đấu đem tất cả yêu thú gắng g ư ợ n g xé một màn này để cho mọi người kinh hãi quả nhiên không hổ là thành chủ phủ q u á c vật một hồn sinh đôi lực lượng thật sự là quá kinh khủng lâm hạo cũng thông qua võ đạo chân nhãn quan sát phùng đông vũ hiện tại hắ lâm hạo rốt cuộc kiểm tra đến p h ù n g đông vũ ngoài ra một luồng hút phách chính là một con sói vương tri hồn bây giờ kia lang vương tri hồn lực lượng mới chỉ là triển lộ một bộ phận mà thôi một khi hoàn toàn bùng nổ lực lượng sẽ còn càng hung hãn trong hố sâu độc mục bạo nổ nguyên phát ra một tiếng quái dị tiếng kêu cái kia độc mục bùng nổ một ánh hào quang ánh sáng hướng bốn phía quyết tán toàn bộ yêu thú nhất thời bạo tẩu điên cuồng hướng đến gần nơi đây võ giả phát động công kích lâm hạo ánh mắt toát ra vẻ suy tư lúc này hắn như cũ có thể từ nơi này cấm yêu trong đảo trong trận pháp vung dung rời đi nhưng là trong lòng của hắn suy nghĩ nếu là đem độc mục bạo viên yêu có lẽ đối với chính mình võ đạo chân nhãn có tăng lên cực lớn trong lòng của hắn rõ ràng lúc này cùng những thứ này phổ thông yêu thú chiến đấu căn bản không có ý nghĩa thời gian kéo dài càng lâu đ ộ c mục b ạ o viên uy hiếp sẽ gặp càng lớn vì vậy hắn l ấ y thất tinh kiếm bộ phối hợp tật phong kiếm ý thi triển thiên phong kiếm pháp lấy cực nhanh tốc độ xông về vị trí trung ương nhất đ ộ c mục b ạ o viên chỗ đi qua tất cả yêu thú bị chạm rời kiếm chiến đấu hoàn toàn bùng nổ tới chỗ này võ giả dù là muốn rời đi không quan tâm đều đã không thể nào chỉ có thể bị buộc tham chiến ở nơi này chiến trường hôn luận thượng tiên huyết tung tóe mặc dù lần này có thể tham gia săn yêu thịnh hội người. đều là cự khuyết thành thanh niên tuấn kiệt mỗi thực lực cá nhân cũng không tính là yếu có thể yêu thú số lượng quá nhiều vì vậy rất nhanh nhân loại võ giả bên này cũng đã bỏ ra cực đại thương vong vân tiêu lôi đảo hồng kế ba người vốn cho là có tư đ ộ trưởng không ở bọn họ có thể trải qua nơi đây nguy cơ nhưng là đang chiến đấu ngay từ đầu tư đ ộ trưởng không phát hiện lâm hạo còn có p h ù n g đông vũ đều tại hướng vị trí trung ương nhất trong hố sâu đầu kia độc nhãn viên hầu đi hắn cũng không chút do dự nào ở yêu thú bên trong liều chết xung phong muốn cấp trước một bước đem đầu kia mắt đơn viên hầu cho đồng phục vẫn t i ê u bọn họ thương thế vốn là còn không có khôi phục những chữ vật lại bị lâm hạo cướp đi mất đi rất nhiều hộ thân bảo vật chẳng qua là chốc lát ba người phòng ngự liền bị yêu thú x ô n g phá ba người là bảo vệ tính mạng đánh bạc hết thể đang dãy rụa mà kia phùng d i ệ u y ỉa nhưng là với sau lưng phùng đông vũ y ê u thai du thai đi mặc dù có yêu thú vọt tới nàng phụ cận phùng đông vũ cũng sẽ liều lĩnh vòng trở lại bảo vệ vì thế phùng đông vũ bị một con yêu thú trào tử đem sau lưng một tảng lớn nhục cũng cho kéo xuống tới phùng đông vũ đấm máu mà chiến phùng rượu y ỉ nhìn hết thẻ các thứ này nhưng là không hề bị lay động căn bản không chuẩn bị xuất thủ nàng muốn giữ lại thực lực làm cho mình trạng thái thuộc về tột cùng nhất đến cuối cùng mới sẽ xuất thủ qua không sai biệt lắm một khắc đồng hồ thời gian lâm hạo người thứ nhất xông tới trong hố sâu đ ộ c mục bảo viên căn bản không có đem lâm hạo để ở trong lòng cũng không lái những yêu thú khác trở lại ngăn cản lâm hạo nơi mi tâm một con kia đ ộ c mục đột nhiên bắn ra một đạo kinh khủng trùm ánh sáng đánh về phía lâm hạo lâm hạo bóng người trợt lóe tránh trùm ánh sáng trùm ánh sáng quét qua chỗ một mảnh yêu thú cùng với cân nhắc tên nhân loại võ giả cũng hóa thành cho bụi không thể trì hoãn tiếp nữa lâm hạo thầm nghĩ trong lòng lúc này độc mục b ạ o viên đã s ắ p muốn hoàn toàn bước vào tứ gia yêu thú cảnh giới huyết mạch cũng mo hoàn toàn thất t ỉ n h bởi như vậy cho dù là lâm hạo cũng chỉ có thể lựa chọn rút đi về phần cự khuyết thành v õ giả sợ rằng chỉ có như vậy lác đác mấy cái mới có thể chạy trốn lâm hạo xông về độc mục cự viên n h ấ t kiếm đâm ra thiên phong kiếm pháp trăm dặm truy phong kiếm khí bắn ra phong tỏa độc mục cự viên k h í t ứ c có thể nhưng vào lúc này một tiếng quát to chuyển tới lâm hạo đối thủ của ngươi là ta chỉ thấy vậy cũng vọt tới trong hố sâu tư đồ trường không nguyên đan cảnh ngũ trọng thực lực hoàn toàn bùng nổ hai tay cùng lúc đánh về phía lâm hạo trong tay hắn vô kiế nhưng là hai tay tuy nhiên cũng có thể so với tam gia i bảo kiếm mới là tư đ ổ trường không cường đại nhất lá bài tẩy hắn đem hai tay mình cũng luyện thành binh khí Trước phong hỏa kiếm、ý. lâm hạo lúc này vội vã giải quyết độc mục b ạ o viên sự t ì n h muốn ngăn cản huyết mạch hoàn toàn t h ứ c tỉnh cũng xác thực không nghĩ tới dưới tình huống này tư đ ổ trường không lại còn là trước tiên lựa chọn đối với tự mình độc thủ Cong! Cong! tư đ ổ trường không hai cánh tay cùng lâm hạo kiếm va chạm phát ra kim thiết lẫn nhau đánh, đánh nhau thanh nhâm hai người lẫn nhau sau lùi lại mấy bước tư đồ trường không nhìn chằm chằm lâm hạo liên tục c ư i lạnh đạo lần trước thua ngươi đó là bởi vì ta còn chưa sử dụng mạnh nhất bản lĩnh lần này ta nhất định sẽ đánh bại ngươi đưa ngươi dâm ở dưới chân lâm hạo ánh mắt có chút neo lại hắn cũng không vì tư đồ trường không lúc này triển lộ thủ đoạn mà có bất kỳ khiếp sợ gì ngược lại ánh mắt có chút khinh thường đem thân thể của mình coi là binh khí như thế tới luyện xác thực có thể ở vũ đạo tu đi sơ kỳ có cực kỳ mạnh mẽ lực lượng nhưng là cứ như vậy trên thực tế nhưng là tự hủy tương lai phải biết thân thể con người cấu tạo thần bí nhất tràn đầy hảo diệu cũng là vạn tộc sinh linh bên trong ở vũ đạo tu đi thượng có đủ nhất tiềm lực tư đồ trường không gắng gượng đem thay đổi Còn c nắm hai ì m t người l nhất thời mở ra kịch liệt giao phong mà đang ở hai người giao thủ đáng lúc phùng đông vũ cũng đã xông vào độc mục bạo viên chỗ trong hố sâu bởi vì hắn nhiều lần vì bảo vệ phùng rượu y hề mà phân tâm lúc này trừ sau lưng một tảng lớn da thịt bị yêu t h ú xé trước ngực bụng cùng với b ắ p đùi cũng thụ không nhẹ t h ư ơ n g thế nhưng là hắn lại thật giống như không cảm giác được đau đớn một dạng đây là hắn lực lượng lần đầu tiên lấy được phùng rượu y hề công nhận hắn đã quyết định quyết tâm bất kể gặp phải tình huống gì hắn đều phải dùng chính mình lực lượng trợ giúp phùng rượu y hề hoàn thành bất kỳ mục đích hảo trình dĩ h ạ không có chút nào lực lượng tiêu hao phùng rượu y hề nhìn giao thủ lâm hạo cùng với tư đồ trương không rồi sau đó ánh mắt lại lần nữa trở lại phùng đông vũ trên người đạo chứ không cần phải đối phó thú con yêu k bao t r n gồm lòng nàng rõ ràng rõ b trước mắt phùng đông vũ phùng đông vũ gật đầu một cái dù là hắn cũng ý thức được con yêu thú kia lực lượng tính khủng có thể lại không chút do dự nào trong miệng phát ra gầm nhẹ một tiếng liền tiến lên động mục đạo viên lúc này thuộc về tấn thăng tứ gia yêu thú thời kỳ mấu chốt trong mắt bắn nhanh ra một vệt sáng rơi vào phùng đông vũ trên người nhất thời phùng đông vũ cả người đều bị trùm ánh sáng bao trùm phảng phất bị cắt ướp chúng ánh sáng trước quét qua, qua liền để cho một nhóm lớn yêu thú cùng với nhân loại võ giả hóa thành cho b ụ i uy lực có thể tưởng tượng được khủng bố cỡ nào a a a chúng ánh sáng bên trong không có bất kỳ thấy rõ ràng kết quả phát sinh cái gì chỉ nghe từng tiếng tràn đầy giá tính thanh âm phát ra qua chốc lát p h ù n g đông vũ từ chùm ánh sáng bên trong lao ra hắn ráng đã tăng vọt gấp đôi cả người trên dưới trường mãn màu nâu như cương t r ầ m lông nhất là kia đôi cánh tay đã giống như móng đuốc sói một dạng ngón tay sinh trưởng khoe khoang tài giỏi rệ móng tay hắn đã đem trong cơ thể lang vương tri hồn lực lượng điều động phung diệu y thấy một mặt này trong thân sắc lộ vẻ kích động cùng với chán ghét hai loại tâm tình kích động là p h ù n g đông vũ cổ lực lượng này s á c thực kinh khủng cho dù nàng tự thân bây giờ đã đạt tới nguyên đan cảnh tứ trọng tu vi nhưng cũng xa hoàn toàn không phải nằm trong loại trạng thái này p h ù n g đông vũ đối thủ tin tưởng p h ù n g đông vũ bằng vào cổ lực lượng này bùng nổ có thể mang kia mắt đơn viên hầu áp chế rồi sau đó nàng liền có thể thừa cơ hội này đem kia mắt đơn yêu hầu hạp phục h á n ghét dĩ nhiên là bởi vì nàng từ đầu trí cuối cũng không có chân chính tiếp thủ qua vùng đông vũ lệ đệ, đệ đầy đủ mọi thứ đều là đang lợi dụng cái quái vật này mà thôi đ ộ c mục b ạ o viên trong miệng phát ra một tiếng nhọn tiếng tê ơ sau đó đột nhiên đánh về phía p h ù n g đông vũ k e n k e n k e n lâm hạo cùng tư đồ trường không chiến đấu cũng vẫn còn tiếp tục chỉ bất quá bùng nổ nguyên đan cảnh ngũ trọng tu vi cùng với cuối cùng một ngón kia mạnh nhất lá bài tẩy tư đồ trường không nhưng vẫn đều không cách nào đem lâm hạo áp chế ngược lại thì dần dần bị lâm hạo chiếm t h ư ợ n g phong cái này làm cho tư đồ trường không trong lòng cảm giác một trận tức giận nhưng là hắn càng cuối cùng chiêu thức nhưng là càng loạn dần dần hắn chỉ có thể làm được phòng ngự cũng tìm không được nữa cơ hội mở ra tấn công lâm hạo ngươi đừng mơ tưởng đánh lại bại ta tư đồn thể nội lực lượng kịch liệt rúng động cặp mắt văn vệ n tiêu máu dưới tình huống này sức chiến đấu gắng gượng tăng lên một đoạn hiển nhiên hắn sử dụng bí pháp nào đó cưỡng ép tăng lên sức chiến đấu mặc dù đến nguyên đăng cảnh lâm hạo nhiên kiếm quyết bí pháp đã không thể tiếp tục sử dụng nhưng là hắn trong trí nhớ như c ũ còn có rất nhiều tăng lên sức chiến đấu bí pháp bất quá đối phó tư đồ t r ư ở n g không còn căn bản không cần liếc mắt nhìn độc mục b ạ o viên cùng phùng đông vũ chiến đấu đối mặt tư đồ trưởng không lại một vòng mánh l ệ t tấn công lâm hạo trong miệm cũng buộc phát ra một tiếng quát to sau một khắc nhất kiếm bổ ra phong thuộc tính lực lượng bị một kiếm này hoàn mỹ giải thích Đối m ặ trong l â một sắt na tư đồ trường không cũng đã vọt tới lâm hạo trước người giơ lên hai cánh tay như kiếm bổ một cái đâm một cái đánh ra cường hãn công kích nhưng mà ngay một khắc này tư đồ trường không con ngươi co giục lại trong lòng của hắn sinh ra một cổ cực kỳ nguy hiểm cảm giác lâm hạo một kiếm tia bên trong rúng động tật phong kiếm ý bên dưới đột nhiên một đá tia lửa nở rộ tia lửa trong khoảnh khắc liên hóa thành cháy hừng hực liệt diễm phong trợ hỏa thế ở đó do táp thế ra chỉ xuống trở nên vô cùng cùng bạo liệt hỏa kiếm ý lâm hạo lại ra tật phong kiếm ý ra còn nắm giữ liệt hỏa kiếm ý tư đồ trường không nội tâm bị cực lớn đánh b ạ o khiếp sợ không gì sánh nổi hai tay b u ơ n g tha công kích một cánh tay vắt ngang ở trước người hơn nữa rút người ra lui về phía sau khống chế hai loại kiếm ý lâm hạo ánh mắt lạnh giá đây là hắn lần đầu tiên đối địch sử dụng liệt hỏa kiếm ý hơn nữa còn là cùng tật phong kiếm ý dung hợp vào một chỗ dĩ nhiên là phải dùng một chiêu này để cho tư đồ trường không cũng đã không thể nhảy ra nhảy n ó t hô ẩm uy thế của một kiếm kinh khủng tuyến luân cuốn phong h ô khíếu hỏa diễm hương h ự c bổ vào tư đồ t r ư ở n g không hoành tuyên ở trước người trên cánh tay trực tiếp đem trở thành binh khí như thế luyện một cánh tay chặt đước sau đó kiếm khí rơi vào tư đồ t r ư ở n g không trên người đem cả người đánh vào hố sâu trong vách đá cùng tồn tại trong hố sâu phùng diệu y thì thấy một màn này nhìn lâm hạo ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng lâm hạo không quan tâm còn lại sự chú ý đặt ở độc mục b ạ o viên cùng phùng đông vũ chiến đấu thượng một hồn sinh đôi phùng đông vũ lực lượng bùng nổ xuống Sắp thực kinh khủng bất quá ở nơi này sắp tấn thăng đến t ừ g i i độc mục b ạ o viên dưới sự công kích cũng kiên trì cực kỳ miễn cưỡng nhiều nhất chưa tới mấy hiệp thì sẽ hoàn toàn thua trận lâm hạo không chút do dự nào bóng người chật lóe liền tiến lên chương một trăm linh năm xoay ngược lại độc mục b ạ o viên một móng đánh ra phùng đông vũ cũng không tránh né gắng ngựa dùng nửa bên bả vai chịu đựng một kích này cái kêu biến hóa thành bóng vuốt sói cánh tay trực tiếp c h ụ p vào độc mục b ạ o viên vị trí trái tim nhưng mà hắn công kích mặc dù cường hãn nhưng lại không phá nổi độc mục đạo viên phòng ngự ngược lại thì chính mình thân thể bị trực tiếp trục trong lòng đất nổ tung trong đ ộ c mục b ạ o viên một cái chân nâng lên dẫm đạp hướng phùng đông vũ phùng đông vũ hét lớn một tiếng giơ lên hai cánh tay giơ lên song trưởng trực tiếp bắt đ ộ c mục b ạ o viên lòng bàn chân cánh tay hắn bắt đầu run r u dậy cong nhưng vào lúc này một đạo sáng kiếm quang hàng l ầ m tới độc mục b ạ o viên bên người thẳng đến trên đầu độc nhãn chính là xông lại lâm hạo sử dụng r a ác liệt kiếm pháp độc mục b ạ o viên gầm nhẹ lòng bàn chân phát lực tránh thoát phùng đông vũ song trưởng k h ô n g chế vội vàng hướng một bên tránh đi kia chỉ có một con mắt bên trong trở nên đỏ như máu một mảnh lại lần nữa bắn ra một vệt sáng lần này chùm ánh sáng cùng trước kia đều có chỗ bất đồng chính là như máu một loại đỏ thấm lâm hạo bóng người chật lóe gấp vội vàng tránh ra mà phùng đông vũ nhưng là tránh không kịp nơi ngực trực tiếp bị xuyên thấu một cái lô máu thiếu chút nữa chính là vị trí trái tim xuyên thấu qua kia xuyên thấu lô máu đều đã có thể thấy cái kia tim đang nhảy nhót dù là đến bây giờ phùng đông vũ cũng không có chút nào lùi bước đây là hắn tỉ tỉ phùng rượu yi giao pho hắn phải làm việc tình hắn nhất định phải làm được hắn thậm chí ngay cả vết thương cũng không có li lại lần nữa xông về độc mục bạo viên lâm hạo lúc này khẽ nhũ mày nhìn một bên hảo chỉnh dĩ hạ phùng diệu ý ỉa nữ nhân này sự chú ý vẫn luôn là ở đó độc mục bạo viên trên người căn bản không có nhìn đang vì nàng l i ề u mạng phùng đông vũ l ư ớ c mắt bất quá đây là người ta chuyện nhà lúc này lại vừa là dưới tình huống này lâm hạo sẽ không đi quản cũng không có thời gian tinh lực đi quản trước mặt trọng yếu nhất hay là đem độc mục bạo viên cái này đ ạ i phiền toái xử lý xong phùng đông vũ lần nữa bị độc mục bạo viên đánh bay lâm hạo thi triển thiên phong kiếm pháp xông lên s ắ p tấn thăng tứ giai hồng hoang dị t r ù n g thật sự là quá mức cường đại căn bản không sợ lâm hạo tật phong kiếm ý công kích chống cự vài đạo kiếm khí sau khi một cánh tay vô vào thiên ngân kiếm mặt bên đem lâm hạo đánh bay ra ngoài đồng thời buộc phát ra cực kỳ nhanh trong độ đuổi kịp lâm hạo phải thừa dịp đến lâm hạo lúc này lực cũ chưa tiêu lực mới không sinh chi tế đánh chết lâm hạo quát lạnh một tiếng thiên ngân trên thân kiếm nhất thời ánh lửa hừng h ự c nhất kiếm đâm ra chính là lợi dụng liền hỏa kiếm ý sử dụng huyết hỏa kiếm pháp được đặt tên là hỏa trung thủ lợt đặc biệt l à dùng để ứng đối loại này nguy cấp tình hu lâm hạo kiếm thế hồi sinh thiên phong kiếm pháp sát chiêu mạnh nhất thiên phong cử biến huyết hỏa kiếm pháp sát chiêu mạnh nhất huyết hỏa liệu nguyên hai loại kiếm ý với nhau dung hợp vào một chỗ tuy hai mà một một kiếm này vì thế cường đại đến một cái cực kỳ khủng bố mức độ may là độc mục b ạ o viên thân thể cứng rắn cường hãn cũng đúng lâm hạo một kiếm này sinh ra nồng nặc lòng kiếm kỵ lập tức né tránh mà nhưng vào lúc này kia bị đánh bay ra ngoài p h ù n g đông vũ lại lần nữa xung lại trong cơ thể hắn đầu kia lang vương chi hồn lực lượng nở rộ đến mức tận cùng toàn bộ thân thể đều đã trở nên một con cô lang cơ hồ không có khác biệt lần này hắn cũng không phải công kích ngược lại là gắng gượng chịu đựng độc mục b ạ o viên công kích sau khi tứ chi trực tiếp đem độc mục b ạ o viên cho bấu vào độc mục b ạ o viên manh liệt dãy r u ộ n trực tiếp đem phùng đông vũ cho đánh bay ra ngoài bất quá lúc này lại cũng không kịp né tránh lâm hạo một kiếm này thân thể hắn bị c u ồ n bạo phong cùng với nóng bỏng hỏa bào phụ lại bất kể là phong hay lại là hỏa cũng đại biểu lâm hạo kiếm độc mục b ạ o viên phát ra từng tiếng cõi lòng tan nát kêu thảm thiết qua chỉ chốc lát sau lâm hạo một kiếm kia lực lượng tiêu tan mà độc mục bảo viên cả người máu tươi chạy đồng đĩa nằm trên đất nhìn qua thoi t -tho h -tho. ó lâm、Hảo、hít sâu một h nhưng lúc này cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều đang muốn lại lần nữa xông lên phía trước đem độc mục b ạ o viên hoàn toàn chém chết mà nhưng vào lúc này một bên phùng d i ệ u y y đột nhiên la lớn ngăn lại hắn sau một khắc hóa thân lăng thể thu người thường khó có thể tưởng tượng thương thế phùng đ n g vũ lại không chút do dự nào liền hướng đến lâm hạo nhà o tới trong c h ư ớ c mắt mới vừa rồi còn ở liên thủ đối phó độc mục b ạ o viên hai người liền mở ra chiến đấu mà kêu phùng d i ệ u y y lúc này chính là lập tức vọt tới độc mục b ạ o viên bên cạnh nàng thừa kế vô trần lão nhân toàn bộ tuyệt học lúc này lại đang lấy tinh thừa kế v trần nghĩnh vào kia nhìn qua thương thế nghiêm trọng mất đi tất cả lực lượng độc mục b ạ o viên trong cơ thể đem khống chế lâm hạo trong lòng tức giận bay lên gió tắp cùng liền hỏa kiếm ý thúc giục chỉ chẳng qua là mấy chiêu liền đem phùng đông vũ đánh bại ở trên người đâm ra mấy cái lỗ máu té xuống đất phùng đông vũ cũng không còn cách nào duy trì trong cơ thể kia lang vương c h i hồn lực lượng thân thể khôi phục vốn là hình người cả người đều là tiên huyết ruột nội tạng cũng chảy ra mặc dù phùng đông vũ sức chiến đấu cực mạnh có thể coi là hắn ở trạng thái toàn thịnh phong hỏa kiếm ý thi triển dưới tình huống lâm hạo cũng không sợ thúng chi bây giờ phùng đông vũ bởi vì thương thế nghiêm trọng sức chiến đấu yếu đi rất nhiều. Nhưng là dù vậy, phùng đông vũ như c ũ còn muốn bỏ dậy đánh với lâm hạo một trận lâm hạo trong mắt tinh quang c h ậ t lóe quát to ngươi xem một chút nặng có quan tâm tới ngươi sinh tự sao phùng đông vũ lại căn vốn không chút do dự nào không có nhìn phùng diệu y n g lúc này đang làm gì dọn mặc dù lộ ra suy yếu nhưng là thần sắc vô cùng kiên định đạo t h t h giao cho ta làm việc cho dù ta chết ta cũng phải hoàn thành lâm hạo thần sắc l ạ n h giá không để ý tới nữa phùng đông vũ bóng người v ú t qua liền bọn tới phùng diệu y n g trước người phùng diệu y n g thấy vậy mở miệng nói lâm hạo lâm hạo cười lạnh đạo ta khuyên ngươi bây giờ lập tức bung tha loại này yêu thú không phải là ngươi có thể đủ khống chế nếu không ngươi chỉ có thể gieo gió gà bảo phùng diệu y y nhưng là không để y đến lâm hạo lời nói lúc này nàng tinh thần ấn kỳ đã đánh vào độc mục bạo viên trong cơ thể đang ở chiếm cứ độc mục bạo viên thế giới tinh thần nàng mở miệng nói ta đã thành công sau một chốc con yêu thú liền ở ta nắm trong bàn tay nếu như ngươi thật muốn động thủ ta sẽ không hạ thủ lưu tình tiếng nói rơi xuống đ a n g lúc phùng diệu yi lợi kiếm trong tay nhưng trong nháy mắt ra khỏi vỏ hướng lâm hạo nhất kiếm đâm ra nguyên đan cảnh tứ trọng tu v i bùng nổ nhất thời sáng mở đậy trời nàng mặc dù suy đoán lâm hạo đã l à n ỏ hết đà nhưng cũng không dám mạo hiểm vì vậy cùng lâm hạo đối thoại hạ xuống lâm hạo để phòng tâm nhân cơ hội xuất thủ muốn đánh lâm hạo một trở tay không kịp lâm hạo lạnh rên một tiếng lòng dạ nữ nhân quả nhiên âm hiểm tàn nhẫn đối mặt phùng diệu yi â m về phía mình một kiếm này lâm hạo nhưng là đứng tại chỗ xuất liên tục ki bởi vì phùng diệu y h lúc này vận dụng kiếm pháp chính là xuất từ lâm hạo tay đan hà kiếm kinh đối với cái này môn kiếm pháp lâm hạo so với t h ế gian bất cứ người nào đều phải quen thuộc theo r cuối cùng é m một t cái. h phùng diệu y h một kiếm này quấn mà ra sáng m ở hướng lâm hạo chiếu xuống nàng thấy lâm hạo không có bất kỳ động tác trong lòng vui mừng cho là mình đoán đúng lâm hạo liên tục đại chiến đã kiệt lực nhưng là sẽ ở đó sáng m ở bày vây tới lâm hạo trên người phùng diệu y h tưởng tượng lâm hạo bị sáng mở bên trong thật sự mang theo phong mang đánh trọng thương một màn cũng không xuất hiện ngược lại sáng mở ở lâm hạo chung quanh thân thể lợn l ờ đã không chịu nàng khống chế không cái này không thể nào phùng diệu y thì kinh hô thành tiếng chính là một môn huyền giai c ự c phẩm uy lực thậm chí có thể so với đại đa số điệu giai hạ phẩm kiếm pháp tuyệt học phùng diệu y để lấy được đan hà kiếm kinh sau khi liền khổ luyện không b ỏ buộc cho là mình đã nắm giữ trong đó chân lý nhưng là bây giờ nàng mới phát hiện chính mình chẳng qua là tiếp xúc được cửa này kiếm pháp gia lông mà thôi lâm hạo so với nàng gấp mười gấp trăm lần quen thuộc cửa này kiếm pháp vì vậy mới có thể làm được đưa nàng lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng Bệnh. lâm hạo cánh tay vung lên sáng mở vòng lại ẩn chứa trong đó ác liệt phong m a n g lực so với phùng diệu y thì thật ì t h sự thi triển cường lớn mấy lần phùng diệu y thì hét thảm một tiếng bay rớt ra ngoài trong thân thể xuất hiện nhiều chỗ kiếm khí lưu lại vết thương chật vật không chịu nổi Ao a o a o lúc này trên đất đầu kia độc mục b ạ o viên phát ra từng tiếng nặng nề tiếng thợ dốc phùng diệu y h ã thấy vậy vội vàng bỏ dậy tinh thần lực ngưng kết một đạo ân ký tiếp tục đánh vào độc mục đạo viên thế giới tinh thần bên trong g i n g sau một khắc đ ộ c mục b ả o viên đột nhiên từ dưới đất bỏ dậy hai tay m ạ n h đ ấ m ngực miệng một cổ đáng sợ khí tức từ trong cơ thể lao ra cổ lực lượng mạnh mẽ cho dù là lâm hạo đều không thể không tạm thời né tránh tâm tư khác trở nên ngưng trọng vô số lần đ ộ c mục b ả o viên tấn thăng tứ ra yêu thú mới vừa rồi hắn liền cảm giác có vấn đề mặc dù mình một kiếm kia uy lực xác thực cường đại nhưng là theo lý mà nói đ ộ c mục b ả o viên chính là hồng hoang dị t r ù n g nào có dễ dàng như vậy bị đánh bại h i ệ n nhiên mới vừa rồi chính là đ ộ n mục bạo viên ngụy trang nhân cơ hội hoàn thành huyết mạch một bước cuối cùng thất tỉnh mà kia cho là mình đã k h ô n g chế được độc mục bạo phùng d i ệ u y ỉa trên mặt xuất hiện kích động vẻ mừng rỡ lập tức đáp lời truyền đạt chỉ thị công kích lâm hạo nhưng là phùng d i ệ u y ỉa tinh thần chỉ thị truyền đạt sau khi lại hoàn toàn không có được bất kỳ đáp lại nào độc mục bạo viên quay đầu lại nhìn về phía phùng d i ệ u y ỉa kia chỉ có một con mắt bên trong mang theo h à i h ư ớ c ý sau một k h ắ c hóa thành một đạo c u â n phong vọt tới phùng d i ệ u y ỉa trước người cánh tay trước hất một cái phùng rượu y hét thảm một tiếng liền bị đánh bay ra ngoài lâm hạo lời muốn nói cũng không sai hồng hoang dị chủng căn bản không phải phùng rượu y kia chút thủ đoạn có thể khống hơn nữa độc mục bạo viên bởi vì phùng rượu y ỉa định khống chế nó hiện nhiên trong lòng có không nhỏ tức giận lúc này rõ ràng đang hành hạ đến phùng rượu y ỉa đem trở thành một cái món đồ chơi một dạng tùy ý quất trên không trung bay tới bay lui chơi đùa phi thường cao hứng tỉ tỉ bị thương cực kỳ nghiêm trọng phùng đông vũ thấy vậy hô to một tiếng b ộ c phát ra cuối cùng còn thừa lại lực lượng xông về độc mục bạo viên bất quá lúc này độc mục bạo viên huyết mạch đã thức tỉnh thành công tấn thăng tứ giai nó căn bản không đem phùng đông vũ coi ra gì tùy ý đánh một cái liền đem phùng đông vũ cho đập xuống lòng đất t r u n g quanh cùng yêu thú chiến đấu cự khuyết thành thanh niên tuấn kiệt vốn là còn trong lòng ôm có một tí hy vọng cho là lâm hạo bọn họ có thể xử lý cái này dị thú bọn hắn bây giờ đã tuyệt vọng không dám lại đánh với yêu thú một trận lập tức chạy trốn nhưng mà đang ở tùy ý đem phùng rượu y ghi coi là món đồ chơi chơi đùa độc mục bạo viên nhưng vẫn lưu ý t r u n g quanh động tĩnh thấy có người muốn trốn cái k i a độc nhãn bên trong bắn ra cân nhắc chùm ánh sáng đem từng cái muốn chạy trốn người cũng cho trực tiếp v n h thành cho tản quá trình này lâm hạo vẫn không có bất kỳ hành động nào hắn xác thực có thể coi thường cấm yêu trong đảo phần lớn đều tập trung ở trên người mình một khi tự có bất kỳ động tác gì đ ộ c mục bạo viên sẽ gặp không để ý những người khác lập tức đối với chính mình mở ra mãnh liệt nhất công kích đ ầ u n à y hồng hoang dị t r ù n g tính tình tàn bạo tàn bạo nó tuyệt đối sẽ không để cho bất cứ người nào có thể sống rời đi nơi này ẩm chơi c h á n đ ộ c mục bạo viên một cái chân trưởng đem phùng rượu y n g h ĩ đi lên hướng lâm hạo nhai răng trận mắt bộc lộ bộ mặt hôm h á c lâm hạo hít sâu một hơi xem ra x u ấ t s i n h này đã chuẩn bị muốn đối với tự mình động thủ trong cơ thể hắn viên cũng k i ế m nguyên kim đan bên trong lực lượng điên cuồng r ú động đồng thời kia vẫn ẩn núp đến chiến khí cũng bắt đầu từ sâu trong thân thể hiện lên cùng kiếm nguyên chậm r ã i dung hợp lúc này xa xa mặt đất phát ra một tiếng nổ vang chỉ thấy cả người máu me đồng địa xương cũng không biết đoạn bao nhiêu phùng đông vũ b ò dậy lần nữa đến hắn hô hấp vô cùng rồn rợp xông đến lâm hạo trước người thanh â m khẳng hẳn đạo cứu t ỷ t ỷ của ta ta phùng đông vũ mệnh chính là ngươi lâm hạo đối với phùng đông vũ phần này cố chấp cũng là toát ra vẻ khiếp sợ bị thương thành như vậy dù là hắn một hồn sinh đôi thể chất cường đại theo lý mà nói cũng đã không thể động đậy hiển nhiên chẳng qua là hắn nghĩ tưởng muốn cứu phùng diệu y chấp n i ệ m đang chống đỡ h bất quá cho dù không có phùng đông vũ t h ỉ n h cầu lâm hạo cũng sẽ dốc toàn lực đánh một trận lại không nói đầu này hồng hoang dị chủng nếu là chạy ra khỏi nơi đây sẽ đưa tới bao lớn mầm thái họa chỉ là vì chính mình lâm hạo cũng phải đánh chết s ú t sinh này cứu hận đã phong tỏa lâm hạo ta giúp ngươi tạo cơ hội phùng đông vũ trịnh trọng nói sau một khắc phùng đông vũ trong thân thể phát ra đùng đùng âm thanh cốt cách huyết n ụ c ũ n g đang kịch liệt biến hóa lâm hạo nhuống mày một cái phùng đông vũ cử động lần lượt để cho lâm hạo cảm thấy kinh ngạc hắn lại là phùng diệu í đem chính mình thật vất và khống chế được lang vương chi hồn hoàn toàn thả ra ngoài làm như vậy hậ nhưng là khá là nghiêm trọng một hồn sinh đôi người bị cho rằng là quái vật liền là bởi vì phần lớn người cũng không cách nào không chế trừ tự thân nhân loại thần hồn ra thứ nhì thần hồn bị đổi khách thành chủ chiếm cứ thân thể thôn vệ lý trí mà phùng đông vũ thật vất vả đem lang vương c h i hồn t r n g khống lúc này nhưng là bỏ qua đối với lang vương c h i hồn toàn bộ không chế trước toàn bộ cố gắng thất bại trong căn t ớ c sẽ còn bị lang vương c h i hồn chiếm cứ cổ thân thể này vị trí chủ đạo hoàn toàn biến thành một cái k á c dân cư bên trong lời muốn nói quái vật gào phùng đông vũ thân thể chẳng qua là trong chốc lát liền cùng chân thực lang đã không có khác nhau phát ra một tiếng kêu giống sau khi liền đánh về phía độc mục b ạ o viên hắn dùng còn sống lý trí chi phối đến cổ thân thể này đối với độc mục b ạ o viên mở ra cường đại nhất công kích độc mục b ạ o viên thực lực rất mạnh căn bản không sợ hãi lang vương biến hóa phùng đông vũ công kích bất quá phùng đông vũ cũng không so với cố chấp trong lúc nhất thời ngược lại đem độc mục b ạ o viên cho c u â n ấy lâm hạo lúc này trong cơ thể kiếm nguyên cùng với kia hùng hậu chiến khí cũng đã hoàn toàn bùng nổ hội tụ ở thiên ngân kiếm trên tùy thời làm sòng xuất thủ chuẩn bị qua chốc lát phùng đông vũ rốt cuộc là lâm sáng tạo một cái tuyệt cao cơ hội xuất thủ cắn độc mục bảo viên một cánh tay ngay tại lúc này, cho dù là tia hồng hoang dị trùng độc mục b ả o viên đối mặt lâm hạo một kiếm này cái tia độc nhãn bên trong cũng toát ra to lớn kinh hoàng một đạo đạt tới như thùng nước to trùm ánh sáng hàm chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt nổ bắn ra mà ra nhưng mà t h ú n g ánh sáng nhưng ở lâm hạo một kiếm này bên dưới bị phách mở hai nửa rồi sau đó yên i ê n d i ệ t thiên ngân kiếm rơi vào độc mục b ạ o viên trên thiên linh cái lập phách nhi hạ cường thế b á đạo lực lượng c u ố n mở độc mục b ạ o viên thân thể bị lâm hạo nhất kiếm chém thành hai khúc nổ t u n g một quả quả đấm lớn nhỏ yêu hạch bay ra lâm hạo đưa tay trộm một cái đem cầm trong tay hồng hoang dị t r ù n g yêu thú yêu hạch bên trong lúc này ẩn chứa một loại tự mình lực lượng hủy diện sắp bùng nổ lâm hạo lập tức vận chuyển lịch thiên kiếm điện kiếm nguyên đem bao trùm xâm nhập bên trong đem cổ lực lượng kia phá hủy sau đó mới đưa độc mục đạo lúc này g u a n hắn lực lượng đã là triệt để hao hết chậm rãi trên đất bỏ hướng phùng diệu ý ý thật vất vả đi tới phùng diệu ý ý phụ cận lại nghe một tiếng nhọn kinh hoàng tiếng vang lên quái vật ngươi cái quái vật này không nên tới gần ta ngươi cút cho ta ta còn tưởng rằng ngươi có chút tác dụng nơi không nghĩ tới ngươi không chỉ là quái vật hay lại là một cái phế vật phùng diệu y của luật đều từ dưới đất bỏ dậy lảo đảo lui về phía sau nàng mới vừa rồi bị độc mục b ạ o viên một trận d à a s é o n g u y ê n đan đều bị đánh bể mất đi toàn bộ tu vi gặp bực này to đ ả kích lớn nàng đã biến thành một cái nữ nhân đ i ê n phùng đông vũ lúc này hiển nhiên cực kỳ thống khổ hắn mở miệng nói tỉ tỉ ta là đông vũ ta là đệ đệ của ngươi ta không là quái vật ta một m à n này nhìn qua cực kỳ quái dị dù sao bây giờ phùng đông vũ chẳng qua là khôi phục một ít lý trí tuy nhiên lại không cách nào trở lại thân người、ngươi、cái quái vật này cúc cho ta, ta không muốn nhìn thấy ngươi những năm gần đây ta mỗi ngày đều làm ác mộng vừa nghĩ tới có n g ư ơ i một cái như vậy quái vật đệ đệ ta liền cảm thấy buồn nôn mất lý trí phùng diệu y k ỉ đem trong lòng kìm nén lời nói toàn bộ nói hết ra n g u y ê n lai、like、ngươi một mực cũng không có tiếp nạp ta ngươi biết không là lấy được ngươi công nhận ta n ú ố t ở trong núi sâu tám năm không có đi ra khỏi đã tới nhưng là ngươi lại vẫn như cũ chán ghét như vậy ta phùng đông vũ thất lạc vô cùng nhẹ g i ọ n g tự nói lúc này trong cơ thể hắn kia lang vương c h i hồn bắt đầu lại lần nữa bùng nổ hắn cô chấp đã toàn bộ hóa thành cho đụi hắn tin đọc đã không đã thuộc về một cái cực kỳ tình cảnh nguy hiểm đứng ở một bên lâm hạo nhìn một màn này thở dài một hơi t h ư ớ n g tương đối quái vật cũng không đáng sợ l o n g người mới là đáng sợ nhất hắn điểm mùi chân một cái đi tới phùng đông vũ bên người một trưởng vỗ xuống đem đánh mất đi rồi sau đó liếc mắt nhìn phùng rượu ý ỉa cũng không nói gì nhiều một tay nắm lấy phùng đông vũ bóng người trợt lóe liền rời đi nơi đây lúc này phụ thuộc vào chân vũ giới tồn tại nơi nào đó độc lập trong tiểu thế giới một tên trên người mang theo bá đạo tàn nhẫn tiêu căng người đàn ông trung niên trước mặt một cái to bằng đầu người tiểu trong thủy tinh cầu sáng lên một chút ánh sáng hào quang trợt rồi biến mất người đàn ông trung niên vẹ mặt r u n g một cái trên mặt toát ra vẹ kích động lẩm bẩm rốt cuộc lại xuất hiện ngay sau đó người này tinh thần lực lập tức h u y ế t tản ra chỉ chốc lát sau một tên tuổi trừng chớ trên dưới hai mươi tuổi đàn ông trẻ tuổi xuất hiện ở trước mặt người này thần sắc cung kính thi lễ một cái đạo tham kiến điện chủ người đàn ông trung niên gật đầu một cái chỉ trước người quả cầu kia mới vừa rồi sáng lên điểm sáng vị trí đạo vệ ảnh ngươi mang một nhóm người đi nơi này t ì một m người không biết điện chủ yêu cầu thuộc hạ thì người có gì là thủ vệ ảnh mở miệng nói người đàn ông trung niên lắc đầu một cái đạo cụ thể cái gì là thủ ta cũng không biết bất quá ngươi chính là chúng ta hồn huyết điện chín ấn người thừa kế một t r o n g ngươi nếu là đến gần người này nhất định sẽ có cảm ứng việc này không nên chậm trễ nhanh đi đi hoàn thành nhiệm vụ này nặng nề g h có phần thưởng dạ thuộc hạ nhất định sẽ không c ố phụ điện chủ nhờ vệ ảnh sau khi nói xong lập tức lui ra hơn một tháng trước được gọi là điện chủ tồn tại liền phát hiện một cổ đối với bọn họ vô cùng trọng yếu khí tức xuất hiện nhưng khi hắn muốn theo cổ khí tức kia đem nguồn tìm tới lúc cổ khí tức kia liền tan biến không còn dấu tích vì vậy hắn liền một mực thủ tại chỗ này hôm nay rốt cuộc chắc chắn cổ khí tức kia chuyển ra đại khái vị trí tân vận a tân vận n g ư ơ i khổ tâm tích lự muốn đem chúng ta sự chú ý dẫn tới vùng biển vô tận bên trong chỉ sợ ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới bùn điện chủ đã nắm giữ hoàn chỉnh chín ấn lực có thể thi triển vô thượng pháp môn truy lùng đến ta nghĩ muốn đ ổ vật coi như dọn kia nguyên huyết đã bị người luyện hóa bùn điện chủ cũng giống vậy có thể mang để luyện ra tân vận chính là lâm hạo mẫu thân tên mà cái này nhìn là cái trung niên nam tử được gọi là điện chủ gia hỏa trên thực tế là một cái tu hành mấy ngàn năm nhân vật ở toàn bộ chân vũ giới bên trong đều có hiển hách hung danh bởi vì hắn chính là chân vũ giới mạnh nhất tối thế lực thần bí hồn huyết điện, điện chủ cấ một con thân thể rất là to con lang máu me khắp người nằm trên đất bên cạnh còn có một danh đàn ông trẻ tuổi tùy ý ngồi chung một chỗ bằng p h ẳ n g trên hòn đá người tuổi trẻ chính là lâm hạo mà đầu kia lang chính là phùng đông vũ hiện nay phùng đông vũ trạng thái đã hoàn toàn đi tới bên vách núi nếu như hắn mình đã không có phần kia chiến thắng lang vương c h i hồn ý chí như vậy liền ai cũng không giúp được hắn lâm hạo chuẩn bị nhìn một chút có thể hay không kéo hắn một cái đem từ bên vách núi kéo trở về đây là một cái đáng thương ra hỏa phần kia cố chấp xúc động lâm hạo cái này cùng tiếp chức lâm hạo biết do chống cự chẳng nhiều bảy đại thần vương cũng như cũng muốn hợp lại đánh một trận tự chiến có không ít chỗ tương tự người đưa nàng làm thành t ỷ t ỷ thậm chí không tiếc lấy mệnh đi cứu hắn nhưng là trong lòng nàng từ đầu đến cuối không cách nào tiếp nạp ngươi tồn tại sao phải khổ vậy chứ một đời người dài đằng đắng nhưng cũng rất ngắn nếu là vì người khác mà sống mất đi tự mình như vậy bất kể là rất dài hay lại là ngắn ngủi cũng không có chút nào ý nghĩa chỉ có làm chính mình mới là đối với cả đời này tốt nhất giao phó lâm hạo chậm rãi mở miệng đây là nói với phùng đấm vũ trên thực tế cũng là hắn tự n ủ một phen qua chốc lát lâm hạo trước người bộ kia lang thân thể bắt đầu xuất hiện một cổ kịch liệt dãy r u a bắt đầu lần nữa biến thành phùng đông vũ vốn là bộ dáng trở lại thân người t h ể phùng đông vũ nằm trên đất nhìn c ấ m yêu đạo bên ngoài hiện lên xanh b i ế c mặt hồ không nói một lời suy nghĩ xuất thần qua hồi lâu mới nhìn hướng lâm hạo đạo cảm ơn lâm hạo lắc đầu đạo ngươi không cần cám ơn ta ta cũng không phải là giúp ngươi mà là bởi vì ngươi thiếu ta một cái mạng ta không nghị cự như vậy lãng phí phùng đông vũ nhìn lâm hạo khẽ cắn răng đạo ngươi muốn ta làm gì ta phùng đông vũ cũng tuyệt đối sẽ không một chút b i u m à lâm hạo cười một tiếng đạo vậy liền làm xong chính n g ư ơ i đi chương một trăm linh tám sau chuyện này sóng gió may mắn còn sống sót cự khuyết thành thanh niên tuấn kiệt cũng ở trong lòng âm thầm vui mừng lần này đột nhiên xuất hiện kia một con kinh khủng viên hầu yêu thú dị trùng cho bọn hắn tạo thành cực lớn trong lòng đánh vào phùng diệu y k yà điên cùng loạn ở nơi này cấm yêu đảo bên trong chạy loạn trong miệng một mực kêu quái vật quái vật loại lời nói đã từng cự khuyết thành tư thiếu hồng tê chết lôi đảo bị yêu thú cắn đứt c ặ chân vẫn tiêu thụ cực kỳ nghiêm trọng thương thế thương căn bản sau này võ đạo trí lộ cũng sẽ không lấy cánh tay đoạn với lâm h gặp cực đả kích lớn thất hồn l ạ c phách mà nêm đ b u ô n g xuống qua tối nay ngày mai cự khuyết thành thành chủ phùng t i n h nguyên sẽ gặp tới mở ra cấm yêu đảo bên trong trận pháp đến lúc đó cự khuyết trong thành sợ rằng sẽ xuất hiện một trận phong bạo mà ở cấm yêu đảo bên mờ lâm hạo cùng phùng đông vũ ngồi ở một nơi bên cạnh đống lửa phùng đông vũ bắt đầu đối với lâm hạo thổ lộ t i ế n g l ò n g đưa hắn cùng phùng diệu y hề người tỷ tị này sự tỉnh chậm dãi nói ra lúc trước cự k u y ế t thành thành chủ phủ săn thú bắt được một con soi vương tội tắc còn nhỏ phùng diệu y ở lòng hiếu kỳ khu xử h ạ đem lang vương thả ra thiếu chút nữa chết tại cùng lang vương đại chiến cuối cùng cùng lang vương đồng quy vũ t ậ n lang vương ở lúc sắp chết thần hồn xông vào phùng diệu y ỉa mẫu thân trong thân thể phùng đông vũ trước thời hạn giáng sinh mọi người mới phát hiện lang vương tri hồn đã chui vào đứa bé sơ sinh này trong cơ thể tất cả mọi người đối với lần này bó tay toàn t h ợ mà phùng diệu y ỉa lại đem mẫu thân mình chết q uy kết đến đệ đệ trên người cho là nếu không phải mẫu thân nàng có thai thì sẽ không thực lực đại giảm vân vân lại bởi vì thiếu chút nữa chết tại lang vương miệng nàng đối với trong cơ thể có lang vương tri hồn đệ đệ cũng cảm thấy sợ hãi ở tại tám tuổi thời điểm liền chọn rời đi thành chủ phủ bái nhập vô trần lão nhân m đêm nay thập phân yên lặng sáng sớm hôm sau cấm yêu đảo chuyển tới một trận n ổ ẩm trận pháp mở ra kỳ hạn ba ngày săn yêu thịnh hội cuối cùng kết thúc làm tất cả mọi người từ cấm yêu đảo bầu trời mở ra trận pháp lối đi đi ra ngoài bờ hồ đã tụ tập đại lượng cự khuyết thành người bọn họ thấy những thứ này đi ra người cơ hồ từng cái cũng trên người mang theo không nhẹ thương thế nhất là tư đồ t r ư ở n g không một cánh tay bật đi toàn bộ người nội tâm cũng vén lên một phen kinh đảo hãi lãng đây chính là cự khuyết thành tuổi trẻ thiên tiêu bên trong nhân vật thủ lĩnh vốn là đoạt được lần này săn yêu thịnh hội hạng nhất hấp dẫn nhân tuyển đều đang mất đi một cánh tay bọn họ còn phát hiện cự khuyết thành thanh niên tuấn kiệt chút ít liền khuôn mặt quen thuộc cho là còn có chút người chưa ra may là cự khuyết thành thành chủ phùng tinh nguyên kiến quán gió to sóng lớn lúc này cũng nội tâm tương đối khiếp sợ sát yêu thịnh hội chính là cự khuyết thành truyền thừa ngàn năm truyền thống chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này hắn liếc mắt nhìn chính mình kia đứng ở lâm hạo bên cạnh nhi t ử phùng đông vũ hắn biết phùng đông vũ cũng không thiện lời nói vì vậy ngược lại nhìn tư đồ trường không đạo chuyện gì xảy ra tư đồ trường không mở miệng đối với cái này cấm yêu đạo bên trong sự tình hắn tự nhiên là không dám chút nào giấu giếm giả tạo dù sao nhiều người như vậy đều nhìn n g h e s o n g tư đ ổ trường không tự thuật sau khi thật sự có người trong lòng khiếp sợ trình độ càng thêm m á n h liệt nguyên lai、like, cấm yêu đạo bên trong xuất hiện thiên đại biên cố những thứ kia chưa ra người đã chết mà kia đưa đến chàng thai nạn này yêu thú dị t r ù n g bị lâm hạo còn có phùng đông vũ liên thủ đánh chết mọi người thấy giải quyết lần này nguy cơ lâm hạo cùng với phùng đông vũ hai người trong mắt lộ ra thần sắc trừ khiếp sợ ra còn có bội phụ đương nhiên tư đồ trường không cũng không đem cánh tay mình là bị lâm hạo chặt đứt sự tình nói ra chuyện này trên thực tế hắn cũng hất thua thiệt lúc ấy tình huống nguy cấp hắn lại đối với nghĩ t ư ở n g phải giải quyết con dị thú kia lâm hạo đ ộ c thủ bị chém đứt một cánh tay thủ không đợi trời c h u n g cũng chỉ có thể tạm thời chịu đựng phùng tinh nguyên bóng người chật lóe xông vào cầm yêu đảo bên trong qua chốc lát đem đã điên điên khủng khủng phùng diệu y ỉa mang ra ngoài lúc này phùng diệu y ỉa như cũ vẫn còn ở la hét quái vật loại lời nói phùng tinh nguyên tâm tình nặng nghề một đạo khéo léo lực lượng thúc giục khiến cho phùng diệu y ỉa ngất xỉu chuyện này trình độ phức tạp xử lý tương đối khó giải quyết phùng tinh nguyên không thể không hạ lệnh mang theo mọi người trước q a y về tự k u y ế t thành lại nói đến tự k u y ế t thành tư mà Lâm là Hảo, chính cự trong u nguyên y ệ t tình t phùng mời, ở lại đan b ả các b ê t r o n Cấm yêu đó ả o trong sự tỉnh, ở trong Trong bên tình, thành, chuyển phí phí dương dương. khuyết sự cự ở phí phí đ tư đồ trường không một cánh tay chính là đoạn với lâm hạo dưới kiếm chuyện này tự nhiên cũng không che giấu được đối với cái này sự kiện toàn bộ cự khuyết thành người cái nhìn cũng cực kỳ thống nhất ở lúc ấy dưới tình huống đó tư đồ trường không k h ô nghĩ n g gì thú họa ngược lại ra tay với lâm hạo lâm hạo lúc ấy coi như giết hắn cũng không quá đáng còn có một loại cách nói nếu như tư đồ trường không lúc ấy cùng lâm hạo liên thủ đối phó con dị thú kia sớm một chút đem giải quyết có lẽ k h u đối với ngoại giới liên quan tới cấm yêu đạo bên trong sự tình thật sự chuyển lưu đủ loại cách nói lâm hạo cũng không thèm để ý trở lại đan bảo các sau khi hắn cùng chu thông dặn dò một tiếng liền lập tức bế quan đem độc g ụ c bảo viên yêu hạch lấy ra lâm hạo vận chuyển nịch thiên kiếm điện không ngừng phân giải ẩn chứa trong đó năng lượng khổng lồ không thể không nói tứ giai hồng hoang dị chủng yêu hạch cũng chính là lâm hạo đổi thành còn lại bất kỳ một cái nào nguyên đan cảnh võ giả đến c ũ n hiện nay võ đạo chân nhãn nhìn rõ lực càng rõ rệt hơn nữa võ đạo chân nhãn toàn lực thúc giục bên dưới có một cổ cực kỳ bí mật song sức mạnh từ chỗ sâu trong con ngươi sinh ra cổ lực lượng này đến từ đ ộ c mục b ạ o viên thống ngựa yêu thú bí mật kết hợp lâm hạo bản thân thân kiếm thay thế hiệu quả tất nhiên sẽ cực kỳ rõ rệt Chỉ bất quá trước bất mặt t quá r o nguyên t l u mất thất, ngược lai thành thành ở sân g có yêu thịnh hội sau khi kết thúc lấy tư đổ gia tộc cầm đầu liên hiệp còn lại ở cấm yêu đạo bên trong tổn thất truyền nhân thế lực muốn thành chủ phụ cho một giao phó dù sao sân yêu thịnh hội chính là thành chủ phụ phụ trách chương y n cùng một trăm t h linh chín đông nguyên cảnh đan so với lâm hạo trong lòng rõ ràng những năm gần đây phùng tinh nguyên vẫn luôn ở ẩn nhận đến phát triển lớn mạnh tự thân nắm giữ lực lượng cho dù không có lần này cấm yêu đ ả o bên trong sự tỉnh dù n g không bao lâu hắn liền sẽ tìm được cớ lý do đem cự khuyết thành thế lực lần nữa t ẩ y bại thuộc về hắn cái vị trí kia vốn là hắn cần phải làm việc tình chỉ có đem cự khuyết bên trong thành thế lực khắp nơi duy trì ở một cái thăng bằng thành chủ phủ mới có thể một mực ở nơi này có đủ quyền phát biểu lần này bị chèn ép lớn nhất cũng không phải là những cái này bị diện gia tộc ngược lại là thành chủ phủ không có động thủ cự khuyết thành đệ nhất thế gia, tư gia tộc ư đồ gia t phải biết lần này bọn họ liên hiệp đông đảo thế lực đồng thời cho thành chủ phủ l à áp lực trong đó hơn nửa đều đã trở thành tư đồ ra tay sai phùng tinh nguyên nước cờ này t ự hạ xuống chẳng khác gì là hủy tư đồ gia tộc cánh tay phải cánh tay trái để cho bọn họ thường cân đ ộ n cốt đối với cái này nhiều chút quyền biến chuyện lâm hạo mặc dù không thích dính vào nhưng vẫn là lập tức liền nhìn cực kỳ rõ ràng t ấ u triệt thấy chu thông vẫn còn có chút lo lắng cho mình an toàn lâm hạo cười một tiếng đạo chu lão ca ngươi liền buông lỏng tinh thần đi bây giờ tư đồ gia tộc muốn cho cái đó tư đồ trưởng không báo thủ tuyệt đối không dám ở cự khuyết thành độc thủ muốn tới âm cũng cho bọn họ tìm được cơ hội lại nói chu thông gật đầu một cái đạo xem ra là ta lo ngại đúng lâm lao đệ nhạc đại nhân muốn gặp ngươi xuống lâm hạo tự nhiên biết chu thông lời muốn nói n h ạ c đại nhân là ai có thể được hắn xưng hô như vậy trừ cự khuyết thành đan bảo các các chủ cũng không có ai hắn đi tới cự khuyết thành đã có chút thời gian vị t i u đan bảo các các chủ tất nhiên biết rõ mình xuất hiện lại chưa từng thấy qua chính mình h i ệ n nhiên trước lúc này hắn cũng không thế nào đem lâm hạo để ở trong lòng dù sao cự khuyết thành đan bảo các các chủ địa vị rất cao lâm hạo chỉ là một tiểu tiểu khắc khanh thiên hàn tông đệ tử chỉ bất quá phát sinh cấm yêu đạo sự tỉnh sau khi vị này đan bảo các các chủ rốt cuộc đối với lâm hạo coi trọng trên thực tế bây giờ toàn bộ cự khuyết thành người cũng đối với lâm hạo cực kỳ coi trọng tuổi con trẻ liền có cực kỳ mạnh mẽ sức chiến đấu mọi người đều đang suy đoán sợ rằng lâm hạo ở thiên hàn tông bên trong cũng không phải là cái đệ tử bình thường đơn giản như vậy ở chút h ô n g giới sự an bài lâm hạo cùng cự khuyết thành đan bảo các c á t chủ thấy một mặt người này được đặt tên là nhạc sơn thực lực cường đại mặt n ở nụ cười đối với lâm hạo gật đầu một cái đạo lâm khách khanh tới đây cự khuyết thành đã đã nhiều ngày chỉ bất quá lao phu khoảng thời gian này vẫn luôn tương đối bận rộn hôm nay mới rút ra không đến xin lâm khách khanh không nên phiền lòng mới được lâm hạo giống vậy cười một tiếng đạo nhạc các chủ sự vụ bận rộn lâm hạo tự nhiên hiểu nhạc sơn thấy lâm hạo thần sắc lạnh nhạt giọng nói cũng rất là tự nhiên không chút nào một chút khẩn trương cúc xúc trong mắt lộ ra rất là vẻ tán thưởng tiếp theo hai người lại v ừ a là hàn huyên khách sáo mấy câu sau đó nhạc sơn đạo ta nghe người thiên sương thành hứa thương đề cập tới ngươi hàn đối với ngươi rất là coi trọng hơn nữa ta mới vừa biết được hứa thương thân thể vấn đề cũng là lâm khách khanh giải quyết chuyện này ta thay mặt đan bảo các đà tạ lâm khách khanh chính là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến nhạc các chủ không cần khách khí như vậy lâm hạo đúng mực đạo nhạc sơn suy nghĩ một chút sau đó lại nói nếu lâm khách khanh cùng chúng ta đan bảo các chủ các chủ hứa các chủ quan hệ cũng rất không tồi đây cũng là duyên phận ta liền không che che giấu giấu có chuyện ta nghĩ rằng mời lâm khách khanh hỗ trợ ồ lâm hạo liếc mắt nhìn nhạc sơn đạo tại hạ thực lực nông cạn năng lực có h ạ n chỉ cần có thể làm được nhất định sẽ hết sức nhạc các chủ mời nói đi nhạc sơn gật đầu đạo lại hơn nửa năm liền là chúng ta đông nguyên biên giới đan bảo các đan so với ngày đến lúc đó tương hội có mười hai cái như cùng chúng ta cự khuyết thành như thế cấp bậc đan bảo các tham dự đan so với đan tỷ số hai cái giai đoạn trong đó một giai đoạn chính là ba mươi tuổi dưới đây luyện đàn sư chi so với ta hy vọng lâm k h á c h khanh cũng có thể thay chúng ta cự khuyết thành tham dự cái này thì thí c h â n vũ giới phân sáu vực chia ra làm đông nam tây bắc bên trong cùng với vùng biển vô tận địa vực bắc n á t toàn bộ đông vực lại có mười tám cảnh nơi lâm hạo trước mặt chỗ khu vực chính là đông vực đông nguyên bên giới lâm k h á c h khanh yên tâm chỉ cần ngươi đáp ứng tham gia ta nhạc sơn nhất định sẽ không bạc đãi ngươi nhạc sơn bổ sung một câu lâm hạo suy nghĩ một chút sau đó đến được nửa năm sau ta sẽ tham gia chuyện này trên thực tế lâm hạo cũng là bán chu thông một bộ mặt nhạc sơn muốn tìm chính mình tham gia lần này đan so với khẳng định đã cùng chu thông nói tới qua chỉ bất quá chu thông chưa bao giờ đi tìm tự mình nói chuyện này cho nên nhạc sơn lúc này mới tự mình mở miệng được lâm khách khanh quả nhiên là một người sảng khoái ha ha nhạc sơn thấy lâm hạo đáp ứng hiển nhiên tâm tình rất tốt t h ở i mở c ư ờ i nói đợi lâm hạo trở lại chính mình chỗ cư trụ qua chỉ chốc lát sau chu thông tìm đến n h ư ớ n g mày một cái đạo lâm lao đệ người đáp ứng tham gia đan so với lâm hạo thấy chu thông thần sắc có chút không đúng đạo chẳng lẽ đan so với khác có vấn đề chu thông lắc đầu một cái thở dài ngược lại cũng không phải có vấn đề gì lâm lão đ ể có chỗ không biết đông nguyên b i ê n giới chúng ta cự khuyết thành đan bảo các thực lực lạ yếu nhất cách mỗi năm năm một lần đan so với chúng ta cự khuyết thành đan bảo các đều là đội sổ loại tình huống này đã duy trì vài chục năm trước nhạc các chủ liền đi tìm ta hy vọng để cho ta tìm ngươi tham gia lần này đan so với chỉ bất quá bị ta cự tuyệt Hiện nhiên, Chu Thông là lo lắng lâm Hảo đại biểu khuyết thành tham cảnh đánh đánh đại biểu gia、so、với, biết tin. lắng đàn đông nguyên đàn lòng cự các là lo Lâm bảo so coi như là tiếp xúc càng đại thế giới rộng rãi tầm mắt đối với ta như vậy vũ đạo tu đi cũng có chỗ tốt cực lớn lời này dĩ nhiên là để cho chu thông vô lòng tinh thần lâm hạo tầm mắt cũng sớm đã vượt qua chân vũ giới phạm vi chính là một cái đông nguyên biên giới đan so với dù là hắn đối với luyện đan một đạo chẳng qua là có chút liên quan đến cũng không thành vấn đề đương nhiên hắn có chút liên quan đến cũng là so với cái loại này đứng ở chân vũ giới đỉnh phong siêu nhiên cường giả mà nói so sánh bây giờ tiếp xúc hơn người hắn luyện đan chi thuật nếu là thất bại lộ mở tuyệt đối sẽ bị tinh vi thiên nhân Thấy lâm hạo tâm tính rất tốt, Hảo Lâm chu thông nữa bận càng càng nhiều cứng, giả, đối với tu hành mù tâm, một thực, chút thế tiếp tu t xác xúc có chớ đi đại đối giới, giả, với gặp rời ợ rút lớn.、Chu、thông Chú đi sau khi lâm hạo ở cự khuyết thành trên đường phố đi một vòng khắp nơi cũng đang thảo luận liên quan tới hắn ở cấm yêu đảo bên trong đánh một trận sự t ì n h đối với lần này lâm hạo cũng không để ở trong lòng không tiêu không tung điểm thành tựu này đối với hắn mà nói căn bản sẽ không ảnh hưởng đến hắn tâm tính chút nào hôm nay cái này ở trên đường phố đi một vòng đồng thời cũng chứng minh lâm hạo ý tưởng là chính xác dù là tư đồ gia tộc đối với chính mình ngực có cựu hận lòng cũng không dám có một chút hành động thiếu suy nghĩ lần nữa trở lại đan bảo cát c ử a vị trí đứng một đạo thân ảnh quen thuộc c h ư một trăm một mươi lâm trung gặp tập kích cái này ở đan bảo c á t t r ư ớ c chờ lâm hạo người chính là phùng đông vũ trước hắn thụ rất nghiêm trọng thương thế dựa theo tình huống bình thường cho dù thành chủ phụ có rất nhiều không tệ linh đan bảo dược có thể cũng không có dễ dàng như vậy khôi phục nhưng bây giờ phùng đông vũ cũng đã tốt không sai bịt lắm một hồn sinh đôi nhất là ở cấm yêu đạo hắn hoàn toàn bùng nổ qua một lần lang vương tri hồn thân thể đã hoàn toàn đồng bộ lang vương cái loại này cường hãn sức kh hai người tiến vào đan bảo các bên trong đi tới lâm hạo chỗ ở phương phùng đông vũ nhìn lâm hạo đạo nàng đã khôi phục t h ầ n t r í bất quá tu vi đã không cách nào khôi phục cái đó nàng chỉ dĩ nhiên là phùng diệu y bây giờ phùng đông vũ tư tưởng đã cởi ra nếu phùng diệu y từ đầu trí cuối đều không nhận thức hắn đệ đ ệ không cách nào tiếp nạp hắn hắn có thể làm đều đã làm cũng sẽ không cố chấp đi xuống lâm hạo gật đầu một cái đạo tiếng ngươi tìm đến ta vì chuyện gì phùng đông vũ nhìn thẳng lâm hạo ánh mắt đạo tiếp đó ta đi với ngươi lâm hạo mắt lộ ra vẻ suy tư đạo ta không thể nào mang theo ngươi phùng đông vũ đạo ở phung đông vũ trên người lâm hạo thấy một loại cùng mình rất giống nhau cố chấp hiện tại hắn đã đánh vỡ kia chấp nghiệm đi ra cái kia phần cố chấp tương hội hoàn toàn chuyển đổi đến võ đạo trên tu hành đây là một viên rất hạt giống tốt đợi một thời gian tương hội tại võ đạo một đường có cực đại thành thự đây cũng là lâm hạo đáp ứng dẫn hắn cùng đi nguyên nhân làm lâm hạo cùng phùng đông vũ đi tới thành chủ phụ thành chủ phùng tinh nguyên nhiệt tình t i ế p đãi phùng đông vũ đem tự quyết định nói ra sau khi phùng tinh nguyên rõ ràng vẻ mặt sửng ư sốt một chút lâm hạo liếc mắt nhìn phùng đông vũ đạo ta trước cùng thành chủ đại nhân đơn độc nói xuống phùng đông vũ nghe xong cũng không nói gì xoay người rời đi lâm hạo từ đông vũ ra đời bắt đầu ta đối với hắn liền có rất sâu rất sâu áy náy bây giờ nữ nhi của ta cũng đã thành cái bộ dáng này đông vũ nếu là cũng đi theo ngươi ta đây liền mất tất cả đây là hắn lựa chọn hắn có theo hay không ta đi ta cũng không để bụng phùng tinh nguyên thở dài một hơi đạo ta minh bạch đây là hắn quyết định sự t ì n h ta sẽ không ngăn trở ta chỉ là hy vọng ngươi có thể đủ đáp ứng ta một điều t h n h cầu giúp ta thật tốt t r o n g non tốt hắn hắn từ nhỏ đến lớn liền không cùng người có quá nhiều bất tiếp xúc mà ta có thể cảm giác được đông vũ đứa nhỏ này đối với ngươi tín nhiệm vượt qua xa ta hắn đường dù sao cũng nên là yêu cầu chính hắn tới đi hắn yêu cầu chính mình đi lớn lên Có lâm hạo cam kết phùng tinh nguyên trịnh trọng nói ta đề nghị các ngươi qua mấy ngày sẽ rời đi vì sao lâm hạo đạo những ngày qua ta ở c ự khuyết thành trực tiếp lấy thủ đoạn cường ngạnh c h ấ n áp giải quyết rất nhiều thế lực kia muốn đối với ngươi trả thù tư đồ gia tộc ta đã phái người đưa bọn họ nhất cử nhất động toàn bộ nhìn chằm chằm bọn họ đã tự lo không sóng không thể phân thân đi đối phó ngươi nhưng là lại có một người không có ở đây ta nắm trong bàn tay vô trần lão nhân lâm hạo đã đoán được người này là ai phùng tinh nguyên gật đầu một cái đạo cái đó vô trần lão nhân trên thực tế chính là ta nhiều năm trước một cái cựu địch hắn một mực ở n g ư ơ trang hơn nữa đem nữ nhi của ta thu làm đệ tử trên thực tế đều là suy nghĩ tìm cơ hội trả thù cho ta chuyện này ta cũng vậy mấy ngày trước mới tra ra đêm qua ta đã cùng vô trần lao nhân giao thủ đem đánh trọng thương có thể đúng là vẫn còn không có có thể lưu hắn lại chuyện này cũng không ảnh hưởng đến lâm hạo quyết định ngay đêm đó lâm hạo cùng đan bảo các chu thông nói lời từ biệt sáng sớm hôm sau liền dẫn phùng đông vũ rời đi cự khuyết thành vốn là phùng tinh nguyên an bài đội một hộ vệ chuẩn bị hộ tống hai người trở lại thiên hà tông bất quá lâm hạo quả thực không thích loại cảm giác này rời đi cự k u y ế t thành không bao lâu liền đem người đổi đi phùng đông vũ rất ít nói lâm hạo cũng sẽ không đi tìm chuyện gì cứ như vậy đổi hai ngày đường sau khi đi ngang qua một mảnh sơn lâm lúc lâm hạo chỗ sâu trong con ngươi một đạo y ê u ớt kim quan g chợt lóe rồi biến mất ở nơi này trong rừng núi đi ướt chừng một khắp đồng hồ thời gian lâm hạo đề nghị nghỉ ngơi chốc lát phùng đông vũ gật đầu rồi sau đó liền đi tìm tìm con n g ồ i chuẩn bị thức ăn một chút thời gian trong tay liền s á c h hai cái đã xử lý xong thỏ hoàng trở lại gác ở trên đống lửa nướng rất nhanh nhục mùi thơm khắp nơi đột nhiên mấy đạo tiếng xe gió vang phát ra phùng đông vũ phản ứng cực kỳ bén nhạy trước tiên mau trá tay trái tựa tia độc. Lâm A. Lâm Hảo, như chấp một đạo thân ảnh từ cự ly lâm hạo bọn họ cách đó không xa một cây đại thụ bên trong chậm rãi tách ra chính là trước đó chút thời gian bị lâm hạo đánh trọng thương chặt cánh không. đứt một cánh tay tư trường Thật đổ sao? lâm hạo n cái hiện m nhất t cắt khúc, lục độc huyết bị bực thành tay trí, giọt huyết hai hai xanh Hảo h màu ngón ra. i đầu vị bị Lâm tại ở cường độ thân thể cực kỳ kinh người h ã n tự thân đối với cổ thân thể này trường khống cũng đạt tới mức cực hạn điểm này độc căn bản là không có cách ở trong cơ thể hắn quậy phá tư đ ổ trường không nhữ m à y lại quát lạnh như vậy ngươi liền cho rằng không có chuyện gì sao ta nếu hôm nay xuất hiện ở nơi này chính là làm xong vạn toàn chuẩn bị không giết ngươi ta thể không bỏ qua lâm hạo nhưng là liếc mắt nhìn phùng đông vũ cũng không cần nói cái gì phùng đông vũ liền hướng đến tư đồ trường không chậm rãi đi tới tư đồ trường không hừ lạnh nói trước ngươi ở cấm yêu đ ả o bên trong bị thương thế so với ta nghiêm trọng vô số lần chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng ta đối n ị c h phùng đông vũ giữa cổ họng phát ra gầm nhẹ một tiếng sau m ộ t khắc đột nhiên xông về tư đồ trường không hai người nhất thời liền giao thủ giao thủ một cái tư đồ trường không mới phát hiện mình ý tưởng sai phùng đông vũ thương thế lại cũng hoàn toàn khôi phục bằng vào hắn nguyên đan cảnh ngũ trọng tu vi đem hết toàn lực cũng không cách nào đem nguyên đan cảnh nhị trọng phùng đông vũ chế trụ bất quá dù vậy trên mặt hắn cũng không thấy chút nào vẻ bối dối cùng phùng đông vũ có tới có lui chiến đấu rõ ràng chính là đang kéo dài thời gian lâm hạo cũng không lo lắng phùng đông vũ bên này chiến đấu hạn tùy ý nhặt nhất căn trên đất t u i v ớ t xuống trước người trong đống lửa đạo dầu gì cũng là một cái sống tám mươi một trăm năm người như vậy giấu đầu l ó i đôi không cảm thấy mất mặt sao c h ư ơ n một trăm m ư ơ i một trận pháp chạy theo lâm hạo tiếng nói rơi xuống sau một khắc liền có một người từ đàng xa chậm rãi đi tới đây là một cái trên người ăn mặc rất là không chút tạp chất láo giả thật giống như không nhiễm một hạt bụi sắc mặt có chút tái nhận đi lên đường tới còn như nến tàn trong gió vị này chính là t ư n g tại cự k u y ế t thành danh tiếng cực lớn vẫn t i ê u cùng với phùng diệu y h ề sư tôn vô trần lao nhân hiển nhiên vô trần lao nhân bị đi tới lâm hạo trước mặt vô trần lao nhân mặt vô biểu tình mở miệng nói ngươi cũng đã biết ta vì sao phải tìm ngươi ta không muốn biết lâm hạo nói vô trần lão người thần sắc lần ra ngay sau đó thần sắc lạnh giá đạo lao phu những năm gần đây khổ tâm tích lự ở nơi này cự quyết thành đứng vững góc chân nhưng bởi vì ngươi đang ở đây cấm yêu đ ả o bên trong sự tình đem lão phu tất cả kế hoạch đảo loạn bây giờ ta sinh mạng đã sắp phải đi đến cuối yêu cầu lấy một loại đặc thù đan dược mới có thể tiếp tục sống tiếp mà trong tay ngươi cái viên này từ cấm yêu đảo ở bên trong lấy được yêu hạch bên trong lần chứa năng lượng khổng lồ chính là ta yêu cầu đem yêu hạch giao ra ta thả ngươi một con đường sống bất quá p h ù n g đông vũ mệnh ta muốn định vô trần lão nhân ở cự khuyết thành thu hai tên đệ tử vốn là chẳng qua là hắn con cờ sống hay chết hắn đều không thèm để ý hắn chỉ quan tâm chuyện mình ngươi có lẽ nghĩ tưởng có chút nhiều ta quyết định ngươi tả hữ không lâm hạo nhìn vô trần lão nhân trong ánh mắt mang theo một tia khinh thường. lại không nói kia yêu hạch đã bị lâm hạo luyện hóa bây giờ phùng đông vũ đi theo hắn đi hắn thì sẽ không để cho phùng đông vũ xảy ra chuyện nghe được lâm hạo đáp lại cùng với nhận ra được lâm hạo trong ánh mắt đối với chính mình k i n h thường vô trần lão người thần sắc cứng lại đạo biết rõ ta có thể sẽ đậu thủ còn dám rời đi cự quyết thành hơn nữa đem phùng tinh nguyên an bài hộ vệ đội đi ngươi can đảm thật ra khiến lão phu rất là bội phụ không như vậy ngươi lại làm sao sẽ xuất hiện lâm hạo vẫn như cũ bộ kia bình tĩnh thần sắc ngồi ở vị trí cũ liền đứng dậy dự định cũng không có kia nói như vậy ngươi đang chờ ta xuất hiện không sai lâm hạo đạo trước khi đậu ta đã tra xét chung quanh cũng không có bất kỳ người nào âm thầm theo dõi ta ngược lại là rất tốt kỳ ngươi này để k h í kết quả đến từ đâu vô trần lao nhân nhìn lâm hạo nói lâm hạo cười một tiếng đổi ở bên cạnh lợi kiếm trợt ra khỏi vỏ hắn cầm trong tay một khối khăn đ ấ m l a o sạch nhẹ nhẹ t h â n kiếm hắn sức lực tự nhiên là tới từ ở hàn kiếm ngươi cho là lão phu người bị thương nặng ngươi kiếm liền không biết sao ta vô trần lão nhân r i ọ n g bắt đầu mang theo l ạ n h giá lâm hạo lúc này rốt cuộc đứng dậy đạo ngươi thử nhìn một chút chẳng phải sẽ biết ở bước vào mảnh núi rừng này thời điểm lâm hạo liền nhận ra được gì thường sở dĩ lựa chọn ở chỗ này nghỉ ngơi là là bởi vì hắn đã phát hiện vô trần lao nhân còn có tư đồ trường không cũng ẩn nút ở phụ cận đây vô trần lao nhân còn chưa hiện thân lâm hạo cũng đã lấy võ đạo chân nhãn phát hiện hắn hơn nữa cảm ứng được người này thương thế sắc thực cực kỳ nghiêm trọng nguyên vương cảnh tam trọng tu vi đã rơi vào nguyên đan cảnh đình phong lại sinh mệnh khí tức suy bại lợi hại có chút đáng tiếc vô trần lao nhân đột nhiên không giải thích được nói m ộ t câu thấy lâm hạo không có tuần hỏi mình hắn vì vậy chỉ có thể tiếp tục bổ sung nói nếu như sớm vài năm gặp phải ngươi đưa ngươi thu làm đệ tử ngược lại không tệ bây giờ ta lại chỉ có thể tự tay đưa ngươi hủy diệt. hôm nay đi về phía hủy diệt người là ngươi lâm hạo đạo vô trần lão nhân cất tiếng cười to đạo thật là không biết trời cao đất rộng lao phu cho dù thực lực đại giảm nhưng là muốn giết ngươi tiểu tử chưa giáo máu đầu cũng dễ như t r ở bàn tay dứt lời vô trần lão nhân đột nhiên một t r ư ờ n g vô hướng lâm hạo t r ư ờ n g phong hùng hồn một bộ này t r ư ờ n g pháp chính là lâm hạo cùng vô trần lão nhân đệ tử vân tiêu lúc chiến đấu l i ê n tiếp xúc qua phiên vân trường chỉ bất qua ở vân tiêu trong tay đi theo vô trần lão nhân trong tay thi trẻ ra uy lực đơn giản là khác nhau trời v ự n lâm hạo quát lạnh một tiếng g i tắp cùng với liệt hỏa kiếm ý hội tụ ở trong kiế đem hùng hồn trưởng thế phá vỡ nhưng cũng không cùng vô trần lao nhân cứng đối cứng mượn tự thân đối với tật phong kiếm ý linh n g ộ ra chỉ ở thất tinh kiếm bộ bên trong di chuyển nhanh chóng đứng lên ở cấm yêu đảo bên trong lâm hạo chém chết tứ ra yêu thú đ ộ c mục bạo viên là xây dựng ở vùng đông vũ l i ề u mạng vì chính mình sáng tạo cơ hội cùng với tự thân tất cả lực lượng bùng nổ dưới tình huống ngày đó hắn tương chiến khí dẫn động lại lần nữa cảm nhận được k i a một cổ từ nơi sâu xa liên lạc trong lòng sinh ra một tia trực giác nguy hiểm vì vậy không phải vạn bất đắc dĩ hắn là quả quyết sẽ không sử dụng nữa chiến khí vô trần lao nhân thấy vậy liên tiếp sử dụng ra mấy loại cường đại công kích nhưng là hắn công kích tuy nhiên cũng rơi vào chỗ trống mà lâm hạo ở thất tinh kiếm bộ thất tinh liên châu thế ngưng tụ sau khi né tránh vô trần lão nhân công kích đồng thời cũng khi thì mở ra một ít công kích tiểu tử có loại cùng lao phu đánh nhau chính diện vô trần lão nhân vẫn nổ quát sức sống của hắn suy bại thật sự là quá lợi hại tiếp tục như vậy sợ rằng còn không có giết chết lâm hạo ngược lại thì chính mình cũng sẽ bị hao tổn sinh mạng hoàn toàn suy kiệt mà chết lâm hạo căn bản không quản vô trần lão nhân lời nói lại vừa là nhắc nhanh chóng đâm ra vô trần lão nhân giơ tay lên một trường vô g a có thể lâm hạo một kiếm này nhưng chỉ là phô trương thanh thế lập tức thu hồi thế công tránh đi vô trần lão nhân bị tức không được phẫn nộ quát ngươi thật sự cho rằng như vậy ta liền không làm gì được ngươi sao ngươi quá ngây thơ tiếng nói rơi xuống vô trần lão nhân hai tay trong nháy mắt kết tấn tinh thần lực tràn ngập ra nhất thời t ừ n g đạo trận văn ở nơi này giữa núi rừng xuất hiện rồi sau đó ngưng kết t r u n g một chỗ hóa thành một tòa cường trận pháp lớn ở nơi này trận pháp tạo thành đáng lúc mảnh không gian này trọng lực bị thay đổi tăng cường gấp mấy trăm lần lâm h ạ di động bóng người tốc độ cũng chậm lại mà kia cùng tư đồ trường không giao thủ phùng đông vũ cũng chịu ảnh hưởng bị tư đồ trường không một đòn đánh bay rớt ra ngoài vừa vặn rơi vào lâm hạo chỗ phương hướng phung đông vũ lúc này lại không có tiếp tục tiến công đứng ở lâm hạo bên người tư đồ trường không cũng bóng người chật lóe đi tới vô trần l ã o nhân trước người cung kính nói tiền bối khổ cực ngài vô trần l ã o nhân không để ý đến tư đồ trường không nhìn cách hắn không xa lâm hạo hư l ệ n h nói lâm hạo ngươi thật cho là ta cứ như vậy không có chút nào chuẩn bị tới g i ế t ngươi lao phu đã sớm nắm giữ các ngươi hành tung trước thời hạn ở chỗ này bố trí tòa này tam giai đỉnh cấp trọng nguyên trận bây giờ các ngươi bị trọng lực áp bách tăng lên gấp trăm lần nguyên lực trong cơ thể cũng trọng gấp trăm lần Sa ngược lại thật ra rất muốn biết ngươi bây giờ là hay không vẫn cùng mới vừa rồi một loại có lòng tin như vậy lâm hạo khoe miệng lúc này cũng hiện lên một nụ cười hắn sớm liền phát hiện trong rừng núi tình huống há sẽ không biết nơi này đã trước thời hạn bố trí một tòa trận pháp mặc dù từ vào vào trong núi rừng lâm hạo không có bất kỳ động tác nhưng là mới vừa rồi lúc nghỉ ngơi sau khi phùng đông vũ đi ra ngoài săn thú về điểm thời gian này đã đủ để làm rất nhiều chuyện phùng đông vũ căn cứ lâm hạo giao phó cũng sớm đã đem trận pháp này một vài chỗ thay đổi mà vô trần lao nhân cùng với tư đồ trường không đối với lần này không biết gì cả hết hệ các thứ này đều tại lâm hạo trong kế hoạch hắn tiến vào núi này lâm sau liền một mực tại chờ đợi vô trần lão nhân hiện thân chờ của bọn hắn đem trận p h á p chạy tư đồ trường không lúc này mở miệng nói vì tránh cho giết hai người này bận tiền bối tay cho nên chuyện kế tiếp tỉnh liền giao cho ta đi vô trần lão nhân gật đầu một cái sau đó tư đồ trường không mang trên mặt cười gằn đi về phía lâm hạo cùng p h ù n g đông vũ ngông cùng đạo bây giờ cho dù các ngươi quỳ xuống cầu ta cũng vô ích ta nhất định sẽ làm cho các ngươi ở vô cùng vô tận hành hạ bên trong chết đi